Trước 1, Hàn Sơn chấp nghiệm. ngũ hợp đại lục đệ nhất dã núi đại đồng sơn tây nam thiên đông quốc cảnh nội lâm huyện Hàn gia trang là toàn bộ lâm huyện đều số một số hai đại thôn trang Hàn gia trang cùng với xung quanh mấy chục chi nhánh thôn xóm chừng sáu bảy vạn nhân khẩu thời tiết đang là mùa đông đại tuyết sau tinh mơ tuyết dừng lại Hàn gia trang từ trên xuống dưới mấy trăm trang đinh nhất thời công việc lưu đủ lên lúc này Hàn gia trang phía nam giáo trường bên trên đứng vững một người mặc hộ vệ đầu lĩnh trang phục trắng hán cả người đứng ở nơi đó để lộ ra một cỗ hung hãn khí chất. Trải qua trang đinh đều rất xa vượt qua hắn, sợ bị cái kia bén nhọn ánh mắt nhìn lên. Tráng Hàn danh xưng Hàn hổ, bản tính không họ Hàn, chỉ là vào rồi thôn trang làm hộ vệ đầu lĩnh, bị Hàn gia gia chủ ban thưởng họ, lúc này mới xem như Hàn gia người. Hàn hổ bề ngoài lãnh khốc, trong lòng lại tại suy nghĩ, đến ngày hôm qua mới thôi, thiếu gia ma quỷ hình thức huấn luyện liền chọn 6 tháng đi. Thật không biết hắn là thế nào kiên trì xuống tới, ban đầu ta làm lính vừa tiếp xúc cái này lúc, cực hạn cũng là 2 tháng đi. Khẽ thở dài, hẳn là cái kia sợi không chịu thua bướng bỉnh chống đỡ hắn đi, cũng không biết thiếu gia kinh mạch chuyện gì xảy ra thế nhưng không đạt thông cũng chỉ có thể dựa vào cái này biện pháp mở rộng kinh mạch nghĩ tới đây Hàn Hổ tùy ý ngẩng đầu hướng giáo trường ngoài nhìn lại vừa mới vừa ngẩng đầu trên mặt liền lộ ra nụ cười thiếu gia tối hôm qua còn ngủ thật là tốt đi từ đằng xa bước nhanh đi tới một cái vóc người gầy gò thiếu niên thân sắc trong lúc còn mơ hồ mang chút ít ngây thơ gương mặt đông lạnh có chút hiền hồng bộ dáng cũng là 12-13 tuổi bộ dạng thiếu niên danh sưng Hàn Sơn là Hàn gia đương đại gia chủ Hàn Lụy con thứ Hổ thúc Hàn Sơn chào hỏi hơi có chút hương phấn chạy vào giáo trường tiến rồi giáo trường Hàn Sơn ngẩng đầu Thật tình mà mong đợi trong trường cao lớn Hàn Hổ, hổ thúc, chỉ bằng vào luyện thể ngoại công, uy lực lớn nhất lúc cũng chỉ có thể cung cấp cùng tầng thứ 5 nội kình đỉnh phong, đúng không? Hàn Hổ nghe vậy gật đầu, trong mắt có một chút tán thưởng, chính mình chỉ nói qua một lần, đứa nhỏ này thế nhưng nhớ kỹ. Nếu như chỉ một chỉ là rèn luyện thân thể, tu luyện ngoại công, có thể không sánh bằng tu luyện nội kình có được chỗ tốt. Hơn nữa ngoại công có cái cực hạn, đó chính là chỉ có thể đến 5 tầng đỉnh phong. Một loại có chút thiên phú, là không có người sẽ đi tu luyện ngoại công, mà tu luyện nội kình thì có thể tu luyện tới 9 tầng đỉnh phong có thể không nên xem thường năm tầng cùng 9 tầng chỉ có 4 tầng chênh lệnh, năm tầng lúc sau mỗi một tầng, nhưng đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. So lên một tầng, uy lực đều là gấp mấy lần tăng cường. Ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn cái kia hiện đầy tia máu ánh mắt, Hàn Hổ ánh mắt cũng nữa bén nhọn không đứng lên, thiếu ra, ngươi lại thêm luyện. Như vậy ngươi thân thể chịu không nổi. Hàn Hổ trong lòng minh bạch, lấy đứa nhỏ này quật cường tâm tính, khẳng định lại len lén ra tăng rèn luyện nhiệm vụ, tối hôm qua đoán chừng lại là một đêm không ngủ. Nhìn đến Hàn Hổ gật đầu, Hàn Sơn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hổ thúc, đừng động tới cái kia rồi, ngươi nhìn Vừa nói, Hàn Sơn trực tiếp đi về phía giáo trưởng trung ương một khối đại thiết thạch bên cạnh, nín rồi lấy hơi, hai chân hơi cong, hai cánh tay duỗi dài, vững vàng vây quanh ở bên cạnh đại thiết thạch. Người đây là? Hàn Hổ sử xúc, ngay sau đó vui mừng. Trước mắt hàng này thiết thạch, do lớn đến nhỏ, sức nặng phân biệt đối ứng bất đồng nội kình tầng thứ lực lượng. Mà Hàn Sơn bên cạnh cái kia khối, chính là đối ứng năm tầng đỉnh phong. Ngoại công có thể tu luyện tới cực hạn. Hai tay nắm thật chặt, Hàn Sơn mạnh hít một hơi, toàn thân một dồn sức, đại thiết thạch run rẩy mấy cái, rốt cục trầm dãi cách mặt đất. Bị Hàn Sơn vững vàng rơi ở giữa không trung. Hảo, theo Thiết Thạch Đông một tiếng rơi xuống đất, Hàn Hổ cũng nhịn không được nữa, tiêu ra tiếng đến. Hắn biết, lần này Hàn Sơn kinh mạch cuối cùng có hy vọng đả thông. Sáu tháng suốt đêm ngày khổ hấn, cuối cùng ra rồi thành tích tốt. Hàn Sơn trên mặt cũng đầy là không thể tự nén hưng phấn. Một màn này nếu để cho Hàn Gia những hải tử khác nhìn đến, chỉ sợ là hội cười nhạo Hàn Sơn, Lẫn lộn đầu đôi, thật tốt nội tình không đi tu luyện, chạy tới tu luyện cố hết sức không lấy lòng ngoại công luyện thể, là đầu gõ hỏng mất sao? Bọn họ nhưng không biết. Hàn Sơn có nổi khổ tâm riêng, mà chính là bởi vì vấn đề khó khăn, sinh sôi hạn chế rồi Hàn Sơn suốt 4 năm, cùng Hàn gia cái khác tất cả đứa nhỏ giống nhau, Hàn Sơn tới rồi năm tuổi, liền bắt đầu tu luyện trong nhà nội kình bí tịch. Bất luận loại nào nội kình bí tịch, đều chia làm 9 tầng. Mà 9 tầng, theo cấp bậc đề cao, tu luyện khó khăn hội tùy theo trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đối với 3 tầng trước, chỉ cần không phải không có một chút điểm thiên phú, cũng có thể tại trong vòng 5 năm đạt đến. Mà 3 tầng trước nội kình cũng chỉ có cường thân kiện thể, duyên nguyên dưỡng thân tác dụng thôi. Mà tầng thứ 4 lúc sau thì cần cá nhân chăm chỉ, nỗ tính. Về phần 5 tầng đến 9 tầng, mỗi một tầng lại càng sẽ có một cái chạm kiểm soát, cái này chạm kiểm soát chính là kinh mạch. Mỗi qua một tầng đều cần đả thông trên người một chỗ mấu chốt kinh mạch, đến 9 tầng lúc, toàn thân trọng yếu kinh mạch cũng là toàn bộ thông, có thể phát huy ra không thể địch nổi uy lực. Hàn Sơn năm tuổi năm ấy, chắc được thiên phú cực cao, lại càng có ba loại thích hợp nhất thiên phú, thổ, kim cùng hỏa. Trong đó lấy thổ vi tối cao. Khi đó, tất cả mọi người đối tiền đồ của hắn hết sức coi trọng, dù sao thiên phú như thế, tại hàng gia, nhưng là từ không xuất hiện qua chính là giói mắt toàn bộ Lâm huyện, cũng chỉ lần này một nhà. Từ vừa lúc đầu bắt đầu, Hàn Sơn liền không để cho gia tộc thất vọng, hắn lựa chọn gia tàng bí tịch, thổ hệ chủ tu công pháp một trong đại địa nhập đạo, lúc sau chính là tiến bộ như bay, khoảng chừng một năm lúc sau, 6 tuổi lúc, liền cũng đã tấn thăng đến tầng thứ 3 rồi. Tại sau đó trong 3 năm, Hàn Sơn tốc độ tu luyện lại càng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, 9 tuổi lúc, liền cũng đã thành công tấn thăng đến rồi nội kình tầng thứ 5. Khi đó, Hàn gia đệ nhất thiên tài Hàn Sơn danh hiệu, đã muốn truyền khắp toàn bộ Lâm huyện. Nhưng vào lúc này, Hàn Sơn gặp được mỗi người cũng sẽ có tu luyện bức tường cản trở kinh mạch khó có thể đạt thông, hơn nữa ở nơi này quan khẩu bên trên một tạm, chính là suốt 4 năm. Ở nơi này 4 năm ở bên trong, trong gia tộc một cái đường tỷ cùng hai cái đường đệ đều đã đuổi kịp hắn, tấn thăng đến rồi năm tầng. Có thể hắn chính là dậm chân tại chỗ, vô luận như thế nào chăm chỉ cố gắng, cũng không cách nào đạt thông kinh mạch, tiến vào tầng thứ 6. Dĩ nhiên, ở trong nhà đồng lừa tám cái huynh đệ trong tỉ muội, cũng chỉ có con cả lão đại đạt đến tầng thứ 7, lão nhị đạt đến tầng thứ 6, còn lại vài cái đều là tại tầng thứ 5 trở xuống bồi hồi. Cái này 4 năm ở bên trong, Hàn Sơn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu, hắn dần dần hiểu chính mình thể chế khác hẳn với thường nhân, kinh mạch vô cùng dám chắc. Có người kinh mạch vốn là dễ thông, tới rồi nước chảy thành sông thời điểm, dùng nội kinh vừa sông là có thể thuận lợi tân cấp. Mà Hàn Sơn thể chế lại đúng lúc ngược lại, là thuộc về vạn trong không một, kinh mạch cực kỳ khó khăn đả thông hiếm thấy thể chất. Mà tuyệt đại đa số người thì tại giữa hai người này. Trong lúc này, Hàn Sơn nản trí qua, mê mang qua, thậm chí tuyệt vọng qua. Nhưng cuối cùng, hắn gắng gượng qua đến đây, tâm trí cũng càng thành thụ. Từ nhỏ liền kiên cường trong lòng bất dung hắn lại tiếp tục như vậy, kinh mạch quá cứng. Vậy thì nghĩ biện pháp yếu hóa nó, suy nghĩ vô số biện pháp, trong đó luyện thể ngoại công, còn lại là mở rộng kinh mạch, khiến kinh mạch dễ dàng hơn đả thông biện pháp tốt nhất. Bây giờ trải qua khổ huấn, Hàn Sơn luyện thể ngoại công đã đạt đến cực hạn, chính là trùng kích đả thông kinh mạch tốt nhất trạng thái, đả thông hy vọng không biết tăng thêm bao nhiêu, điều này có thể không khiến Hàn Sơn mừng rỡ đâu. Cuối cùng hoàn thành, tại khổng lồ vui sướng đã tới một khắc, Hàn Sơn chỉ cảm thấy một trận hoang hốt, hắn hiểu được chính mình có chút hư thoát. Hàn Hổ mới bước lao đến, đem Hàn Sơn cong lên, bước nhanh hướng Hàn Sơn tiểu viện chạy đi, thì thầm trong miệng, đứa nhỏ này, chính là quá bướng bỉnh, dù cho thân thể cũng chịu không được cái này suốt đêm ngày hành hạ đúng không. Tại Hàn Hổ rộng rãi trên lưng thoải mái nằm út giấc, Hàn Sơn hơi chút ít hưng phấn cùng suy yếu, hổ thúc, cảm ơn ngươi vẫn đều phụng bồi ta huấn luyện. Bất đắc dĩ thở dài, Hàn Hổ nắm thật chặt trên lưng Hàn Sơn, dưới chân sải bước. Đêm khuya, Hàn gia phía đông một chỗ độc lập tiểu viện, trên nóc nhà. Một cái hơi có vẻ thân ảnh gợi cò một mình khoanh chân ngồi, cùng cái này liên tính đêm giống nhau, vẫn không lúc nức Chốc lát, Hàn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn một chút đầy trời đầy sao, trên mặt lộ ra nụ cười, thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ chính là trùng kích kinh mạch tốt nhất thời khắc. Để chút tâm tình kích động, Hàn Sơn toàn lực điều động lên nội kình. Trong cơ thể đại địa nhịp đập công pháp tùy theo toàn lực vận chuyển lại. Từng giọt từng giọt, năm tầng đỉnh phong nội kình bị Hàn Sơn quen việc dễ làm điều động đến trong cơ thể một loại nơi, chuẩn bị toàn lực trùng kích kinh mạch. Bốn năm rồi, như vậy nếm thử, Hàn Sơn cũng nhớ không rõ làm qua bao nhiêu lần, tuy nhiên không có lên cấp, điều phối sử dụng nội kình cũng là càng thuần thục rồi. Muốn trùng kích rồi, Rốt cuộc, Hàn Sơn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một chỗ. Suốt đêm ngày khổ tu, chỉ là vì lần này chạy nước rút. Một lát sau, đột nhiên, Hàn Sơn khuôn mặt nhỏ nhắn một trận tái nhợt, trên mặt giọt lớn giọt lớn mồ hôi hột lăn xuống đến. Làm sao còn như vậy đau? Kinh mạch nơi truyền đến toàn tâm đau đớn, cùng trước kia mỗi lần nếm thử giống nhau như lúc. Kinh mạch của ta, so với ta tưởng tượng còn muốn gian chắc. Vừa hiện lên ý nghĩ này, Hàn Sơn lại cưỡng chế chính mình tinh tâm, chuyên tâm đánh thẳng vào. Không biết làm sao cái kia kinh mạch nơi giống như một cái không gì phá nổi quái cốc mặc cho nội kinh nước lũ từng đợt từng đợt trùng kích cũng không một chút dao động dấu hiệu trái lại vì vậy mang đến đau đớn khiến Hàn Sơn cơ hội chống đỡ không nổi rồi không cần thiết chốc lát Hàn Sơn kêu một tiếng đau đớn thân hình lảo đảo lắc lư liền muốn ngã xuống thân thể lại càng không tự kìm hãm được có chút run rẩy hỏng rồi thân thể chịu không được rồi Hàn Sơn hết sức nghĩ chống đỡ chính mình không ngã thân thể lại không bị khống chế nghiêng ngã ở một bên bi thương cảm xúc từ từ dưới đáy lòng nảy sinh Hàn Sơn hai mắt vành mắt có chút hiện hồng khổ hấn lâu như vậy cũng vô dụng sao Mà lấy Hàn Sơn kiên nghị tính cách, giờ phút này cũng chỉ có hủy khuất. Lấy hắn bây giờ số tuổi, không có khóc lên đã muốn tính kiên cường rồi. Dù sao, đó là 4 năm tâm huyết. Rốt cục, Hàn Sơn nhẹ nhàng ngã nhào ở một bên, cả người giống như giải tàn giá tựa như, không thể động đậy. Đây là cái gì? Gương mặt hướng trời thời điểm, Hàn Sơn mơ hồ nhìn đến một chút nho nhỏ màu trắng, từ ánh trăng bên trong chảy xuống, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Một viên trân bóng màu trắng tròn hạt châu, rơi xuống tại Hàn Sơn chỗ ở nóc nhà, rột rột. Rột rột. Mấy cái, lăn ngay tới rồi Hàn Sơn bên cạnh. Hảo tinh khiết hạt châu, không biết làm sao, Hàn Sơn tâm thần bị hạt châu kia hấp dẫn ở, trên thân thể đau cũng toàn quên mất, ánh mắt chăm chú vào hạt châu trắng bên trên, cũng nữa không thể rời bỏ đến. Chương 2, thần kỳ hạt châu trắng, từ nhỏ đến lớn, Hàn Sơn chưa từng thấy qua như thế khiến hắn mê mồi đồ. Hắn có loại cảm giác, cái này hạt châu trắng tựa hồ tinh khiết tới rồi cực hạn, cái kia khẽ tản ra sáng bóng, phản xạ ánh trăng trơn bóng mặt ngoài, tựa hồ tại vô hạn phóng đại, bất chi bất giác hoàn toàn chiếm cứ hắn tầm mắt. Hàn Sơn vừa thích đứng cái này màu trắng thế giới trong mắt màu trắng kia sáng phút chốc biến mất, ngược lại biến thành một mảnh thâm thúy đen nhánh. cơ hồ đồng thời từ cái kia đen nhánh chỗ sâu từ từ bay tới một chút màu vàng. cái này màu vàng lộ ra vẻ cực kỳ dày cộm nặng nề, trong chốc lát liền chứa đầy rồi toàn bộ không gian loang thoáng, còn tại hướng chỗ càng sâu chẳng lộng. Hàn Sơn cảm thấy tinh thần của mình bắt đầu tinh xuống tới, cái này màu vàng tựa hồ cho hắn rất an ổn cảm giác. vừa mới trong lòng cái kia bi thương tâm tình, tại nhìn thấy cái này màu vàng sau, hoàn toàn không có bất cứ ba động gì. ngay tại Hàn Sơn ngây người bên trong, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt trong mắt màu vàng bị mênh mông vô bờ màu lam hoàn toàn thay thế được, liên tục không dứt màu lam kia sáng, tràn ngập tại Hàn Sơn quanh người. Hàn Sơn cơ hồ muốn cho là, hắn bây giờ tiến vào màu lam trong nước biển, mà không phải tại nhà mình tiểu viện trên nóc nhà. Vừa có rồi ý nghĩ này, Hàn Sơn liền phát hiện mình trở lại đen nhánh ở bên trong, hai chân lại đạp ở trên nóc nhà. Theo bản năng hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy biến hóa lại sinh, từ hai chân thổ địa bắt đầu, màu xanh biếc quang mang tại sinh trưởng tốt dường như, lấy tốc độ cực nhanh từ dưới chân lượn lờ đi lên, trong ngay mắt, liền đem Hàn Sơn toàn bộ thân thể bao trùm. Thật thoải mái. Cái này màu xanh biếc, thế nhưng có thể trị liệu ta thân thể. Không biết trước mắt cái này kỳ quan là thế nào phát sinh, Hàn Sơn rất vui vẻ hỉ phát hiện, xanh biếc kia sáng chợt bắt đầu chữa trị hắn thân thể, vừa mới cứng ngắc lại thân thể, đang dần dần khôi phục nguyên trạng. Không cần thiết chốc lát, trên thân thể thế nhưng truyền đến ấm áp dễ chịu cảm giác, khiến Hàn Sơn ở nơi này rét lạnh đêm đông ở bên trong sảng khoái. Thật thần kỳ. Hàn Sơn đi qua cho tới bây giờ chưa từng thấy thần kỳ như vậy chuyện này, cho dù là từ kiến thức rộng rãi bậc tra chú nhóm nơi đó, cũng chưa từng nghe nói qua những chuyện tương tự. Hàn Sơn tinh thần rung lên, hít sâu một hơi. Cảm giác nói không ra lời thoải mái, toàn thân tựa hồ thoát thai hoàn cốt một loại. Cái kia mất đi lực lượng, tất cả cũng trở lại trong cơ thể. Hơn nữa tựa hồ có tăng thêm một bậc cảm giác, ta biến thành mạnh hơn. Hàn Sơn tự giễu cười một tiếng, nội kinh vẫn là tầng thứ 5 đỉnh phong, về phần ngoại công. Hàn Sơn lắc đầu, phụ thân cùng hồ thúc từ nhỏ liền đã nói với chính mình, ngoại công tu luyện cũng không phải là chính đồ, nguyên nhân ngay tại ở, ngoại công tu luyện đỉnh phong chỉ có thể đến 5 tầng. Vừa từ trong trầm tư lui ra ngoài, một cơn lăng liệt gió rét gào thét thổi qua. Hàn Sơn nhưng không có biết chính hắn cũng không còn phát hiện, không cần nội kình chống cự, thế nhưng cũng có thể không nhìn cái này thấu xương gió lạnh. hạt châu trắng đâu? Hàn Sơn một mở mắt tới ngay nơi tìm kiếm viên này thần kỳ hạt châu. hắn loáng thoáng minh bạch, cái kia một loạt thần kỳ hiện tượng đều là viên này hạt châu trắng mang đến. chỉ là kỳ quái, cái kia hạt châu trắng dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không không thấy, đông biến mất một loại. vừa mới liền ở cái địa phương này, Hàn Sơn nhớ được rất rõ ràng, cái kia hạt châu trắng cuối cùng lăn xuống đến hắn dưới chân, cũng không có hướng nơi khác rời đi. toàn bộ trên nóc nhà đều cẩn thận tìm một lần lại dựa vào tuyết trắng phản quang, hướng gian phòng trung quanh đều cẩn thận lục soát rồi một lần, cuối cùng Hàn Sơn chỉ có thể thất vọng. viên này hạt châu trắng không cánh mà bay rồi, thật đáng tiếc. Hàn Sơn chỉ có thể mang tiết hận tâm tình trở lại bên trong nhà. không nói bởi vì cái kia trị liệu tác dụng, Hàn Sơn đã muốn đối bạch hạt châu sinh ra hào cảm. chính là với bắt đầu những thứ kia thần bí, rực rỡ nhiều màu nhan sắc biến hóa, cũng làm cho chưa bao giờ xuất qua Lâm huyện Hàn Sơn đại cảm thấy hứng thú. từ nhỏ Hàn Sơn đã bị xem như thiên tài đến bồi dưỡng, bốn năm trước bắt đầu, dần dần rút đi thiên tài áo ngoài sau. Hắn lại toàn tâm toàn ý tìm kiếm đả thông kinh mạch phương pháp. Có thể nói, Hàn Sơn cho tới bây giờ liền không có thời gian chơi đùa, càng không khả năng có một cái yêu mến món đồ chơi. Cho nên tại một đường đi trở về gian phòng thời điểm, Hàn Sơn còn trái xem phải nhịn, hy vọng viên này hạt châu trắng liền ở trong cái số nào. Hàn gia mỗi cái đích hệ từ tôn, đến năm tuổi thời điểm, là có thể được chia một bộ độc lập viện. Đây là từ hơn mấy bối liền truyền xuống quy củ. Không chỉ có lợi cho một mình tu luyện không bị người quấy rầy, cũng có thể từ nhỏ bồi dưỡng độc lập thói quen. Đây cũng là Hàn Gia có thể trở thành Lâm Huyện cầm cờ đi trước Đại Thôn Trang một trong những nguyên nhân. Quanh chân ngồi ở trên giường, Hàn Sơn lại một điểm buồn ngủ cũng không có, cũng chỉ có cuối cùng một cái biện pháp rồi. Hàn Sơn rủ rì một tiếng, thanh âm cũng là có chút phiền muộn. Cuối cùng này một cái biện pháp, thật ra thì cũng không có thể nói là biện pháp, chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi. Một loại có hai loại thiên phú người, tại thử một loại vô vọng sau, phần lớn hội đếm thử tu luyện loại thứ hai thiên phú. Tỷ như một người thiên phú có kim cùng một hai loại, nếu như kim hệ công pháp không cách nào thành công người kia cũng chỉ có thể thử lại lần nữa một hệ, chỉ là loại này nếm thử tỷ lệ thành công cứ thấp, chính là roi mắt toàn bộ lâm huyện cũng không có nghe nói qua có một cái thành công tiền lệ, cái này thuần túy là một loại hàn nguyên lấy tử, an ủi phương pháp thôi. đây cũng là tại hai năm trước, Hàn Sơn tỉnh cỡ từ Trang Đinh nhóm trong miệng nghe tới, tốt nhất Thiên Phú cũng không có hy vọng, yếu một ít Thiên Phú có thể thành công. Hàn Sơn vừa nghe nói lúc, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ tới hôm nay, cái này trở thành hắn cuối cùng một điểm hy vọng. ngày mai đi tàng thư cất tìm bản kim hệ hoặc hỏa hệ nội kình chủ tu công pháp đi. Hàn Sơn quyết định rồi, chú ý. Sáng sớm, luồng thứ nhất khói xanh mới từ ống khói bên trong toát ra, Hàn gia trang phía nam giáo trường bên trong đã muốn truyền đến trận trận tư quát. Nơi này, đang có 6 7 thiếu niên sắc mặt nghiêm trang ngồi cạnh trung bình tấn. Xa hơn một chút chút ít trên đất trống, cũng có Hàn gia trang hộ vệ đội tại thao luyện. Tại các thiếu niên đang phía trước, hình thể to con, người mặc hộ vệ đầu lĩnh trang phục Hàn hộ gác tay mà đứng. Các ngươi đều là Hàn gia đích hệ tử tôn, đừng cho Hàn gia mất mặt, cả đám đều nâng người lên. Hàn Hổ lạnh giọng vừa nói, ánh mắt từ một đám thiếu niên nam nữ trên người quét qua. Khi thấy Hàn Sư lúc, vì Hơi dừng một chút, trên mặt nét mặt ôn hòa chợt lóe rồi biến mất, lại tiếp tục xem tiếp. Vù vù gió lạnh thổi qua, cho dù là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cũng làm cho người cảm giác như rất vào hầm băng. Càng là sau tuyết trời tròn, đại tuyết hòa tan thời điểm, càng lạnh. Trong đó vài cái tuổi còn nhỏ thiếu niên, đều đã bắt đầu lạnh run rồi. Hàn Hổ bước nhanh đến phía trước, một đám sữa đông các thiếu niên tư thế, nhìn bọn họ đông lạnh được gương mặt đỏ bừng, Hàn Hổ khẽ mỉm cười, chợt chân mày cũng là nhíu lại, lớn tiếng quát lên, không được dùng nội tình chống lạnh, liền điểm này rét lạnh đều gánh không được. Tại sao có thể ngăn cản đả thông kinh mạch thống khổ? Vừa nghe lời này, các thiếu niên mãnh liệt đứng thẳng lên lồng người tới, vẻ mặt trong lúc lộ ra kiên nghị. Hàn gia đồng lứa nhỏ tuổi bọn nhỏ từ năm tuổi bắt đầu, mỗi ngày cũng muốn tới luyện công buổi sáng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vì chính là rèn luyện hào thân thể, mới có thể dễ dàng hơn đả thông kinh mạch. Vì sau đó cao tầng thứ tu luyện đặt nền móng. Dĩ nhiên, đã muốn tu luyện tới tầng thứ 6, là có thể tự hành tu luyện, không cần trở lại tham gia luyện công buổi sáng rồi. Bất quá loại này rèn luyện, cùng Hàn sơn cái loại này mà quỷ hình thức vẫn luyện, trình độ trên sai xa. Vì không thể điều tra gật đầu, Hàn Hổ từ chạy bộ qua các thiếu niên đội ngũ, nhìn Hàn Sơn bóng lưng, Hàn Hổ hài lòng cười một tiếng, vẫn là đứa nhỏ này làm tiêu chuẩn nhất, tuy nhiên hắn đã đến ngoại công đỉnh núi, đến thích hợp luyện công buổi sáng cũng có thể tốt hơn giữ vững. Cũng không biết hắn thử qua tầng thứ 6 có hay không. Trải qua cùng Hàn Sơn độc lập lâu dài trung đụng, Hàn Hổ đối Hàn Sơn thái độ so với thiếu niên khác nhiệt tình nhiều. Ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết tan hóa tốc độ tăng nhanh, không khí cũng là càng ngày càng lạnh. Bại lộ ở trong không khí mặt, thủ loại bộ vị, liền giống như bị dao tử loạn cắt giống nhau. Nhìn càng ngày càng nhiều thiếu niên tư thế đã muốn biến dạng, Hàn Hổ hai hàng lông mày nhíu chặt, được cho bọn hắn định cái mục tiêu mới được. Bọn này đứa nhỏ nghị lực có thể chưa ra hình dáng gì? Hàn Hổ theo bản năng mượn bọn này đứa nhỏ cùng Hàn Sơn so sánh với, cái kia sáu tháng gian khổ huấn luyện, Hàn Sơn đã muốn giành được chiếm được rồi Hàn Hổ khẳng định. Hàn Sơn? Hàn Hổ ánh mắt sáng lên, khoe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng nhất thời có rồi kế sách. Đi trở về đội ngũ đang phía trước, quát khẽ một tiếng, Hàn Sơn bước ra khỏi hàng. Thẩm tra một lần to mò nhìn qua bên này các thiếu niên, Hàn Hổ tiếp tục lớn tiếng nói: để cho bọn họ xem một chút người huấn luyện kết quả. Vốn là Hàn Sơn là không thế nào để người chú ý, chỉ là đứng ở đội ngũ hàng cuối cùng, cái này cũng chỉ hảo đứng ra đội đến, trực tiếp đi về phía đối ứng tầng thứ 5 đỉnh phong thiết thạch bên cạnh. Hàn Sơn dừng bước lại, các thiếu niên ánh mắt cũng đi theo ngừng lại, phát hiện đến bên này động tĩnh, bên cạnh cách đó không xa thao luyện hộ vệ đội cũng cả đám đều quay đầu hướng bên này nhìn. Nơi xa Trang Đinh cũng dừng xuống rồi trong tay việc, rồi rít hướng Hàn Sơn nhìn tới đây. Nam tầng đỉnh phong, tất cả mọi người hít vào một hơi. Những thứ này hộ vệ đội cùng trang đinh bên trong tối cao cũng mới 4 tầng mà thôi. 4 tầng thực lực, đã muốn có thể đổ thủ vật lộn hơn 10 cái người bình thường rồi. Bây giờ Hàn Sơn trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác một việc. Hàn không phải là ảo giáp đi. Hàn Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, từ tối hôm qua đến bây giờ, càng ngày càng cảm giác được ngoại công tựa hồ mạnh hơn. Một chút suy tư, Hàn Sơn ngồi xổm xuống, xuống, bây giờ đúng lúc thử một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giống như ngày hôm qua giống nhau, Hàn Sơn ôm chặt lấy Thiết Thạch, mãnh vừa dùng lực, Thiết Thạch liền bị vững vàng giơ lên. Trong lòng vui mừng, Hàn Sơn khệ miệng cao cao kêu lên. Quả nhiên là như vậy, tuy nhiên ôm Thiết Thạch, nhưng cùng ngày hôm qua không cùng một dạng, trong cơ thể cũng không có thiếu dư lực. Bên trong giáo trường đầu tiên là tĩnh trong ngáy mắt, ngay sau đó các thiếu niên đều lũ dữ đứng lên. Hàn Sơn ngoại công thật sự tới rồi năm tầng đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, các thiếu niên trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, hâm mộ, đấu kỵ, cũng có, là đúng ngoại công tinh thường. Bất quá sau đó, bọn họ đều nghĩ đến một cái khả năng, cái này, Hàn Sơn không phải là liền muốn đến tầng thứ 6 sao? Bọn họ cũng giống nhau cho là, chỉ cần ngoại công tu đến tầng thứ 5 đỉnh phòng, Cái kia kinh mạch là khẳng định có thể đạt thông. Hàn Sơn hiếm thấy thể chế, cũng chỉ có chính hắn, Hàn Hổ, cùng hiện giữ gia chủ, cũng chỉ là Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy biết được. Cái khác người chỉ biết là Hàn Sơn thể chế đặc thù chút ít, nhưng không biết đặc thù đến mức nào. Vui mừng sau khi, Hàn Sơn nhất thời lâm vào suy tư. Xem ra, phụ thân bọn họ đã nói ngoại công đỉnh phong tầng thứ 5, cũng sẽ có ngoại lệ. Bây giờ, cái này ngoại lệ đang thiết thiết thực thực phát sinh ở trên người hắn. Mặc dù có dư lực, nhưng Hàn Sơn cũng không dám biểu hiện quá kinh thế hai tụ, nhiều người như vậy thừa nhận thất luật, bây giờ bị hắn đánh vỡ. Hàn Sơn cũng sẽ không ngu đến tùy tiện biểu hiện ra. Trở về tốt hơn, hảo thử một chút ta lực lượng kết quả đến trình độ nào. Hàn Sơn hạ quyết tâm, loại này kỳ dị chuyện tình, hay là chức làm như bí mật đi. Hàn Sơn, bén nhọn giọng Nam đột nhiên từ thiếu niên trong đội ngũ truyền ra. Hàn Sơn theo tiếng nhìn lại, là đại bá nhà thứ hạng thứ hai Hàn Tuấn. Ở trong gia tộc, đại bá Hàn Vũ sinh ra ba cái con trai, theo thứ tự là con cả Hàn Thiên, tam tử Hàn Tuấn, lục tử Hàn Bình. Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy có hai nam một nữ, theo thứ tự là nhị tử Hàn Vĩnh, thứ hạng thứ tư Hàn Sơn cùng thất nữ nhi Hàn Nguyệt. Về phần hàng năm tại Lâm huyện xử lý gia tộc làm ăn hàng thương, sinh ra người con thứ 5 Hàn Minh cùng tiểu nữ Nhi Hàn tỉnh. Chúng con cháu tuy nhiên cùng tồn tại một cái gia tộc, quan hệ nhưng cũng có tốt có xấu, bình thường một ít tiểu ma sát cũng lúc có phát sinh. Cái này Hàn Tuấn trời xanh tính thật là mạnh, tâm nhãn cũng rất nhỏ. Thường ngày bên trong nhìn Hàn Sơn liền không vừa mắt, đặc biệt là Hàn Sơn rút đi thiên tài áo ngoài sau, lại càng cỡ trách qua hắn không ít hồi. Người đến tầng thứ 6 rồi không có. Hàn Tuấn bén nhọn hỏi thanh âm, gắt gao trông chừng Hàn Sơn. Ở hắn còn chỉ có tầng thứ 3 thời điểm, Hàn Sơn liền cái sau vượt cái trước nhất cử vượt xa chính mình, đột phá đến tầng thứ tư. Hàn Tuấn thật vất vả lại tu luyện tới tầng thứ tư, muốn đi huyền diệu một phen, lại biết được Hàn Sơn sớm tại ba tháng trước tới rồi tầng thứ năm. Nhiều năm đấu kỵ, khiến Hàn Tuấn đối Hàn Sơn này thiên tài sinh lòng khúc ác, làm Hàn Sơn thiên tài sự kiện dừng lại lúc, hắn mới thật không dễ dàng có thể lấy hơi. Bây giờ mắt thấy Hàn Sơn lại khả năng muốn vượt xa hắn, có thể nào khiến hắn không đội? Những lời này hỏi ra lời, không chỉ Hàn Tuấn chơ mắt nhìn hắn, chính là thiếu niên khác cũng cao cao bên hai, thậm chí Hàn Hổ trong mắt cũng lộ ra mong đợi đến. Hàn Sơn tức giận chừng hắn liếc mắt, Tam ca nếu như ta đạt đến tầng thứ 6, cũng không cần đến luyện công buổi sáng rồi ngươi thử qua đả thông không có Hàn Tuấn không có để ý Hàn Sơn cái kia trầm thấp cảm xúc liệu mạng hỏi có hay không thử qua cái vấn đề này rất mấu chốt nếu là Hàn Sơn chưa thử qua vậy còn hảo nhưng nếu như thử qua rồi cái kia Hàn Sơn sau đó nhưng liền vĩnh viễn cũng không cái gì hy vọng Hàn Tuấn hỏi như vậy có thể nói một điểm mặt mũi cũng không còn cho Hàn Sơn lưu lại giáo trường bên này hoàn toàn yên tĩnh rồi nhìn Hàn Sơn trần chừ kiến thức rộng rãi Hàn Hổ nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra quay đầu đối các thiếu niên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến, tốt lắm. Các ngươi lỏng lẹo vỡ vỡ làm gì, tiếp tục chat ma bộ. Các thiếu niên mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể một lần nữa dọn xong tư thế, bất quá so với vừa mới, lại càng tiêu chuẩn dỗi chút ít. Vừa mới Hàn Sơn thực lực biểu hiện đưa đến hiệu quả cũng không tệ lắm. Hàn Sơn đứng về hàng cuối cùng, nhìn Hàn Tuấn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nộ trừng hai mắt, miệng vừa động vừa động, cái kia miệng hình rõ ràng là ta sẽ so ngươi trước lên cấp tầng thứ 6. Đối cái này, Hàn Sơn cũng không để ý hắn. Trong lòng lại bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, cái này tránh không khỏi rồi. Luyện công buổi sáng sau, Hàn Tuấn nhất định sẽ tìm đến mình hỏi. Đến lúc đó, chính mình khả năng tu luyện vô vọng chuyện này, liền có thể làm cho cả thành đều biết. Chương 3, Kim hệ công pháp Kim Cương Kinh. Hàn gia sở dĩ có thể trở thành Lâm huyện số một số hai đại gia tộc, trừ bỏ tại huyện thành có mấy chục gian không nhỏ cửa hàng, là tối trọng yếu, vẫn là trong gia tộc, mấy người kia đỉnh cao thực lực, làm đảm nhiệm gia chủ Hàn Uy, là có tầng thứ 8 nội kình tu luyện giả. Tại phạm vi vài trăm dặm bên trong, đây cơ hội chính là cãi lại thiên cao. Phải biết rằng, người bình thường từ tầng thứ sáu lên cấp đến tầng thứ bảy. Phần lớn cần tốn hao 10 năm đến 20 năm. Về phần tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, không có 20-30 năm khổ tu căn bản không thể nào. Mà chút ít đều muốn thành lập tại Thiên Phú đầy đủ điều kiện tiên quyết. Tại gia chủ Hàn Uy lúc sau, lại càng có 2 gã đứng hàng tầng thứ 9 thủ hộ trưởng lão, theo thứ tự là Hàn Sơn đại bá Hàn Vũ, cùng một gã khác thần bí lão nhân. Hai người này bình thời căn bản bất kể thế sự, một lòng tu luyện, chỉ có ở gia tộc đại sự thời điểm mới ra ngoài. Chính là liền Hàn Sơn những thứ này, đồng lứa nhỏ tuổi Hàn gia con cháu, cũng không biết hai vị này thủ hộ trưởng lão cho ở nơi nào hàng năm tại trong huyện thành xử lý làm ăn tam thuốc hàn thường cũng là phía trước 2 năm vừa đi vào tầng thứ 8. luyện công buổi sáng còn không có lúc kết thúc một gã trang đinh vội vã chạy vào giáo trường hướng về phía hàn hồ thấp giọng một trận hàn hồ lúc này gật đầu đi tới đội ngũ cuối cùng đem hàn sơn gọi ra tứ thiếu gia gia chủ tiêu ngài bây giờ đi một chuyến trang đinh không người nói phụ thân gọi ta hàn sơn vừa mới nghĩ sẽ hiểu khẳng định là mình đã tu luyện tới năm tầng ngoại công đình phòng phụ thân cũng nhận được tin tức rồi xem ra như thế này muốn cho phụ thân thất vọng Hàn Sơn vẻ mặt không khỏi có chút tạm đạm. Hàn Sơn biết như thế này, phụ thân nhất định sẽ hỏi mình có hay không đến tầng thứ 6 chuyện này. Đối với phụ thân Hàn Uy, Hàn Sơn cái này bốn năm bên trong luôn là có một loại hái nái cảm. Tại 9 tuổi phía trước, thiên tài loại hắn trừ bỏ khổ tu, thích nhất làm chuyện chính là ỷ lại phụ thân bên cạnh, hứa hẹn dường như huyền lần rượu, sau đó nhất định phải tu luyện thực lực cao cường, giúp giúp phụ thân chia sẻ gia tộc trách nhiệm. Khi đó, hắn còn không hiểu gia tộc trách nhiệm những thứ đó, chỉ là nhìn đến phụ thân mỗi ngày vội vội vàng và ngoài, cơ hồ cũng không có theo thời gian của hắn mới dựa vào biện pháp như thế có thể dính đến phụ thân bên cạnh thôi. Hơn nữa lúc ấy còn nhỏ Hàn Sơn phát hiện mỗi khi chính mình nói những lời này lúc phụ thân cái kia mỏi mệt trên mặt luôn là hội nổi lên nụ cười. sửa sang lại tâm tình, thở khẽ khẩu khí, Hàn Sơn vội vàng đuổi theo Trang Đinh. Tại Trang Đinh dẫn dắt hạ một tòa khí phái trụ sở hiện hiện ra. ở nơi này trụ sở chính sảnh ở bên trong phía trước cũng không biết tiếp kiến rồi Lâm huyện bao nhiêu đại nhân vật. đi tới đi tới, Hàn Sơn cảm thấy không đúng, làm sao tới rồi phụ thân phòng ngủ? kể từ khi năm tuổi lúc sau. Hàn Sơn sẽ thấy cũng không còn trải qua phụ thân Hàn Uy phòng ngủ rồi. Hàn Sơn vừa đứng ở trước cửa phòng ngủ. Sơn Nhi, tại cổng làm cái gì, mau vào đi. Trong lòng dùng mình, Hàn Sơn âm thầm kinh hãi, tầng thứ 8 thực lực lợi hại như thế, thế nhưng có thể biết bên ngoài chính mình, vừa mới chính mình nhưng là một điểm tiếng bước chân cũng không có a. Kiên trì vào phòng bên trong, phụ thân. Hàn Sơn nhìn trước mắt hiểu rõ trung nhân nhân, trong lòng có chút ấy nãy, hắn hận chính mình. Hận mình không thể thực hiện ban đầu lời hứa. Hàn Uy nhìn đến Hàn Sơn, uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi thấp giọng nói, Ngươi hẳn là cũng thử qua trùng kích tầng thứ 6 đi." Hàn Sơn thân thể cứng đờ, chợt gật đầu. "Tới, cầm lấy." Hàn Uy đối Hàn Sơn khoát khoát tay, đưa tới một kiện đồ vật. "Đây là." Hàn Sơn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn đi qua. "Kim Cương kinh. Hàn Sơn theo bản năng kêu ra tiếng đến. Kim Cương kinh là kim hệ chủ tu công pháp một loại, tại Hàn gia thì thuộc về gia tàng công pháp bên trong thượng thừa nhất cái trùng loại kia bốn. Phụ thân Hàn Uy chính là tu luyện loại công pháp này, tại 7 năm trước nhất cử đột phá đến tầng thứ 8. Cái này bản công pháp ta tu luyện qua, trong lòng có đấy. Tại mấu chốt địa phương ta đều làm dấu hiệu, ngươi muốn có cái gì sẽ không lại đến tìm ta." Hàn Uy giải thích. Trong lúc nhất thời Hàn Sơn có chút phát lăng, cảm nhận được quyển sách bên trên còn có chứa chút nhiệt độ. Hàn Sơn đã muốn là lòng tràn đầy cảm động, tốt lắm." Hàn Uy nhìn Hàn Sơn chậm chạp không đáp lời, còn tưởng rằng hắn đã muốn chán ngán thất vọng rồi, không khỏi khai đạo nói, "Ngươi những năm này cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt. Đàn ông liền điểm này ngăn trở đều chịu không được, còn thế nào làm ta hàn ra con cháu? Ngươi có biết hay không, ra ra ngươi ban đầu còn bị người kêu thành qua phế nhân. Ông nội của ta Hàn Sơn nhất thời mở to hai mắt nhìn, hắn cho tới bây giờ không có từ bậc cha chú nơi đó nghe qua ông nội bối chuyện xưa. Hơn nữa Hàn Gia Gia pháp cực nghiêm, bình thời, bọn tiểu bối cũng không dám hỏi nhiều. Hàn Sơn đánh tiểu cũng chỉ biết, ông nội Hàn Đức vọng sớm mấy năm liền qua đời rồi, cho nên bây giờ lại càng dựng lên lô thay lắng nghe. Hàn Huy trọng trọng gật đầu, lúc ấy Gia Gia ngươi cũng là tu luyện bên trên có vấn đề, lão nhân gia ông ta thiên phú quá thấp, cũng chỉ có một hệ hơi có chút thiên phú thôi. Có thể hắn không để ý những thứ kia xem thường hắn người, mà là chỉ bằng mượn cái kia điểm khiến người xem thường thiên phú cộng thêm một ít gập gỡ, tại 80 tuổi thời điểm thành công tiến vào thiên giai cảnh giới. Thiên giai, Hàn Sơn mở to hai mắt nhìn, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thiên giai cái từ này, cái này phía trước, hắn cũng mơ hồ đoán được nội kình tu luyện chín tầng phía trên, nhưng có thể sẽ có cao hơn cảnh giới, lại không nghĩ rằng ban đầu ông nội dĩ nhiên cũng làm đạt đến qua. làm như lão nhân ra ông ta đời sau, đương nhiên là có chút ít kích động cùng tự hào. nhìn đến Hàn Sơn tâm tình lên tới, Hàn Uy nhẹ khẽ cười một cái, nội kình tu luyện giả cùng thiên giai cường giả hoàn toàn không có ở đây một tầng. Tới rồi thiên giai cấp bậc kia, tùy ý vừa ra tay, cũng có thể tạo thành đại quy mô phá hư. Những thứ kia cường giả, nếu là thả vào chúng ta Lâm huyện, đó chính là mọi người tăng lên cũng đánh không lại người ta một người. Thật là lợi hại. Hàn Sơn hoàn toàn bị cái này uy lực cường đại hấp dẫn ở Lâm huyện có bao nhiêu người? Mấy trăm vạn nhân khẩu a. Thiên giai cảnh giới. Hàn Sơn tâm linh một trận kích động, trong lòng sinh ra một tia lương tới. Đáng tiếc ra gia ngươi hắn vì gia tộc chúng ta, sau lại cũng không may mắn qua đời. Hàn Uy than nhẹ một tiếng, giọng nói vừa chuyển, trở nên cường ngạnh đứng lên. Bất quá lưu lại làm bọn chúng ta đây cái này nhất mạch, nhất định sẽ trọng chấn hắn năm đó huy hoàng. Hàn Sơn nhất thời hiểu phụ thân ý tứ, thề loại nói, "Phụ thân, ta sẽ không đường tha cho." Hảo. Dùng sức vô vô Hàn Sơn bả vai, Hàn Uy lại khôi phục thường ngày bên trong sàn lãng, là ta Hàn ra đàn ông. Hàn Sơn nắm tay, cũng cầm thật chặt. Từ phụ thân Hàn Uy nơi đó trở lại, Hàn Sơn lập tức tiến vào tiểu viện của mình, đem tiểu viện môn khép kín đứng lên. Trong viện có mấy khối đá lớn quá, là thường ngày bên trong Hàn Sơn rèn luyện dùng là. Mấy khối quá đa sức nặng toàn bộ tăng lên cũng cần tầng thứ 6 nội kình mới có thể thành công dơ lên. Bây giờ, Hàn Sơn liền phải thử một chút hắn ngoại công rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 6 không có. Đem tất cả khóa đá cố định hảo, phía trên nhất bắt căn thiết côn sét theo, Hàn Sơn đóng tốt trung bình tấn, hai cánh tay nâng lên đến thiết côn xuống. Qua lại thử hai cái, Hàn Sơn manh hít một hơi, sắc mặt một chút, khí lực toàn thân nhất thời hướng hai chân dũng nhanh lao tới. Cả người lực lượng nhất thời vào giờ khắc này bộc phát ra. Đá lớn khóa bảy lung lay mấy cái, cuối cùng không có toàn bộ cách mặt đất, bất quá Hàn Sơn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần lại tăng trưởng chút ít khí lực là có thể hoàn toàn dơ lên. Vừa mới chỉ thiếu chút xíu nữa. Hàn Sơn nhìn hai tay của mình, có chút không thể tin được. Mọi người đều biết, tầng thứ 6 uy lực là tầng thứ 5 uy lực mấy lần nhiều. Tuy nhiên bây giờ Hàn Sơn ngoại công còn không có hoàn toàn tới tầng thứ 6, nhưng cho dù chỉ bằng vào khí lực, đã muốn so bên trên 3 4 cái 5 tầng nội kình đỉnh phong tu luyện giả rồi. Trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng Hàn Sơn, cảm thấy tiền đổ lại quang minh đứng lên. Trong lòng phía trước trầm mụn cũng trở thành hư không. Thử một chút kim cương kình công pháp đi. Từ trong lòng ngược lấy ra quyển sách, Hàn Sơn nhanh chóng vào phòng bên trong. Hắn bây giờ cả người đều thoải mái, cho dù tu luyện phải không kim hệ công pháp, hắn còn có thể tại ngoại công bên trên cố gắng. Bằng hắn chăm chỉ, ngoại công cuối cùng có thể đến mức nào, cũng không ai biết. Chương 4, tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Bên trong nhà, Hàn Sơn khoanh chân ngồi dưới đất, kim cương kinh liền mở ra đến đặt ở hai chân của hắn bên trên. Hắn không có vội vã bắt đầu tu luyện, mà là trước từng câu từng chữ cân nhắc kim cương kinh nội dung. Cái này bản công pháp cùng hắn đại địa nhịp đập so với, muốn mỏng rồi không ít. Nội dung bên trong nhưng có chút tối tăm khó hiểu. Bất quá, có Hàn phụ đánh dấu ở bên cạnh cẩn kế chú giải. Hàn Sơn rất dễ dàng liền đọc một lượt rồi một lần. Cuối cùng, Hàn Sơn ánh mắt dừng lại tại tầng thứ 6 khúc dạo đầu ở bên trong, một đại đoạn chi chít văn tự bên trên. Đoạn này tất cả đều là viết tay, hơn nữa, nhìn chữ viết, rất rõ ràng là gần đây mới bổ sung đi tới. Nội dung rõ ràng chính là về tầng thứ 6 nội kình như thế nào trùng kích đả thông kinh mạch tâm đắc. Đoạn này văn tự không chỉ có viết nội kình hẳn là như thế nào không chế, chính là thân thể như thế nào phối hợp, kinh mạch bị xung kích lúc cảm thụ, nhiều loại nhiều phương diện tất cả cũng rõ ràng giành mạch bày ra ra ngoài. Không phải là Hàn phụ viết là ai nhìn đến những thứ này, Hàn Sơn trong lòng một trận ấm áp, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá đến tầng thứ 6 mới được, không thể để cho phụ thân thất vọng. Bất quá, một lần nữa tu luyện một loại công pháp, căn bản liền tương đương với từ đầu tu luyện. Hàn Sơn tối cao kỳ vọng cũng chỉ là giống như ban đầu giống nhau, trong vòng một năm có thể tu luyện tới tầng thứ 3. Dù sao hắn kim hệ cùng hỏa hệ tu luyện thiên phú, so với thổ hệ thiên phú đến phải kém hơn một chút, có thể ở tương lai trong vòng một năm đem kim cương kinh tu luyện tới tầng thứ ba, đã muốn có thể làm cho hắn rất hài lòng, không lãng phí chút điểm thời gian. Lần nữa cẩn thận nghiên cứu một lần tầng thứ nhất công pháp nội dung, Hàn Sơn lập tức nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể đã có nội kình bắt đầu vận chuyển lại. Có rồi một lần tu luyện kinh nghiệm, Hàn Sơn quen đường quen lối bắt đầu nếm thử Kim cương kinh. Thanh Cửu Kim hệ công pháp, vận hành tuyến đường cùng thổ hệ công pháp có không ít khác biệt. Cảm thụ được nội kình chạy qua một mảnh dài hẹp kinh mạch, lại dẫn đường tiến vào cái khác kinh mạch, đây là một loại rất cảm giác tuyệt vời. Thời gian từ từ trôi qua, đã muốn là nhanh đến cơm trưa thời gian. Tại trong tu luyện Hàn Sơn mãnh liệt vừa mở mắt, một chút vui mừng hiện ra tại trên mặt khó có thể tin nhìn một chút chính mình thân thể, vừa cẩn thận cảm thụ một chút trong cơ thể tình hình, Hàn Sơn mới vừa rồi còn có một điểm nghi ngờ triệt để không có rồi. Hắn dám khẳng định, vừa mới hắn ước trường đem tầng thứ nhất kim cương kinh vận hành suốt chín vòng, cái này ý nghĩa tầng thứ nhất kim cương kinh đã đạt đến đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh rồi. người bình thường muốn đạt đến một bước này, được tốn hao một năm nửa năm, mà hắn vừa mới mới dùng bao lâu, khiến Hàn Sơn càng khiếp sợ cũng là, cho dù là ban đầu ở tu hành đại địa nhịp đập tầng thứ nhất thời điểm, muốn một lần vận hành chín vòng. Ước chừng cần cả ngày thời gian mới được, mà hắn lại dùng rồi bao lâu? Một canh giờ, không tới một giờ, cảm thụ được trước nay chưa có kinh tỉnh. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trạng thái chưa từng có thật là tốt. Trong lúc mơ hồ hắn hiểu được loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí cũng không có lại học tập một lần tầng thứ hai Kim Cương Kinh, liền lập tức tiến vào tu luyện. Ai ngờ lần này nhanh hơn, không tới một bữa cơm thời gian, Hàn Sơn cũng cảm giác được, hắn đã đến tầng thứ hai tu luyện đỉnh phong. Mà lần này Hàn Sơn lại càng không có chút nào dừng lại, không có lui nữa ra ngoài trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 công pháp tu luyện. Ngày nay, đối với người khác mà nói, có lẽ cũng bình thường giống nhau, chỉ là tầm thường vô vị đi qua. Đối Hàn Sơn lại hoàn toàn bất đồng rồi. Ngay tại mặt trời chói chang bắt đầu ngã về tây thời điểm, bên trong nhà Hàn Sơn rốt cục thở dài khẩu khí. Tầng thứ 5 đỉnh núi, nhiều lần đột phá đã muốn khiến Hàn Sơn có chút chết lặng. Hàn Sơn rõ ràng nhớ được, bậc cha chú nhóm rể Dô hắn tu luyện nội kình lúc là nói như thế nào. Nội kình tu luyện là một kiện cực phí thời gian sự tình, thực lực muốn đề thăng, liền cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Ban đầu Hắn trong vòng 1 năm tu luyện tới tầng thứ 3, lại tại kế tiếp trong 3 năm tiêu thăng đến tầng thứ 5, tu luyện như thế tốc độ, đã bị Vinh Dự Lâm huyện đệ nhất. Mà bây giờ, hắn vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền từ Kim Hệ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 5. Nếu như đem hôm nay tình huống này nói ra, mọi người còn không đem hắn làm thành yêu nghiệt một loại đối lãi. Bất quá, Hàn Sơn trong lòng có cao hơn tính toán. Trải qua trong thời gian ngắn điều chỉnh, Hàn Sơn trừ bỏ vui mừng, hơn nữa là mong đợi. Nếu phía trước 5 tầng nhẹ nhàng như vậy, cái kia tầng thứ 6 đâu? Tầng thứ 6 đột kinh. Là Hàn Sơn dài đến 4 năm nay chấp nghiệm, cái này 4 năm ở bên trong, Hàn chính là nằm mơ cũng hy vọng mình có thể đột phá tầng thứ 6. Để trong lòng kích động tâm tình, Hàn Sơn trong lòng đã muốn làm ra quyết định. Trong đầu, Kim Cương kinh bên trong về tầng thứ 6 công pháp nội dung, cùng phụ thân Hàn Uy cái kia đoạn tâm đắc thể nghiệm, đồng thời hiện lên ra ngoài. Kim hệ công pháp cùng thổ hệ công pháp bất động, cần đả thông mấu chốt kinh mạch cũng bất động. Hàn Sơn trong lòng cũng có một tia may mắn. Thổ hệ mấu chốt kinh mạch không được, có lẽ cái này kim hệ có thể đâu. Hơn nữa hôm nay như vậy thông thuận, có lẽ ta là một cái kim hệ thiên tài cho nên dễ dàng đả thông những ý niệm này chuyển qua cũng chỉ là đất đèn kia lửa trong lúc bắt đầu đi mang chút suy đoán cùng thấp thỏm Hàn Sơn bắt đầu trùng kích tầng thứ 6 tầng thứ 5 đỉnh phong kim cương kinh công pháp vừa khởi động toàn thân nội kinh lại bắt đầu sùn sùn rụt động theo Hàn Sơn không chế liên tục không ngừng nội kinh bắt đầu tích tụ làm cuối cùng trùng kích trước chuẩn bị loại này trùng kích Hàn Sơn không biết làm bao nhiêu lần bất quá cùng trước kia so với lần này trong lòng hơn nữa là chấn định hắn mơ hồ cảm thấy lần này thành công tỷ lệ rất lớn rốt cục Trong cơ thể nội kinh đã muốn điều động tới cực điểm, ở đây nơi mấu chốt kinh mạch trước tụ tập đứng lên, trùng kích. Theo Hàn Sơn mệnh lệnh, nội kinh giống như nước lũ một loại, lập tức tiếp xúc đến kinh mạch khẩu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích rồi đi tới. Lần này Hàn Sơn còn chưa kịp cảm giác được kinh mạch thượng truyền đến cảm giác đau đớn, cái kia kinh mạch khẩu liền ầm ầm tan vỡ, phía sau vận sức chờ phát động nội kinh liền trước vây quanh sau chen điển rồi đi vào. Thông. Hàn Sơn ngẩn ngơ, quả thực không thể nào tin nổi, trước kia cứng như bàn thạch kinh mạch, hôm nay làm sao dễ dàng như vậy đả thông? một cú khổng lồ vui sướng, nổi vào trong đầu hắn, bất kể như thế nào, 4 năm cố chấp, rốt cục thì đạt thành rồi. Có lẽ ta thật là kim hệ thiên tài." Hàn Sơn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời hắn cũng không còn bưng lòng chú ý tình huống trong cơ thể. Nếu là bởi vì thất thần, nhất thời xảy ra chuyện không may, tẩu hỏa nhập ma có thể liền được không bù nổi mất. Từ trước đến giờ chứng chặc Hàn Sơn không cho phép chính mình phạm sai lầm như vậy. Cái kia tân thông kinh mạch bên trong, bây giờ đã muốn quán chú tiến vào không ít nội kình, nhưng là Hàn Sơn phát hiện, cho dù là hắn đem toàn thân nội kình đều dùng sức điều động, cũng chỉ có thể lấp đầy cái này đường kinh mạch một phần năm, có chút vừa nghĩ, Hàn Sơn liền hiểu, Hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ là vừa đạt đến tầng thứ sáu, có thể lấp đầy một phần năm đã muốn không sai. Hàn Sơn phỏng đoán, chờ lấp đầy cái này đường kinh mạch thời điểm, chính là tầng thứ sáu đỉnh phong. Từ trong tu luyện lui ra ngoài, Hàn Sơn mới tránh thức thả tâm. Tầng thứ sáu, bốn năm rồi. Hàn Sơn thở dài một hơi, trong lúc nhất thời trong lòng rất phức tạp. Đúng, Hàn Sơn hai tay vừa động, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía không khí không an vận động, không trung tựa hồ có một cố lực lượng tại khuấy giấu nhau một lát sau, theo Hàn Sơn hai tay để xuống, bốn phía lúc này mới lại bình tĩnh trở lại. Phụ thân nói không sai, tầng thứ sáu lúc sau tầng thứ, quả nhiên cùng phía trước hoàn toàn bất động, nội kinh thế nhưng có thể ảnh hưởng đến thân thể bốn phía. Hàn Sơn trong lòng tràn đầy vui sướng, cảm thụ được trong cơ thể tầng thứ sáu hùng hậu nội kinh. Hàn Sơn có loại phát tiết một phen vọng động, đó là vừa đạt được lực lượng, rược rược dục thí vọng động cảm. Cho dù là trầm ổn như Hàn Sơn, cũng có chút nhịn không được loại này hấp dẫn. Có lẽ trong lòng hắn muốn không muốn đệ này cố tử vọng động. Vừa nói. Hàn Sơn đã muốn giống như như gió ra rồi gian phòng, đi tới trong viện. Tốc độ này, so tầng thứ năm lúc không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đứng ở đống lớn khóa đá trước, Hàn Sơn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đến. Buổi sáng thời điểm, hắn còn tại mông đợi, không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn dơ lên cái này mấy khối khóa đá, không nghĩ tới trời còn chưa có tối, chính mình liền có thực lực này. Tùy ý đem hai tay thả vào thiết côn hạ, khẽ quát một tiếng, "Lên." Đống lớn khóa đá lung lay cũng chưa từng lung lay, trực tiếp lăng cùng, run rẩy ở thiết côn bên trên trái phải đồng đưa. Đông lòng tay Mấy khối khóa đá ầm ầm rơi xuống đất, tại thổ địa bên trên ném ra vài cái hố đất. "Thiếu gia, không có sao chứ?" Ngoài cửa viện, một cái nghiêm chỉnh qua trang đinh nghe được tiếng vang, lập tức chạy tới. Bất quá cửa viện hóa, cũng nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì. "Không có chuyện gì." Hàn Sơn cười đuổi đi rồi trang đinh, ngẩng đầu, nhìn dần dần ngã về tây mặt trời. Hàn Sơn cảm thấy, chín tuổi phía trước cái kia hắn lại trở lại rồi. Cái kia có thiên tài một loại tốc độ tu luyện, khiến Hàn phụ vui mừng Hàn Sơn lại trở lại rồi. Bây giờ ta không chỉ có kim hệ nội kình tới rồi tầng thứ 6 chính là ngoại công cũng so với bình thường người mạnh hơn. Hàn Sơn trong lòng cao hứng, đồng thời cũng mơ hồ minh bạch, trên người mình phát sinh những thứ này, cùng viên này màu trắng hạt châu mang đến kỳ ngộ có liên quan. Nếu có thể như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, khiến Hàn Sơn vừa bình tĩnh tâm lại kích động lên. Nếu cái này kỳ ngộ có thể làm cho mình ngoại công đột phá tầng thứ 5 đỉnh phong, kim hệ công pháp lại thành công tiến vào tầng thứ 6, nói không chừng, đại địa nhịp đập cũng có thể đâu. Cái ý nghĩ này một khi xảy ra, tựa như nảy mầm cây non loại không thể ức chế này sinh ra ngoài. Tu luyện 8 năm đại địa nhịp đập Hàn Sơn đã muốn đối môn này thổ hệ công pháp sinh ra tình cảm. Hơn nữa nói riêng về đối thổ hệ nội kinh độ thuần thục bên trên cũng vượt xa kim hệ công pháp. Nếu như thổ hệ cũng có thể đột phá tầng thứ 6, Hàn Sơn thực lực đem lại tăng trưởng một đoạn. Bây giờ liền thử một chút. Hàn Sơn khẩn cấp lại một lần chui vào bên trong nhà. Thổ hệ cùng kim hệ, cần trùng kích kinh mạch cũng không giống nhau. Trước vận hành một lần thử một chút. Hàn Sơn từ từ đem trong cơ thể nội kinh điều động đứng lên, làm đột phá trước tích tụ. Một lát sau, đúng vậy cái này đường kinh mạch. Nhắm mắt Hàn Sơn có thể cảm giác được, nội kinh đã đến cái kia cần đả thông kinh mạch trước, chỉ chờ hắn làm một bước cuối cùng. Hàn Sơn lúc này điều phối sử dụng nội kinh, thử hướng đánh tới. Chợt, Hàn Sơn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc tới, thông. Lần này, hắn thậm chí cũng không bắt đầu chung kích, cái kia kinh mạch liền giống như nước chảy thành sông một loại, tại nội kinh chạy qua thời điểm tự động mở ra. Hàn Sơn cũng không biết nên làm như thế nào suy nghĩ. Chương 5, chiến kỹ công pháp. Khiếp sợ ngoài, Hàn Sơn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chuyện này, không thể để cho người khác biết lại không bàn với ai có thể có tu luyện như thế tốc độ chính là từ Hàn Sơn từ nhỏ tới nay cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể đem hai loại bất đồng thuộc tính chủ tu công pháp đồng thời tu luyện tới sáu tầng điều này cũng cùng ngoại công nhiều nhất chỉ có thể đến tầng thứ năm đỉnh phong giống nhau trở thành tu luyện giả bên trong công nhận thiết luật ai ngờ nhưng bây giờ khiến Hàn Sơn hết thảy phá vỡ một lát đi Tàng Thư các một chuyến đi Hàn Sơn như là đã có chủ tu nội kình, hơn nữa trong thời gian ngắn bên trong lại đề thang không tới cao hơn một tầng quyết định đi trước Tàng Thư các tìm bản chiến kỹ công pháp học tập nội kinh tu luyện giả luận chiến đấu lực Cấp bậc thực lực là vị thứ nhất. Tầng thứ 6 tu luyện giả tại một trọi một rưỡi tình huống, là căn bản không thể nào đánh bại tầng thứ 7 tu luyện giả. Trừ bỏ cấp bậc, chủ tu công pháp đích tốt xấu cũng đưa đến nhất định tác dụng. Tỷ như cùng chỗ tầng thứ 6 tu luyện giả, một cái có cao cấp công pháp, một cái khác cũng là hàng vỉ hè hàng giống nhau rác rưởi công pháp, ai cao ai kém, liếc mắt liền biết. Chủ tu công pháp ở ngoài, một cái tu luyện giả vốn có chiến kỹ cũng là trọng yếu phi thường thấp nhất. Chiến kỹ, chính là vận dụng trong cơ thể nội kình một loại phương pháp. Cái này không giống với đơn giản đem nội kình bám vào tại nắm tay bên trên đánh người. Mà là trải qua ngàn vạn năm tới, lịch đại cường giả nghiên cứu ra đến các loại thần khí chiêu pháp. Một chiêu xuất kỳ bất ý chiến kỹ, rất có thể ở trong chiến đấu nổi lên thay đổi cán khuôn tác dụng. Trừ lần đó ra, một cái tu luyện giả có vũ khí cũng là cực kỳ trọng yếu. Một thanh tốt vũ khí tuyệt đối có thể tạo được làm ít công to tác dụng. Bây giờ, Hàn Sơn thiếu hợp nhất chính là một bộ thích hợp chiến kỹ. Vừa qua khỏi cơm tối thời gian, Hàn Sơn liền cũng đã đi về phía rồi tảng thư các. Ban đêm Hàn gia trang không thể lộ ra vẻ vắng lặng, nơi nơi ngọn đèn dầu sáng trưng. Làm việc trang dinh người hầu cũng đang bận bận rộn trong một ngày kết thúc công việc công tác. Đi chưa tới bao lâu, Hàn Sơn liền đi tới tạng thư các trước, trước cửa có 6 cái hộ vệ canh gác, bất quá vừa nhìn là tứ thiếu gia Hàn Sơn, lập tức cho đi. Tại Hàn gia, đích hệ tử tôn chưa đầy tầng thứ 6 là không cho phép tu luyện chiến kỹ. Đây cũng là truyền xuống quý củ, chỉ tại tầng thứ 6 trước có thể chuyên tâm thể ngộ đột phá, mà không hội bởi vì tu luyện chiến kỹ mà phí tinh lực. Tại cương giả chân chính trước mặt, cấp bậc thực lực mới là trọng yếu nhất. Liêu Từ đi tu luyện nhiều môn chiến kỹ, chỉ là tu luyện một đường bên trong bên cạnh cảnh cảnh cuối có nhiều hơn nữa chiến kỹ sát thân mà cấp bậc thực lực xa thấp hơn đối thủ đó cũng là không làm nên chuyện gì. Hàn gia cái này một cái quý củ, cũng là có thể làm cho Hàn gia có thể chuyển thừa xuống tới trở thành tu luyện thế gia một cái trọng yếu nguyên nhân. Hàn gia đồng lứa nhỏ tuổi cũng cảm thấy tuân thủ cái này nội quý củ. bất quá bây giờ Hàn Sơn đã đến tầng thứ sáu tự nhiên cũng không có tầng này bán văn. Tàng thư các có 2 tầng mỗi một tầng đều có nhiều gian phòng dùng để lưu trữ Hàn gia nhiều năm qua bắt được các loại công pháp. Hàn Sơn trực tiếp đi về phía rồi lưu trữ thổ hệ chiến kỹ gian phòng bên trong. Rực rỡ muôn màu chiến kỹ nhất thời đem Hàn Sơn ánh mắt vững vàng hấp dẫn ở địa liệt trường sơn băng quyền đủ loại chiến kỹ bộ sách bày ra tại trên giá sách hơn nữa mỗi bản thư đều có 2-3 bản phó bản Hàn Sơn sơ lược vừa nhìn trong lòng thì có đếm sách này giá bên trên đại khái cùng sở hữu mười mấy loại thổ hệ chiến kỹ công pháp trong đó phần lớn là phát huy thổ hệ công pháp phòng ngự cường đặc điểm hơn nữa thổ hệ không gì phá nổi ưu thế mà tương ứng sáng tạo ra chiến kỹ phần lớn là lấy cứng rắn phá cứng rắn mục đích gì cái kia bản làm sao phóng ở trong góc Hàn Sơn chú ý tới một cái tầm thường góc, nơi đó lẻ loi nằm bản thư. Đi tới ra sách phần cuối, Hàn Sơn nhìn sang, quyển sách này không hề giống cái khác thư giống nhau có nhiều bản phó bản, cũng là vẹn vẹn có một quyển mà thôi. Xem sách tịch địa mặt phía trên viết tên, Hàn Sơn nhẹ nhàng đọc lên thanh âm đến, chấn Quyển. Tên cũng bình thường. Lại lật vài tờ, Hàn Sơn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Ta tu luyện thổ hệ công pháp vốn là cùng người khác có chút khác nhau. Hàn Sơn tu luyện là Đại Địa Nhị Độp, loại công pháp này phát huy là thổ hệ chân thế, lấy địa mạch trước chặt cuồn cuộn không rất su thế mà đại đa số thổ hệ công pháp phát huy là cứng rắn phòng ngự cao ưu thế cái này bản chiến kỹ thật đúng là thích hợp ta cái này bản công pháp tựa như cho Hàn Sơn lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau cùng chủ tu công pháp đại địa nhịp đập vô cùng phối hợp Hàn Sơn khẽ cười một tiếng liền chuẩn bị đem thư thả vào trong lược bất quá vừa nghĩ đây vốn là bản đơn lẻ ta tu luyện sau đó lại có Hàn gia thổ hệ con cháu đến nhưng là không còn rồi quên đi ta mau chóng tu luyện xong lại thả lại đến tốt lắm Hàn Sơn quyết định rồi chủ ý động thân phi lên đi tới trong hành lang. Hàn Sơn không tự chủ quay đầu nhìn về phía kim hệ chiến ký gian phòng. Hơi suy nghĩ một chút, liền đẩy cửa vào. Nơi này gian phòng bố trí đều không sai biệt lắm, mấy hàng trên giá sách, để kim hệ chiến ký công pháp bộ sách. Phụ thân bọn họ đã nói, chiến ký không thể ham nhiều, một hai chủng đủ là được. Bất quá ta tổ kim hai hệ đều tới rồi tầng thứ sáu, không luyện tập cũng là lãng phí. Sẽ theo liền bắt một quyển kim hệ công pháp tốt lắm. Hàn Sơn nhắm mắt lại, trực tiếp đi tới giá sách trước, đưa tay lên, tùy ý sờ soạn một quyển sách xuống tới. Loạt mệnh 12 chỉ. Mở mắt ra, Hàn Sơn liền nhìn đến bìa mặt bên trên cái này vài cái chữ to. Quyển sách này rất rõ ràng kế thừa kim hệ công pháp không gì không phá ưu thế, thuộc về kim hệ tương đối đại chúng hóa một loại chiến kỹ. Đem hai bản thư thả vào trong lực. Hàn Sơn không hề nữa dừng lại, đứng dậy liền đi. Hắn sợ chính mình không nhịn được hấp dẫn lại đi bắt còn lại mấy cái bên kia chiến kỹ công pháp. Đi ra tàng thư các, Hàn Sơn đang chuẩn bị trở về phòng một lòng một dạ nghiên cứu cái này hai loại chiến kỹ, khóe mắt lại liếc thấy bên cạnh vừa đi tới một cái uy nghiêm trung niên nam tử. Phu thân. Hàn Sơn vội vàng đi ra phía trước đi tới chính là Hàn Gia Gia chủ Hàn Uy. Hàn Uy vốn là đi ngang qua, nhìn đến Hàn Sơn cũng ngừng lại, cười hỏi, như thế nào, ngươi tu luyện Kim Cương Kinh có thuận lợi hay không? Có thể nhận thức lục lội đến Kim hệ cảm giác không có. Hàn Uy hỏi như thế, chính là suy nghĩ đến Hàn Sơn nọ vậy thiên tài loại thiên phú, có thể ở trong một ngày mò tới Kim hệ công pháp bên, đã muốn rất là khó lường rồi. Nếu như hắn biết Hàn Sơn bây giờ không chỉ có đã muốn chính thức bắt đầu tu luyện Kim Cương Kinh, hơn nữa đều đã đến tầng thứ 6, thậm chí thổ hệ cũng tới rồi tầng thứ sáu, không biết nên làm cảm tưởng gì. Với hỏi ra lời này. Hàn Uy liền phát giác kỳ quái, Hàn Sơn làm sao xuất hiện ở nơi này? Hàn Uy dừng một chút, lại nhìn một chút Hàn Sơn phía sau tàng thư các. hỏi, có phải hay không đối kim hệ công pháp không cảm thấy hứng thú? Hàn Uy cho là Hàn Sơn không muốn tu luyện kim cương kình, đến tàng thư các tìm cái khác chủ tu công pháp đến đây. Hàn Sơn mặt lộ nụ cười, hít sâu một cái, giống như là nổi lên tình hình bên dưới tự, trinh trọng nói, phụ thân, ta là tới bắt chiến kỹ công pháp. Hàn Uy biểu hiện trên mặt bị kiềm hãm, hắn nghĩ đến một loại khả năng, Hàn Sơn không tới tầng thứ 6 sẽ tới học tập chiến kỹ, đây không phải là không tuân theo tổ huấn sao? bất quá nghĩ lại Hàn Sơn trầm ổn, Hàn U lập tức hủy bỏ rồi khả năng này. nếu như không phải là cái này, đó chính là Hàn U trong lòng máy động, trên mặt lộ ra mong đợi đến ngươi. đến tầng thứ sau rồi nói cho hết lời, liền chính hắn cũng có chút không tin, lại nhìn đến Hàn Sơn trọng trọng gật đầu. Sơn Nhi, may là có chuẩn bị tâm tư, Hàn U thân thể cũng vì không thể điều tra lay động một cái, hắn cố gắng nghĩ để kích động trong lòng, giữ vững ở trên mặt uy nghiêm, lại phát hiện có chút khó có thể làm được, chỉ có thể rời đi tầm mắt loại trọng trọng vỗ Hàn Sơn vào vai, còn tốt chứ. 4 năm ở bên trong, Hàn Sơn không có chút nào tiến triển, Hàn Uy cũng đi theo không biết giữ bao nhiêu tầm. Nhìn đến phụ thân cao hứng, Hàn Sơn trong lòng cũng là nói không ra lời thỏa mãn. Đang lúc lúc này, Hàn Sơn lại đột nhiên cảm giác được có người hướng nơi này nhìn thoáng qua. Mang theo trong lòng nghi ngờ, Hàn Sơn nhìn chung quanh, chung quanh đây trừ hắn ra phụ tử hai người cũng không người khác. Chẳng lẽ là hảo giác? Hàn Sơn nhìn đến phụ thân Hàn Uy như cũ đắm chìm đang vui mừng, thì càng cảm thấy nghi ngờ. Liên tầng thứ 8 thực lực Hàn phụ cũng không phát hiện, chẳng lẽ thật là ảo giác? Đang lúc này, Bên cạnh một cái trên đường nhỏ bụi đất đột nhiên không gió mà bay lên. Cơ hồ tại đồng thời, Hàn Uy ngẩng đầu lên, hướng đường nhỏ bên cạnh trông đi qua. Tại Hàn Sơn trong cảm giác, một người lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này chạy nhanh tới đây. Bất quá trong hơi tê hát tựa hồ cũng không có để lộ ra ác ý. Bất quá tại Hàn Sơn trong mắt, cũng là vừa mới trước mắt còn trống rỗng một mảnh, một giây đồng hồ sau, lại đột nhiên toát ra cá nhân tới, người kia đã muốn đứng lại ở đây bên trong. Vừa mới cái loại cảm giác này, liền là người này. Hàn Uy một bên kinh ngạc chính mình khi nào có thần kỳ như vậy cảm giác, một bên nhìn về phía này cá nhân một cái hơi có vẻ lao thái nam tử, đen dài tròm râu dê rất bắt mắt, toàn thân đều bao phủ tại trường bảo màu đen bên trong. Từ ống tay áo hạ lộ ra một đôi bàn tay to tới, gầy nhưng rất có lực lượng. Chương 6, Kim Thủy Hoàn Hạ Lão, ngài đã tới. Hàn Uy hướng phía trước khẽ cong người, cung tính nói. Hàn Sơn cũng gấp bận rộn hành lễ Vân an, hạ ra ra. Lão nhân này chính là Hàn Gia Trang hai gạ chín cấp cao thủ một trong, lão nhân thật ra thì cũng không phải là Hàn Gia trang người, trên danh nghĩa là Hàn Gia trưởng lão. Cho dù là gia chủ Hàn Uy cũng muốn đôi hắn một mực cung tính. Lão nhân cực kỳ thần bí, tại Hàn gia ở bên trong, cũng chỉ có dòng chính con cháu biết sự hiện hữu của hắn. Chính là trong trang tín nhiệm nhất trang đinh, cũng căn bản không biết trong trang còn có như vậy một cái thần bí cao thủ. Về lão nhân lai lịch thì lại càng thần bí. Hàn Sơn chỉ là tại lần đầu tiên thấy lão nhân lúc, mới được Hàn phụ báo cho, lão nhân này cùng hắn ông nội Hàn Đức vọng có quan hệ. Ân. Hạ lão khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn, lên tiếng hỏi, "Vừa mới, ngươi nói ngươi đến tầng thứ 6 rồi?" Thấy Hàn Sơn gật đầu, hạ lão có chút dục ngầu mắt sáng rực lên một chút, nhẹ giọng nói, "Không sai." 13 tuổi là có thể có thành tích như vậy, đức vọng tên kia cũng nên thỏa mãn rồi. Tiếp theo, hạ lão trong tay háo thủ cũng không còn làm sao động, cũng đã hướng Hàn Sơn ném qua đi một cái trắng non bình ngọc nhỏ. Hàn Sơn theo bản năng tiếp ở trong tay, bình bên trên cái kia mềm nhũn lực đạo vừa mới tiếp xúc đến Hàn Sơn thủ, liền lặng lẽ thối lui. mắt thấy một màn này, Hàn Uy trên mặt vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng cái kia bình nhỏ, vội vàng chầu mừng lao lại là không người chào, đa tạ hạ lão. Hạ lão tùy ý cười hai tiếng, ta đây cũng là đang giúp chính mình, gia chủ không cần để ý đức vọng hậu nhân cường đại. Nhiệm vụ của ta mới có thể hoàn thành. Đây là một lọ kim tùy hoàn, mỗi lần tu luyện trước dùng một viên, có thể trợ giúp ngươi cấp tốc tăng trưởng nội kinh. Nửa câu sau nói là đối Hàn Sơn nói. Hàn Sơn nghe trận lại nói tạ. Hắn bây giờ vừa đột phá đến tầng thứ 6, nội kinh chỉ có thể dựa vào tu luyện đến chậm chạp tăng trưởng, có rồi chai này kim tùy hoàn linh dược, tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng nhanh không ít. Hạ lão cuối cùng nhìn Hàn Sơn liếc mắt, trầm giọng nói, "Hàn Sơn tiểu tử, cố gắng tu luyện." Nói xong, thân thể đã muốn hóa thành một trận gió nhẹ, một lần nữa biến mất ở cái kia trên đường nhỏ. Hàn Sơn có thể cảm giác được, hạ lão vài cái thân hình di động, đã sớm đã đi xa. Nhìn dáng dấp, chỗ ở của hắn tựa hồ cũng không tại Hàn gia trang nội bộ. Sơn Nhi, Hàn Uy đưa mắt nhìn hạ lão rời đi, quay đầu thật tình đối Hàn Sơn nói, "Hôm nay chuyện tình đừng nói cho người khác biết, ta biết ngươi cùng anh trai Hàn Vĩnh quan hệ hảo, bất quá, chuyện này chính là hắn cũng không được." Nghi ngờ ngẩng đầu, Hàn Sơn biết hạ lão tồn tại là Hàn gia trang một cái bí mật. Bất quá làm sao liền Hàn Vĩnh ca cũng không có thể hiện. Cái này kim thủy hoàn là trong thiên hạ hiếm có linh dược, cũng chỉ có dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Cái này một lọ linh dược, liền chống đỡ được với chúng ta Hàn gia mấy năm thu vào. Hàn Uy ánh mắt có chút phức tạp. Như vậy một ít bình linh dược, giá trị liền vượt qua Hàn gia mấy năm cũng thu vào, cường giả muốn kiếm tiền thật là rất dễ dàng à. Mấu chốt nhất là, loại này linh dược, Hạ lao cũng chỉ cho Hàn gia hai người. Hàn Uy giọng nói càng phát ra thật tình đứng lên, một người là người, một người khác là đại ca của ngươi Hàn Thiên, mà cái khác người, cũng tốt nhất đừng biết chuyện này. Hàn Sơn giờ mới hiểu được, nguyên lai loại này linh dược chỉ cấp rồi hai người, nếu là khiến người khác biết được, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ít bất bình đến lúc đó sợ rằng hội thật sự đưa đến huynh đệ bất hòa hiện tượng. Tuy nhiên Hàn Sơn tin tưởng hắn anh ruột Hàn Vĩnh sẽ không đấu kỵ chính mình, nhưng là trong lúc vô tình nói ra, nói mớ, say rượu mê sảng, những thứ này ai cũng bảo vệ không được. Gia tộc lớn, nội bộ tự nhiên sẽ sinh ra một ít ma sát. Thanh tiệu gia chủ Hàn Uy, chính là tận lực giảm bớt loại này ma sát. Cái này thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Từ tang thư cắt trở lại, Hàn Sơn còn đắm chìm tại khiếp sợ bên trong. Hạ lao cái kia tầng thứ 9 thực lực, thực tại khiến hắn giật mình không dứt. Cái kia làm người ta kinh ngạc tốc độ còn có ném qua bình nhỏ lúc đến thu phóng tự nhiên lực lượng cũng làm cho hắn đối thực lực càng khát vọng trong lòng cũng ngứa trong lòng sinh ra hướng tới Hàn Sơn thì càng có động lực tu luyện ban ngày tu luyện một ngày Hàn Sơn bây giờ cũng không thể không biết mệt nhọc đóng cửa phòng từ trong lòng ngực lấy ra cái kia hai bản chiến ký đến chấn quyền thổ hệ chiến ký, lấy đại địa chấn động trầm ổn kinh lực hùng hậu su thế mà tạo tu luyện đến đại thành lúc mỗi lần đánh đều có dư ba chấn động đánh số lần càng nhiều tích góp từng tí một dư âm ba thì càng nhiều uy lực thì càng lớn nhìn kỹ một lần Hàn Sơn trong lòng càng phát ra cao hứng, càng đánh uy lực càng phát, nói cách khác cùng địch nhân lúc chiến đấu, không sợ khí kiệt mà suy, chỉ cần nội kinh đầy đủ, thích hợp nhất bỏ đi hao tổn chiến, mà ổn chiếm ưu thế. Trong lòng hắn cũng có chút đối môn này chiến kỹ có rồi chút ít nhận biết. Cái này chiến kỹ chủ phòng, tổng cộng 20 tứ thức, trong đó có 15 thức là dùng đến phòng ngự, công kích chỉ có 5 thức. Phòng ngự từ không cần phải nói, thổ hệ phòng ngự vốn chính là năm loại thuộc tính bên trong mạnh nhất. Cái này chín thức công kích cũng là rất có đạo lý, mỗi một thức đều đầy đủ phát huy rồi trấn quyền áo nghĩa, tại đánh đồng thời sinh ra dư ba tích góp từng tí một lực lượng môn này chiến kỹ rất mạnh Hàn Sơn trong lòng cho chấn quyền xuống định nghĩa cẩn thận nghiên cứu chỉ chốc lát Hàn Sơn liền bắt đầu dựa theo bí tịch tu luyện Hàn gia trang ngoài một chỗ trong mật thất dưới đất một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân hướng một lão nhân không người cung tính nói hạ lão đa tạ ngươi hôm nay bàn cho tiểu nhi linh dược hơi có vẻ lao thái hạ lão khẽ khoát tay chặn lại gia chủ loại này linh dược mặc dù tốt đối với ta lại không cái gì dùng cho Hàn Sơn cùng Hàn Thiên loại thiên tài này mới tính dùng được hắn sợ nhất là Hàn Sơn Mới 13 tuổi đã đến 6 tầng. Nói không chừng ta đời này thật đúng là có thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Hàn Uy sợ run chốc lát, thở ra một hơi, giọng nói để lộ ra kiên định, "Hạ lão, gia phụ năm đó thủ, ta Hàn gia nhất định sẽ báo, bất quá đem ngài làm phiền đi vào, điều này thật sự là." hồ nháo. Hạ lão vừa trừng mắt, dâu dê cũng tiêu lên, "Ta cùng Đức vọng năm đó đánh của quên ngươi, ta còn có thể không tuân thủ rước định hay sao? Lại nói tiếp, Đức vọng hắn cũng là vì rồi giúp ta mới chết. Hừ, ta giúp hắn một chút hậu nhân thì thế nào?" Hàn Uy không khỏi bị kiếm hãm nhìn thấy luôn luôn hô quát người khác Hàn Uy bị chính mình chấn trụ, Hạ lao trên mặt lộ ra một tia ngoan đồng loại đắc ý tới. Ngươi biết năm đó ta và ngươi phụ thân là làm sao đánh cuộc đấy sao? Hàn Uy nghi ngờ nhìn đi qua, điểm này hắn còn thật không biết. Lúc ấy Đức Vọng hắn trọng thương sắp tới, tức liền chữa trị cũng rất khó khăn trị lành, hắn quyết định cùng đối phương liều mạng rồi. Tại trước khi đi, rồi cùng ta đánh cái này một cược, cũng coi như là ước định. Hạ lao đục ngầu hai mắt đông biến thành trong suốt, hắn từ từ nói, cái này ước định chính là hắn Hàn Đức Vọng thủ, liền muốn do hắn hậu đối con cháu thực lực đặt đến, tự mình giúp hắn đi báo mà không có thể do người khác đại lao. Hàn Uy tinh tâm nghe, tâm tư lại cấp tốc vận chuyển, nghe những thứ này nằm đó bí sự, hơn nữa hắn sở hiểu rõ, tiền căn hậu quả vừa nghĩ liền đều hiểu. Nguyên lai Hàn Đức vọng một chiêu này, bên ngoài là Quật Cường muốn thân nhân của mình giúp mình báo thù, trên thực tế cũng là đem hạ lão như vậy một cái đại cao thủ chói đến hành động Hàn Gia hộ vệ, mai cho đến Hàn Gia tiểu bối ở bên trong có thể xuất hiện thực lực đủ cường nhân tài tính kết thúc. Vừa nghĩ như thế, Hàn Uy không khỏi có chút đỏ mặt cùng lúng túng. Phụ thân thế nhưng dùng phương pháp như vậy, đem như vậy một cái đại cao thủ buộc tại Hàn Gia rồi. Hơn nữa tại Hàn Gia Cường Đại không đứng lên trước, cái này cao thủ thì phải vẫn ở tại Hàn Gia. Thật ra thì Hạ Lão thực lực chân chính cũng chỉ có Thành Tựu Gia chủ Hàn mới biết. Hạ Lão cũng không phải là nội kình chín tầng, mà là thiên giai. Thiên giai cao thủ, cái này tại Lâm huyện là tuyệt đối không người nào có thể tới so sánh với. Cho dù là bao gồm Hàn Sơn tại bên trong đồng lứa nhỏ tuổi Hàn Gia con cháu, cộng thêm Hàn Sơn Đại Bá Tam thúc bọn họ cũng chỉ cho là Hạ Lão là một cái chín tầng cao thủ. Chín tầng cao thủ tuy nhiên thua thớt tại Lâm huyện Tam Đại thế gia ở bên trong. Tăng lên cũng có như vậy ba bốn cái. Trong chuyện này, liên bao gồm Hàn gia trưởng lão Hàn Vũ, cũng chỉ là Hàn Sơn đại bá. Mà thiên giai cao thủ, đó là vô số tu luyện giả mơ ước, nhưng không cách nào đạt tới tầng thứ. Làm người ta kính ngưỡng tầng thứ, mà người bình thường, thậm chí cũng không biết cái này một tầng thứ tồn tại. Bất quá hạ Lao tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng có một cái quy củ, đó chính là trừ phi địch nhân đánh tới Hàn gia trong tới, nếu không thì sẽ không xuất thủ. Đây cũng là vì tôi luyện Hàn gia con gái mà định ra. Nhìn đến Hàn Uy biểu tình, hạ lão bí hiền cười. Ngươi cũng minh bạch phụ thân ngươi dụng ý đi. Bất quá, chỉ bằng hắn là Hàn Đức Vọng, qua nhiều năm như vậy, ta cũng vậy cảm tâm làm như vậy. Hàn Uy trong lòng nhất thời một an. Như vậy một cái đại cao thủ để ở chỗ này, nếu như người ta có cái gì ý niệm trong đầu, hắn hàn ra là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hơn nữa, xem ra hạ lão năm đó cùng gia phụ Hàn Đức Vọng tình cảm thật đúng là sâu đậm. Chương 7: Tiềm lực tu luyện giả. Hôm nay là giữa tháng, mỗi tháng ngày này là Hàn gia một tháng một lần đoàn viên ngày. Thường ngày bên trong tất cả mọi người vội vàng tu luyện cùng làm việc, rất ít có thể tụ cùng một chỗ. Hàn gia liền dùng cái này biện pháp, đến cho gia tộc thành viên làm sâu sắc tình cảm cơ hội. Ngày này, cũng là bên trong tộc các huynh đệ trao đổi tu luyện kinh nghiệm, hỏi thăm tiến độ tu luyện thời gian. Trước kia mới đến ngày này thời điểm, Hàn Sơn trong lòng tổng hội có chút thấy buồn, nhìn đường huynh đường đệ nhóm đều có chỗ thành tựu, chính mình lại không có chút nào tiến triển, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực. Bất quá hôm nay, hắn hoàn toàn là tâm tình bình thản. Trước đây, Hàn Sơn đã muốn nghiên cứu chấn quyền suốt 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, hắn cũng không còn quên mất mỗi ngày tu luyện nội kình, cộng thêm kim tùy hoàn trợ giúp, Đoán chừng lại có một hai ngày liền có thể lấp đầy tầng thứ sáu hai phần năm kinh mạch. Về phần chân quyền, Hàn Sơn lại không có gì tiến độ. Hắn cảm giác, cảm thấy quyển sách kia có chút không trọn vẹn. Rõ ràng toàn bộ đều xem hiểu rồi, nhìn thông, nhưng tu luyện, chính là cảm giác có cái gì không đúng. Càng về sau cũng chỉ có thể trước để xuống. Hàn gia trụ sở chính sảnh bên trong, số lượng đông đảo người hầu đang tại vội vàng bày ra bàn ăn bộ đồ ăn. Hàn gia đích hệ tử tôn nhóm, thì tam tam lượng lượng tụ ở chung một chỗ trò chuyện với nhau. Hàn Sơn mới vừa vào đi, chúng minh đệ tỷ mỗi đều ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Lễ thiết tính đánh cái bắt chuyện, lại túy đầu nói chuyện với nhau. Hàn Sơn phát hiện đến nơi xa có một đạo bất thiện ánh mắt nhìn tới đây. Theo nhìn trở về, cũng là Hàn Tuấn Tại nhìn chằm chằm hắn. Mấy ngày này, Hàn Sơn căn bản không có lại đi tham gia luyện công buổi sáng, sau lại cũng tại đóng cửa tu luyện. Hàn Tuấn từ ngày đó sau, tự nhiên cũng lại không có cơ hội hỏi thăm cửa chết hắn. Lúc này, Hàn Tuấn đã muốn bước nhanh tới. "Hàn Sơn." Hàn Tuấn vóc dáng cao chút ít, một bước che ở trước người hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. "Mấy ngày qua ngươi không có luyện công buổi sáng đi, ta cho ngươi biết, trốn tránh là không có ích lợi gì." Hàn Sơn nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Hừ, loại này ánh mắt xem ta. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn giống ta giống nhau chăm chỉ, mới có điểm khả năng đến tầng thứ sáu. Bất quá, xem ngươi bây giờ lời biến, tuyệt đối sẽ lạc hậu hơn ta. Hàn Tuấn khinh miệt cười một tiếng, đến lúc đó ta tầng thứ sáu rồi, nói không chừng chuyển thụ cho ngươi điểm kinh nghiệm éo ý cỡ. Hàn Sơn đối Hàn Tuấn không có một điểm hảo cảm, có lẽ nói, ta sẽ cố gắng, đi trước. Dứt lời đã muốn xoay người rời đi. Sau lưng, Hàn Tuấn mặt liền biến sắc, cái kia đâm ánh mắt của người nhìn trầm trầm Hàn Sơn thật lâu. Hàn Sơn đang chuẩn bị hướng bên trong đi, hai bóng người liền đón tới đây. Một người là Hàn Sơn anh ruột Hàn Vĩnh, một người khác là Tam thúc nhà con trai Hàn Minh. Hai người kia bình thời cùng Hàn Sơn quan hệ đều rất tốt, tại tu luyện cùng trên sinh hoạt, Hàn Vĩnh thành tiểu đại ca, cho Hàn Sơn rất nhiều trợ giúp. Mà Hàn Minh cùng Hàn Sơn số tuổi sắp xỉ, là thuộc về từ nhỏ bạn chơi. Tại Hàn Sơn gặp phải khó khăn lúc, không chỉ có không giống Hàn Tuấn lệnh như vậy rơi quợ trách Hàn Sơn, lại càng cho Hàn Sơn ra rồi không ít chú ý dĩ nhiên, bây giờ nghĩ lại, những thứ kia chú ý đều rất rối. Nhị ca, ngũ đệ Hàn Sơn nhìn đến hai người này, tâm tình tốt lên rất nhiều. Hàn Vĩnh nhanh một bước đi tới, một thanh kéo qua Hàn Sơn, liếc nơi xa Hàn Tuấn liếc mắt, tên kia lại dây dưa người đi. Đừng để ý đến hắn. Đúng rồi, Hàn Vĩnh thấp giọng như làm chồng nói, phụ thân nói, ngươi đến tầng thứ sáu rồi. Ngươi không cần cả ta, nói có phải thật vậy hay không?" Biết Hàn Vĩnh cái này anh ruột là thật tâm quan tâm chính mình, Hàn Sơn trong lòng chạy xuôi qua ấm áp, đương nhiên là thật sự, "Sau đó ta nhưng cùng nhị ca ngươi giống nhau lợi hại." Hàn Vĩnh miệng mỉm lên, "Tiểu tử cung vọng, ngươi có biết hay không anh trai ta tại tầng 6 bên trên đã bao lâu?" Ngươi vừa tấn trước đi lên đã nghĩ vượt qua ta, hừ hừ. Nhìn hai bên một chút không có người khác, chỉ có Hàn Minh ních lại gần, Hàn Vĩnh thần thần bí bí từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ giấy đến. Cười nói, "Tiểu tử ngươi cũng tu luyện chiến ký đi, nào, đây là ta viết, về tu luyện chiến ký, sử dụng nội kình tâm đắc, ngươi tùy tiện xem một chút, không nên tưởng thận." Hàn Minh vừa qua khỏi đến nghe đến mấy cái này, vội vàng nói, "Nhị ca, ta đây này. Ngươi có thứ tốt làm sao chỉ cấp ngũ ca, ta cũng vậy muốn." Hàn Vĩnh cười vỗ đầu hắn một chút, "Ngươi bây giờ mới tầng thứ 5, vẫn không thể học tập chiến ký." "Chờ ngươi tầng thứ 6 rồi khẳng định cho ngươi." "Cái gì?" Hàn Minh sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vui mừng tới, hướng tới Hàn Sơn liền muốn ôm đi qua, bị Hàn Sơn tùy tiện né tránh, hắn đệ nén xuống kích động thanh âm hỏi, thứ ca, ngươi thật sự đến tầng thứ 6 rồi?" "Thật tốt quá. Sau đó cũng không thua cho đại bá nhà bọn họ rồi." "Hừ, mấy ngày này đại bá nhà Tam ca luôn xem ta không vừa mắt." Hàn Minh cùng Hàn Sơn giống nhau, thường ngày bên trong thường xuyên bị Hàn Tuấn quở trách. Hàn Sơn nhận lấy hai tờ giấy tới, sơ lược nhìn một chút, trên đó viết phần lớn là tại sử dụng chiến ký lục. Như thế nào càng tiết kiệm nội kình mà có đại uy lực. Nói thật, bây giờ Hàn Sơn còn dùng không hơn những kinh nghiệm này. Dù sao những kinh nghiệm này đều là tại hội nghị sử dụng chiến kỹ sau tổng kết ra đến càng cụ hiệu suất tiểu kỹ xảo, mà Hàn Sơn nhưng bây giờ liền chiến kỹ bên cũng không còn bỏ mấm. Trấn quyền luyện đến luyện đi không một chút cái gì đầu mối. Đem hai tờ giấy thu lại, Hàn Sơn đang muốn nói cảm tạ, bị Hàn Vĩnh một trưởng vội trở về. Tứ đệ, ngươi có thể nhanh chóng học xong chiến kỹ, chúng ta hảo tỉ thí một chút. Ngươi biết ta thời gian dài như vậy tới cũng không có đối thủ, thật sự là khó có thể để cao a. Hàn Vĩnh trên mặt làm ra vô cùng đau đớn hình dáng. Hàn gia con cháu bên trong, lão đại Hàn Thiên là tầng thứ 7, lão nhị Hàn Vĩnh tầng thứ 6, xuống lần nữa tới, trừ bỏ Hàn Sơn liền không còn có tầng thứ 6 rồi. Hàn Vĩnh thường ngày bên trong muốn tìm đối thủ nghiên cứu chiến kỹ, thật đúng là tìm không được người. Lúc này, cổng đi vào hai người, bên tay trái là mặt ngó uy nghiêm gia chủ Hàn Vĩ, một cái khác cũng là cực ít lộ diện một người cao lớn trung nhân nhân, Hàn Vũ. Gia chủ, đại bá. Chúng con cháu vội vàng hành lễ. Hàn Uy thường ngày bên trong người đối diện bên trong tộc ngoại quản giáo cực nghiêm. Mọi người xem hướng ánh mắt của hắn đều có chút e ngại, mà đối với đại bá Hàn Vũ cái này chín tầng tu luyện giả, mọi người nhìn về trong ánh mắt của hắn thì hơn nữa là hâm mộ cùng nóng bỏng. Hàn Sơn, người đi theo ta." Hàn Vũ vừa vào cửa, ánh mắt đảo qua, liền nhìn về phía Hàn Sơn. "Đại bá tìm ta?" Hàn Sơn trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có hỏi lên tiếng, đại bá thường ngày bên trong ai cũng không để ý tới, hôm nay làm sao vừa tiến đến tìm ta? Ánh mắt nhìn hướng phụ thân Hàn Uy, hắn lại tựa hồ như từ lâu biết tựa như, căn bản không hướng nơi này nhìn một chút. Trong đại sảnh chúng con cháu tất cả cũng hầu nghi nhìn tới đây, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là Hàn Sơn phạm vào sai lầm. Trong gia tộc có ai phạm vào sai, hành xử gia pháp cho tới bây giờ đều là đại bá Hàn Vũ đến đảm đương. Vẫn chú ý đến bên này, Hàn Tuấn trong lòng chỉ là cười lạnh, Hàn Sơn tiểu tử này khẳng định phạm sai lầm rồi. Lấy phụ thân nghiêm khắc, hắn chuẩn không có quả ngon để ăn. Bất quá đáng tiếc, phụ thân vẫn bế quan, nếu có thể hỏi tham gia đến Hàn Sơn phạm sai lầm gì là tốt. Hàn Sơn nhắm mắt theo đôi đi theo thân hình cao lớn Hàn Vũ tiến rồi thiên phòng. "Ngồi đi." Hàn Vũ trước hồi xuống thuấn Hàn Sơn khoát khoát tay, nghe ra chủ nói, ngươi là vừa tới tầng thứ sáu. Hàn Sơn gật đầu, thầm nghĩ nguyên lai là chuyện này, không biết chưa bao giờ quản gia chuyện đại bá muốn nói cùng cái gì. Hàn Vũ uy vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, không sai, ta Hàn gia, trừ bỏ lão đại Hàn thiên ngoài, đồng lứa nhỏ tuổi cũng có cái thứ hai có tiềm lực tu luyện giả rồi. Có tiềm lực? Hàn Sơn nhạy cảm nghe ra rồi Hàn Vũ trong lời nói bất động, nghi ngờ nhìn hướng đại bá, không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Ngươi cũng đã biết ta năm đó là mấy tuổi tới tầng thứ sáu. Hàn Vũ cười nhìn Hàn Sơn lướt mắt. Ta 15 tuổi tới rồi tầng thứ 6. Khi đó, lão gia tử hắn còn khỏe mạnh, hắn nói cho ta biết, nếu như ta chậm thêm một năm đến tầng thứ 6, vậy sau này cả đời tu vi, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến tầng thứ 8. Hàn Sơn trong lòng chấn động, minh bạch có tiềm lực chỉ đúng là tại 15 tuổi trước tu luyện tới tầng thứ 6. Đại ca của ngươi Hà Thiên, là ở thứ 14 tuổi đến tầng thứ 6, mà ngươi so với hắn còn muốn sớm một năm, tiềm lực càng lớn. Bất quá ngươi nhị ca Hàn Vĩnh, sợ rằng cả đời thành kỷ cũng nhiều nhất tầng thứ 8. Muốn trùng kích đến tầng thứ 9 thậm chí thiên giai, khó như lên trời. Nói tới đây, Hàn Vũ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ đến, về phần tam ca của ngươi Hàn Tuấn, đã qua rồi 18 tuổi rồi, lại còn tại tầng thứ 5, kiếp này có thể hay không đến tầng thứ 6 cũng khó nói. Hàn Sơn đột nhiên cảm thấy, thường ngày bên trong lão nhằm vào hắn tam ca Hàn Tuấn, cũng có chút thật đáng buồn. Cùng ngươi nói những thứ này, là muốn cho ngươi quý trọng bây giờ thiên phú cùng kỳ ngộ, không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở chiến kỹ tu luyện bên trên. Dù sao chủ tu công pháp đề cao, mới là chính đủ. Hàn Vũ làm cuối cùng tổng kết. Hàn Sơn trong lòng thầm than, hắn nghĩ tới anh ruột Hàn Dĩnh Xem ra nhị ca Hàn Vĩnh Kiếp này thành tựu, cũng chỉ có thể đến tầng thứ 8 rồi. Nhớ tới Hàn Vĩnh thường ngày bên trong đối với hắn thật là tốt, Hàn Sơn trong lòng không khỏi có chút tạm đạm. Giống như là nhìn thấu Hàn Sơn tâm tư, Hàn Vũ quát chói tai một tiếng, "Hàn Sơn, tu luyện một đường chính là như vậy, ngươi không thể có mang thương hại chi tâm, thay vì như vậy, còn không bằng làm cho mình cường đại, tới bảo vệ thân nhân. Ngươi nhìn ta, minh bạch chưa?" Hàn Sơn ánh mắt mãnh liệt sáng ời, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt nhất thời bất động. Nhẹ nhàng bái một cái, Hàn Sơn thở dài khǒu khí, "Đại bá, Hải Nhi thủ giáo." Hàn Sơn trong lòng Minh Bạch, nếu không có đại bá Hàn Vũ như vậy cao thủ đứng đầu tại, Hàn gia Trang cũng không cách nào trở thành Lâm huyện số một số hai truyền thừa thế gia. Cương giả, nhất định vì bảo vệ kẻ yếu mà sinh. Dạ tiệc tại hoan khoái trong không khí cử hành, trong lúc cũng chỉ có gia chủ tuyên bố trong gia tộc gia đời tân tầng thứ 6 tu luyện giả lúc mới có ngắn ngủi dừng lại. Trang diện ở bên trong, có người hâm mộ có người đố kỵ, mấy cái cùng Hàn Sơn quan hệ tốt hơn, đều là dưới đáy lòng vi Hàn Sơn cao hứng, mà mọi người cũng không có chú ý đến, Hàn Tuấn trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, hắn cắn chặt hàm răng. Toàn thân đều có chút run rẩy. Bất quá, cả sân bên trong, Hàn Sơn cảm xúc nhưng có chút bình tĩnh, dù sao hắn biết rồi chút ít cái khác con cháu không biết bí mật, trong những người này, tuyệt đại đa số đều đi không tới tầng thứ 9 trình độ. Lúc gần đi, Nhị ca Hàn Minh lại ba báo cho Hàn Sơn, nói nhất định không thể lười biếng, lại có 10 ngày nửa tháng liền muốn đi tìm hắn luyện một chút. Trở lại gian phòng, Hàn Sơn hồi tưởng lại đại bá lời nói tới, trong lòng khó có thể bình tĩnh, định tu luyện. Chương 8: Chân khí mới thành. Vận hành xong một lần công pháp, Hàn Sơn cảm thấy tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Cân nhắc suy nghĩ bình ngọc nhỏ, bên trong đan dược còn có rất nhiều, theo như tiếp tục như vậy, đầy đủ ta tu luyện tới tầng thứ 9. Hàn Sơn trong bụng đại định. Hắn nhưng không biết, hắn loại này quỷ thần khó lường tốc độ tu luyện, đã không phải là thường nhân sở biết rồi, cho nên cần kim tùy hoàn dĩ nhiên là ít. Trước kia hạ lão cho Hàn Thiên cái tiêu bình, đã sớm ở hắn nhanh đến tầng thứ 7 lúc liền toàn bộ dùng hết rồi. Chủ tu công pháp có rồi tin tức, Hàn Sơn lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt chấn quyền bên trên. Trấn quyền bộ sách mở ra tới, đặt ngang tại Hàn Sơn phía trước trên mặt đất. Trải qua mấy ngày này lục lọi, Chấn quyền cái kia rộng lớn rộng, dài áo nghĩa ta có thể cảm giác ra ngoài. Hàn Sơn rất cảm thán môn này chấn quyền ảo diệu, trong lòng đối môn này chiến kỹ đánh giá, trải qua cái này lúc sau lại cao rồi một ít. Đáng tiếc cũng cảm giác thiếu chút gì, khiến cho toàn bộ chiến kỹ không cách nào toàn bộ thông hiểu đạo lý. Hàn Sơn lắc đầu thở dài nói, hắn mơ hồ minh bạch, nếu như hắn cứ dựa theo tình huống như thế luyện đi xuống, cuối cùng cũng có thể phát huy ra không thấp uy lực tới, bất quá lại không thể đạt được chấn quyền môn này chiến môn kỹ chân chính tinh túy. Tại đau khổ trong suy tư, Hàn Sơn cũng không còn để ý động tác của mình tay hắn trong lòng bàn tay còn đầy giấy vừa mới thí nghiệm lúc thổ hệ nội kình cái tay kia liền trực tiếp hướng chấn quyền quyển sách này đưa tới gì đây là ngay tại thủ tiếp xúc đến quyển sách lúc quyển sách cái kia tràn ngập chữ viết trang bên trên lại dần dần hiện ra một bộ đồ họa đến cái này bức họa vẽ đấy là một cái tiểu nhân bay biện một cái kỳ quái tư thế cái này tư thế Hàn Sơn suy nghĩ vốn là nghiên cứu tại chấn quyền trong đó nhìn thấy loại này hiện tượng kỳ quái nhưng không có quá mức chú ý mà là trực tiếp bị cái kia tư thế thật sâu hấp dẫn ở một hồi lâu Hàn Sơn thở dài ra một hơi. Nguyên lai thứ thứ nhất, thật ra thì là như vậy. Hàn Sơn phục hồi tinh thần lại lúc, hắn mới phát hiện mình thế, nhưng dựa theo trên tấm hình chính là nhân vật tư thế tại Đông Đưa làm, thân hình đã muốn thành rồi cùng đồ họa bên trên giống nhau hình dáng. Trong lòng vui mừng, Hàn Sơn biết mình khả năng phát hiện bảo bối. Cái này hình dĩ nhiên cũng làm dấu ở trang ở bên trong, cần quán chú thổ hệ nội kính mới có thể hiện lộ ra đến. Người bình thường lúc tu luyện không tiếp xúc đến bộ sách thật đúng là không phát hiện được. Mà ẩn tàng càng bí ẩn bí tịch, càng có thể là hảo bí tịch. Tiện tay lật đến trang kế tiếp, lại dùng hiện đẩy thổ hệ nội kình thủ tiếp xúc đến trang nhất thời, khác một bức trông rất sống động hình ảnh hiện ra tại trên giấy. Không biết hình tượng này có thể hiện ra mấy lần, hay là trước học lại nói tiếp. Hàn Sơn lúc này dựa theo đồ họa bên trên cái chủng loại kia, tư thế bày đứng lên. Hắn sợ loại này họa chỉ có thể hiện một lần, sau đó nếu muốn nhìn có thể cũng chưa có. 24 thức chấn quyền ở bên trong, 15 thức phòng thủ chiêu đã bị Hàn Sơn toàn bộ nghiên cứu xong. Cái này thập ngũ phúc hình xem xuống tới, Hàn Sơn trong lòng có một tiếng nói không ra lời minh ngộ. Hắn cảm giác, cái này 15 thức nếu quả thật đang thi triển ra, cuối cùng hẳn là hội hoàn toàn hòa hợp nhất thể đạt đến một khối không chỗ nào khoảng cách trình độ. Nghĩ như vậy, Hàn Sơn thân hình liền ở bên trong phòng động, hắn toàn bộ thân thể ít động, chỉ là tại làm nhỏ nhất phạm vi chuyển chuyển, mà hai tay cùng hai chân nhưng vẫn tại làm trên phạm vi lớn động tác. Nếu như người không biết nhìn đến, nhất định sẽ kỳ quái Hàn Sơn tại sao luôn luôn tại dùng hai tay chân vòng tròn. Hơn nữa càng chân càng nhanh. Vòng tròn trung ương Hàn Sơn trong lòng càng ngày càng hài lòng. Quả nhiên là như vậy, cái này mười lăm tức thế nhưng có thể nối liền đứng lên. Nếu như sau đó tinh thông rồi, nếu là tinh thông rồi, vậy thì có thể đạt đến tùy tâm sở dục trình độ. 15 thức tùy cơ ứng biến, mỗi một thức cũng có thể nhận được cái khác thức, lấy ứng phó các loại tình huống. Có rồi bộ này phòng ngự phương pháp, sau đó cũng không cần lại đi đặc biệt học tập phòng ngự chiến kỹ rồi. Nguyên bản Hàn Sơn còn chuẩn bị đến tầng thứ 7 thời điểm, lại đi tàng thư các tìm bản hoàn toàn chú trọng phòng ngự công pháp đến. Bây giờ nhìn lại, cái này trấn quyền đã hoàn toàn thỏa mãn hắn cần. Chân trái rất nhỏ bước ra một bước, nhất thời, mới vừa rồi còn vũ gió thổi không loạn phòng ngự trong phút chốc hoàn toàn biến mất không thấy, lộ ra ở giữa hơi có chút thở hổn hển Hàn Sơn đến. Hàn Sơn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới lật xem đến phía sau công kích chính thức. Cái này chính thức cũng là chín bức tranh vẽ. Hơn nữa Hàn Sơn nguyên bản liền nhìn qua chữ bản chấn quyền tương giải, phụ trợ những thứ này đồ họa hiểu rõ hơn. Hàn Sơn trong lòng đối cái này chính thức công kích chiêu pháp càng thêm bội phục. Chấn quyền áo nghĩa, phần lớn vẫn là ở nơi này chính thức công kích chiêu phía trên. Hàn Sơn cũng phát giác, cái kia 15 thức phòng thủ chiêu tuy nhiên hay thay đổi, cực kỳ khó khăn phá giải, cơ giặc, nhưng không có vận dụng quá nhiều thổ hệ địa mạnh ổn, chấn động không nhất ưu thế. Thì ngược lại cái này có chừng chính thức công kích chiêu pháp lại khắp nơi đều lộ ra thổ hệ đặc điểm bóng dáng. cứ như vậy, cái này bản ẩn tàng giống như bảo tàng loại công pháp. tại Hàn Sơn tu luyện diễn tập hạng, từ từ tại trong phòng này diễn luyện ra ngoài. ánh nắng lan tỏa khắp nơi, bầu trời trong xanh. mùa đông bên trong loại này khí trời dễ dàng nhất khiến người tâm tình vui vẻ. Hàn Sơn mở cửa phòng đi tới trong viện. thực vui vẻ, bất chi bất giác thế nhưng nghiên cứu 10 ngày. Hàn Sơn ngoài miệng tuy nhiên cảm khái, trên mặt lại tất cả đều là sắc mặt vui mừng. ở nơi này trong mười ngày, Hàn Sơn có đại thu hoạch, đang quyết định đóng cửa chuyên tâm nghiên cứu chiến ký lục. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay thành tích khá như vậy. Chấn quyền cùng Đoạt Mệnh 12 chỉ, cái này hai môn chiến kỹ Hàn Sơn đã hoàn toàn ghi tạc rồi trong đầu. Nhất là chấn quyền, cái kia 24 bức tranh họa tự như thật sâu khắc vào trong đầu của hắn giống nhau, muốn sử dụng chấn quyền lúc, trong đầu có thể tự nhiên hiện lộ ra tương ứng đồ họa đến. Sau này muốn, chính là thuần thục nó, từ từ đến tinh thông trình độ. Đoạt Mệnh 12 chỉ, với tư cách kim hệ chiến kỹ, Hàn Sơn cũng lục lọi không sai biệt lắm. Cái này 12 chỉ chiêu pháp đều là gần người công kích. Chỉ tại đem kim hệ nội kình không gì không phá đặc tính phát huy ra tới. Toàn thân lực lượng tập trung ở một ngón tay, hoàn toàn là cái loại này công kích bé nhọn, lại không một chút phòng ngự chiêu pháp. Nếu như dùng tại tập kích hoặc là ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý dùng ra, sẽ lấy được không tưởng được kinh người hiệu quả. Phải nói Hàn Sơn là tối trọng yếu thành quả, vẫn là hắn nội kình tu vi, đã đến tầng thứ 6 4/5. Hàn Sơn tin tưởng, phụ trợ kim tùy hoàn, chỉ cần qua 2 3 ngày nữa, là có thể tới tầng thứ 6 đỉnh phong trạng thái. Từ cổng hướng trong viện lúc đi, liền Hàn Sơn chính mình cũng không có phát hiện, hắn bây giờ chính là bình thời đi bộ tư thế cũng không cảm thấy mang theo chút ít trấn quyền phòng ngự 15 thức ý tứ hàm sốc. Nếu có cao thủ thấy như vậy một màn nhất định sẽ kinh ngạc, loại này bộ pháp đi đứng lên hội cực kỳ tiết kiệm thể lực, hơn nữa không có lúc nào là không để cho mình ở vào dễ dàng nhất xuất thủ tư thế. Vừa mở ra cửa viện, Hàn Sơn liền nhìn đến nơi xa một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc tại đi tới đi lui, tựa hồ bồi hồi có hay không muốn. Hàn Sơn không khỏi cười lên, "Hô, nhị ca." Nơi xa thân ảnh kia chính là Hàn Vĩnh. Hàn Vĩnh nghe vậy xoay đầu lại, nhìn Hàn Sơn liếc mắt, mấy bước bước tới đây, vừa đi vừa cười mắng. Ngươi tiểu tử này đều hội học bế quan không, ra ta cái này cũng chờ ngươi đã lâu. Nhị ca, ngươi liền mấy ngày qua đều đã đợi không kịp tựa. Thật là một tính nôn nóng, Hàn Sơn trong lòng thầm nghĩ, không trách được Nhị ca thích hợp tu luyện hỏa hệ nội kình, nhìn cái này phó tính tình liền thích hợp. Ha ha, ta đây không phải là tâm lửa sao, mau mau nói cho ta biết ngươi tu luyện cái gì trên kỹ, nhưng đừng sai ta cuồng hỏa quyết quá nhiều. Hàn Vĩnh Đỉnh đã nói. Hắn mấy ngày này mua đến lúc này, liền chờ tại Hàn Sơn cửa viện, muốn nhìn một chút tứ đệ luyện đến trình độ nào. Ha ha, đến đây đi. Hàn Sơn cũng có chút tâm ngứa, hắn đang muốn thử một chút này 10 ngày đến sở học. Nhị ca, nhìn. Vừa nói, chân quyền tấn công tức thứ nhất đã muốn dùng ra ngoài. Hàn Vĩnh không nghĩ tới, Hàn Sơn thế nhưng đã muốn có thể sử dụng chiến kỹ rồi, ánh mắt sáng lên, quát to một tiếng, tới tốt lắm. Hai tay đã muốn nên đón. Côn Hỏa quyết, tại Hàn Vĩnh xuất thủ khoảnh khắc đó đã muốn bám vào tại trên hai tay. Thoáng chốc, hai bàn tay trở nên đỏ rực, liền quanh mình nhiệt độ có có một chút lên cao. Hỏa hệ công pháp cuồng bạo đại khí, mới một dùng ra ngoài, khí thế bên trên liền chiếm cứ thượng phong. Hàn Sơn chỉ cảm thấy tựa hồ có một cỗ đại hỏa dập tắt mà đến, muốn đem nơi này đốt sạch giống như. Hỏa hệ đã vậy còn quá lợi hại. Hàn Sơn trong lòng kinh ngạc, bất quá trước người một đôi nắm tay không chút nào bất động, thổ hệ nội kình nhất thời kèm theo đầy toàn bộ hai cánh tay. Phía ngoài thoạt nhìn, Hàn Vĩnh Thế công bén nhọn, tựa hồ phô thiên cái địa tấn công đi qua, Hàn Sơn thế công lại cực hiện trương trạng, tại Hàn Vĩnh cố ý xây dựng lên khí thế hạ không nhúc nhích chút nào, thậm chí tựa hồ có thể mơ hồ tới chống lại. Rốt cục, nắm tay cùng song trưởng đụng vào cùng nơi. Phanh, một tiếng Hai loại nội kình chạm vào nhau thế nhưng phát ra khổng lồ tiếng vang. Hàn Vĩnh song trưởng quay lại, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Vừa mới Hàn Sơn cái kia một trường, tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng mơ hồ có sắp sửa sửa để hắn khuynh hướng. Trải qua như vậy một chút, Hàn Sơn hăng hái nổi lên. Vừa mới cái kia một chút tiếp xúc, hắn đã biết nhị ca Hàn Vĩnh nội kình tu vi đại khái tại tầng thứ 6 3 phần 5 trường, so với mình còn thấp chút ít. Hàn Sơn lập tức đem chính mình nội kình cũng không chế đang cùng Hàn Vĩnh xê xích không nhiều trình độ. Chương 9, xảy ra chuyện lớn. Trở lại. Vừa nói Hàn Sơn đã muốn dùng ra chấn quyền tấn công thức thứ 2. hắn muốn thử xem cái này mấy thức uy lực như thế nào. Hàn Vĩnh cũng hô to trầm trồ khen ngợi, khó được có đối thủ cùng hắn chiến. Lúc này Hương Phân tiến lên đón, có rồi thứ thứ nhất làm chặn đệm, Hàn Sơn thứ thứ hai dùng phá lệ thuận lợi, chấn quyền dư âm chấn cũng bắt đầu phát huy ra đến. Mượn này cổ tử dư chấn, tấn công thức thứ 3 cũng thuận lý thành trương dùng ra, chấn quyền tấn công thức sử dụng đã vậy còn quá nối liền. Có đối thủ bắt đầu luyện quả nhiên bất đồng, Hàn Sơn dĩ nhiên cũng làm vừa đánh bên nghiên cứu. Hắn mừng rỡ phát hiện, tại sử dụng đến trên thân người lúc. Trấn quyền vẫn còn có như vậy diệu dụng, lợi dụng lúc trước trấn quyền dư chấn tá lực đả lực, như vậy có thể không vẹn vẹn uy lực tăng thêm, còn có thể tiết kiệm không ít nội kình. Càng đánh đến phía sau, càng phát ra có một loại thoải mái cảm. Bên cạnh Hàn Vĩnh cũng đánh khoái trá, hỏa hệ trưởng pháp cường hỏa quyết khiến cho hổ hổ xanh uy. Bất quá, sau một lúc lâu, Hàn Vĩnh liền phát hiện đến không đúng. Hán phát hiện, chính mình thế nhưng từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn thế công dần dần biến chuyển thành khắp nơi chống đỡ. Hơn nữa có mơ hồ chống đỡ không được quy hướng. Tiểu tử này nội kình làm sao như vậy hùng hậu, đánh lâu như vậy, ta nội kình đều tiêu hao không ít. Hắn chiến kỳ uy lực làm sao càng lúc càng lớn. Hàn Vĩnh trong lòng nghi ngờ, hắn làm sao cũng sẽ không minh bạch, đây chính là chấn quyền đặc biệt uy lực chỗ ở. Trong lòng sững khoái, Hàn Sơn trên tay động tác càng phát ra thông thuận. Cho tới bây giờ, hắn đã đem chấn quyền trước ngũ thức công thức thay phiên sử dụng một lần, đang muốn tiếp theo thí nghiệm cái khác chiêu thức. Nếu là Hàn Vĩnh biết rồi Hàn Sơn đang lấy hắn làm thí nghiệm, không biết hội nghĩ như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Hàn Vĩnh trong lòng càng phát ra giận mình, cũng là càng ngày càng chống đỡ không được. Trước dừng lại, Hàn Vĩnh hét lớn một tiếng. Nhìn chuẩn cơ hội về phía sau đại rút lui một bước, hắn sắc mặt đều mang chút ý hổ ngượng, thở hổn hển nói: "Tứ đệ, ngươi thật là vừa học 10 ngày chiến kỹ." Nhìn Hàn Sơn gật đầu, hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ngươi thật là vài ngày trước mới tấn thăng đến tầng thứ 6." Hàn Sơn thu tay lại mà đứng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hắn cười đùa nói: "Đương nhiên là, ta thiên phú cao, tự nhiên tiến bộ nhanh." Hàn Vinh có chút giợt khóc giợt cười, cùng Hàn Sơn 10 ngày đích tu luyện so với, chính mình cái này một năm tu luyện cơ hội liền không coi vào đâu rồi. Bất quá trong lòng hắn, đối Hàn Sơn tiến bộ cũng là cao hứng đang lúc ấy thì nơi xa vội vã chạy qua một cái trang đình, thần sắc trong lúc cũng là vội vàng hấp tấp đi ngang qua Hàn Sơn hai huynh đệ bên cạnh lúc lại thật giống như không có phát hiện hai người bọn họ trực tiếp vội vàng bỏ chạy đã qua, chạy phương hướng chính là Hàn gia đại sảnh, gia chủ chỗ ở sân. Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đọc được đối phương trong đôi mắt tin tức đã xảy ra chuyện, hai người lập tức dừng tay, không hẹn mà cùng bước nhanh hướng cái kia trang đình phương hướng đuổi theo. Nhị ca, ngươi đoán là chuyện gì xảy ra? Trong trang thật lâu cũng không xuất qua chuyện. Hàn Sơn có chút nghi ngờ, những năm này. Gia chủ Hàn Uy Nghiêm quản phương thức lấy được rất tốt hiệu quả, thường ngày bên trong trang đinh nhóm cũng không dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, càng đừng nói thần sắc như thế bối rối chạy mau rồi. Có thể làm cho cái kia trang đinh không để ý gia chủ gia pháp mà chạy như điên, lại sợ thành như vậy, sợ rằng ra rồi không nhỏ chuyện tình. Ta cái kia đoán được." Hàn Vĩnh vừa chạy vừa nói, những năm này, trừ bảo vệ gia cùng các gia, Lâm huyện còn không người có thể đối kháng chúng ta hàng, hàng gia, chính là bọn họ hai nhà, cũng là cùng sự hòa thuận hòa thuận a, nếu quả thật có người gây chuyện, đó cũng là người ngoài lai. Tên tiêu trang đinh tiến rồi hàn gia trụ sở sau, chỉ một lát sau, mấy tên trang đinh đã bị phái đi ra ngoài, có hai cái đang nhìn đến Hàn Vĩnh cùng Hàn Sơn lúc liền ngừng lại. "Nhị thiếu gia, tứ thiếu gia, gia chủ tại chính sảnh chờ trực các ngươi đi qua." Hai gã trang đinh không người, sau khi nói xong cũng không đợi trả lời, tố cáo một tiếng tội, vội vàng hướng nơi xa chạy đi rồi. Xem ra quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Hàn Sơn nhìn thấy cái kia mấy tên truyền lời trang đinh đi phương hướng, bên trong rõ ràng bao gồm rồi cơ hồ mọi người trú ở phương hướng. Chính sảnh bên trong, Hàn Uy hai mắt khép hờ, một tờ uy nghiêm khuôn mặt không thích không giận, Hàn Sơn cùng Hàn Vĩnh hai huynh đệ tự nhiên là đầu tiên đến, nhìn phụ thân Hàn uy cái bộ dáng này, hai người cũng không nên hỏi, liền xuôi tay ở bên cạnh đứng thẳng, chờ người khác tới. truyền lời trang linh hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền đứng đầy người. Hàn Gia đồng lứa nhỏ tuổi con cháu tất cả đều đến đây, liền vẫn bế quan tu luyện lão đại Hàn Thiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng là liếc mắt mê hoặc nhìn người khác, không biết xảy ra chuyện gì. gian phòng bên trong, trừ bỏ Hàn Gia con cháu, hộ vệ đội trưởng Hàn Hổ cùng hắn hai gã trợ thủ cũng ở bên cạnh đứng thẳng, chờ gia chủ lên tiếng vừa mới từ huyện bên trong truyền đến tin tức, Hàn Uy nhìn người đến đông đủ, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Chúng ta Hàn Gia từ nhà cũ vận hướng huyện thành cửa hàng hàng hóa, bị không biết tên thế lực cướp đoạt rồi. Nữ khí của hắn rất nhạt, bất quá ai cũng có thể nghe ra bên trong mang theo giết lệnh. Hàn Gia con cháu đều rồi giết trao đổi rồi cái ánh mắt, mắt lộ ra khó có thể tin thân sắc. Hàn Gia những năm này tại Lâm huyện, cùng mặt khác hai nhà thế gia đều tính toán bên trên là Lâm huyện thổ hoàng đế rồi, ai dám tại Lâm huyện hướng Hàn Gia đầu thủ? Hơn nữa, ta Hàn Gia mười lăm trang đình cùng năm tiên hộ vệ cũng bị người ngay tại chỗ giết chết. Hàn Uy một đôi mắt hổ lộ ra một tia lạnh giá. Vừa nghe lời này, lửa giận, thoáng cái đang lúc mọi người trong lồng ngực thiêu đốt đứng lên. Trước kia Hàn Gia hay còn yếu lúc nhỏ, cũng bị phụ cận sơn phỉ cướp đặt qua. Khi đó Hàn Gia tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng gan dạ sáng suốt không thua vào người, tập trung gia tộc lực lượng đem sơn phỉ hàng ổ nhất cử bưng đi. Mà gần chút ít năm theo Hàn Gia quật khởi, làm sao còn bị qua như vậy gặp bỡ, không nói phụ cận sơn phỉ lại không có treo chọc qua Hàn Gia. Chính là Lâm huyện bên trong người, nhìn đến Hàn Gia thương đội cờ hiệu đều rất xa đưa mắt nhìn. Cho dù là tại trong huyện thành đi tới. Chỉ cần mặc Hàn gia trang phục, cái kia người khác nhìn ánh mắt của ngươi cũng lộ mấy phần hâm mộ. Gia chủ, cha gia là ai gây nên sao?" Lão đại Hàn Thiên dẫn đầu hỏi. Thanh Thụ đồng lứa nhỏ tuổi trong hàng đệ tử lớn nhất Thiên Phú cùng thực lực người, hắn bây giờ quả thật có thể chen vào nói. Cái khác Hàn gia con cháu cũng là lòng đầy hận thù, rối rít biểu thị muốn diệt trừ ngoại địch. Hàn gia nội bộ tuy nhiên thỉnh thoảng có chút ít mâu thuẫn, bất quá có ngoại địch thời điểm, là đoàn kết vô cùng. Theo thôn trang người hỏi thăm, lớn nhất khả năng là phụ cận mới tới sân vị, chuẩn bị lâu dài trú đóng ở nơi này. Bước đầu điều tra Những thứ kia động thủ sơn phỉ thực lực, tối cao cũng bất quá tầng thứ 5, bất quá bọn chúng đều là lòng dạ độc ác hạng người, trên tay lây rẫy máu tươi nhiều, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Hôm nay gọi mọi người tới, là muốn nói hai sự kiện. Hàn Uy dừng một chút, ánh mắt quét qua mọi người. Thứ nhất, sau đó không được một mình ra ngoài. Cái kia sơn phỉ đối với ta Hàn gia động thủ, mới đến liền dám hạ ngân thủ, rất có thể có điều dựa vào. Những người đó cùng hung tặc, giết người kinh nghiệm phong phú, các ngươi đều không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không thể nào cùng sơn phỉ đơn đả độc đấu. Thứ hai, Đem ta Hàn gia hộ vệ đội chia làm 3 đội, mỗi lần thương đội xuất phát đều từ một đội hộ vệ. Hơn nữa, Hàn Uy ánh mắt quét qua Hàn Sơn, Hàn Thiên, Hàn Vĩnh vài cái người. Mỗi lần trong tộc phái ra 2 gã trong tộc dòng chính con cháu đi theo bảo vệ. Vừa nghe lời này, phía dưới trong tộc con cháu đều hưng phấn lên. Cái này không những được báo thủ, hơn nữa cũng là luyện tập thật là tốt cơ hội a. Có 120 tinh anh nhiều Hàn gia hộ vệ đội, cho dù chia làm 3 đội, mỗi đội cũng có 40 người. Những người này không khỏi là hàng năm bảo vệ Hàn gia, mỗi người cơ hội đều tiến hành qua sinh tử khảo nghiệm huấn luyện. Có bọn hắn, hàn gia thương đội cơ bản có thể bình yên vô sự, bây giờ phái ra hàn gia dòng chính con cháu, cũng chỉ là nghĩ tôi luyện một chút chúng con cháu, hơn nữa dự phòng gặp phải cấp bậc nô cao chút ít đối thủ cũng tốt đối phó. Tổ 1. Hàn Uy bắt đầu phân tổ. 7 tầng Hàn Thiên cùng 5 tầng Hàn Tuấn, Hàn Thiên vi tổ trưởng. Hàn Thiên cùng Hàn Tuấn bước lên phía trước lĩnh mệnh. Tổ 2. 6 tầng Hàn Vĩnh cùng 5 tầng Hàn Bình, Hàn Vĩnh vi tổ trưởng. Cái này Hàn Bình là đại bá Hàn Vũ gia tam tử, trong tộc tứ hạng thứ 6, thường ngày bên trong cũng là chăm chỉ cực kỳ, dù dù trong nhà Hàn Vĩnh hai người cũng tiến lên lĩnh mệnh. Tổ 3, 6 tầng Hàn Sơn cùng 5 tầng Hàn Minh, Hàn Sơn tổ trưởng. Hàn Minh mắt lộ vui mừng nhìn Hàn Sơn lướt mắt, hai người cũng tiến lên lĩnh mệnh. Cụ thể, vẫn là nghe Hàn Hổ an bài, các ngươi đi xuống trước đi, tổ 1 chuẩn bị sẵn sàng, Cửu Thiên sau gia tộc thương đội xuất phát. Đợi mọi người thối lui sau, Hàn Uy lại đem Hàn Hổ một người lưu lại. Gia chủ. Vóc người to con Hàn Hổ khẽ khom người, hắn trong lúc mơ hồ cũng đoán được Hàn Uy muốn phân phó hắn làm chuyện. Phái thêm vài cái cơ trí trang đinh hộ vệ, đi sờ sờ cái này mới tới thủ phủ đấy. Chuyện này cần phải tại hạ lần xuất phát trước hoàn thành. Hàn Uy thần sắc nghiêm khắc, hắn phái ra trong tộc con cháu đi lịch lãm, cũng muốn trước bảo đảm đối phương không có cao cấp bậc cao thủ mới được. Hàn Uy đã muốn quyết định, chỉ cần có bảy tầng trở lên sân vị, liền lập tức triệt tiêu mệnh lệnh, làm tiếp tân tính toán. Dạ. Hàn hổ không người lĩnh mệnh, bước nhanh đi xuống. Chư người, hạt châu trắng ở trong người. Lâm huyện chỗ nào đó trên núi, sân vị trong sân trại. Đại ca, lần này đoạt thật là tốt thoải. Mái. Có thể tính ra rồi mười mấy năm cái này khẩu điều khí rồi. Những năm này ngươi không để cho ta động hàn ra thương đội đều nhanh nhịn chết ta. Một cái trên mặt có con vết sẹo đau hán tử lớn tiếng cười. đúng vậy a. đại ca ngươi là không thấy được, những thứ kia hàn gia hộ vệ nhìn đến chúng ta dám xuống tay giết bọn hắn, một đám trong mắt đều không thể tin được. nhìn thường ngày bên trong bọn họ địa vị cao bộ dạng ta liền khó chịu, bây giờ bị chúng ta một đao giết, cảm giác này cùng lao tam nói giống nhau, thật là thoải mái a. bên cạnh một cái dâu quai nón hán tử cũng cười, cầm bên trên dâu quai nón run lên run lên, rất là hú đột. cái này mặt thẹo cùng dâu quai nón hai người đều đứng vững, cùng hai người bọn họ cùng nơi đứng còn có một tướng mạo âm nhu nam tử. Ba người này phía trước trên ghế ngồi, ngồi một cái cường tráng trung niên nhân. Cường tráng trung niên nhân nhìn về phía ba người này, gấp cái gì? Bây giờ đầu tiên là đoạt Tam đại thế gia bên trong yếu kém nhất hàn gia, đón thêm xuống tới, liền vệ ra cùng cắt ra cũng là của chúng ta. Trung niên nhân cười lắc ý, trước kia là trọng không nổi bọn họ, bây giờ chứ sao. Trung niên nhân vừa nói, trong miệng liền cười lớn lên. Ít nói ít lời âm lưu nam tử cũng khó được cười rồi một tiếng, đại ca, có rồi vị đại nhân kia cho chúng ta trấn giữ, Lâm huyện bên trong, chúng ta làm sao đoạt không được. Trung niên nhân ha ha cười một tiếng, nói thật hay Những thứ kia thế ra con cháu đều là chút ít yếu mầm, thừa dịp bọn họ cũng còn không có kinh nghiệm chiến đấu, bằng chúng ta đao kiếm đổ máu nhiều năm như vậy, chính là cấp bậc cao tới đâu, còn không phải là một đao một cái. Nhìn lại thấy cũng đừng nâng tay, nhìn đến liền giết cho ta rồi. Từ Hàn gia trụ sở ra ngoài, Hàn Sơn rõ ràng phát hiện chúng huynh đệ tỷ muội đều hữu ý vô ý nhìn hắn, nhất là những thứ kia còn không có đột phá tầng thứ 5, lại càng liếc mắt hâm mộ biểu lộ không bỏ sót. Hàn Sơn trong lòng chợt hiểu ra, nguyên lai like là chính mình lên tới tầng thứ 6, tại làm nhiệm vụ lúc cũng có tư cách làm tổ trưởng, này mới khiến bọn họ hâm mộ. Đối loại ánh mắt này có chút không biết như thế nào ứng đối, Hàn Sơn dứt khoát trở lại chính mình trong tiểu viện, chuẩn bị lại một lần nữa bế quan. Khoảng cách hắn làm nhiệm vụ còn có 29 thiên, trên thời gian cũng đầy đủ. Phía trước cùng Hàn Vĩnh thị thí, khiến Hàn Sơn đối chấn quyền lòng tin lại đủ chia ra. Đồng thời, trong lòng hắn đối chấn quyền cũng làm sâu sắc vài phần lý giải, đang muốn trở về cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu, cũng có thể vì 29 ngày sau nhiệm vụ thêm chia ra bảo đảm. Hàn Sơn bên trong gian phòng, từ nhỏ trong bình ngọc đổ ra một viên kim tùy hoàn nuốt vào, Hàn Sơn lập tức vận hành lên đại địa nhịp lập đến. Đại địa nhịp đập cùng kim cương kinh cái này hai môn công pháp tương đối, Hàn Sơn vẫn là quen thuộc hơn đại địa nhịp đập. Hơn nữa vận hành thổ hệ công pháp lúc, Hàn Sơn cảm thấy tinh thần của mình cũng có thể yên tĩnh, như vậy tâm thái đối tu luyện của mình cực kỳ mới có lợi. Bất quá, Hàn Sơn phát hiện, bất luận vận hành loại nào công pháp, tạo thành nội kình tựa hồ là liên hệ, nói cách khác, Hàn Sơn trong cơ thể nội kình chỉ có một loại, mà lúc chiến đấu căn cứ vận hành công pháp bất động, đánh tới nội kình mới có thể có chứa bất động thuộc tính. Điều này cũng cho Hàn Sơn mang đến một cái chỗ tốt, người khác chỉ có thể tu luyện một loại công pháp nội kình nội kinh liền chỉ có nhiều như vậy. Hàn Sơn lại bởi vì tu luyện vài loại bất đồng công pháp, cho ra rồi mấy lần vào người khác nội kình. Cái này ở trong chiến đấu cũng có thể so người khác kiên trì càng lâu. ở phương diện này, Hàn Sơn cũng không có kinh nghiệm của tiền nhân mà theo, chỉ có thể chính mình từng điểm từng điểm lục lọi. bất quá cũng may đến nay không có xảy ra điều gì được dễ. ba ngày sau, trong tu luyện Hàn Sơn hai mắt từ từ mở ra, hắn ánh mắt bên trong có chứa chút ít khốn hoặc cùng không giải thích được. tại một ngày trước, hắn đã đem nội kình tu luyện đến tầng thứ sáu đỉnh phong. Hàn Sơn cũng thử qua. Nếu như điều động trong cơ thể nội kinh đi lắp đả thông kim thổ hai hệ kinh mạch, đã muốn có thể toàn bộ lắp đầy rồi. Ngày nay tới, Hàn Sơn tiếp tục vận hành mấy lần đại địa nhị đập, lại không có chút nào nội kinh tạo thành, liền đủ để nói rõ điểm này. Bất quá, Hàn Sơn phát hiện, hắn lại lâm vào rồi đột phá lúc bức tường cản trở, kinh mạch không đả thông. Vô luận là thổ hệ vẫn là kim hệ, lần này cần đả thông hai cái kinh mạch giống như lần trước giống nhau, phòng thủ kiên cố, căn bản không để cho Hàn Sơn bất kỳ đả thông hy vọng. Hàn Sơn than thở một tiếng, nếu như có thể gặp lại đến một lần viên này hạt châu trắng là tốt nói không chừng có thể làm cho ta lại đột phá một lần. Hàn Sơn nhớ được, nửa tháng trước chính là có này lần kinh ngộ, Hàn Sơn mới có thể đem thổ hệ cùng kim hệ hai hệ đều trùng kích đến tầng thứ sáu. Trong lòng niệm nghĩ tới, Hàn Sơn một bên kiểm tra trong cơ thể mình, cái kia nơi cần đả thông kinh mạch, làm lực chú ý tập trung đến cực hạn lúc, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên bắt đầu sinh ra ngoài. Hàn Sơn rõ ràng phát hiện, hắn thế nhưng có thể nhìn đến trong cơ thể của mình, đó cũng không phải thật sự dùng ánh mắt nhìn, mà là dựa vào loại này cảm giác kỳ dị tại trong đầu của hắn một cách tự nhiên xuất hiện. Bên trong cơ thể của ta thế nhưng là như vậy. Hàn Sơn nhìn đến một mảnh dài hẹp kinh mạch tại hắn thân thể các nơi. Hơn nữa, những thứ kia nội kinh liền giống như tia sáng giống nhau, dù đãng tại trong kinh mạch. khi thấy bụng lúc, Hàn Sơn phát hiện hiện tượng kỳ quái. đây là cái gì? Hàn Sơn ánh mắt tập trung ở nơi đó, nhìn kỹ đi sau hiện, tựa hồ toàn thân kinh mạch lúc đầu cùng kết thúc đều ở cái địa phương này. Hàn Sơn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng cũng minh bạch đây nhất định là một chỗ trọng yếu phi thường địa phương. mà chính là ở cái địa phương này phía trên hơi cao một chút, có một cái đồ vững vàng trôi lơ lửng ở đây bên trong. Hàn Sơn hướng cái kia nơi nhìn kỹ lại, làm thấy rõ cái kia vật thể lúc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Chính là viên này khiến hắn ngày nhớ đêm mong hạt châu trắng, giờ phút này, liền trôi lơ lửng ở đây bên trong, cũng không núp núc. Hàn Sơn trong lòng kinh ngạc, mừng rỡ. Ngay sau đó trong nháy mắt chợt hiểu ra. Hắn trong khoảng thời gian này đến tốc độ tu luyện phi một loại nhanh, phải là viên này hạt châu trắng công lao. Cao hướng sau, Hàn Sơn lại có một tia nghi ngờ, nếu hạt châu trắng luôn luôn tại trong cơ thể mình, tại sao còn đột phá không được tầng thứ 7 kinh mạch? Lần trước nhưng là không có chút nào trở ngại liền đạt thông a. Cẩn thận hồi tưởng đến lần trước trải qua. Hàn Sơn nhớ được, hắn đầu tiên là nếm thử đả thông sau khi thất bại, phải có được rồi hạt châu trắng, lại sau đó, hắn học tập kim hệ công pháp kim cương kinh. Chẳng lẽ là kim cương kinh? Hàn Sơn hai mắt tỏa sáng. Hắn suy đoán, lần trước là luyện tập kim cương kinh mới có thể đả thông kinh mạch, rất có thể lần này cũng cần một loại khác thuộc tính chủ tu công pháp. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn cũng nữa ngồi không yên, đứng dậy liền hướng tàng thư các đi tới. Đã có khả năng, Hàn Sơn liền muốn nếm thử một chút. Khi trở lại trong nhà lốc Hàn Sơn trong tay đã muốn nhiều hơn một bản hỏa hệ chủ tu công pháp, liệt hỏa công. Liệt hỏa công không có có cái gì đặc biệt, chỉ là một loại đại chúng chủ tu công pháp. Hàn Sơn bắt nó đến tu luyện, chủ yếu cũng là vì rồi đột phá tầng thứ 7 bình trường. Lựa chọn hỏa hệ công pháp, cũng là bởi vì hỏa hệ là Hàn Sơn trừ bỏ thổ cùng kim ngoài, tốt nhất thiên phú thuộc tính rồi. Quả nhiên, Hàn Sơn suy đoán rất nhanh phải có được rồi xác minh. Nghiên cứu một lần liệt hỏa công, Hàn Sơn lập tức bắt đầu tu luyện. Lần này cũng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc hòa hệ công pháp, bất quá như lần trước giống nhau kỳ tích xuất hiện lần nữa ở Hàn Sơn trên người. Tầng thứ nhất, vẹn vẹn dùng không tới 1 giờ. Tại kế tiếp nửa ngày, Hàn Sơn đem liệt hỏa công trước 6 tầng thông thuận vận hành xuống tới. Xuống lần nữa tới, chính là cần đả thông tầng thứ 7 kinh mạch. Hỏa hệ công pháp cần đả thông chủ yếu kinh mạch cũng cùng thổ kim hai hệ bất đồng, bất quá tại đả thông trong quá trình không chút nào không lộ vẻ khó khăn. Rất nhanh, Hàn Sơn trên mặt liền lộ ra mừng rỡ đến. Tầng thứ 7 rồi. Lần nữa vận hành một lần liệt hỏa công vững chắc một chút, Hàn Sơn từ từ từ trong tu luyện lui ra ngoài. Thương Thương đẩy ra một trưởng Trong lòng bàn tay có chứa cuồng bạo khí tức hỏa hệ nội kình trong nháy mắt tán phát ra. Hàn Sơn trong lòng cười một tiếng, cùng nhị ca cuồng hỏa quyết khí tức trái lại rất giống. Tiếp tiếp, chính là thổ hệ cùng kim hệ. Hàn Sơn ngay sau đó nhắm mắt lại, thân thể cũng tại trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ Hàn Sơn muốn vào vào trạng thái tu luyện, chính là chuyện trong nháy mắt, bất quá đây cũng chỉ là một mình hắn mà thôi. Phải biết rằng cái khác nội kình tu luyện giả, muốn đi vào trạng thái tu luyện, đầu tiên cần dần dần tĩnh tâm trở lại, sau đó chậm rãi điều động trong cơ thể nội kình cảm ngộ cái này mới có thể tiến nhập cái kia huyền nào trong trạng thái. bất quá Hàn Sơn căn bản không biết người khác là như thế nào khó khăn, cho nên hắn một điểm chiếm hết ưu thế giác ngộ cũng không có. tựa hồ giống như thần rút loại, thổ hệ cái kia nơi ban đầu còn phòng thủ kiên cố kinh mạch vừa chạm vào tiếp xúc thông. một lát sau, kim hệ mấu chốt kinh mạch cũng không trở ngại. lần này, Hàn Sơn đem toàn thân nội kình đều điền đến tân thông trong kinh mạch, lại phát hiện liền một phần mười đều điền bất mãn. nứt miệng cười cười, Hàn Sơn biết mình cũng là quá tham lam, lần trước vừa đả thông kinh mạch thì có một phần năm nội tinh, cũng là khiến hắn có chút quá tự tin rồi lần này có thể lấp đầy một phần mười, chính mình vẫn còn có chút ít bất mãn. Ta chân tham. Hàn Sơn tự rêu cười cười, cảm tụ được toàn thân hùng hậu rồi gấp mấy lần lực lượng, hắn trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Bây giờ hắn tam môn chủ tu công pháp đều tu luyện đến tầng thứ bảy, nói đúng là đi ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Một cái 13 tuổi thiếu niên, có thể có một môn chủ tu công pháp đột phá đến tầng thứ sáu, đã muốn là trời cao phù hộ, tổ tiên thắp nhang cầu nguyện rồi. Ai dám tưởng tượng Hàn Sơn như vậy một thiếu niên, có thể đồng thời có ba loại thuộc tính công pháp trên người? chương mười Sơn Phỉ tập kích. Trơi thật khá tựa như đem kim hệ nội kình hiện đầy nơi tay trên lòng bàn tay, Hàn Sơn hướng tinh cương làm sàn nhà nhẹ nhàng sờ soạn. Suy. Một tiếng, nội kình tại tinh cương trên sàn nhà để lại một cái thật sâu dấu bàn tay. Uy lực thật to. Hàn Sơn đã kinh vừa vui, cái này nếu để cho hắn dùng tinh khiết thân thể ngoại công lực lượng, không biết muốn dùng bao nhiêu lực mới có thể đánh rất xuống sâu như vậy dấu vết. Nhớ tới ngoại công tới, Hàn Sơn không khỏi có chút cảm khái, phía trước cùng Hàn Hổ ở chung một chỗ cái kia 6 tháng ma quỷ hình thức huấn luyện, cho Hàn Sơn để lại không nhỏ tài phú. Hàn Sơn, cái này bền bị tâm tính, chính là ở đây trường trong khi huấn luyện mài luyện ra được. Không biết ta bây giờ ngoại công luyện thể lui bước có hay không, khá hơn chút thời gian không có rèn luyện rồi. Thử một chút. Hàn Sơn tản đi toàn thân nội kình, chỉ dùng tinh khiết lực lượng cơ thể hướng phía trước một quyền chém ra. Siêu, một tiếng bạo vang, đem Hàn Sơn nghe thất thần rồi. Lớn như vậy tiếng dít, Hàn Sơn rõ ràng nhớ được, hắn năm tầng đỉnh phong ngoại công thực lực, toàn lực chém ra một quyền có thể đánh không ra lớn như thế tiếng dít, làm sao vừa mới tùy ý một quyền, nhưng có rồi cái này hiệu quả. Hàn Sơn đầy cõi lòng nghi ngờ đứng dậy, ra rồi sân, nhìn về phía những thứ kia khóa đá. Những thứ kia khóa đá còn tại trên mặt đất nằm. Nửa tháng trước, Hàn Sơn biết mình ngoại công đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, chính là dùng những thứ này khóa đá bẩy thí nghiệm. Khi đó, hắn vẫn không có thể hoàn toàn rơi lên những thứ này khóa đá. Bước nhanh tiến lên, Hàn Sơn dùng hết toàn thân khí lực, mãi một dùng sức khóa đá bẩy thế nhưng lung la lung lay bị rơi lên. Cái này thử một lần, Hàn Sơn triệt để tin. Ngoại công thế nhưng tới rồi tầng thứ sáu, hơn nữa còn có dư lực. Hàn Sơn tự hỏi trong khoảng thời gian này kể từ khi hắn có thể tu luyện nội kình tới nay sẽ thấy cũng không còn tốn luyện thể ngoại công theo như dưới tình huống này hắn ngoại công không có lui bước đã muốn là không sai luyện thể ngoại công không tiến tất tối đây là nội kình tu luyện giả cũng biết thưởng thức ai ngờ Hàn Sơn ngoại công lại không giảm mà lại tăng bây giờ lại còn đột phá tới rồi tầng thứ 6 trình độ xem ra hạt châu trắng mang đến cho ta vui mừng không ít ta Hàn Sơn cao hứng rất nhiều cũng có một cái ý niệm trong đầu cái này hạt châu trắng thần kỳ như thế rốt cuộc từ là ở đâu ra nếu như nói là phụ cận người vức Hàn Sơn khẳng định không tin Thần kỳ như thế Hạt Châu, đừng bảo là văn sở vị văn, nói đúng là làm cho người ta nghe. Người khác cũng sẽ đem loại này thần kỳ chuyện này làm thành là giả. Nghĩ một lát, Hàn Sơn chỉ có thể lắc đầu. Cái này Hạt Châu trắng hạ lạc, ta bây giờ khẳng định cũng không hiểu rồi, vẫn là không cần lãng phí cái này Hạt Châu trắng mang đến cho ta chỗ tốt, ta vẫn là chuyên tâm tu luyện, có lẽ chờ ta tu luyện tới thiên giai tầng thứ, kiến thức càng rộng lúc, có thể đánh nghe thế Hạt Châu trắng lai lịch. Hàn Sơn chính mình cho mình tìm cái án đuổi lấy cớ cùng mục tiêu. Mấy ngày này, Hàn Sơn bế quan tu luyện, không biết thời gian Tình huống bên ngoài lại phát sinh biến hóa. Từ ngày đó Hàn Gia con cháu tụ tập tại Hàn Gia trụ sở 6 ngày sau, Hàn hổ liền dò xét hoàn tất, này Cổ Sơn phỉ bên trong thực lực quả thật không có cao cường. Liền trước mắt sở biết, tối cao là tầng thứ 6, này cá nhân là Sơn trại đầu lĩnh, cho tới bây giờ đều là chấn thủ trong núi mà không xuống núi. Hắn trở xuống, cao cấp nhất cũng chỉ có 3 cái năm tầng nội kình tu luyện giả. Biết tình huống này, Hàn Uy cũng yên lòng đem dòng chính đệ tử phái đi ra rồi, hắn chuẩn bị trước hết để cho các đệ tử lịch lãm một phen, sau đó lại xuất động cường giả nhất cử bưng đi Sơn phỉ hang ổ chỉ là Hàn Uy trong lòng có cuối cùng một cái nghi ngờ, cái này hỏa sơn phỉ thực lực nếu không mạnh, tại sao còn dám trêu chọc hàng Hàn Gia? Chẳng lẽ thật là không có hỏi thăm rõ ràng Hàn Gia tại Lâm huyện danh tiếng? Hay là đối với chính mình giết người kinh nghiệm rất tự tin? Ngầm Hàn Uy lại phái ra người đi dò thăm tin tức. Làm nhiều năm gia chủ, Hàn Uy bằng kinh nghiệm mơ hồ cảm thấy, cái này hỏa sơn phỉ nhất định là có cái gì dựa vào. Đứng ở trong tiểu viện, Hàn sơn hướng nơi xa nhìn lại, rõ ràng phát hiện thị lực của mình thế nhưng cũng tăng trưởng rất nhiều. Theo thực lực tăng trưởng, thân thể khắp mọi mặt đều tùy theo tăng cường không thể một mực đóng cửa tu luyện, nếu không ta đều không thích ứng được với chính mình thân thể. Hàn Sơn thân hình vừa động, người đã kinh ra rồi tiểu viện. Mấy ngày này Hàn Sơn thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nửa tháng từ tầng thứ 5 tấn thăng đến tầng thứ 7, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa thuần thục cái này biến thành lực lượng cường đại. Dọc theo đường đi, Hàn Sơn hao tốn chút thời gian, đến hiểu rõ chính mình nhanh hơn tốc độ, nếu không tốc độ mãnh liệt tăng đột một đoạn, khống chế không tốt, nói không chính xác hội một đầu đụng vào trên tường. Hôm nay tốn hao một ngày thời gian, đến hiểu rõ thân thể các hạng năng lực đi. Hàn Sơn đã quyết định lúc này hướng Hàn Gia Trang ngoài chạy đi. tại Hàn Gia Trang bên trái là một mảnh hết sức đại cánh rừng, cái này khối rừng cây tung hoành vài chục dặm, tương đương với mười mấy Hàn Gia Trang lớn. Hàn Sơn lúc nhỏ liền thường xuyên đến cánh rừng giáp danh chơi đùa, bất quá cho tới nay không có xâm nhập qua. bây giờ Hàn Sơn liền nhanh chóng ở cái này khối trong rừng xuyên qua, hướng chỗ sâu chạy đi. nửa giờ sau Hàn Sơn chợt dừng lại, không sai biệt lắm, ta đã hoàn toàn thích đứng thân thể tốc độ, tốc độ này không sai biệt lắm có thể cùng liệt mã chạy không sai biệt lắm. Hàn Sơn cười một tiếng. Ngay sau đó hai cánh tay linh hoạt một chèo, thân thể đã muốn đổi chiều ở trên nhánh cây. Lại là một phen, cả người đã muốn đứng lên trên. Đơn chân một điểm nhánh cây, hắn lại phi thân tới rồi khác trên một nhánh cây. Thân thể cũng linh hoạt rất nhiều. Theo cảm thụ lực cánh tay, sức eo tăng trưởng, Hàn Sơn càng phát ra cao hứng trở lại. Không bằng, ở nơi này trong rừng thử một chút chấn quyền uy lực đi. Hàn Sơn nhìn bốn bề vắng lặng, cũng không sợ bại lộ chính mình tầng thứ bảy thực lực. Ở trong phòng tu luyện, chỉ có thể một mực cẩn ngộ, lại không thể chân chính thi triển ra, thật sự khiến hắn tâm nén giống như hiểu được một khối bánh ngọt hết sức ngọt, lại không thể ăn giống nhau. rõ ràng, Hàn Sơn một quyền đánh ra, đánh tại trước mắt trên cây to, đại thụ mánh liệt lung lay một chút, sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất. uy lực rất lớn, bất quá, một quyền này thi triển cũng không tốt. Hàn Sơn nhướng mày, Chấn quyền chú trọng là đem chấn thế nuốt quyền thế bên trong, ta cái này hiện lộ thật lợi hại. Hàn Sơn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra chấn quyền thứ thứ nhất hình vẽ đến. trong thiên địa mọi âm thanh đều tĩnh, Hàn Sơn lặng lặng đứng ở nơi đó. chốc lát, Hàn Sơn khoẹt miệng nứt lên, mở hai mắt ra lại là thường thường một quyền đầy đi ra, một quyền này đánh tại trước mắt trên cây to, đại thụ lại vẫn không núc đích, thậm chí liền trên cây to cái kia sống ở chim chóc đều không có chút nào biết, như cũ tại đầu cành bên trên liễu díu kêu to, tựa hồ tại cười nạo Hàn Sơn không biết tự lượng sức mình, Hàn Sơn trong mắt lại tràn đầy đủ cười, cái này quyền đánh không tệ, đoán chừng hoàn toàn phát huy ra chân thế uy lực đến đây. Câu này vừa mới dứt lời, trước mắt đại thụ bên trong quyền địa phương đột nhiên hóa thành phấn vụn, đại thụ cũng bởi vì đột nhiên mất đi trọng tâm, ầm ầm ngã xuống đất. Trên nhánh cây cái kia sống ở chim chóc lúc này mới thất kinh đập cánh bay cao. Vừa cẩn thận thể nội chấn quyền cái khác chiêu thức, Hàn Sơn ngay tại trong rừng này luyện tập đứng lên. Tại khoảng cách Hàn gia trang bị 78 dặm địa phương, Hàn Hổ dẫn theo thương đội đi về phía trước. Thương đội có 10 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa đều có 2 thất đại mã lạp. 40 tên tinh anh hộ vệ cũng chia tán đến mỗi chiếc xe ngựa bên cạnh, cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh. Bọn họ đã muốn đi vào rồi một mảnh cánh rừng. Tại Hàn hộ bên cạnh, còn lại là một thân bạch y Hàn Thiên, cùng màu rám nắng quần áo nịt dùng Hàn Tuấn. Đây là tổ một đội ngũ. Hàn Tuấn nhìn Hàn Hổ vẻ mặt cảnh giác biểu tình, phốc cười ra tiếng, "Hổ thúc, con đường này ngươi cũng đi rồi mười mấy lần, cái kia dùng là khẩn trương như vậy." Bên cạnh một thân bạch tí Hàn Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm có chút lạnh, "Tam đệ, bây giờ cũng không phải là bình thời, nói không chừng bây giờ cái kia Sơn Phỉ đang nhìn trộm chúng ta, cẩn thận một chút không sai." Từ trong giọng nói nghe ra, hắn đối với Hàn Tuấn cái này thân đệ đệ không hiểu chuyện cũng không có cảm tình gì. Hàn Tuấn phảng nhìn miệng, không nói. Đang lúc ấy thì, nơi xa hô lên một tiếng, hơn trăm người áo đen từ đàng xa có ngọn, đông nghịt từ trong bụi cây trồi ra. Bọn họ một đám cắn đao tại miệng, hai tay hai chân cùng sử dụng, tại trong rừng cây cấp tốc xuyên qua. Hàn Tuấn cái này vừa nhìn, doa hồn bất phụ thể, bận rộn hướng Hàn Thiên phía sau trốn đi. Hàn Hổ từ lâu thường thấy cái này trận chiến, không chút nào bối rối, quát to, phân ra 30 danh hộ vệ đến kết đội. Cùng ta đem chiến trường trước rời. Hàn Hổ biết, đánh nhau tuyệt không có có thể ở bên cạnh xe ngựa tiến hành, nếu không những hàng hóa này ở trong chiến đấu tuyệt dự không được. Một thân bạch tí Hàn Thiên nhìn kỹ chốc lát, cũng là cười một tiếng, những thứ này sơn phệ thực lực cũng là hai tầm trưởng cùng ta hàn ra những thứ này tầng thứ tư hộ vệ so sánh với, không coi vào đâu. Phía sau hắn Hàn Tuấn vừa nghe lời này, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ cao khí ngang nói, "Đúng, chúng ta khí thế bên trên cũng không thể thua, muốn hung hăng đánh bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta hàn ra trang lợi hại." Nghe lời này, Hàn Thiên Vi không thể cảm giác nhíu mày. Lúc này, Hàn Hổ cùng cái kia 30 danh hộ vệ đã muốn cuốn vào phía trước trong chiến đấu, nơi này chỉ có hai người bọn họ cùng 10 tên tinh anh hộ vệ bảo vệ xe ngựa. Hàn Thiên một đôi mắt vẫn nhìn bốn phía, chuẩn bị ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. "Không tốt, có người tập kích." Mọi người chú ý phía sau. Hàn thiên nhanh liệt tiêu lên, hắn thân thể đã muốn hóa thành một đạo bạch quang, xông về thương đội khác một bên. Bên kia, lại có 30 trừng sơn phỉ túa ra tới, kéo một tờ cự lưới, hướng mười mấy chiếc xe ngựa quét tới. Bảo vệ xe ngựa tinh anh hộ vệ, lại phân ra vài cái ra ngoài, cùng Hàn thiên cùng nơi chạy tới. Hai bên binh binh bàng bàng đánh nhau. Hàn Tuấn hai bên xem một chút, không biết nên làm sao bây giờ, sắc mặt biến ảo nhiều lần sau, mạnh liệt cắn răng một cái, gia nhập Hàn hộ bên kia chiến đoàn. Những thứ này sơn phỉ nhân số tuy nhiên đông đảo, thực lực tuy nhiên cũng không cao cường. Hàn Tuấn là tầng thứ 5 thực lực, dùng binh khí trong tay chém ngã một cái Sơn Phỉ sau, liền phát giác rồi địch ta so sánh thực lực của hai bên. Biết thực lực của mình mạnh sau, Hàn Tuấn cao hứng liên tục kêu to, cái kia còn nhận ở, thân hình lập tức dương rồi ra. Sơn Phỉ nhóm số lượng quá nhiều, bọn hộ vệ thực lực cường, trong lúc nhất thời song phương liều địch không thấy cao thấp. Đang ở đó bình thường Sơn Phỉ ở bên trong, có hai cặp ánh mắt lại hết sức căm động, vẫn gắt gao trong trường chiến đoàn bên trong Hàn Hổ, Hàn Thiên cùng Hàn Tuấn ba người. Hai người này rõ ràng cho thấy Sơn Phỉ tiểu đầu mục, lại trà trộn tại bình thường Sơn Phỉ ở bên trong. Dụ ý có thể biết, hai người bọn họ bất chi bất giác nick tới gần hàn hổ bên cạnh, chuẩn bị nhắm thời cơ tập kích. Lúc này Hàn Tuấn đã muốn càng đánh càng thua tay, lòng tự tin cực độ bành trướng, vừa đánh, bên hướng hàn hổ bên kia ngang nhiên xông qua. Chiến đoàn bên trong đột nhiên bỗng phát ra hai tiếng chật quát, cái kia hai cái sơn phỉ tiểu đầu mục hướng hàn hổ đồng thời xuất thủ. Loảng xoàng loảng xoàng, kim thiết giao kích có tiếng vang lên, cái này một phát thủ, song phương đều thầm giận mình. Hai cái sơn phỉ tiểu đầu mục liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp tung người rời đi. Hai người bọn họ ở bên trong, bất cứ người nào. Cùng Hàn Hổ thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng là bên kia còn có một Hàn Thiên, một cái Hàn Tuấn. Hai người này một kích toàn lực cũng không thể đánh chết Hàn Hổ, chỉ có thể trước tiên lui rồi. "Đừng đi." Hàn Tuấn đánh đang thuận tay, thấy có người muốn chạy trốn, nóng lòng thành lập chiến công hắn có thể nào dừng tay, tung người đuổi theo. Cái kia hai cái tiểu đầu mục thân hình cũng mau, vài cái lắc mình đã chạy đến rồi nơi xa, Hàn Tuấn nhìn hai người thân pháp cao minh, giống như là đầu mục cấp bậc, lại càng không chút do dự đuổi theo. "Đừng đuổi." "Trở lại." Hàn Hổ vừa mới một kích kia bị bị thương, nhìn Hàn Tuấn đuổi theo. Không gọi gầm lên một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cũng nhắc tới binh khí trong tay đuổi theo. Bọn họ hộ vệ lấy thương đội, sao có thể đuổi bắt địch nhân mà buông tha cho thương đội? Hàn Tuấn đuổi theo đi, đã muốn phạm vào sai lầm. Hàn Hổ cắn chặt hàm răng, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng còn phải bận tâm ba thiếu gia Hàn Tuấn an nguy. Hắn phải theo sau. Bốn người một đuổi một chạy, đang hướng tới rừng cây chỗ sâu phương hướng, nơi đó, Hàn Sơn đang luyện công. Chương 12: Hàn Hổ bỏ mình. Wen, Wen, Wen, liên tục đánh thanh âm, Hàn Sơn hai đấm hóa thành ảo ảnh. Cấp tốc không ngừng nghỉ đánh tại trước mắt trên cây to. Đánh thanh âm tuy lớn, cái kia đại thủ cũng không động. Rốt cục, Hàn Sơn thu tay lại, lui về phía sau một bước. Đại thủ lúc này mới bị ầm ầm chấn vỡ tương phản sụt xuống, tàn cành lá heo húa rơi là tả đầy đất. Hàn Sơn mặt lộ nụ cười, hắn rất hài lòng cái này hiệu quả. Chấn quyền phòng ngự 15 thức ta đã lĩnh ngộ không ít, bất quá công kích này chính thức, ta vẫn là nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ trước ngũ thức. Hàn Sơn suy tư, kim hệ chiến kỹ đoạt mệnh 12 chỉ trái lại không khó, bây giờ ta đã có thể thông hiểu đạo lý rồi. Hàn Sơn biết Càng là cao thâm công pháp chiến kỹ, càng khó lấy lĩnh ngộ tiêu hóa. Chính là bình thường chiến kỹ, tỉ như đoạt mệnh 12 chỉ, cũng cần thời gian dài lục lọi. Hắn có thể trong thời gian ngắn cấp tốc lĩnh ngộ, một mặt là thiên phú, một mặt khẳng định là cái kia thần kỳ hạt châu trắng công lao. Có thể cho dù có hạt châu trắng trợ giúp, hắn mấy ngày này còn chỉ có thể lĩnh ngộ đến công kích trước ngũ thức, đủ để chứng minh môn này trấn quyền cao thâm, hay là muốn nhiều luyện tập mới được. Hàn Sơn nghĩ như thế. Đang lúc này, có động tĩnh. Hàn Sơn đem nội kính tụ tập tại hai lỗ tai bên trên. Trong trước mắt Hắn đã muốn phán đoán rồi ra ngoài. Bốn người thực lực hẳn là đều ở ta dưới. Hàn Sơn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tiếng bước chân đoán được những tình huống này, nhưng không cách nào đoán được người đến là ai. Dù sao cách quá xa. Ngay sau đó, Hàn Sơn vẻ mặt trịnh trọng, làm sao không chạy? Giống như là đã đánh nhau, đi qua xem một chút. Hàn Sơn thân ảnh vừa động, người đã kinh xông ra ngoài. Đây cũng là tại Hàn Gia Trang quản hạt trong phạm vi xảy ra chuyện, Hàn Sơn phản ứng đầu tiên chính là đi xem một chút. Hàn Sơn nhớ được khi còn bé, hắn đối phụ thân Hàn Huy đã nói lời nói, phụ thân ta trưởng thành, đã giúp ngươi chia sẻ gia tộc trách nhiệm. chạy ở phía trước hai cái tiểu đầu mục thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. phía sau Hàn Tuấn thật chặt đuổi theo, lại sau, Hàn Hổ cũng theo sát không nghỉ. nhị ca, cơ hội tốt ta. tiểu tử kia rõ ràng cho thấy Hàn gia đệ tử. trong chạy trốn một cái sơn phỉ đầu mục quay đầu nhìn thoáng qua. hảo, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi rồi. ta và ngươi vẫn là giả bộ chạy trốn, tốc độ giảm bớt, khiến hắn đuổi theo giết chết hắn, giải quyết một người là một cái. sớm muộn gì Hàn gia cũng bị chúng ta giết sạch. theo ở phía sau Hàn Tuấn không có gì kinh nghiệm đột nhiên phát hiện phía trước hai cái sơn phỉ tốc độ chậm lại, trong lòng nhất thời vui mừng. phía trước hai người khẳng định là kỵ lực, hắn lại tăng nhanh chia ra tốc độ, xông lên phía trước. phía sau Hàn Hổ thấy biết muốn bị, bận rộn quát một tiếng, mau trở lại. Hàn Tuấn làm sao nghe hắn lời nói, đuổi nhanh hơn rồi. tiếp theo, hắn đã cùng hai người kia đưa trước thủ, cái này một phát thủ, hắn mới phát giác là rút lui. trong đó một gã sơn phỉ chiến đấu hắn, một gã khác thủ du lên, một thanh sáng long lanh chùy thủ sáng ra ngoài, hướng Hàn Tuấn bộ ngực liền chọc đi qua. Hàn Tuấn thấy chùy thủ. Mồ hôi lạnh nhất thời xuất hiện, vừa mới cái kia sợi trùng kích từ lâu không biết đi nơi nào, vội vội vàng vàng rơi lên cánh tay trước người vừa đỡ, cái kia truy thủ vụt một tiếng, ở hắn trên cánh tay mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. thấy mình trên cánh tay ra bên ngoài mà huyết, Hàn Tuấn quá sợ hãi, hoảng hốt thất thố không được lui về phía sau. hắn rất là hối hận mình tại sao vọt lên, muốn xây công tâm cũng không biết bay đến đi đâu rồi. cái kia hai cái sơn vị sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy? nhìn Hàn Tuấn lui nhanh, sơn vị vứt sức chân khí mãnh liệt ném truy thủ, cái kia truy thủ huy phá vỡ không khí mắt thấy liền muốn đâm tới Hàn Tuấn, một cánh tay đột nhiên nô ra chặn ở Hàn Tuấn trước người. Trùy thủ suy hết sức, căn không có vào cái kia cánh tay bên trong. Cánh tay chủ nhân chính là vừa mới đuổi đi lên Hàn Hổ. Đi mau! Hàn Hổ đẩy ra từ lâu kinh hoàng Hàn Tuấn, xoay người nên đón. hai cái sơn phỉ nhìn Trùy thủ quăng ở người, nhất thời mặt mày hớn hở, rút ra phía sau đeo đại đao xoát xoát cơ tiến lên đây. Hàn Hổ lúc trước đã muốn bị thương, bây giờ trên cánh tay còn ghim một chi Trùy thủ, làm sao có thể địch nổi hai cái như Lang như Hổ sơn vĩ? Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chốc lát, y đổ khiến Hàn Tuấn thoát đi. Hàn Tuấn ở bên cạnh một tay nắm đổ mỏ cánh tay, giống như là hù dọa bể mật. Hai mắt trợ to, muốn động vừa động, hai chân lại ngăn không được run lên. Hàn Hổ tuy nhiên rung rảnh, nhưng tình thế nguy cấp cũng nửa ngăn chặn không được mấy cái. Ở nơi này nguy cơ bức mặt, nếu là Hàn Tuấn tiến lên bang một thành, có lẽ còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng nhìn Hàn Tuấn trạng thái rõ ràng không được, tiếp tục như vậy, Hàn Hổ cùng Hàn Tuấn hai người liền đều muốn khai báo ở chỗ này rồi. Đạo lý này, Hàn Hổ dĩ nhiên hiểu. Đi mau! Hàn Hổ ra sức vừa đỡ, hướng Hàn Tuấn quát lên. Có thể rời khỏi Hàn Tuấn cũng coi như. Đi một người là một cái. Hàn Hổ quyết định đem chính mình ở. Hàn Hổ bây giờ đã biết, đối phương hai cái đều là năm tầng hảo thủ, cùng thực lực của hắn đều không sai biệt lắm, lúc này hắn bị thương trong người, căn bản đánh không lại hai người. Nghe được tiếng quát, Hàn Tuấn thân thể run lên, rốt cục tỉnh lại, bận rộn quay đầu hướng về sau chạy đi. Đang lúc này, cái kia Sơn Phỉ nhìn được cơ hội, đại đao phốc một tiếng, chém vào Hàn Hổ vai trái. A! Hàn Hổ hét lớn một tiếng, thân sắc kịch lệ, bả vai vùng, cái kia cánh tay trái lập tức thoát ly ra. Gãy một cánh tay. Ha ha! hai cái sơn phỉ cất tiếng cười to, hàn tuấn nghe được bước chân du lên, quay đầu hô, hổ thúc, ta gọi là người đến cứu ngươi. liên cũng không quay đầu lại chạy, không có buồn phiền ở nhà hàn hổ, mặc dù gậy một cánh tay, lại dũng cảm cười một tiếng, hôm nay cũng là bảo vệ chủ mà chết, cũng đáng. hai cái tiểu tặc, nhìn quyền, dứt lời, hàn hổ căn bản không để ý toàn thân sơ hở, dùng hết toàn thân nội kình hướng phía trước đẩy ra một trường, hắn đã muốn chứa hàn phải chết tâm, chỉ công không tuân thủ, sơn vĩ một thanh đại đao đón nhận hàn hổ bộ ngực, phất suy. Đại Đao không có chút nào trì hoãn vào rồi hàn hổ bộ ngực lại một cái, rút ra, tiểu tặc. Hàn hổ thừa cơ một phát bắt được cái kia sơn phỉ cánh tay, ngắt một cái, răng giác một tiếng, sơn phỉ nghiêm chỉnh còn cánh tay tháo xuống. Ha ha, ngươi hai cái mơ tưởng đi, theo ta chết đi. Hàn hổ cả người là huyết, một tay còn đang nắm một cái của tay, giống như điên, bộ ngực ồ ồ mạo huyết, người lại chết trống, đứng yên thẳng tắp, cấp tốc chay tới Hàn Sơn, nghe thế thanh âm hét lớn, mặt liền biến sắc. Là Hổ thúc, Hàn Sơn dưới chân vánh đạp một cái, hướng thanh âm nơi thoáng qua, dừng tay. Phanh, hồi rút ra đại đao bị một viên cục đá đánh trúng, đại đao bay thẳng đến bên cạnh bay ra ngoài. Cái này cục đá lực đạo thật to, có cao thủ. Hai cái sơn phỉ hướng bên kia nhìn lại, Hàn sơn cái kia thân ảnh gầy gò lấy tốc độ cực nhanh phi chạy vội tới. Hai cái sơn phỉ cũng tức thời vụ, nhìn cục đá lực đạo chi lớn, sợ rằng người tới thực lực tại tầng thứ 6 trở lên, xoay người rời đi. Siu, siu, lại là hai khỏa cục đá từ Hàn sơn trong tay bay ra ngoài. A, a, liên tục hai tiếng kêu to, hai cái sơn vĩ cũng bị bắn trúng phía sau lưng đánh cái lảo đảo, nhất thời té ngã trên đất. Hàn Sơn vừa nghiêng đầu, giật mình. Hắn liếc nhìn rồi cả người là huyết hàn hổ, một trận cảm giác hít thở không thông khiến Hàn Sơn cảm thấy đầu một trận mê muội, sau một lúc lâu, tại Hàn Sơn trong đầu nhưng rất lâu dài, hắn mới chỉ hoãn rồi tới đây. Từ nhỏ nhìn quá lớn lượng bộ sách Hàn Sơn biết, loại này thương, căn bản không cách nào chữa trị. Ban đầu ở Hàn Sơn vây ở tầng thứ 5, con đường phía trước không cửa lúc, chính là Hàn Hổ cho hắn hy vọng, mang theo hắn tiến hành huấn luyện. Bao nhiêu cả ngày lẫn đêm làm bạn hắn. Chưa từng nghĩ, bây giờ Hàn Hổ lại bị chúng mục tiêu yếu hại đã là không xuống nổi, không cách nào chữa trị, không xuống nổi. Hàn Sơn trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Vừa nghiêng đầu, Hàn Sơn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia hai cái sơn phỉ. Dưới chân mãnh liệt trường, tầng thứ bảy nội kình toàn thân lưu chuyển, tốc độ lại tăng vọt một màn lớn. "Thiếu gia, cẩn thận." Phía sau, hàn hổ suy yếu thanh âm truyền đến. Hàn Sơn khẽ mắt khẽ lướt át, cắn chặt đôi môi. Thân hình nhanh đến rồi cực hạn. Hai cái sơn phỉ còn không có chạy mấy bước, đã cảm thấy phía sau một cơn gió rét đánh tới, sau một khắc, một cái sơn phỉ đã muốn đứng yên bất động. Ngừng lại một chút, nghiêng ngã ở một bên, đã là chết rồi. Hàn Sơn một ngón tay, đúng giờ ở đây sơn phỉ so, đoạt mệnh mười hai chỉ. Hàn Sơn ánh mắt lãnh đạm, thẳng tắp trông chừng một cái khát sơn phỉ. Một gã khát sơn phỉ dọa ngã nhào trên đất, liền lăn một vòng, hướng nơi xa bỏ đi. hư lạnh một tiếng, Hàn Sơn lại là một ngón tay, chỉ hướng này sơn phỉ, sơn phỉ dọa tiêu to. vị huynh đệ kia, phóng tiểu nhân đi thôi, tiểu nhân cũng là bị buộc tới nơi này. Hàn Sơn làm như không nghe thấy, tay phải một ngón tay dừng cũng không ngừng, cái kia sơn phỉ hù dọa cực cười lớn lên, ngươi muốn giết ta? Ta sơn trại bên trên đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tầng thứ mấy? Tầng thứ sáu. Ha ha, đại nhân nhà ta nhưng là 9 tầng đỉnh phong. Ngươi đánh không lại hắn. 9 tầng đỉnh phong. Hàn sơn rủ gì rồi một câu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía này sơn vị. Sơn vị bị nhìn chăm chú trong lòng run lên, nhìn Hàn sơn đã muốn ngừng lại, biết có hí, vội nói, 9 tầng đỉnh phong nhưng là các ngươi Hàn gia đánh không lại, thả ta đi. Sau đó liền không đến tìm ngươi báo thù. Hử? Hàn sơn cười lạnh, chín tầng đỉnh phong cũng sống bất quá mấy ngày, ngươi yên tâm, không dùng được mấy ngày ta liền có thể bên trên các ngươi sơn trại, tự tay chính tay đâm cái kia chín tầng đỉnh phong. Sơn Phỉ vừa nghe, biết lại không có hy vọng, lập tức lấy ra mang huyết chù thủ hướng Hàn Sơn bộ ngực căng tới. Kim hệ công pháp kim cương kinh toàn lực vận chuyển, Hàn Sơn trên ngón tay trong nháy mắt hiện đầy kim hệ nội kình. Ngón tay khẽ quấn, hướng chù thủ mặt bên đâm đi. Đinh. Chù thủ gậy lẹ vi hai khúc, tiếp theo, cái kia Sơn Phỉ cũng bị một ngón tay thẳng tắp nằm té trên mặt đất, chết không thể rồi hay chết rồi. Bình thường sắt thượng làm chù thủ, sao có thể chống đỡ được tầng thứ 7 đoạt mệnh 12 chỉ một kích toàn lực? hai người này chết dễ dàng cũng là bởi vì tầng thứ 5 cùng Hàn Sơn tầng thứ 7 trên lệnh quá lớn. Hổ Thúc, Hàn Sơn thanh âm run rẩy, xoay người nhìn về phía Hàn Hổ. Tứ thiếu gia, ngươi trưởng thành. Hàn Hổ tay phải băng bó vết thương, nhịn đau đau, niết môi rác, xem như cười cười. Hổ Thúc, ta có ngươi trở về chữa thương. Vừa nói Hàn Sơn mãnh liệt cõng lên so với hắn trọng nhiều Hàn Hổ. Thiếu gia, không cần, tình huống của ta ta còn không biết. Hàn Hổ chịu đựng đau đớn, niết mép cười một tiếng, ta sợ là chống đỡ không tới hồi thôn trang rồi. Hàn Sơn ôm lấy Hàn Hổ trên người khiến hắn có thể nằm thoải mái một chút. Trong hốc mắt nước mắt không được đảo quanh. Nói cho cùng, Hàn Sơn vẫn là cái 13 tuổi đứa nhỏ, cho dù có rồi hạt châu trắng phụ trợ, tâm tính bên trên, nhưng vẫn là thiếu niên tâm tính. Từ 5 tuổi lên, Hàn Hổ ở hắn sinh mệnh, liền đảm nhiệm sư phụ nhân vật. Bây giờ, mắt người nhìn sẽ chết đi. Hàn Sơn có thể nào không bị thương? Thiếu gia, ngươi tiến bộ. Ta sinh thời, cũng đáng được rồi, cái kia rèn luyện, không, có phí công phí. Hàn Hổ mí mắt đã muốn sắp thả xuống đi xuống, nói chuyện cũng đứt quãng. Hổ thúc, ta cho ngươi biết cái bí mật Ta đã đến tầng thứ 7 rồi." Hàn Sơn nước mắt rốt cục rơi xuống, thanh âm cũng đã khàn giọng. Hàn Hổ rủ xuống mí mắt vừa mở, ánh mắt hơi chút phát sáng chút ít, "Tầng thứ 7, còn tốt chứ, thiếu gia, ngươi khá lắm." Hàn Hổ trong lòng an ủi, hắn nhìn Hàn Sơn ánh mắt, biết Hàn Sơn không có lựa gạt hắn. Tầng thứ 7, tại Lâm huyện đã muốn xem như nhất lưu thực lực. "Hồ Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Cái kia Sơn phỉ nhóm, đều phải chết." Hàn Sơn trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hàn Sơn còn nhỏ, trải qua chuyện tình không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là, Hồ Thúc chết rồi cái kia sơn phỉ nhóm cũng phải trốn cùng. Hàn Hổ cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, có ngươi phần này tâm, ta thỏa mãn rồi. Hàn Hổ an tĩnh nhắm mắt lại, trong miệng dù gì, kiếp này ta cũng vậy, thỏa mãn lắm rồi. cũng nữa nói không ra lời. Hổ thúc, chương 13, nhất định sẽ biến thành càng mạnh. Hàn Gia Trang, Hàn Gia trụ sở. Hàn Uy Trạm đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu cái kia luân mặt trời đỏ, vẫn không núc đích. một thân áo xanh theo gió nhẹ từ từ phiu động, trong lòng cảm giác cảm thấy không đỡ, cái kia sơn phỉ là rốt cuộc có cái gì dựa vào đâu. Hàn Uy lẩm bẩm lồ bồ trong lúc bất chợt, hắn quay đầu nhìn về phía cửa viện, là ai đâu rồi? một thân ảnh thật nhanh đến rồi trụ sở cổng, nhìn thoáng qua, Hàn Uy giật mình, Sơn Nhi, đây là, Hàn Hổ tại sao? phụ thân, Hàn Sơn đem Hàn Hổ thân thể để xuống đến, Hổ thúc, hắn đã chết, chết rồi. Hàn Uy chứng mắt, vội vàng tiến lên tra xét, hướng trước mũi tìm bòi, quẹt mắt nhất thời đã ướt nước, nhìn lại cái kia vết thương, hiển nhiên là căn bản không cách nào cứu trị rồi. Hàn Uy cùng Thành tựu hộ vệ đội lớn lên Hàn Hổ, thường ngày bên trong tình cảm cũng rất hảo có phải hay không sân vĩ hàn uy hỏi ân hàn sơn gật đầu không hề nữa ngôn ngữ người tới đem hàn hổ khiêng xuống đi tuyển cái thời gian hậu táng hàn uy vừa nói xong vài cái trang đinh lập tức đi vào đem hàn hổ thi thể mang tới đi xuống người hổ thúc làm ta hàn ra thành lập rồi vô số công lao sự nghiệp ta sẽ sai người đem tên của hắn khắc vào ta hàn ra bi văn bên trên mối thù của hắn nhất định sẽ báo hàn sơn gật đầu nhấc chân hướng ngoài viện đi tới phụ thân ta nghĩ một người yên lặng một chút nói xong hướng tiểu viện của mình đi tới. Thiếu gia, tối hôm qua còn ngủ thật là tốt đi. Thiếu gia, ngươi lại thêm luyện, như vậy ngươi thân thể chịu không nổi. đứa nhỏ này chính là quá bướng bỉnh, dù cho thân thể cũng chịu không được cái này suốt đêm ngày hành hạ đúng không? Hổ Thúc, cảm ơn ngươi vẫn đều phụng bồi ta huấn luyện. Hàn Sơn trong đầu không được tiếng gọc lên, cùng Hàn Hổ ở chung một chỗ hiểu rõ từng giọt từng giọt đến. Hổ Thúc hắn vẫn quan tâm ta, giúp giúp ta, nhưng ta vẫn là chạy tới chậm. Hàn Sơn trong lòng rất thất lạc. Hổ Thúc dĩ nhiên cũng làm như vậy đi rồi. Hàn Sơn lần đầu tiên cảm thấy trên cái thế giới này, sinh mạng thật sự rất yếu ớt. Cứ như vậy, Hàn Sơn ngồi yên lặng, trong đầu luận tưởng. Hô. Một lát sau, Hàn Sơn đột nhiên đứng lên, chấn quyền từng chiêu đánh, đánh ra, nội kình tại cánh tay trên bàn tay tán loạn. Quyền thế càng đánh càng mạnh. Phanh. Phanh. Phanh. Liên tiếp vài khối khóa đá, bị Hàn Sơn nắm tay đánh trúng hóa thành phấn vụn. A! Hàn Sơn ngửa mặt lên trời chưởng giống một tiếng, tận tình phát tiết trong lòng không vui. Tiêu một tiếng đau đớn, Hàn Sơn rốt cục ngừng lại. Nhìn nắm tay bên trên, kia kia kia chảy ra vết máu, Hàn Sơn lẳng lặng người người. Vừa mới Hắn căn bản không có dùng nội kình bảo vệ nắm tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nếu là ta thực lực cường đại, có thể chấn trụ những thứ kia sơn phỉ không động thủ, hổ thúc cũng sẽ không chết. Nếu là ta tốc độ nhanh hơn chút ít, sớm hơn đổi đi qua, hổ thúc cũng sẽ không chết. Thực lực không đủ, liền thân nhân cũng bảo vệ không được. Hàn Sơn trong lòng khó chịu. Một lát sau, Hàn Sơn vẻ mặt cứng ngắc từ từ hòa hoan xuống tới, làm như giác ngộ loại, thở dài một tiếng. Ta còn đáp ứng hổ thúc, lại nói tiếp hối hận cũng không còn biện pháp. Thở dài khẩu khí, Hàn Sơn tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại. Hổ thúc thủ còn không có báo, Hàn Sơn ngẩng đầu lên, ta không thể chầm luôn đi xuống. Nếu như Hổ thúc còn sống, cũng không cho phép ta như vậy. Ta đáp ứng rồi Hổ thúc, muốn thay hắn báo thủ, đối phương nhưng là có 9 tầng đỉnh phong. Hàn Sơn nhớ lại cái kia sơn phỉ trước khi chết nói, ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho phụ thân. Hàn Sơn vu đầu một cái, vội vàng hướng ra ngoài chạy đi. Đối phương có 9 cấp đỉnh phong cương giả, đây cũng là hết sức trọng yếu tình báo. Nếu như bởi vì Hàn Sơn chính mình quên mất rồi biến mất nói cho, đưa đến phụ thân làm ra quyết định sai lầm, Hàn Sơn chắc là sẽ không tha thứ chính mình trong đại sảnh, Hàn Uy vẻ mặt trịnh trọng, phía dưới đứng một đám hộ vệ, đều lặng lặng đứng vững. Hàn Thiên, Hàn Tuấn tại phòng hạ chính giữa đứng vững, cúi đầu. Hàn Tuấn, bọn họ theo lời đều là thật. Hàn Uy vẻ mặt uy nghiêm nhìn Hàn Tuấn. Vừa mới, những hộ vệ kia, bao gồm Hàn Thiên, đã đem sở chuyện phát sinh đầu đôi nói cho Hàn Uy. Dựa theo tình huống suy đoán, tạo thành Hàn Hổ bỏ mình trực tiếp nguyên nhân, chính là Hàn Tuấn không biết tự lượng sức mình. Hàn Tuấn chỉ là bị làm cho sợ đến không dám nói lời nào. Hắn làm sao nghĩ đến, cái kia một đội theo lại rời đi, thế nhưng hại chết Hàn Hổ bây giờ hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ gia chủ là ta vô năng thỉnh gia chủ trách phạt ta hàn thiên khinh thường nhìn hàn tuấn liếc mắt tiến lên xin tội không ngươi lúc ấy lựa chọn bảo vệ thương đội đúng nếu không thương đội cái kia một cái cao thủ cũng không còn rất dễ dàng bị sơn phỉ không còn phía dưới bọn hộ vệ cả đám đều không dám nói lời nào lặng lặng nghe lúc này phụ thân cổng truyền đến hàn sơn thanh âm gia chủ hàn sơn vừa nhìn nhiều người như vậy đều ở cũng sửa lại sưng hô tại cái khách nhân diện trước hắn cũng phải sưng hô hàn ủy gia chủ gia chủ, lúc ấy cái kia sơn phỉ trước khi chết, nói bọn họ trong sân trại, còn có cái chín cấp đỉnh phong cường giả. Tiếng nói ra kinh người. Trong đại sảnh mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn. Chín cấp cường giả? Cái kia? Vậy cũng làm sao bây giờ? Hôm nay đối mặt hai cái cấp 5 cường giả, Hàn hộ đều bồi thường bên trên rồi tánh mạng, chín cấp cường giả, mọi người thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn hộ vệ cả đám đều câm như hến. Sơn Nhi, ngươi nói nhưng là thật sự. Hàn Uy nghiêm nghị, trong Trừng Hàn Sơn ánh mắt, liền Hàn Tuấn chuyện tỉnh đều trước bất kể. Cái kia sơn phỉ theo như lời Hải Nhi cũng không biết là thật hay giả, xem ra thật đúng là có thể có. Chín cấp đỉnh phong a, Hàn Uy suy tư, đặt mông ngồi vào trên ghế, khoát tay áo, các ngươi đi xuống trước đi. Về phần Hàn Tuấn, giao cho trưởng lão Hàn Vũ xử lý. Chúng hộ vệ như được đại xá, vội vàng lui xuống. Cái này tĩnh dọa người không khí, bọn họ nhưng là một khắc cũng không muốn ngây người. Mà Hàn Tuấn nghe nói như thế, thì dọa vẻ mặt trắng bệnh. Hàn Vũ mặc dù là phụ thân hắn, nhưng tại thôn trang rồi là nổi danh thiết huyết, một điểm nhỏ sai lầm cũng sẽ nghiêm trị không tha. Cái này hắn là khó thoát một kiếp rồi. Phụ thân thật giống như thật khó khăn. Chín cấp đỉnh phong càng lợi hại, trong trang không phải là còn có đại bá cùng hạ gia ra ra sao? Hàn Sơn trong lòng nghi ngờ, chỉ là không nói ra đến. "Hàn Sơn, ngươi lưu lại." Chỗ ngồi chính giữa bên trên, Hàn Uy nói. "Hàn Sơn con người, tiến lên." Trong lòng hắn nghi ngờ phụ thân lưu lại hắn làm gì. "Sơn nhi, ngươi hổ thúc chết, hy vọng ngươi đừng quá khó khăn qua." Hàn Uy nhìn Hàn Sơn, trong đôi mắt tràn đầy hiền lành, cũng chỉ có vào lúc này, cái kia ở trước mặt mọi người uy nghiêm mặt mới có chút bất động. Hàn Sơn gật đầu, "Phụ thân, ta đã nghi thông suốt." ân, vậy thì tốt, ở trên thế giới này, nhân mạng như có giới, nhất là kẻ yếu tánh mạng, rất có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngươi sau đó hội hiểu được điều này. Hàn Uy ngừng tạm, lại nói, ngươi cảm thấy ta hàn gian nên như thế nào ứng đối cái kia 9 tầng đỉnh Phong sân phỉ? Hàn Sơn đang nghi ngờ cái này, lập tức đem nghi ngờ nói ra, đại bá cùng hạ gia gia không đều là 9 tầng thực lực sao? Hàn Uy không đáp hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, 6 tầng cùng 6 tầng đỉnh Phong trong lúc đó có bao nhiêu trên lệch? Hàn Sơn bị kiếm hãm, 6 tầng cùng 6 tầng Định Phong, chênh lệch này lớn Hàn Sơn là từ cái này hai cái giai đoạn đi tới, dĩ nhiên biết hai người trên lệnh. Sáu tầng đỉnh phong thực lực, có thể đồng thời chống lại hai ba danh sơ nhập sáu tầng nội kình tu luyện giả mà không bị thua. Như vậy vừa nghĩ, Hàn Sơn hiểu được, đại bá Hàn Vũ cùng hạ gia gia tăng lên, sợ rằng cũng không thể đánh qua cái kia 9 tầng đỉnh phong sân vị. Cấp bậc càng là đến phía sau, chiến lệnh liền càng lúc càng lớn, 9 tầng đỉnh phong cùng bình thường 9 tầng chiến lệnh, thậm chí so tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 chiến lực còn muốn lớn hơn. Lớn như vậy, Hàn Sơn dù là có chuẩn bị tâm tư, cũng kinh hãi một chút. Hàn Huy cười khổ một tiếng. Cho nên, ta không thể bắt ngươi đại bá cùng hạ lao sinh mạng đi mạo hiểm. Ta Hàn gia cũng chỉ có trước dấu kín không ra, đợi cái kia Sơn phỉ đem chủ ý đánh tới vệ cắt nhị gia, cái kia hai nhà mới có thể cùng ta Hàn gia liên hợp, đến lúc đó mới có thể có nắm chặt đánh chết cái kia Sơn phỉ. Sau này, ta Hàn gia muốn yên lặng một thời gian ngắn rồi. Hàn Uy thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, gia chủ Hàn Uy liền phát ra một loạt mệnh lệnh. Thương đội tạm thời dừng vận, Hàn gia người nghiêm lệnh ra ngoài, nhất là Sơn phỉ sinh động địa phương, tuyệt đối cấm đặt chân. Bây giờ thời gian này, phía Nam giáo trưởng bên trên không có một người. Toàn bộ giáo trường trống rỗng, chỉ có gió nhẹ từ từ thổi qua, mới có thể mang đến điểm tức giận. Hàn Sơn bước chậm đi vào giáo trường, nhìn trước mắt những thứ này hiểu rõ cảnh vật. Cái kia nơi trên đất trống, hắn từng cùng cái khác Hàn gia đệ tử cùng nơi tiếp nhận Hàn hổ huấn luyện, trung ương khảo nghiệm nội kinh cấp bậc đại thiết thạch bảy nơi đó, Hàn hổ từng phụng bồi hắn lần lượt khảo nghiệm, ở đây khổ hơn ở bên trong, lần lượt khảo nghiệm sau vui mừng. Hàn Sơn lặng lặng đứng yên chỉ chốc lát. Hô. Hàn Sơn trọng trọng thở ra một hơi, Hổ Thúc, ngươi yên tâm, ngươi đang tại đây bầu trời nhìn, ta nhất định sẽ biến thành toàn mạnh. Nói xong. Người đã kinh đã đi xa, kế tiếp trong nửa tháng, trong trang người phát hiện Hàn Sơn lại một lần bế quan, hơn nữa lần này bế quan thời gian so trước kia đều chính là Trang Đinh đưa đến Thiên Phòng hiểu rõ cơm canh, cũng là gian cách 8-9 bữa cơm, Hàn Sơn mới ra đến ăn một lần. Thật sự là tới rồi mất ăn mất ngủ trình độ. Hàn Sơn bên ngoài sân nhỏ Trang Đinh nón, thường xuyên có thể nghe được trong tiểu viện cái kia trung khí 10 phần tiếng quát, cùng với cách lấp ký tưởng cũng có thể cảm giác được bén nhọn kinh phong. Phụ thân, Hài Nhi cầu kiến. Hàn Uy trước cửa phòng ngủ, Hàn Vĩnh chờ đợi. Là Vĩnh Nhi, vào đi. Hàn Vĩnh cũng cùng Hàn Sơn giống nhau, thật lâu cũng không đã tới phụ thân Hàn Uy phòng ngủ rồi. Hàn gia từ nhỏ ra giáo liền cực kỳ nghiêm khắc, thường ngày bên trong chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tùy tiện tới cửa tới nơi này. Hàn Uy ba cái ruột thịt đứa nhỏ, Hàn Vĩnh, Hàn Sơn cùng Hàn Nguyệt, cũng không dám cùng cái này phụ thân nghịch khí nói chuyện. Nhưng là, lần này vì tứ đệ Hàn Sơn chuyển tình, hắn lại phải cần đến. Chương 14: Thu thập các loại công pháp. Phụ thân. Hàn Vĩnh vừa tiến đến liền quỳ xuống đến. Hải Nhi lo lắng tứ đệ. Hàn Uy chau mày, uống thanh âm, đứng lên đừng giống như cái âm nu nữ nhân. Hàn Vĩnh sắc mặt đỏ lên, hắn bị Hàn Vĩ khiển trách đã không phải là lần một lần hai rồi. Lúc này cố lấy dũng khí lại nói, tứ đệ cùng Hổ Thúc thường ngày bên trong quan hệ là tốt nhất, Hổ Thúc đi lần này, sợ rằng thương tâm nhất đúng là tứ đệ. Hơn nữa, ta nghe nói tứ đệ hắn đã muốn nửa tháng không có đi ra. Hàn Vĩnh khẩn cầu loại nói, Hàn Vĩnh thành tiểu Hàn Sơn anh ruột, thường ngày bên trong cũng rất là quan tâm Hàn Sơn, lần này nghe nói Hàn Sơn bế quan không ra, liền lập tức đến đây nơi này. nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hàn Vĩ biết cái này hai đứa bé huynh đệ tình thâm cũng không nên trách cứ. Hàn Uy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Sơn Nhi hắn đã muốn nghỉ thông suốt. Đang bế quan trước, ta đã đi tìm hắn. Ta xem tình trạng của hắn, đã muốn từ trong bi thống thoát ly đi ra. Lần này bế quan, chỉ sợ là trong nội tâm tự trách thực lực của mình không đủ. Tứ lệ không có chuyện gì. Hàn Vĩnh vừa nghe, lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn lần này bế quan, cũng là hắn một cái cơ hội, nếu như nắm chặt thích đáng, đối tu vi của hắn cực kỳ mới có lợi. Vừa nói, Hàn Uy biểu tình như cười như không nhìn Hàn Vĩnh liếc mắt, nói không ngừng. Bởi vì chuyện lần này, hắn có thể so với ngươi nhanh hơn đến tầng thứ 7. Hắn cũng là không biết, Hàn Sơn tu vi hiện tại đã đến tầng thứ 7, đang theo tầng thứ 8 dạo bước tiến lên. Hàn Vĩnh sắc mặt lại là đỏ lên, giải thích, Hải Nhi cũng rất cố gắng. Cái kia, Hải Nhi điều này cũng trở về bề quan. Ha ha cười một tiếng, Hàn Lý nói, "Ân, trước kia ngươi tuy nhiên cũng coi như chăm chỉ, nhưng cùng Sơn Nhi hắn so với, nhưng không được, ngươi nếu không cố gắng, ta xem Sơn Nhi tu vi vượt qua ngươi, sắp tới." Hàn Sơn gian phòng bên trong, lật tay lấy ra hai hạt kim tỷ hoàn, ném vào trong miệng. Hàn Sơn khoanh chân ngồi song, bắt đầu ở trong cơ thể điều động nội kinh, hấp thu cái này kim tụy hoàn bên trong ẩn chứa năng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã muốn từ một lần hấp thu một viên kim tụy hoàn, biến thành một lần hai hạt. Nếu như đặt ở trước kia, loại này chỉ vì cái trước mắt loại cách làm, mỗi lần lúc tu luyện hội mang đến cho hắn một ít tổn hại, hắn là quả quyết không dám lung tung làm. Hai quả kim tụy hoàn ẩn chứa năng lượng rất lớn, giống như một người nghĩ một ngụm ăn thành cái mà mạ, kết quả lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt cái được không bù đắp đủ cái mất, không phải là hễ ở, mắc kẹn, chính là hấp thu không được mà lãng phí thiên tài địa bảo. Hai khỏa kim thủy hoàn tiến vào trong cơ thể sau, thân thể nếu không chịu nổi khổng lồ kia năng lượng, nội kinh tán loạn là chuyện nhỏ, nặng thì tổn thương gân mạch, vĩnh viễn không thể tu luyện nữa. Ngay tại vài ngày trước, Hàn Sơn dưới tình huống tâm phiền ý loạn, ném hai khỏa kim thủy hoàn đi vào lúc, lúc này mới phát hiện đến không đúng, nhưng kim thủy hoàn hiệu quả đã tại nội kinh dưới tác dụng phát huy ra. Muốn lại đổi ý đã muốn là không thể, bất đắc dĩ hạn, Hàn Sơn không thể làm gì khác hơn là thử tu luyện, hết sức hán lượng tiểu tâm cẩn thận. Đang ở đó kim thủy hoàn năng lượng khổng lồ bắt đầu nhiễu loạn nội kinh lưu động, tổn thương gân mạch lúc một cỗ ôn hòa năng lượng từ viên này hạt châu trắng nơi đó dâng lên, đem Hàn Sơn kinh mạch vững vàng bảo vệ. Hơn nữa, giúp giúp Hàn Sơn hấp thu cái kia hai khỏa kim thủy hoàn mang đến khổng lồ lực lượng. Lần đó lúc sau, Hàn Sơn mới phát hiện rồi hạt châu trắng vẫn còn có như vậy công hiệu, không kìm được vui mừng đồng thời, cũng bảo chế đúng cách. Lúc sau mỗi lần đều sử dụng hai khỏa kim thủy hoàn tu luyện. Mấy ngày này Hàn Sơn liều mạng giống nhau tu luyện, đã đem tầng thứ 7 nội kình tu luyện đến hết sức chi tám chín bộ dạng. Tin tưởng dùng không được bao lâu, là có thể lần nữa tới đỉnh phong trạng thái. Một lát sau. Hàn Sơn trên người nội kinh mới từ từ bình phục đi xuống, đã là tu luyện xong tất. Hàn Sơn bỗng dưng mở hai mắt ra, hạt châu trắng bảo vật này thật là thần kỳ. Dựa theo tốc độ như vậy, đại khái qua nữa 4 năm ngày, là có thể đến tầng thứ 7 đỉnh núi. Tới rồi tầng thứ 8, có rồi tự vệ chi lực, chuyện kia cũng có thể bắt đầu làm. Mấy ngày này trừ bỏ tu luyện, Hàn Sơn còn tại tính toán một việc, một kiện có thể nói điên cuồng chuyện tình. Đó chính là một người một ngựa, đi diệt sát toàn bộ sơn phỉ Hà Hồ. Hàn Sơn dĩ nhiên sẽ không ngu đến lấy tầng thứ 8 thực lực phải đi khiêu chiến cái kia tầng thứ 9 đỉnh phong. Trong lòng hắn có kế hoạch khác. Nếu như muốn cho cái kia Sơn Phỉ chọc giận Lâm huyện mặt khác hai đại thế gia, cắt ra, vệ ra, còn không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa, Hàn Sơn trong lòng còn có một kia băn khoăn, cái kia Sơn Phỉ chỉ sợ cũng phải nghĩ đến, không thể đồng thời đắc tội Lâm huyện tam đại thế gia. Những thứ này là Hàn Sơn mấy ngày này nghĩ đến. Sơn Phỉ nhóm nhân số đông đảo, trong đó không thiếu có thông minh, giống nhau cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Bọn họ đánh chủ ý, rất có thể là tiên đem Hàn gia hành hạ lật không nổi thần, sẽ đem chủ ý đánh tới cái khác hai đại thế gia. Ta tự phụ thân nơi đó cũng có thể hiểu rõ đến, ta Hàn gia cùng Vệ gia cùng với cắt ra quan hệ, bên ngoài qua lại vô cùng hảo, nhưng là ngầm, nhưng thật ra là cạnh tranh, đối địch. Nếu là muốn cho bọn họ vô duyên vô cớ giúp ta Hàn gia, cái kết như vậy dễ dàng. Nói cho cùng, hay là muốn dựa vào lực lượng của mình mới được. Hàn Sơn trong đầu đem hắn có thể hiểu rõ đến tin tức một mảnh dài hẹp bày ra ra ngoài, sau đó để phân tích, toàn bộ đều ngay ngắn rõ ràng. Những tin tức kia mạch lạc rõ ràng, một cái tiếp theo một cái, quan hệ trong đó cũng là lý hết sức rõ ràng. Gì? Hàn Sơn mãnh liệt thức tỉnh, ta làm sao? Thoáng cái có thể nghĩ tới đây sao nhiều? Hàn Sơn đột nhiên phát hiện, đầu óc của hắn thật không ngờ dùng tốt, so trước kia suy nghĩ vấn đề nhanh hơn rất nhiều, trong lòng nổi lên một cô vui mừng, chẳng lẽ đây cũng là cái kia hạt Châu trắng công hiệu? Thế nhưng có thể làm cho ta đầu óc bén nhạy rất nhiều. Hàn Sơn trong lòng cao hứng, cao hứng rất nhiều, Hàn Sơn đầy trong đầu đều là vừa mới phân tích sự kiện kia. Nếu như vậy, cái kia kế hoạch của ta liền muốn chân chính bắt đầu áp dụng rồi. Từ ta đến tầng thứ tám bắt đầu, liền để cái kia sơn phỉ nhón gà chó không yên thuận tiện dò thăm hạ cái kia tầng thứ 9 đỉnh phong cường giả thực lực chân chính. Hô, Hàn Sơn đứng dậy, mấy ngày nữa ta liền muốn tầng thứ 8 rồi, đến lúc đó liền cần một quyển chủ tu công pháp đến đột phá tu luyện bức tường cản trở. Hàn Sơn tính toán ta sẽ đi ngay bây giờ tàng thư các, tìm bản thủy hệ hoặc là một hệ công pháp, chuẩn bị chờ đến tầng thứ 8 lúc, nhất cử đột phá. Lần này cần cẩn thận đi dạo một lần tàng thư các, xem một chút có cái gì tốt chiến kỹ, làm thực lực của ta có thể còn mạnh hơn. Hàn Sơn quyết định rồi chủ ý, hướng tàng thư các đi tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sơn đi tới tàng thư các Tứ thiếu gia. Đầu cổng 6 tên hộ vệ nhìn là Hàn Sơn, cung kính bái một cái. "Hả?" Hàn Sơn kỳ quái, hắn lần trước đến thời điểm, thủ vệ 6 tên hộ vệ căn bản không nhìn hắn, lần này làm sao nhất tình như vậy thái độ? Chẳng lẽ là hổ thúc chuyện tình? Nghĩ lại, Hàn Sơn sẽ hiểu, trải qua Hàn hổ chuyện tình sau, bọn hộ vệ đều đối Hàn Sơn hảo cảm tăng nhiều, không chỉ có là bởi vì Hàn Sơn thực lực, cũng bởi vì, ngày đó Hàn Sơn tự mình giết chết sân phỉ, giúp hộ vệ đội trưởng Hàn hội báo thù. Hướng 6 người gật đầu, Hàn Sơn thật nhanh tiến rồi tàng tư cát. Lần này Hàn Sơn không có giống lần trước như vậy chạy thẳng tới thổ hệ chiến kỹ gian phòng, mà là từ cái thứ nhất gian phòng bắt đầu. Cẩn thận nhìn, cái thứ nhất gian phòng giá sách bày ra là thủy hệ công pháp. Bên trái trên kệ bày đặt sáu bảy loại bất đồng thủy hệ chủ tu công pháp. Hàn Sơn tiện tay cầm lấy một quyển Thủy văn công. Ta nhớ được, đại ca hàng thiên chính là tu luyện thủy văn công, thật giống như thủy hệ công pháp này đây liên tục không dứt cùng lưu kình chứa danh luyện tập thủy hệ công pháp người sự chịu đựng thật tốt. Hàn Sơn nhớ được, lần trước mỗi năm một lần Hàn gia họp hàng năm bên trên đại ca biểu diễn qua loại công pháp này. Lúc ấy Hàn Sơn thiếu chút nữa bị hoa mắt, cái loại này công pháp thi triển ra cực kỳ thượng tâm huyền ngụ. Liên cái này bản rồi, Xông phá tầng thứ 8 bức tường cản trở phải dựa vào nó. Hàn Sơn cất vào lòng bên trong cái này bản thủy văn công, lại nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện thích hợp phụ trợ chiến kỹ, liền đi ra rồi gian phòng này. Cứ như vậy, Hàn Sơn từng bước từng bước gian phòng nhìn đi qua. Tại thổ hệ công pháp gian phòng bên trong, Hàn Sơn phát hiện một quyển rất không tệ phụ trợ công pháp bí tịch. Liễm tức thuật. Hàn Sơn nhìn một chút phía trên giới thiệu văn tắt, liền hiểu môn công pháp này nguyên lý. Khống chế người một cái hô hấp Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hoạt động, cùng cả cá nhân khí tức, để đạt tới hòa tan vào đại địa, làm cho không người nào có thể phát hiện công hiệu. Hảo công pháp, ta đi diệt cái kia sơn phỉ, tại không có đạt đến chín cấp trước, nhất định phải trốn tránh cái kia chín cấp đỉnh phong sơn phỉ đến làm việc. Cái này phía trước, đúng lúc dùng đến môn công pháp này, lại một quyển công pháp vào lòng. Như vậy, ta có thể sử dụng có hai môn chiến kỹ, một môn liễm tức thuật, trấn quyển có thể dùng vào cùng cường giả chiến đấu, kéo càng lâu, cơ hội của ta lại càng lớn. Hàn Sơn bên ở trong hành lang đi tới, bên suy tư chính mình tất cả biết rồi về phần đối phó một loại sơn phỉ dùng đoạt mệnh 12 chỉ như vậy đủ rồi hơn nữa môn này điều khiển quý đang nhanh chóng tại ta tới chín cấp trước chính là cần loại này một kích tiếp xúc đi công pháp mới sẽ không dây dưa bị cái kia chín tầng đỉnh phong sơn phỉ vượt qua bắt được về phần liễm tức thuật, là ở gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng như vậy xem ra ta còn cần một loại thân pháp chiến kỹ lúc này Hàn Sơn đã muốn tiến vào tới rồi kim hệ công pháp bên trong gian phòng tựa hồ tối tâm bên trong nhất định Hàn Sơn chỉ liếc mắt liền thấy được bên kia phụ trợ công pháp trên giá sách để một quyển bí tịch bí tịch tên là trung kích trung kích đây là cái gì công pháp lợi dụng kim hệ nội kinh lực bộc phát tại hai chân nơi tạo thành một cỗ trùng kích tại cực ngắn thời gian bên trong để cao người sử dụng tốc độ ưu điểm là ở nhanh chóng vùng nổ tính cường khuyết điểm là ở hội hao phí đại lượng nội kinh đề nghị nội kinh hùng hậu giả sử dụng Hàn Sơn đọc lên rồi phía trên văn tự Hàn Sơn cười một tiếng ta đúng lúc thiếu như vậy một loại thân pháp cái này trùng kích trái lại không tệ nội kinh hùng hậu giả cái kia bất chính hảo thích hợp ta sao ở phương diện này Hàn Sơn rất là tự tin Hắn bởi vì đồng thời tu luyện vài loại bất đồng thuộc tính chủ tu công pháp, trong cơ thể nội kình là người khác mấy lần. Nếu nói là cùng hắn cùng cấp bậc người so với hắn, lại không người nào có thể so hắn nội kình còn hùng hậu rồi. Thân pháp cũng có, toàn bộ đều chuẩn bị sắp xếp rồi. Hàn Sơn thở dài khẩu khí, nhìn ra phía ngoài, chỉ đợi ta tu luyện tới tầng thứ 8, quen thuộc mấy bản này công pháp, chính là sơn phỉ diệt vong thời điểm. Chương 15, 8 tầng phát hiện. Thổ hệ công pháp dày chữ chặt, trấn thế không dứt. Kim hệ công pháp mạnh mẽ tập trung, tinh chuẩn sắc bén. Hỏa hệ công pháp cường bạo đại khí phô thiên cái địa, thủy hệ công pháp liên tục không dứt, mềm mại dẻo dai. Tứ môn công pháp tại Hàn Sơn trong cơ thể từng lần một chạy sôi mà qua, tràn đầy Hàn Sơn thân thể các nơi, cảm giác như vậy, rất mỹ diệu. Rốt cục, tại lại hao tốn 4 ngày sau, tầng thứ 8 đã muốn đột phá. Mỗi môn công pháp tại tấn chức mỗi một tầng lúc, cũng sẽ ở tu luyện giả trong cơ thể đả thông một cái tân kinh mạch, dùng cái này tổn chứa nhiều hơn nội kinh, do đó để thằng tu luyện giả thực lực. Bây giờ, Hàn Sơn bởi vì tu luyện tứ môn chủ tu công pháp, lại càng bởi vì mỗi môn công pháp từ tầng thứ 6 lên liền muốn ở hắn trong, cơ thể đã thông một cái tân kinh mạch. Bây giờ, trong cơ thể hắn đã muốn đạt thông 12 cái kinh mạch. Hàn Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tu luyện nội kình tốc độ so với trước kia, tại gấp bội tăng trưởng. Cùng lúc đó, Hàn Sơn lại càng kinh ngạc phát hiện, khiến hắn nhiều lần quên lãng luyện thể ngoại công thực lực cũng theo tăng trưởng. Bây giờ, hắn chỉ bằng vào ngoại công uy lực đã có tầng thứ 6 đỉnh phong thực lực. Nói cách khác, tức liền hắn một điểm nội kình cũng không sử dụng, chỉ bằng vào ngoại công thân thể lực lượng, tại Lâm huyện ở bên trong, đã muốn có thể đưa thân nhị lưu tu luyện giả đến núi ngoại công thực lực tăng trưởng đều là tại ta đột phá bình thường, đả thông trong cơ thể kinh mạch lúc sau. Hàn Sơn suy tư, chẳng lẽ là cái này luyện thể ngoài tấn công cực hạn tại theo đả thông nhiều hơn kinh mạch mà tăng trưởng? Nếu như đem kinh mạch toàn thân đều toàn bộ đả thông đâu? Hàn Sơn trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nội kinh tu luyện giả, hắn thực lực tăng trưởng nguyên lý ngay tại ở kinh mạch. Từ tầng thứ 5 lên, mỗi gia tăng một tầng, liền cần đả thông một cái tân kinh mạch, đồng thời cũng bởi vì cái này, tu luyện giả bản thân mới có thể chứa được nhiều hơn nội kình, hơn nữa khai phá thân thể tiềm lực thực lực cao hơn một tầng. Nghĩ như thế, nếu là tương lai Hàn Sơn đem tu vi đạt đến tầng thứ 9, hơn nữa tu luyện năm loại chủ tu công pháp, trong cơ thể tất cả trọng yếu kinh mạch toàn bộ đều đã thông, cái kia ngoại công sẽ đạt đến một cái dạng gì độ cao? Tu luyện như thế pháp, có thể nói chưa từng có ai. Hàn Sơn không khỏi có chút rược rược dục thí rồi. Nói không chừng, ta vẫn là thứ nhất như vậy tu luyện đâu. Hàn Sơn trong lòng rất là hư phấn, trong lòng cũng đối tầng thứ 9 tràn đầy kỳ vọng. Bất quá, cho dù có Hạt Châu Trắng cùng Kim Tủy Hoàng trợ giúp, muốn tu luyện tới tầng thứ chín cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành, trùng kích đến tầng thứ 8 hắn dùng rồi chừng một tháng, tầng thứ 9 sợ rằng cần nhiều hơn. Trước đây, hắn còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu, Diễn sát sân phỉ, tại Hàn Sơn bên cạnh, để hai bản bị tịch. Liễm Tức thuật là phụ trợ công pháp, cũng không thuộc về chủ tu công pháp cùng chiến kỹ, mà là căn cứ chủ tu công pháp diễn sinh ra tới phụ tu công pháp, sử dụng thích đáng, có thể làm ít công to. Hàn Sơn mở ra trước Liễm Tức thuật, từng tờ từng tờ lần xem. Quyển sách này cũng không dạy, so với chủ tu công pháp đến kém xa. Bất quá Hàn Sơn trong mắt có thể không một chút kinh thị như cũng là tỉ mỉ nhịn, cố gắng lý giải phía trên nội dung, bởi vì thuộc về thổ hệ công pháp, cho nên muốn muốn tu luyện liễm tức thuật trước hết muốn tu luyện thổ hệ chủ tu công pháp, hơn nữa cấp bậc đạt đến cấp 7 mới được. Bây giờ Hàn Sơn đã muốn là cấp 8, cho nên không thèm để ý cái này con. Một bữa cơm thời gian, Hàn Sơn rốt cục khép lại quyển sách này. Tiếp theo, ánh mắt đóng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Sơn khí tức tại trong gian phòng đó yếu đi một chút, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Quả thật có thể ẩn tàng khí tức. Hàn Sơn trong lòng vui mừng hắn vừa mới một vận hành lên liễm tức thuật, lập tức cảm giác mình đang không ngừng xung quanh tan ra đi, thời gian lâu dài rồi, tựa như mình đã chìm đến thổ tiếp theo dạng. bây giờ thối lui ra khỏi cái loại này trạng thái, hàn sơn ngược lại còn có chút lưu luyến, vận hành liễm tức thuật thời điểm, cảm giác thật tâm áp, giống như là trong suối nước nóng bị bao quanh giống nhau. lần nữa mở ra bí tịch, hàn sơn vừa mịn mảnh qua một lần, đem vừa mới vận công lúc tâm đắc cùng trên sách ghi lại phương pháp cho tới đối lập, tìm ra thiếu sót của mình đến. sau đó, hàn sơn lại một lần tiến vào liễm tức thuật bên trong, cứ như vậy. Hàn Sơn một lần một lần sử dụng công pháp, sau đó tổng kết được mất. Không thể không nói, Hàn Sơn loại phương pháp này tuy nhiên lần cũng là thuần thục một loại bí tịch biện pháp hữu hiệu nhất. Về phần một loại khác bí tịch là chiến kỹ trùng kích, vậy thì đạt được phía ngoài mới có thể luyện tập. Luyện tập mấy lần liễm tức thuật sau, Hàn Sơn ra rồi gian phòng, đứng ở hắn trên nóc nhà. Trung kích cái kia bản bí tịch, Hàn Sơn đã muốn cẩn thận nhìn qua một lần. Bây giờ quyển sách kia đang tại Hàn Sơn trong ngực. Hắn nghĩ y theo vừa mới tu luyện liễm tức thuật phương pháp, đến tu luyện trung kích. Trước nếm thử một lần, sau đó lại mở ra thư đối chiếu tổng kết. Hàn gia trang chiếm diện tích rất rộng. Bên trong tiểu viện lại càng nhiều không kể xiết. Tại Hàn Sơn tiểu viện xung quanh, liên tiếp một mảnh tiểu viện quần thể. Những thứ kia đều là trong trang trang đinh hạ nhân, cùng bọn hộ vệ chủ sở. Nóc phòng trong lúc đó gian cách khoảng cách cũng không lớn, Hàn Sơn chuẩn bị ở nơi này phía trên thí nghiệm trùng kích. Dù sao cũng là phía ngoài, Hàn Sơn cũng không tính bại lộ tầng thứ 8 thực lực, tại cái khắc nhân diện trước, hắn chỉ biểu hiện ra tầng thứ 6 là đủ rồi. Thực lực bại lộ quá nhiều, chỉ biết kinh thế hai tộc, mà không có có ích lợi gì. Vương nghĩ Tầng thứ sáu kim hệ nội kình đã muốn bám vào tại trên hai chân, tiếp theo phân ra một bộ phận lớn, chạy về phía hai chân trưởng. Lên. Hàn Sơn khẽ quát một tiếng. Trùng kích, trong ngay mắt phát động. Ben, một thanh âm vang lên, Hàn Sơn như pháo đốt loại thẳng tắp hướng bầu trời bên trong hướng đi tới. Thế đi hung mãnh. Giữa không trung, Hàn Sơn căn bản không hiểu như thế nào điều chỉnh phương hướng, thương phấn kêu to hướng trời cao bay đi. Dần dần, Hàn Sơn tốc độ giảm bớt, rốt cục dừng lại, sau đó dừng một chút, lại hướng xuống rơi đi. Ta kẹo xuống làm sao bây giờ? Hàn Sơn nhìn mình bắt đầu hạ lạc. Không khỏi nóng nảy. Trung kích bên trên chỉ nói như thế nào buộc phát ra nội kình đến tăng nhanh người sử dụng tốc độ, nhưng không có giảm bất tốc độ phương pháp. Trời cao rơi xuống, mặt đất thoáng qua tiếp xúc đến. Hàn Sơn không kịp nghĩ nhiều, nhìn dưới mặt đất đã muốn càng ngày càng gần, bản năng vận hành lên chấn quyền phòng ngự 15 thước. Vừa rơi xuống đất, Hàn Sơn mủi chân trước chấm, ngay sau đó lòng bàn chân, gót chân, lòng bàn chân mặt giống như là kéo đẩy căng thẳng cung giống nhau. Toàn bộ chân lúc rơi xuống đất, thân thể đã muốn căn cứ chấn quyền 15 thước bên trong nội hàm tinh thủy, tại chỗ chuyển đổi lên vòng tròn. Hai chân một bên hơi cong, một bên làm xoay tròn động tác, cuối cùng Hàn Sơn hai tay hướng mặt đất nhẹ nhàng một nhở, đứng yên lên. Hạ lạc khuyên hướng đã hoàn toàn hóa giải rồi. Ha ha, Hàn Sơn khép cười một tiếng, may là ta sẽ phòng ngự mười lăm thước, cái này chân quyền thật đúng là có dùng, không chỉ có tại trong lúc đánh nhau có thể hóa giải đến từ địch nhân lực lượng, liền Hạ lạc xung lượng cũng có thể hóa giải. Tiếp theo, trùng kích được hướng bốn phía luyện tập trùng kích mới được. Hàn Sơn tự dễ cười một tiếng, vừa mới cũng là tính trẻ con không mẫn, mới muốn thử xem bay địch tư vị. Cái kia trung kích trên bí tịch có thể so viết. Cái này trùng kích là trên mặt đất nhanh hơn độ phương pháp. Lại là băng một tiếng, Hàn Sơn đã muốn hướng nơi xạ kích bàn tới. Cái này vừa nhảy, Hàn Sơn đại kinh hãi. Người tốt, điều này có thể có 3 40 mấy ba. Hàn Sơn đảo mắt nhìn lại, hắn vừa mới cái kia vừa nhảy đã muốn phóng qua rồi hai cái nóc nhà. Cái này trùng kích thật là mạnh, nếu như người người đều hiểu được cái môn này công pháp, cái kia. Hàn Sơn nghĩ đến cái này, không khỏi biến sắc rồi. Cũng là Hàn Sơn quá lo lắng. Không nói cái này trùng kích chỉ có tu luyện kim hệ bí tịch, mà tầng thứ 6 tu luyện giả mới có thể tu luyện chính là chỗ này trùng kích sử dụng điều kiện cũng là vô cùng kinh người mỗi lần sử dụng cái này trùng kích cũng phải phí đi cực kỳ khổng lồ nội kình muốn thuần thục môn này phụ trợ công pháp không tốn phí đại lượng thời gian luyện tập làm sao thành hơn nữa người người cũng biết tinh lực có hạn có cái kia tinh lực đi sớm tuyển một môn chiến kỹ tu luyện có rất ít người sẽ đem tinh lực đặt ở một môn phụ trợ công pháp bên trên tra xét rồi trong cơ thể nội kình sau hàn sơn sắc mặt mới chỉ hoán tới đây vừa mới cái kia một chút thực tại phí rơi rất nhiều nội kình tính toán ở dưới nói bình thường sáu tầng nội kình tu luyện giả như vậy dùng một lần trúng kích liền muốn hao phí một phần tám nội kình đối với một trường chiến đấu mà nói thật sự là rất lãng phí một loại hành động cùng cái khác công pháp giống nhau trúng kích đồng dạng cần nhiều lần nếm thử mới có thể từ từ thuần thụ không chế cũng chỉ là hàn sơn loại này trong cơ thể có biến thái loại đại lượng nội kình mới có thể kinh ở cái này trúng kích tiêu hao trên sách đều nói quen tay hay việc ta nhiều luyện tập mấy lần trong lúc nhất thời trên nóc nhà liên tục băng băng thanh âm một bóng người ở phía trên vụ sáng vụ sáng chạy tới chạy trốn hơn mười m khoảng cách Đối với hắn tự hồ chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc đến một loại. Chỉ chốc lát sau, phía dưới tụ tập không ít trang đinh hạ nhân, nhìn phía trên hàn sơn, cả đám đều kinh hô cao thủ. Rất nhanh, thì có tinh mắt trang đinh nhận ra, phía trên cái kia cao thủ chính là trong trang tứ thiếu gia hàn sơn. Trùng kích loại này bí tịch, đối với người bình thường mà nói, cơ hội là cả đời cũng khó gặp một lần. Trang đinh nhóm đều mở rộng tầm mắt. Không biết là ai dẫn đầu hô một câu tứ thiếu gia. Tiếp theo, càng nhiều là người đi theo hô lên. Trong lúc nhất thời, trang đinh nhóm giống như trợ uy giống nhau, tứ thiếu gia, tứ thiếu gia nhất thể hô lên. Lúc này, Hàn Sơn cũng cảm giác thuần thục không sai biệt lắm, hướng những thứ kia cho hắn cố gắng lên. Trang Đinh nhóm phất phất tay, vài cái lói lên, đã tại trên nóc nhà biến mất. Trang Đinh nhóm thấy cao thủ đi rồi, tức hận than thở một tiếng, mọi nơi tản ra. đi phụ thân cái kia hỏi thăm một chút gần đây sơn phỉ tình hướng đi. Hàn Sơn bình tức một chút, trong cơ thể nội kinh bắt đầu khởi động sau, cấp tốc hướng Hàn ra trụ sở chạy trốn đi qua. làm sao đang đóng? vừa tới ngoài đại viện, Hàn Sơn dừng lại. viện môn đang đóng. là ai ở bên trong? Hàn Sơn biết, cái này viện môn một cửa ải. Liên đại biểu phụ thân Hàn Uy ở bên trong cùng người khác chuyện thương lượng. Ta trước tiên ở trung quanh đây đợi chút đi." Hàn Sơn nhìn xung quanh một chút, trùng kích phát động, tung người nhảy lên rồi một chỗ trên nóc nhà, khoanh chân ngồi xuống. Theo bản năng, Hàn Sơn nhắm mắt lại, cảm ứng lên trong cơ thể tình hình. Hạt châu trắng còn tại đằng kia chỗ mấu chốt lơ lửng, đang tản phát ra ôn hòa màu trắng tia sáng, giống như là luẩn dưỡng Hàn Sơn thân thể kinh mạch một loại. Từ từ nội thị chính mình thân thể các nơi kinh mạch, Hàn Sơn đột nhiên trong lòng bừng nghĩ, ta nếu có thể nội thị, không biết có thể hay không dùng cảm giác như vậy ngoại thị? Ngoại thị cũng không phải là dùng ánh mắt nhìn, mà là cùng nội thị giống nhau, dùng cảm giác điều tra. Trong lòng nghĩ tới, Hàn Sơn thử hết sức đem giác quan hướng bốn phía hướng bên ngoài cơ thể tản đi. Chương 16, tin tức tình báo. Tựa hồ là bị cái gì chặn lại. Cái này nội thị cảm giác làm sao cũng không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể. Nghĩ ngoại thị quả nhiên không dễ dàng a. Hàn Sơn nếm thử trong chốc lát, cuối cùng không chỗ nào được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua. Nếm thử vô vọng, Hàn Sơn đang tính toán rời khỏi nội thị trạng thái, lại đột nhiên nghe được nơi xa một cái thanh âm vừa mới đó là tứ thiếu gia đi, thật là lợi hại. ai nói hắn tiền đồ vô vọng, thiên tài tại thành tái trước tổng yếu trải qua điểm ngăn trở chứ sao? đúng vậy à, tứ thiếu gia hắn thường ngày bên trong tu luyện khổ cực như vậy, trước kia tại giáo trường bên trên không gặp người khác, đã nhìn thấy tứ thiếu gia suốt đêm ngày rèn luyện rồi. hắn phải không cao thủ? ai có thể thành cao thủ? hai người kia rõ ràng khoảng cách Hàn Sơn hết sức xa xôi, Hàn Sơn lại có thể nghe được bọn họ nói lời nói, hơn nữa thanh âm lại như thế rõ ràng. thật là kỳ quái. ta lúc nào lô thay biến thành tốt như vậy rồi? Hàn Sơn rất nghi ngờ. Rõ ràng vừa mới thính lực vẫn là cùng trong ngày thường giống nhau, nhiều nhất bởi vì tân chức tầng thứ 8 đề cao chút ít, nhưng cái này hai cái trang đinh, vị trí cách ta có ít nhất 1 2 dặm xa đi. Ngay tại Hàn Sơn kỳ quái thời điểm, càng chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Tựa hồ là một trận cổ quái chấn động. "Ông!" một thanh âm vang lên qua. Hàn Sơn rõ ràng phát hiện, trong đầu hắn xuất hiện một bộ động thái bức họa. Này họa quyển hết sức mơ hồ, hơn nữa cùng bình thường bức họa bất động, này họa quyển là trắng đen màu sắc. Hàn Sơn chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến bức họa bên trong vẽ đấy là ở một chỗ trước tiểu viện có hai người ở đây bên trong tàu biên nói chuyện với nhau. Ta cũng vậy bội phục gia. Lúc nào chúng ta có thể tầng thứ tư gia nhập gia tộc hộ vệ đội. Cái kia đòi cái lao bà cũng dễ dàng nhiều lạc. Một câu nói kia vang lên. Hàn Sơn phát hiện này họa quyển thế nhưng đột nhiên rõ ràng. Vừa mới câu rõ ràng vẫn là cái kia hai cái trang đình trong đó một cái nói. Mà như vậy câu khiến bức họa rõ ràng lên. Lời này giống như là một trận giao động. Giao động sau khi bức họa lại từ từ một lần nữa mơ hồ xuống tới. Hàn Sơn sợ ngây người. Ta thế nhưng liền như vậy nhìn tới rồi khoảng cách ta xa như vậy hai người. Hơn nữa cái này nhìn tựa hồ là phải dựa vào thanh âm đến duy trì. Hàn Sơn đem lực chú ý di động đến một chỗ khác, hắn muốn thử xem loại trạng thái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. trong đầu xuất hiện một cái đơn giản gian phòng, cùng Hàn Sơn gian phòng không xê xích bao nhiêu, bên trong chỉ có một người ngồi ở trên đế. ai, nguyên tưởng rằng còn có thể cùng tứ ca cùng đi ra làm nhiệm vụ chơi lâu rồi, chết tiệt nọ sơn phỉ thật là ghê tởm. liên hồ thúc cũng bị bọn họ giết, nhiệm vụ của ta cũng không còn rồi. người kia là người thiếu niên, vẹn lên miệng vừa nói, Hàn Sơn trong ngay mắt phản ứng kịp thời, trong lòng cười một tiếng, là Hàn Minh tiểu tử này. Tiểu tử này liền yêu nói thầm, hắn trong đầu cái tiêu bức họa bởi vì thanh âm truyền đến mà biến thành hết sức rõ ràng, liền Hàn Minh chuẩn bị đầu tóc đều rõ ràng vô cùng. Hàn Minh miệng há ra hợp lại đều có thể nhìn rõ ràng. Mấy ngày qua tứ ca cũng vẫn bế quan, ai, ta cũng vậy tu luyện quên đi, nếu không kéo tứ ca chân sau, sau đó còn bị đại bá nhà tam ca Hàn Tuấn nói ta. Hàn Minh vừa nói, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hàn Sơn nhiều hứng thú nhìn một chút Hàn Minh, nhìn tu luyện, cũng cảm thấy không thú vị, lại đem lực chú ý di động đến những địa phương khác rồi. Loại trạng thái này thật là huyền ảo vô cùng. Hàn Sơn căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra loại này thần kỳ cảm giác, hắn chỉ biết là loại trạng thái này cũng không phải là tình cờ xuất hiện. Trải qua mấy lần nếm thử, Hàn Sơn phát hiện, chỉ cần hắn tập trung lực chú ý nghe một nơi thanh âm, trong đầu là có thể xuất hiện chỗ này địa phương đường viện. Nếu như cái chỗ kia có tiếng âm phát ra sau, sẽ ở thanh âm vang lên thời điểm nổi lên mặt nước rung động loại dao động, biến thành rõ ràng vô cùng, chờ thanh âm sau khi biến mất, liền có thể khôi phục ban đầu đường viện hình dáng. Chơi trong chốc lát, Hàn Sơn từ nội thị trạng thái lui ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Hàn gia chủ sở làm sao còn đang đóng đâu? phụ thân vẫn là không rảnh sao? Hàn Sơn ở chỗ này đã chờ lâu rồi. ở nơi này trong trang, có thể cùng phụ thân thương lượng lâu như vậy, cũng chỉ là đại bá một cái rồi. lúc này, bọn họ hẳn là đang thương lượng sơn phỉ tình huống đi. Hàn Sơn đầu góc vừa nhanh nhanh trong chuyển động đứng lên. ai, đúng vậy, dùng vừa mới cái loại này trạng thái xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hàn Sơn vô đầu góc của mình, Hàn Sơn ngươi thật là một ngu nốc. ngươi còn tự hào đầu góc biến nhanh đâu rồi, liền cái này cũng muốn không tới. nói xong, Hàn Sơn lập tức một lần nữa bắt đầu nội trị. Ngay sau đó, tiến vào cái loại này huyền áo trạng thái. Trong đầu từ từ tạo thành một bức trắng đen màu sắc bức họa, hai người trung niên trong phòng, dựa vào cái bàn ngồi. Trên bàn bày đặt trà, điểm tâm nước trái cây những vật này. Đại ca, cái kia sơn phỉ ở bên trong, chín tầng cái kia sơn phỉ, thật sự đạt đến đỉnh phong trạng thái. Liên một câu nói kia, khiến Hàn Sơn trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng lên, ngồi ở bên trái, nói chuyện cái kia là Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy, bên cạnh cái kia chính là Hàn gia trưởng lão, Hàn Sơn đại bá, Hàn Vũ. Nhi đệ, ta đây cùng không có thể khẳng định. Đối phương có 9 tầng cao thủ là khẳng định. Bất quá ở đây Đông Lam Sơn, ta dò xét thời điểm cũng không dám quá mức đến gần, vạn nhất đối phương thật là đỉnh phong kỳ và phát hiện ta, cái kia. Hàn Vũ nói đến đây lúc không nói. Hàn Huy khó khăn gật đầu, thật đúng là có cao thủ, thật không biết nhiều năm như vậy yếu thế sân phỉ, là thế nào mời tới mạnh như vậy cao thủ. Trừ ra cái kia cao thủ, những thứ khác đều không đáng để lo, tối cao cũng chỉ có sơn trại trại chủ một người là tầng thứ 6, còn lại đều ở tầng thứ 6 dưới. Có thể cái kia một cái cao thủ liền cho chúng ta đầy đủ uy hiếp. Hai người đều an tĩnh lại, chững ngâm trong chốc lát, Hàn Vũ lại nói, "Bất quá, ta phát hiện cái kia chín tầng cường giả cũng không có cùng những thứ kia sơn phỉ ở cùng một chỗ, mà là đang trên đỉnh núi mở rồi một chỗ đạo vụ. Ở bên trong nơi ở chỉ sợ là tại Tĩnh Tâm Tu Luyện Đệ Cao Tu Vi. Hàn Huy trọng trọng thở dài một tiếng, "Cái này, sợ rằng lần này thật sự phải cùng vệ, cắt hai nhà liên hợp lại mới được rồi." Cái kia hai nhà mắt cao hơn đầu, cũng chỉ có trước hết nghĩ biện pháp để cho bọn họ biết Sơn Phỉ đối Lâm huyện uy hiếp, bọn họ mới có thể cùng chúng ta Hàn gia hợp tác. Phu thân đại bá bọn họ. Hàn Sơn trong đầu đều là hai người vừa mới nói chuyện Hắn nghe được hắn muốn tin tức. Rất nhanh, Hàn Sơn liền đem nghe được tin tức sửa sang lại một lần, bày ra ra ngoài. Một Sơn phỉ sơn trại tại Đông Lam Sơn, hai sơn phỉ ở bên trong, thực lực 9 tầng đúng là thực có một cái, bất quá không xác định rốt cuộc là hay không tại đỉnh phong trạng thái. Ba trừ ra 9 tầng cao thủ, còn lại đều ở 6 tầng trở xuống, chính mình đạo thủ, không sai biệt lắm một chiêu là có thể dây sát đi một cái. Bốn chín tầng cường giả không cùng sơn phỉ nhóm ở cùng một chỗ, mà là mình ở đỉnh núi mở đạo phủ, một mình nơi ở. Năm cái kia 9 tầng cao thủ rất có thể nguyên bản không phải là trong sơn trại người. Đối Sơn Phỉ sinh tử có lẽ không quá chú ý, áp dụng lên kế hoạch đến có lẽ dễ dàng chút ít. Căn cứ những thứ này suy đoán, Hàn Sơn không ngừng hoàn thiện chính mình nguyên bản chế định kế hoạch. Một cái tân càng kế hoạch hoàn mỹ, từ từ tại Hàn Sơn trong đầu bắt đầu bày ra hình thức ban đầu. Nhiệm vụ của ta có hai cái, cái thứ nhất chính là tìm được lạc đàn Sơn Phỉ đánh chết, tận lực giết chết càng nhiều là Sơn Phỉ. Cái thứ hai còn lại là tìm cơ hội do tham rõ ràng cái kia tầng thứ 9 cường giả thực lực chân chính. Về phần chi tiết, Hàn Sơn an tĩnh nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, đầu óc cấp tốc chuyển động. Một lát sau, Hàn Sơn đứng dậy, thương tiểu viện của mình cấp tốc chạy đi. Cái này xế chịu, Hàn Sơn đều ở chuẩn bị bên trong vượt qua. Hàn Tử gia tộc binh khí trong kho tìm ra một thanh sắc bén tinh xảo truy thủ, lại tìm được một thân đen nhánh sắt trang phục đêm quần áo, một đôi nhẹ nhàng đông vải đáy da châu dài. Hơn nữa, trước khi đi hậu, còn tại binh khí kho góc tìm được một ít bao hàn quang loẹt loẹt sinh thiết truy hình đinh dài. Nhìn đến cái này bao đinh dài lúc, Hàn Sơn nhất thời vui vẻ. Những thứ này sắc bén truy hình đinh dài thành tiêu ám khí tập kích, thật là không còn gì tốt hơn. Ám khí loại vũ khí này, tại ngũ hợp đại lục bên trên từ lâu đào thải. Dù sao tu vi tới rồi cao thâm nơi lúc, một khi vận hành khởi công pháp, trên thân thể sẽ có nội kinh vận hành, có thể ngăn cản một bộ phận công kích. Lúc này ám khí liền lên không tới tốt hiệu quả. Mà Hàn Sơn muốn đối phó phần lớn là 2 3 tầng sân phỉ, thực lực kém, nội kinh còn không có tu luyện ra khí hậu, dùng loại này ám khí không thể tốt hơn rồi. Ban đêm thời điểm, Hàn Sơn đem trên người thường mang mấy quyển bí tịch công pháp đều ở lại trong phòng nhỏ. Mặc vào trang phục đêm quần áo cùng đông vải đáy da châu dày, để đặt hảo truy thủ, đem cái kia một ít bao tinh thiết đinh dài cẩn thận cất tại bên hông bảo đảm tại chạy động bên trong bọn họ sẽ không phát ra tiếng vang. Hàn Sơn lại đi đem tiểu viện khóa cửa hảo, như vậy người khác liền có thể cho là hắn đã muốn đi ngủ. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp xong, Hàn Sơn tĩnh tọa tại tiểu viện trên ghế dài, nhìn sắp trời, điều chỉnh tâm thái. Rốt cục bóng đêm từ từ đánh tới, đen thui bóng dáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa. Tối nay đám mây rất nhiều, cơ hội nhìn không tới ánh sao. Bình thường tầm mắt của người phạm vi căn bản không ra một thước, bất quá đối với Hàn Sơn loại này tám tầng tu vi cao thủ mà nói, trước mắt như cũ hết sức rõ ràng. Huống Hắn còn có thể tiến vào cái loại này nghe nhìn huyền ảo trạng thái, căn bản không cần e ngại bóng tối sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt. Là cái trăng mở lộng gió đêm, xem ra ông trời cũng tại giúp ta. Tối nay, sơn vĩ nhóm nhất định tao hương. Hàn sơn nhìn thoáng qua sát trời, thời cơ đã đến. Thân hình vừa động, biến mất ở trong bóng tối. Rất nhanh, Hàn sơn liền cũng đã tại không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, từ hàn ra trang tưởng rào vượt rồi đi ra ngoài. Săn giết liền muốn bắt đầu. Chương 17 cuộc đi săn bắt đầu. Đêm, yên tĩnh nghiêm trẩm. Đông Lam Sơn là một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn, dãy núi, khoảng cách Hàn Gia Trang không xa lắm. Lấy Hàn Sơn toàn lực chạy trốn tốc độ, đại khái không dùng đến một canh giờ là có thể đến dãy núi dưới chân. Vùng núi này chủ phong rất cao lớn, bên cạnh còn vần quanh vài toàn núi thấp. Núi thấp bên cạnh, một chỗ rừng cây đột nhiên giật giật, một cái bóng người màu đen từ bên trong chui ra, trong chớp mắt lại bay tán loạn đi ra ngoài, chui vào một chỗ khác rừng cây. Người này chính là từ Hàn Gia Trang chạy nhanh tới đây Hàn Sơn. Lúc này toàn thân hắn đều bao bọc ở trong quần áo đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lấp lánh ánh mắt cẩn thận trông chừng bốn phía. Nơi này đã muốn xâm nhập Đông Lam Sơn địa giới rồi. Đoan Trừng cũng mong muốn gặp gỡ Sơn Phỉ rồi. Hàn Sơn trong lòng suy nghĩ, hành động càng thêm ẩn mật rồi. Thật to bóng đen. Hàn Sơn dừng lại, hướng nơi xa nhìn lại. Cái kia nơi chính là Đông Lam Sơn trụ phong, tại nước sơn đêm đen bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái sơn thể đường viền, tựa như một cái dương nhanh múa vút quái vật loại. Nhìn chung quanh một chút, cái kia chín tầng cao thủ khẳng định ở tại trụ phong bên trên, ta trước tiên đem bốn phía trên núi nhỏ Sơn Phỉ toàn bộ diệt sát, nếu không đả thảo kinh xả, bọn họ cũng sẽ chạy mất. Những thứ này đơn giản bình pháp đạo lý, đọc qua không ít sách Hàn Sơn tự nhiên biết. Cân nhắc một chút, Hàn Sơn trước xoay người bên trên rồi bên tay trái núi nhỏ, hướng trên núi nhỏ đi vội trong chốc lát, Hàn Sơn thật đúng là phát hiện có sơn phỉ sinh hoạt dấu hiệu. Cái này mấy chỗ rõ ràng có sơn phỉ hoạt động qua dấu hiệu, ta tính là tới đúng rồi. Gì? Nơi đó có người. Hàn Sơn đang chuẩn bị hướng phía trước đi, đột nhiên đứng yên bất động, túi đầu túi người đi, lỗ thai cẩn thận phân rõ nơi xa một cái phương hướng. Lao đón là những năm trước đây mới từ chỗ khác tìm nơi nương tựa đến Đông Lam Sơn sơn phỉ đừng nhìn người khác lớn lên cờ đầu khờ não. thật ra thì sắt lên người đến căn bản không nương tay. lần trước cũng là bởi vì quá không nghe trại chủ mệnh lệnh mà tùy ý hành hạ đến chết con tin, mới được nguyên trại chủ đuổi xuống núi đến. Lắc lư rồi nửa năm sau lại gia nhập đông lam sơn. lao đỗ chính phẩm một bình nóng tốt rượu ngon, thong dong nhàn nhã ngồi ở trên ghế gấu trột, ngươi nói trại chủ lúc nào khiến chúng ta chém giết nhóm hàng đi a? ta cái này thủ có thể lại ngứa không được. bên cạnh một cái sơn phỉ lớn lên khỏe mạnh, lại mù một con mắt. vì vậy được rồi cái gấu trột danh hiệu. Hắn đoạt lấy bầu rượu đến được mạnh một ngụm, ngươi vội cái đầu bồi, giết người có cái gì chuyện bùa. Vẫn là đoạt chút ít như hoa như ngọc cô nương hảo. Hắc <cười> hắc. Ngươi cái kia điểm ra tức, là thế nào đều nhận thức không tới này nhân gian mỹ vị. Lao Đồ Ba vụ gấu chột một cái tát, đoạt lại bầu rượu, lão đạo đứng dậy, ngươi cái ngu xuẩn sớm muộn muốn chết tại nữ nhân trên bụng, trước đừng uống lao tử rượu, chờ lao tử lần trước nhà vệ sinh trở lại tiếp theo uống. Gấu chột đoa hoa tiêu to, ngươi cái khốn kiếp, chai rượu tại trên tay ngươi a. Nương tạm, lại bổ sung, cẩn thận một chút đừng nhỏ vào đi a. Lời còn chưa nói hết, Lão Đỗ đã sớm ra cửa. Ngoài cửa, đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không tới nơi xa cảnh vật. Gấu trột chán đến chết trong phòng ngồi, thỉnh thoảng từ trên bàn cầm hai thanh củ lạc nhét vào trong miệng. Qua một lát thật sự không nhịn được, hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Cửa trước ngoài trương nhìn một cái, "Lão Đỗ, con mẹ nó ngươi nhanh lên một chút." Chờ trong chốc lát, không thấy chút nào đáp lại, gấu trột lại hô một câu, "Đừng là không giải được đai lưng đi." Lại chờ giây lát, hung hặc tử ánh mắt dùng sức lặng lẽ trợn, muốn từ mê rượu bên trong tỉnh táo lại, cái này lão Đỗ không có đạo lý đi lâu như vậy a. Ta đi xem một chút vừa nói gấu trượt mò mấp tường đi ra cửa vị tường hướng nhà vệ sinh vị trí đi tới vừa đi vừa kêu lão đố chỉ đi rồi bốn năm bước hung hạt tử đột nhiên cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe sáng long lanh một cây chùy thủ đã muôn giá lâm trên cổ của hắn người tìm lão đố một cái hơi có vẻ trẻ tuổi thanh âm từ một người áo đen miệng bọc bên trong truyền tới gấu trượt theo bản năng gật đầu cái này mới ý thức tới bây giờ tình hình diệu mãnh liệt tỉnh một nửa nhìn trước mắt gần trong gang tức hàn quang lọe lọe chùy thủ trên đầu đại viên đại viên mồ hôi thấm rồi ra ngoài ta đây đưa người đi tìm hắn hàn sơn nhẹ nói trong tay sắc bén chùy thủ cấp tốc sẹn qua gấu trột cổ, gấu trột một câu nói cũng không còn lại nói tiếp ra ngoài, thân thể mềm nhũn chân rơi trên mặt đất. cái thứ hai rồi, Hàn Sơn nhẹ nhàng dù gì rồi một câu, lắc mình một lần nữa tiến vào trong bóng ma. cái này trên núi nhỏ trừ bỏ gấu trột cùng lao đố hai người, còn ở đại khái trường trăm hào sân phỉ. cái này một trăm sơn vị phân tán ở tại từng người trong phòng, điều này cũng cho Hàn Sơn săn giết mang đến cực kỳ có lợi tình thế. nửa giờ đi qua, chỗ kia còn có cuối cùng một cái, Hàn Sơn từ từ hướng gian phòng môn đi tới, không nghĩ tới. Bên trong nhà người kia lại từ lâu phát hiện, nhìn Hàn Sơn đã qua tới, thình thịch, một tiếng mãnh liệt đụng vỡ cửa phòng, hướng ra phía ngoài không muốn sống chạy. Muốn chạy? Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, người đã kinh đứng ở người kia phía trước. Hàn Sơn cái này căn bản không có vận dụng trong cơ thể nội kình, hắn chỉ bằng mượn thân thể 6 tầng đỉnh phong lực lượng, liền vượt qua cái này sơn phỉ. Đại gia tha mạng a. Cái kia sơn phỉ mãnh liệt quỳ xuống, hướng Hàn Sơn hành chui lại lễ, bái lệ lại bái. Tha mạng. Các ngươi giết ta hộ thúc lúc, có từng níu tánh mạng của hắn. Hàn Sơn gầm lên một tiếng một cước đạp hướng cái kia sơn phỉ bụng. Sơn phỉ trực tiếp lăng không bay ra ngoài, đúng lúc rơi vào một mảnh cái hũ bên cạnh, binh binh bàng bàng mảnh vang lên một trận, mắt thấy là món lòng rồi không ít cái hũ. Cái kia sơn phỉ rõ ràng cũng bị phá vỡ sắc bén cái hũ phá vỡ ra thịt, phía dưới máu chảy rồi không ít, lại tựa hồ như cảm giác cũng không cảm giác tựa như. Bò dậy liền hướng nơi xa liền lăn một vòng. Còn muốn đi? Hàn Sơn cơ bắp lực lượng một bùng nổ, mấy bước vượt qua đi, chuẩn bị một cước dẫm ở cái kia sơn phỉ. Hàn Sơn vừa qua khỏi đi, cái kia sơn phỉ thế nhưng trước khi chết phản kích Tựa hồ sớm đoán được Hàn Sơn sẽ đi qua giống nhau, đột nhiên thay đổi thân thể, trong tay nắm một khối phá vỡ sắc bén mái ngói liền hướng Hàn Sơn đâm tới đây. Thình thịch, mái ngói tại Hàn Sơn một kích hạ căn bản không cách nào thừa nhận. Âm âm hóa thành mảnh nhỏ cản hướng bốn phía bay thấp đi. Đi chết đi. Hàn Sơn trọng trọng một cước bước ra, dẫm ở sơn phỉ trên lực. Rang rắc một tiếng, rõ ràng cho thấy xương vỡ vụ rồi. Nhìn sơn phỉ đều chết hết rồi. Hàn Sơn lúc này mới đứng dậy, nhẹ tay nhẹ bôi qua chủ thủ. Cái thanh này chủ thủ cũng thật là sắc bén, giết nhiều người như vậy, một chút cũng không thấy quyển lưới dao. Hàn Sơn nhìn trước mắt cái thanh này Hàn Quang loại loại truy thủ ca ngợi nói. Bất quá cũng là quá ánh sáng trong đêm tối một phản quang rất dễ dàng bị người nhìn thấy. Ân chờ một lát chú ý Hạ Sơn phỉ nhóm trụ sở nói không chừng bọn họ có giấu binh khí bên trong thì có loại này không phản quang lại sắc bén chính là binh khí tốt. Siêu Hàn Sơn hóa thành một cái bóng hướng một chỗ khác núi nhỏ đầu chạy đi. Chỗ này Sơn thể so vừa mới cái kia một chỗ rõ ràng muốn lớn hơn nhiều cao chót vót trình độ cũng lớn hơn. ở chỗ Sơn vì số lượng sợ rằng muốn so vừa mới nhiều hơn không ít. Tại trong sơn trại địa vị chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Hàn Sơn đánh giá hoàn cảnh nơi này, rõ ràng muốn so vừa mới cái kia tiểu thổ sơn tốt hơn rất nhiều. Hy vọng có thể đụng phải cái đại nhân vật. Hàn Sơn đánh giá bốn phía, tìm kiếm cái thứ nhất động thủ địa phương. Chỗ này trên đỉnh núi, ở vào trung ương trong một cái phòng. Tam gia, đây chính là ta nói cái kia bà bối. Một cái hắc dâu mép lão đầu nịnh hóc cười, ở hắn trước mắt, cũng là một người tuổi còn trẻ âm nu nam tử. Nga, cái này cái hộp trái lại không tệ. Không biết bà bối là thật hay giả. Âm nhu nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân kia một chút. Hắc Dâu mép lão đầu bị làm cho sợ đến hai chân mềm luôn, quỳ xuống. Tam gia a, tiểu lão nhi đi theo ngài cũng là có 4-5 năm rồi, chưa bao giờ dám vì ngài làm sai một việc a. Nhất là loại này cho trại chủ lão nhân gia ông ta làm chuyện tình, ta cũng là liều cái mạng già cũng muốn làm tốt ta. Lão đầu nước mắt lưng tròng nhìn Âm Nu Nam tử, khẩn cầu ánh mắt biểu lộ không bỏ sót. Ha ha, ngươi trung thành ta còn không biết. Âm Nu Nam tử gạt rồi lão đầu một chút, lộ ra vẻ thật cao hứng, chỉ là bảo bối này đang mang trọng đại, ta cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Vừa nói cái kia âm nu nam tử nhẹ nhàng lục lội bên trên cái kia hộp áo lão đầu vẻ mặt cảm kích quỳ trên mặt đất đi tới tam gia bả bối này tại vận chuyển thời điểm là tăng thêm khóa ta cái này cho ngài đã thông âm nu nam tử hài lòng gật đầu làm hảo chờ chuyện này làm thành trại chủ lão nhân ra ông ta hài lòng ta cho ngươi thăng hai cấp ngươi cái kia cháu ngoại trai ta cũng vậy cho hắn chuẩn bị cái tiểu rõ ràng hợp lý đương đương a nha vậy cũng thật là rất cảm tạ tam gia rồi tam gia đại ân đại đức tiểu lão nhi cả đời không dám quên a lão đầu lại đại khấu đầu một cái lại một cái không thấy dừng lại ý tứ, tốt lắm. âm nu nam tử trên mặt hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhanh mở ra cho ta khóa, nghiễm nghiễm là thật hay giả. lão đầu lúc này mới dừng lại khấu đầu, tiến lên ở đây phong bế cái hộp bên trên điều rồi mấy chỗ địa phương, cái hộp cùn cụn một tiếng, vung lòng rồi ra. âm nu nam tử bỏ lại lão nhân tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra cái hộp. nhất thời, âm nu nam tử ánh mắt đều bị đả thông cái hộp hấp dẫn ở, đó là một thanh cực ngắn đoạn kiếm, ngắn đến chỉ có chuỳ thủ lớn nhỏ, kiếm dài hai thốn nửa, rộng rãi hai chỉ, trình thể tối như mực một điểm tuyệt thế bảo bối bán cùng cũng không có quả thật là ngư trường kiếm thật là truyền lại đời sau thần minh a âm nu nam tử kinh hô một tiếng hai tay kích động đuốt ve đi tới khí âm nu nam tử đột nhiên ngã hít một hơi lãnh khí hắn sờ lên ngư trường kiếm ngón tay bên trên đã muốn nhỏ ra hai giọt hiến máu đến âm nu nam tử lấy ra có chứa mùi hương khăn tay bao lấy bị phá vỡ ngón tay trong mắt không giận phản hỉ ngư trường kiếm quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau vô cùng sắc bén quay đầu nhìn cái kia thấp thỏm chờ đợi lão đầu liếc mắt âm nu nam tử hài lòng gật đầu không bằng nói cho ngươi biết cái bí mật Cái này ngư trường kiếm, thật ra thì cũng không phải là tiến hiến tặng cho trại chủ. Lao đầu ngần đầu, nghi ngờ nói, không phải là trại chủ lão nhân gia ông ta. Vậy sẽ là ai? Âm nu nam tử khép cười một tiếng, đây cũng là cống hiến cho vị đại nhân kia. Trại chủ lão nhân gia ông ta tuy nhiên cũng cực muốn cái thanh này truy thủ, nhưng trại chủ nói, loại này thần binh lợi khí, cũng chỉ có giống như đại nhân cái loại người này, mới xứng lên. Ta nói những lời này, ngươi có thể không nên nói lung tung, nếu không. Lao đầu vội vàng ngất đầu, tiểu lão nhi hiểu được, tiểu lão nhi thật là làm không đến nghe được Hai lông đầu, âm nhu nam tử nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, là ai? Ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chương 18, ngư trường kiếm. Ngoài phòng là ai? Cái kia âm nhu nam tử còn tại chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Hàn Sơn từ cửa viện bước nhanh đi vào, căn bản không để ý tới. Âm nhu nam tử câu hỏi. Hắn đã sớm phát hiện đến cái kia âm nhu nam tử thực lực tại tầng thứ 5, lấy hắn tầng thứ 8 thực lực, căn bản không cần chơi cái gì chiến thuật, cũng không chút nào sợ cái kia âm nhu nam tử hội chơi cái gì quỷ kế. Chi nha, môn nhẹ nhàng đã thông. Hàn Sơn trẻ tuổi thân ảnh gầy gò từ bên ngoài đi vào, bước chậm đi tới một cái cái ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, cười nhạt nói: Vừa mới nghe ngươi nói phòng này bên trong có bà bối, đúng lúc ta cũng vậy rất mệt mỏi, tới đây nghỉ ngơi một chút. Âu Nu Nam tử nhìn Hàn Sơn kiêu ngạo như vậy động tác, không thể đem hắn cái này tam đương ra để vào trong mắt, không khỏi đáy lòng tức giận, nhưng lại không thể không bày ra sắc mặt tốt đến, cái này vị tiểu gia đêm khuya tới quét dọn là có chuyện gì? Tại không biết rõ địch nhân thực lực cùng với ý đồ đến trước, Âu Nu Nam tử phải để phẫn nộ trong lòng, lần nữa cẩn thận. Hơn nữa. Trước mắt đích nam tử trẻ tuổi cả người đều che tại miếng vải đen ở bên trong, lai giả bất thiện, hơn nữa căn bản thấy không rõ lớn lên, chính là hôm nay bị giết rồi, cũng không biết là bị ai giết. Là tính một khoảng hơn nửa tháng trước nợ cũ. Hàn Sơn khẽ cười nói, cái kia biểu tình, tương phản thật sự giống như là đến làm khách. Âm Nhu nam tử khẽ miệng co giật rồi mấy cái, hắn có chút đắn đo không được, dù sao hiến tặng cho vị đại nhân kia bảo bối đang mở rộng ra đặt ở trên bàn, nếu không phải cẩn thận chuẩn bị ném, đây cũng là trọng tội. Âu Nhu nam tử phải ăn nói khép nép đứng lên, cái này vị tiểu gia, không biết là cái gì nợ cũ nhưng khiến nhỏ thay ngươi điều tra thêm, trả lại ngươi cái công đạo. Ngoài miệng vừa nói, âm nu nam tử cũng không ngừng từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Sơn, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm ra điểm dấu vết đến, xem một chút thực lực của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu siêu. Nếu như cái này hắc y nam tử quả thật thực lực so với hắn cao, tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Như Hàn Sơn là đi vào trang mạnh, vậy cũng cũng đừng trách hắn tam đương ra vô tình. Quyết định ý kiến hay, âm nu nam tử bất động thần sắc hướng phía trước迈进 một bước, đúng lúc ngăn lại Hàn Sơn đang phía trước đường. Cái này vị tiểu gia, chúng ta nhưng là tương đối công chính. Hàn Sơn nhưng căn bản không để ý tới hắn, hắn đi vào, căn bản là hướng cái kia âm nu nam tử trong miệng theo lời bảo bối đến, cùng hắn nói vài lời nói, cũng là có chủ tâm treo hắn thôi. Cảm thấy treo đủ rồi, Hàn Sơn đứng dậy, liền hướng cái kia bảo bối đi tới. Không biết tiểu nhi, cái kia âm nu nam tử nhìn Hàn Sơn ở hắn một mà tiếp ám hiệu hạ không ra chiêu, cho là Hàn Sơn hơn phân nửa không có chân mới thực lượng trước đi vào hù dọa hắn, không khỏi nộ để ý đến. Quá to, lão đầu, bắt lại cho ta hắn. Cái kia hắc trỏng dâu lão đầu ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi kia càng lợi hại có thể lợi hại đến cái gì trình độ? có thể so sánh hắn cháu ngoại trai còn lợi hại hơn. Đây chẳng phải là một cái cơ hội lập công sao? Hắc tròm Dâu lão đầu đưa tay lấy ra một thanh đại đao, vận khởi nội kình, hướng Hàn Sơn sải bước hướng đi tới. Cái kia đại đao liền thẳng tắp từ trên xuống dưới, bổ về phía Hàn Sơn đầu. Hàn Sơn lại giống như không có cảm giác đến cái kia đến từ đỉnh đầu nguy hiểm tựa như, hồn nhiên bất giác tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ông đại thế hướng xuống đại đao rơi xuống một nửa, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì quán tính còn tại run rẩy không ngừng, phát ra ong ong thanh âm. Hàn Sơn hai ngón tay đang kẹp ở đại đao trên lư đao quá yếu. Hàn Sơn thủ đoạn run lên, cái kia đại đao nổ lớn vỡ vụn, các loại vỡ vụn sắc bén miếng sắt hướng bốn phía rơi đi. Hàn Sơn tay mắt lanh lẹ, xuất thủ nắm đến một khối, chống đỡ tại lao đầu trên cổ vẽ một cái. Tiếp theo thân hình vừa động, người đã kinh thay hình đổi vị, tới rồi âm nhu nam tử bên cạnh, cái kia sắc bén miếng sắt đang chống đỡ tại âm nhu nam tử cổ họng bên trên. Lúc này phía sau mới truyền đến đông tiếng vang, lao nhân kia thân thể mới rơi xuống đất. Cao thủ, cao thủ hạ thủ lưu tình a, mang huyết miếng sắt chống đỡ tại cổ họng bên trên, khiến âm nhu nam thanh âm đều thay đổi. Nhìn lại lão nhân kia liền chết như vậy tại người trẻ tuổi kia thủ hạ, Âm nu nam tử trong bụng cực kỳ hoảng sợ. Hắn tự hỏi, nếu như vừa mới lão nhân kia đổi lại là hắn, hắn cũng không cách nào tránh thoát cái kia miếng sát. "Đường động, ta chỉ hỏi ngươi." "Ngươi đáp." Hàn Sơn giọng nói nghiêm nghiêm. "Hảo, thật tốt." Âm nu nam tử cũng biết, lúc này chỉ có phối hợp mới có thể sống mệnh "Bảo kiếm này, ngươi là nói hiến tặng cho vị đại nhân kia." Âm nu nam tử liên tục không ngừng gật đầu. "Rất tốt, cái kia nói cho ta biết, vị đại nhân là ai?" Âm Nhu nam tử sắc mặt đổi đổi cảm giác cổ họng cái kia miếng sắt lại nắm thật chặt, bất đắc dĩ lên tiếng nói, tiểu gia, ta cũng không biết ta, nghe nói là đại trại chủ đoạn thời gian trước mời tới khách nhân, vẫn ở tại chúng ta sơn trại rồi. có rồi vị đại nhân kia, chúng ta sơn trại sức lực mới đủ, cũng dám đi treo chọc cái kia lâm huyện tam đại thế gia rồi. nói tới đây, âm nu nam tử cũng lộ ra một kia tự hào đến, hắc hắc, vài ngày trước liền đoàn hàn ra một nhóm hàng, thật là thoải mái, trong sơn trại thật lâu cũng không gặp qua nhiều tiền như vậy tài rồi, thường ngày trong kia chút ít nghèo bình dân nào có như vậy đầy đặn. thử Hàn Sơn trong tay miếng sắt về phía trước nhẹ nhàng một đầm, nhất thời tại âm nu Nam tử trên cổ mở ra một đạo nhật nhạt lỗ hổng, hỏi cái gì đáp cái gì, minh mà chưa. Âm nu Nam tử bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, nhìn nhìn lại cái kia từ lâu nằm thế trên mặt đất lão đầu, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, vội vàng gật đầu không ngừng. Các ngươi trại chủ từ nơi nào thỉnh khách nhân? Cái kia chín tầng cường giả, hắn có thể thỉnh động. Ta cũng không biết ta, ta cũng vậy tại nghi ngờ đâu rồi, ta chỉ biết cái kia chín tầng cường giả khiến trại chủ chuẩn bị rất nhiều dự thảo, bảo là muốn luyện chế đang ăn dược. Những thứ khác, ta liền cũng không biết rồi. Ân, rất tốt. Hàn Sơn đối cái này Âm Nu Nam Tử trả lời rất hài lòng. Cái kia ngươi cũng đã biết, cái kia 9 tầng cường giả thực lực chân chính là 9 tầng cái nào giai đoạn? A, cái này cũng không biết a. Âm Nu Nam Tử còn đợi nói chuyện, trong cổ họng cái kia khối sắc bén miếng sắt đã sớm đâm rách rồi ra thịt của hắn vào rồi trong mạch máu. A a nha nha nói quanh co rồi hai tiếng, Âm Nu Nam Tử cũng rốt cục té xuống. Vừa mới cái vấn đề này, Hàn Sơn cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, hắn cũng minh bạch cái kia chín tầng cường giả thực lực cái này Âm Nu Nam Tử hơn phân nửa không biết. Hàn Sơn tối nay giết không ít người, cũng tích lũy không ít giết người kinh nghiệm. Vừa mới cho Âm nhu Nam Tử cái kia một chút không nhẹ cũng không trọng, lại dùng là vừa đúng. Đúng lúc một kích bị mất mạng, bảo bối này kêu ngư trường kiếm. Hàn Sơn lầm bầm lồ bầu, căn bản không để ý tới sơn phỉ nhóm những thứ kia thi thể, bay thẳng đến ngư trường kiếm đi tới. Ánh mắt thả vào trong cái hộp kia lúc, Hàn Sơn đã muốn vui mừng đứng lên, thật là trời giáng bảo bối cho ta. Vừa mới đặng nghĩ có thể tìm đem không phản quang binh khí, cái này đến đây, hơn nữa cái này lớn nhỏ, cũng đúng lúc thích hợp ta dùng làm ám sát. Hàn Sơn cầm lấy ngư trường kiếm vung khẽ rồi hai cái, cảm thấy sức nặng hết sức nhẹ nhàng, thiện tay cực kỳ, không sai. Sau đó liền dùng ngươi. Hàn Sơn từ trong phòng tìm nhanh khăn trải bàn, dùng hắn ban đầu sắc bén tinh xảo chủy thủ cắt lấy một dài mảnh đến, cho ngư trưởng kiếm một tầng một tầng bọc cái áo khoác, xem một chút hài lòng, lúc này mới đem ngư trưởng kiếm bỏ vào trong ngực. gì? phía ngoài còn có người. Hàn Sơn quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, vừa mới ta đã xác định cái này toàn bộ thấp người trên núi đều bị giết chết, làm sao còn sẽ có người? chẳng lẽ là cái kia chín tầng cường giả nghe hỏi đâu rồi? Hàn Sơn mặt liền biến sắc, không dám chậm trễ, trường vội nhìn hai mắt, chui vào gian phòng phòng trong bên trong rèm cửa sổ phía sau. Hàn Sơn ở đây rèm cửa sổ sau lặng lặng đứng thẳng, vận sức chờ phát động, trùng kích đã muốn chuẩn bị xong, một khi xác định là cái kia 9 tầng đỉnh phong cường giả, Hàn Sơn liền chuẩn bị trước xung ra, thoát đi ra lại nói tiếp. Lấy hắn thực lực bây giờ, đừng bảo là 9 tầng đỉnh phong, cho dù cái kia đại nhân chỉ là bình thường 9 tầng cường giả, hắn cũng không cách nào ứng đối. Chỉ một lát sau, nghe được thanh, một thanh âm vang lên qua, hai cánh cửa bản vù vù bay tới, đập vào Hàn Sơn bên chân may là Hàn Sơn đứng yên dựa vào phải một ít, nếu không lần này, tụi sẽ khiến Hàn Sơn bại lộ thân hình. Hàn Sơn hô hấp không khỏi rồn dập đứng lên, hắn không thể lộ ra đầu đi xem phía ngoài, chỉ có thể dựa vào nghe người tới có thật nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể phân rõ người tới bên trong mỗi một cái thực lực chân chính. Xem ra đắc dụng nghe nhìn cái kia trạng thái, Hàn Sơn cứ như vậy đứng vững, nhắm hai mắt lại, trong nấy mắt, hắn tiến vào nội thị trạng thái, không cần thiết chốc lát, Hàn Sơn trong đầu xuất hiện trắng đen màu sắc bức họa, nay họa quyển chính là lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phúc tản ra đến. Hàn Sơn hướng tới đầu cổng phương hướng nhìn đi. Có sáu người, sáu người này đều người mặc bình thường sơn phỉ y phục, trong đó không giống như là có bộ dáng của cao thủ. Hơn nữa, nhìn vị trí của bọn họ rất xót xét, không có rõ ràng hướng một loại người. Hàn Sơn biết, nếu là vị kia đại nhân hoặc là sơn trại trại chủ đến đây, chúng sơn phỉ nhất định sẽ đứng ở người kia lúc sau, hoặc là lấy người kia làm trung tâm chẳng phép. Cái này, Hàn Sơn đã muốn khẳng định, sáu người này hơn phân nửa chính là cái khác giải sơn tới đây sơn phỉ. Nghe nữa những người kia tìm nói, Hàn Sơn đã hoàn toàn xác định. Đại ca. Tam Đường gia quả nhiên cũng gặp bất trắc rồi. Cái kia bảo bối đâu? Không phải nói Tam Đường gia một lát muốn đi cho trại chủ tiến hiến vật quý bối sao? Mau tìm tìm cái kia bảo bối còn ở đó hay không? Đại ca, cái này khắp núi mọi người chết rồi, chỉ sợ là hảo mấy người cao thủ làm, bọn họ tại trước khi đi có thể bỏ qua cho cái kia bảo bối sao? Nói không chừng, đã bị bọn họ đoạt đi. Ai, nói đúng, đừng, mau mau rút về đi, cũng không biết chúng ta đắc tội cái gì cao thủ, đừng đem chúng ta cái kia một cô nhân mã cũng đều giết. Chúng ta mau đi trở về xem một chút. Đang lúc ấy thì Cái kia vào đầu người vừa mới chuyển thân chuẩn bị ra cửa, lại đột nhiên đứng yên bất động, mọi người còn cảm thấy kỳ quái, lại một nhìn kỹ lúc, cái kia đại ca đầu ngay giữa, cắm một quả lóe sáng phát sáng truy hình đinh dài. "Chạy a!" Đám kia cao thủ còn chưa đi. Tiếu to một tiếng, khiến còn lại 5 người kinh hãi giải tán ra. Đoạt con đường liền phát chân chạy như điên. Hàn Sơn cái kia cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. "Bèo! Bèo!" Mấy tiếng nhẹ vang lên, lại là 5 miếng cái đinh liên tiếp bắn ra đi ra ngoài. Đều không ngoại lệ, cổng chuyên đến 5 tiếng kêu đau đớn. Cái kia năm cái sơn phỉ liên tiếp ngã xuống đất. Chương 19, tổng kết cảnh ngộ. Nơi này không nên lâu ngây người. Bây giờ nói bất định cái khác sơn phỉ đã muốn phát hiện cái kia hai nơi trên đỉnh núi đã không có người sống. Lại nói tiếp, những thứ kia sơn phỉ loại 6 người này chậm chạp không trở về, khẳng định sẽ nghi ngờ. Hàn Sơn tiến lên, tại vài cái sơn phỉ thi thể bên trên trong ngực sờ sờ, tìm ra không ít kim tệ đến. Nhất là cái kia tam đưa ra, tuy thân thế nhưng mang theo một phần kim phiếu, đại khái có 7, 8 trương bộ dạng. Tại năm hợp trên đường lớn, một tờ kim phiếu đồng giá vào 1000 kim tệ mà bình thường cùng khổ người ta, người một nhà một năm tốn hao cũng vẫn chưa tới một mai kim tệ, cho nên Hàn Sơn tối nay bên trên được cái này bảy tám nghìn kim tệ, khiến Hàn Sơn giá trị con người tăng vọt. Tính toán bên trên là Nhất Phương Phú hào rồi. Hừ, tới trước bắt điểm lợi tức, ngày mai trở lại cướp sạch người cái này Đông Lam Sơn. Hàn Sơn nhìn thật sâu liếc mắt Đông Lam Sơn cái kia mơ hồ dư sức bóng đen, xoay người hướng phía dưới núi chạy đi. Sát trời, cũng mau muôn sáng. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Hàn Sơn lặng lẽ vô sinh tức trở lại tiểu viện của hắn. Gian phòng bên trong. Hàn Sơn đổi đi màu đen đêm quần áo, đông vải đáy ra châu dài, đem kia thanh sắc bén tinh xảo tùy thủ cùng một ít bao truy hình đinh giải đều phóng đứng lên. Hết thể giấu ở gian phòng một chỗ trong tủ treo quần áo. Mà kia thanh có được ngư trường kiếm cùng bảy tám trương kim phiếu, như cũ thiếp thân đặt ở Hàn Sơn trong ngực. Vớt vớt cái thanh này ngư trường kiếm, Hàn Sơn trong lòng cũng là rất ngỡ. Hắn tử nhỏ chưa từng thấy cái gì tuyệt thế thần binh. Phải nói gặp qua tốt nhất binh khí, không thể nghi ngờ tức là phụ thân hắn cặp kia quyền sáo. Cái kia quyền sáo chỉ là bảo vệ ngón tay các đốt ngón tay bộ vị. Hàn Uy là tu luyện kim hệ chiến kỹ bên trong một môn quyền pháp, nhiều năm như vậy tại Lâm huyện đánh liều ra tới danh tiếng, cặp kia quyền sáo không thể bỏ qua công lao. Cây đoản kiếm này rõ ràng so phụ thân cặp kia quyền sáo còn tốt hơn. Hàn Uy thông qua đọc sách biết, ở nơi này ngũ hợp đại lục bên trên, vũ khí cũng phân là cấp bậc, đại khái có thể chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Bất quá ở nơi này nhỏ nhỏ Lâm huyện bên trong, căn bản cũng không có nhiều như vậy nói. Bởi vì toàn bộ Lâm huyện, căn bản liền hoàn cấp vũ khí cũng không có xuất hiện qua. Mọi người cầm lấy đều là bình thường sắt thượng chế tạo binh khí. Không biết cái thanh này ngư trường kiếm có thể hay không đứng vào vũ khí cấp bậc bên trong. Nếu là hoàng cấp, vậy cũng xem như lâm huyện đệ nhất vũ khí rồi. Hàn Sơn càng muốn tâm càng ngứa, hay là trước thử một chút uy lực của nó. Hàn Sơn dứt khoát đứng dậy, đến giữa trung ương, đó là hắn hàng năm luyện công địa phương. Cái kia nghiêm chỉnh khối mặt đất đều là dùng tinh cương làm sàn nhà. Lần trước Hàn Sơn vì thử kim hệ công pháp uy lực, còn tại phía trên để lại cái rõ ràng trường ấn. Cầm lấy ngư trường kiếm, một tia khí lực cũng không dùng, hướng cái kia tinh cương sàn nhà đâm đi. Giống như cắt đậu hũ giống nhau. Ngư trưởng kiếm một điểm thanh âm cũng không có phát ra, cứ như vậy chọn đem cũng không vào rồi mặt đất. Lại một điểm kình cũng không phí rút. Hàn sơn hướng cái kia mặt vỡ nơi nhìn lại, đã vậy còn quá bằng phẳng. Cái này ngư trưởng kiếm quả nhiên vô cùng sắc bén. Hơn nữa quan trọng nhất là thanh kiếm này chỉnh thể hắc khí sao, ô, sẽ không phản quang, người khác cũng là khó có thể phát hiện. Hàn sơn đấy lòng càng phát ra hài lòng. Được rồi bảo vật này kiếm, Hàn sơn tâm tình tốt lên rất nhiều, rồi cùng quần áo nằm ngã xuống giường, lúng tung đắp chăn, ngủ say xưa đã qua. Tu luyện tới nay, Hàn sơn đã muốn rất ít ngủ. Trong giấc ngủ, Hàn Sơn khẽ miệng cao cao nhất lên, dù gì rồi một câu nói mớ, hổ thuốc, cho thêm ta thêm một viên lạch, ta còn có thể được. Hiện nhiên là mơ tới cùng Hàn Hổ ở chung một chỗ khổ hắn cuộc sống. Những này qua Hàn Sơn bởi vì Hàn Hổ chết, lại kế hoạch diệt sát sơn phỉ. Tâm thần hao phí thật lớn. Tối hôm qua phát tiết một phen sau, cũng tốt bị không ít, lúc này mới không có tiếp tục tu luyện, mà là ngủ thật say. Hàn Sơn tại trong giấc ngủ tự nhiên không biết, cái kia Đông Lam Sơn trong sơn trại, lúc này đã muốn náo ngất trời rồi. Trại chủ, một chỗ thật lớn sơn trại trong đại sảnh phía dưới quỳ 4 năm cái sơn phỉ, phía trên còn lại là vóc người cường tráng trại chủ, vẻ mặt tông trầm. cái kia trại chủ liền như vậy ngồi, không nói câu nào, sắc mặt âm trầm vô cùng. trại chủ, ngài cấp cho các huynh đệ làm chủ a. tam đương ra, còn có cái kia mấy trăm huynh đệ không thể chết vô ích a. phía dưới một cái đầu phát rối tung tuổi trẻ sơn phỉ cũng manh dợn đầu. trại chủ, ta cậu hắn, còn có ta đại ca bọn họ cũng tại đêm qua bị đều giết chết. còn có cái kia bảo bối cũng đã biến mất. trại chủ nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. đủ rồi. trại chủ gầm lên một tiếng các ngươi tra ra là người phương nào gây nên? phía dưới 4-5 người không nói tiếng nào. các ngươi biết đối phương có mấy người? vẫn là không nói tiếng nào. các ngươi có biết thực lực của đối phương như thế nào? đối với ta đông lam sơn hiểu rõ trình độ như thế nào? cùng chúng ta đông lam sơn có cái gì thù hận? trại chủ một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, cuối cùng trọng trọng quát lên, các ngươi thật là làm không đến điều tra ra, sẽ tới nơi này khóc lóc kể lệ, có ích lợi gì? cho ta đi thăm dò. trại chủ biểu tình tức giận tựa như khói muốn nhỏ ra huyết. dạ dạ. mấy cái sơn phỉ dọa liên tục xác nhận lui về phía sau thối lui ra khỏi sơn trại đại sảnh trại chủ đừng quá tức giận đây đối với tu vi cũng không hay đợi những người đó hoàn toàn lui ra một người trung niên ve phẩy cây quạt từ trại chủ phía sau bình phong vòng vo ra ngoài tiểu thúc trại chủ thở dài biểu tình cũng khôi phục bình thường tiểu thúc ngươi nói chúng ta đông làm sơn làm sao sẽ trọp tới như vậy cái cường địch trong một đêm thế nhưng đổ ta hai cái đỉnh núi hơn 200 huynh đệ còn đem tam đường già cũng đã giết cả kia vừa đưa lên sơn ngư trường kiếm vậy ai trung niên nhân suy tư chốc lát trả lời những ngày qua chúng ta kết làm cửu gia không ít, bất quá có thể một đêm đồ đi hai tòa đỉnh núi, như là một người khẳng định là bảy tầng trở lên cao thủ, cũng có thể có thể là ba cái sáu tầng cao thủ tiểu đội. trung quanh đây có thể thỉnh lên cao như vậy thủ xuất động cũng không có mấy nhà. trại chủ vương nghiêng đầu, tiểu thúc ý tứ, cái kia lâm huyện tam đại thế gia chuẩn bị liên hợp lại đối với ta đông lam sơn động thủ. trung niên nhân không có ý kiến gì, điều này cũng nói không chính xác. bất quá cao thủ như thế nhưng là ta và ngươi không đối phó được. Chúng ta sao không đem cái kia ngư trưởng kiếm cũng mất đi chuyện tình đều nói cho vị đại nhân kia, lão nhân gia ông ta biết rồi tiến hiến tặng cho hắn bảo vật bị cứ đi, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Lấy lão nhân gia ông ta thực lực, giúp giúp bọn ta bắt hồi hung thủ kia tới, có gì khó khăn? Đúng vậy." Trại chủ ánh mắt sáng lên. Hàn gia trong đại viện. Đôn tử, ngươi nói hôm nay sơn phỉ hoạt động biến thiếu. Hàn Uy đối vừa mới đôn tử cho tin tức của hắn, cảm thấy rất kỳ quái. Đôn tử là Hàn hổ sau khi chết, một lần nữa chọn lựa đến hộ vệ đội trưởng. Cái này đôn tử thường ngày bên trong rất được Hàn Hộ thưởng thức, năng lực cũng hết sức xuất chúng, so với Hàn Hộ đến cũng không chỗ thua kém. Hồi gia chủ, cái kia Đông Lam Sơn sơn phỉ căn bản không phải hoạt động biến thiếu, hôm nay, cái kia sơn phỉ nhóm căn bản là đóng cửa không ra, hoàn toàn không có hoạt động dấu hiệu. Cái này kỳ quái. Theo lý thuyết bọn họ bây giờ có rồi chỗ dựa, chính là hung hăng ngang ngược thời điểm. Khác thường tất vi yêu. Người trước mệnh người phía dưới không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta điều tra rõ, làm tiếp cụ thể ứng đối. Dạ. Vừa tỉnh lại, Hàn Sơn cảm thấy thần thanh khí sáng, Quanh chân ngồi dưới đất, Hàn Sơn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là thật tỉnh tùng kết lại. Đêm qua ta cùng người khác đánh nhau chết sống lúc, từ đầu đến cuối cũng không có sử xuất toàn lực. Đại khái người khác nhiều nhất cho là ta là cái tầng thứ 7 nội kinh tu luyện giả. Thật ra thì ta căn bản liền tầng thứ 7 thực lực cũng không dùng, phần lớn dưới tình huống chỉ sử dụng ngoại công lực lượng mà thôi. Thật ra thì ngoại công lực lượng so với nội kinh đến có một cái rõ ràng nhất chỗ tốt, ngoại công lực lượng kéo dài, nội kinh thành tựu một loại tu luyện có được năng lượng, tại mỗi lần sử dụng chiến kỹ lúc cũng sẽ có điều tiêu hao. Thậm chí khả năng tại một trường khó khăn trong chiến đấu, đem nội kình tiêu hao không còn. Lúc này nội kình tu luyện giả, nếu là ngoại công lực lượng yếu, cái kia cùng người bình thường cũng không có khác gì. Nhưng là luyện thể ngoại công thì bất đồng, đây là bản thân một loại lực lượng, làm rèn luyện cường đại sau, ở trong chiến đấu có thể kéo dài cực lâu, chỉ cần cơ bắp còn thừa nhận ở, thân thể là có thể vẫn chiến đấu đi xuống, mà không hiện suy kiệt. Đây chính là ngoại công luyện thể ưu thế lớn nhất rồi. Nhưng là mọi người đều biết, ngoại công luyện thể đỉnh phong chỉ có thể đến năm tầng, cho nên không có ai gặp qua nhiều luyện tập ngoại công, nhiều nhất hơi chút luyện tập hạn cũng là vì rồi đả thông kinh mạch làm chân đệm. Dĩ nhiên, năm tầng cực hạn cái này thuyết pháp đối Hàn Sơn loại này dị số mà nói cũng không tính số đích. Nhưng là ngoại công luyện thể tốt lắm nơi, lại tại Hàn Sơn trên người thể hiện rồi ra ngoài. Tối hôm qua Hàn Sơn chạy trốn hai cái đỉnh núi, lại giết rồi hơn 200 sân sơn Trong đó phần lớn sử dụng ngoại công lực lượng, cho nên cho dù đến cuối cùng nội kinh cũng cơ hồ là tràn đầy trạng thái. Nếu là khi đó gặp phải cái kia cái gọi là đại nhân, cũng có thể hết sức có thể sử dụng nội kinh tới chu toàn. Nội kinh cùng ngoại công so với, cũng có một cái rõ ràng nhất ưu thế đó chính là lực bộc phát. Rất nhiều chiến kỹ, tỉ như trung kích, chính là lợi dụng nội kình cái này một đặc điểm. Cũng may là ta luyện thể ngoại công đạt đến tầng thứ 6. Nếu không muốn diệt sát Đông Lam Sơn toàn bộ sơn phỉ, khó khăn quá lớn. Hàn Sơn trong lòng cũng có một tia may mắn. Hảo Hán không ngăn nổi nhiều người, tỉ như một đứa tầng cao thủ, bị mấy vạn người bình thường vây quanh, nội kình một khi hao hết sạch, vậy thì mặc người chém giết rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn trong lòng sinh ra một tia hướng tới. Thật muốn nhanh lên một chút đến tầng thứ t Như vậy toàn thân tất cả trọng yếu kinh mạch liền toàn bộ có thể đánh thông, ngoại công luyện thể cực hạn, nhất định sẽ chở một tầng. Còn có, thân pháp của ta cũng có đợi cải tiến. Hàn Sơn suy tư, bình thời trong chiến đấu, trùng kích bởi vì sử dụng tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra thanh âm, hơn nữa hao phí không ít nội kình, cho nên không thể vẫn sử dụng trùng kích. Cho nên ta một loại chạy trốn thật ra thì dùng là nhiều nhất. Nhưng là, ta chạy thời điểm, thường thường cảm giác được rõ ràng có thể chạy nhanh hơn, lại lao cảm thấy có trở ngại gì tựa như. Hàn Sơn bình thường tiện ở thực tế, hắn vừa nghĩ, người đã kinh không khỏi từ từ bắt đầu chạy động. Vừa mới bắt đầu vẫn là ở trong phòng, sau lại càng chạy càng nhanh, từ nhỏ chạy biến thành chạy mau, người liền vọt tới trong tiểu viện, vòng quanh tường rào chạy. Hô, lại xuất hiện cái loại cảm giác này rồi. Hàn Sơn không ngừng, vừa chạy vừa thể nghiệm cái loại cảm giác này. Thật to gió, là phong tại ngăn cản ta. Đối với ngươi làm sao sẽ cảm thấy, ta có thể chạy nhanh hơn đâu. Hàn Sơn cảm giác được phong chính trở thành trở ngại của hắn, hắn chạy động càng nhanh, phong tạo thành lực cản lại càng lớn, ngăn cản hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hàn Sơn bỗng ngừng lại, đứng ở tại chỗ, yên lặng suy tư. Tôi tưởng đến vừa mới chạy động bên trong một ít chi tiết. Chương 20, do xét chín tầng cường giả. Chẳng lẽ là như vậy? Hàn Sơn trong lòng có một cái suy đoán, sau đó lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhanh chạy, chạy động ở bên trong. Hàn Sơn không ngừng gia tốc, chậm lại, cào cua. Ở nơi này trong quá trình, Hàn Sơn trên mặt thủy chung là suy tư thần sắc. Rốt cục, Hàn Sơn lại một lần nữa ngừng lại, mà lần này hắn vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, ta có thể biến hóa thân hình, đến yếu bất phong lực lượng. Thậm chí có thời điểm, cả người có thể mượn phong lực lượng. Như vậy. Phong không chỉ có không phải là lực cản, còn có thể giúp ta chạy nhanh hơn. Hàn Sơn trong lòng cao hứng, cái này dù sao cái này là chính bản thân hắn phát hiện, nhưng là cái này cần đại lượng luyện tập đến hiểu rõ phong mới được. Bây giờ là không được. Chờ có cơ hội rồi, ở bên ngoài chống trải dài đất cao nhất tốc độ chạy trốn mới có thể tốt hơn điều chỉnh đến cảm nộ gió. Hàn Sơn vừa nghĩ sau đó muốn đặc biệt tìm thời gian đến cảm nộ gió, vừa đi trở lại bên trong nhà, tiếp tục hắn cả đêm thu hoạch tổng kết. Lần này Đông Lam Sơn trừ bỏ phong cảm nộ, còn có một vấn đề. Hàn Sơn trong nội tâm nghĩ. Lần này những thứ kia sơn phỉ thực lực cũng không cao, loại này quần chiến đối thủ cấp bậc thấp, một kích bị mất mạng liền có thể. Nhưng là ta sát sơn phỉ đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà không có một người nào, không có một cái nào bộ sách võ thuật. Có đôi khi chung quanh nhiều người rồi, ngay cả ta chính mình cũng sẽ luôn cuốn tay chân. Ta lung tung ra chiêu, cùng sử dụng chiến kỹ lưu loát so với, quả thực là khác biệt trời vực. Hàn Sơn luyện tập qua chấn quyền cùng đoạt mệnh 12 chỉ, đối cái kia chiến kỹ các loại chiêu thức phối hợp Hàn Sơn rất là hiểu rõ, đúng rồi. Nếu như đem chiến kỹ dung hợp tiến binh khí bên trong, Đây không phải là càng có uy lực. Hàn Sơn nhớ được, phụ thân quyền pháp chính là dựa vào cái kia hai đấm bộ phát ra công kích. Chấn quyền là đúng giao cao thủ dùng là. Đối phó những thứ này sân vị, vẫn là đoạt mệnh 12 chỉ thích hợp hơn. Hơn nữa, điều khiển cũng có thể dễ dàng hơn dung hợp đến chủy thủ bên trong. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn lập tức từ trong lòng ngực lấy ra ngư trường kiếm. Hắn muốn trước thử một chút, cái này ngư trường kiếm kiếm thể năng thừa nhận bao nhiêu nội kình quan chú. Nếu không một lát thí nghiệm, không cẩn thận đem ngư trường kiếm làm hư sẽ không tốt. Một hơi thử tới rồi tầng thứ 5. Nư trưởng kiếm không có chút nào dị thường. Từ tầng thứ 6 bắt đầu, Hàn Sơn bắt đầu bắt đầu cẩn thận. Nội kinh độ mạnh yếu tại dần dần gia tăng, mà Nư trưởng kiếm vẫn không có bất cứ dị thường nào. Đến tầng thứ 7 thời điểm, Hàn Sơn đã muốn hết sức hài lòng rồi. Nếu là bình thường sát thường binh khí, tại tầng thứ 6 thời điểm, quán chú quá nhiều nội kinh, binh khí liền có thể bởi vì chịu không được mà bạo liệt. Rốt cục, tới rồi tầng thứ 8, Nư trưởng kiếm như cũ vững vàng đặt ngang tại Hàn Sơn lòng bàn tay, không có bất kỳ dị động phát sinh. Hô, thật tốt quá. Hàn Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn cũng là hết sức khẩn trương, trong lòng bàn tay đều thấy mồ hôi rồi. Bình sinh bắt đệ nhất đem binh khí tốt nếu là bị chính hắn phá hủy, vậy thì thật là có khổ cũng khó tố rồi. Cái này ngư trường kiếm thế nhưng có thể thấp chống đỡ được tầng thứ 8 nội kình, có lẽ thật có thể đạt đến hoàng giai đâu. Hàn Sơn trong lòng có một tia phỏng đoán. Bất quá hắn bây giờ cũng không biết thật tốt binh khí mới xem như hoàng giai, chỉ có thể loại sau này hay nói rồi. Bây giờ liền thử một chút đem đoạt mệnh 12 chỉ dung hợp đến ngư trường kiếm bên trong. Biết rồi ngư trường kiếm phẩm chất vô cùng tốt sao, Hàn Sơn lòng tin tăng nhiều nếu là đem chiến kỹ cũng dung hợp đi vào, Hàn Sơn đụng với cái kia tầng thứ 9 cường giả, nói không chừng còn có thể qua bên trên một chiêu. Đoạt mệnh 12 chỉ không giống chấn quyền sâu như vậy áo, là thuộc về tương đối dễ hiểu chiến kỹ. Hàn Sơn tại sớm đi thời điểm liền cũng đã thông hiểu đạo lý rồi. Bây giờ hướng binh khí bên trong dung hợp, cũng là làm ít công to, lòng tin mười phần. Chỉ thấy Hàn Sơn đầu tiên là đem ngư trường kiếm để xuống, diễn luyện rồi biến đổi đoạt mệnh 12 chỉ. Trầm Tư thôi diễn rồi một lần sau, lúc này mới cầm lấy ngư trường kiếm, quan chú tiến vào nội kinh sau, rốt cục bắt đầu nếm thử. Rốt vào nội kinh sau. Cái này ngư trường kiếm giống như là ta thân thể kéo dài giống nhau." Hàn Sơn cảm thấy, giờ khắc này cảm giác rất kỳ diệu, tựa như cánh tay của ta không duyên cớ dài quá 2 thốn nữa, cái này phía trước bộ phận còn hết sức sắc bén bén nhọn, có loại vô kiên bất tồi cảm giác. Hàn Sơn trên mặt khẽ mỉm cười, vô kiên bất tồi. Nói không chừng cái này ngư trường kiếm chính là vi kim hệ tu luyện giả chế tạo, ta dùng kim cương kinh thúc dụng, cũng coi như là dùng đúng rồi. Hô. Hàn Sơn hết sức hướng phía trước vung lên, ngư trường kiếm tựa như thường ngày bên trong Hàn Sơn liên hệ đoạt mệnh 12 chỉ như vậy, điểm đi ra ngoài. Bất quá điểm này lại bất luân bất loại rất nhiều, còn có điểm giống như lưới đao. Bất quá, làm Hàn Sơn lần thứ hai chém ra ngư trường kiếm lúc, bộ dáng đã muốn hết sức giống như đoạt mệnh 12 chỉ thức thứ nhất rồi. Không thể không nói, Hàn Sơn thiên phú rất cao. Không có mấy cái, đoạt mệnh 12 chỉ thức thứ nhất đã bị Hàn Sơn dùng ngư trường kiếm diễn dịch ra ngoài. Toàn bộ xế chiều, Hàn Sơn đều ở không ngừng làm vung đâm động tác. Khi thì tung bay xế dịch, giống như xuyên hoa hồ điệp một loại, khi thì đấu đá lung tung, giống như manh thú va chạm. Bất quá, Hàn Sơn trong tay cái kia chủy thủ lại không có chút nào dừng lại. Bất kể Hàn Sơn thân thể tư thế biến thành cái gì hình dáng, cũng có thể nhìn đến cái kia chủ thủ cũng không chú ý góc độ đâm ra, không, có làm chút nào dừng lại, lại thu hồi đi, hướng bên kia đâm tới. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, bóng đêm lại từ từ buông xuống xuống. Là lúc Hàn Sơn dừng lại, thu tay lại mà đứng. Đứng đó một lúc lâu, điều chỉnh tốt trong cơ thể dâng trào nội kình. Hàn Sơn đem ngư trường kiếm thu hồi trong ngực, từ trong tủ treo quần áo lấy ra bộ sáng giấu vào đi bao vây, từ bên trong lấy ra trang phục đêm quần áo những vật này, tỉ mỉ mặc vào. Hàn Sơn mặc quần áo rất là cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như là người không biết, nhất định sẽ nói Hàn Sơn mặc cái y phục làm sao giống như cái nương môn. chậm chậm, bọn họ nhưng không biết, Hàn Sơn đây là đang mượn từng bước từng bước động tác, từ từ điều chỉnh tâm tình của mình. Mặc hảo quần áo dày, Hàn Sơn suy nghĩ phi động, cái kia đoạt mệnh 12 chỉ ta cũng vậy có thể đại khái dung hợp tại ngư trường kiếm bên trong rồi. Tối nay nếu đi săn giết những thứ kia thấp cấp bậc sơn phỉ, tốc độ có thể so với ngày hôm qua nhanh gấp 3 trở lên. Như vậy, thời gian tiết kiệm càng ngắn, lại càng an toàn. Dù sao. Hàn Sơn vẫn là sợ bị cái kia chín tầng đỉnh phong cường giả dây dưa bên trên. Bây giờ thực lực của hắn tối đa cũng là có thể cùng chín tầng cường giả hợp lại một chiêu, sau đó thì phải chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại săn giết bình thường sơn phỉ thời điểm tốc độ càng nhanh, càng không dễ dàng đả thảo kinh xả, mới sẽ không đem cái kia chín tầng đỉnh phong cường giả khai ra. Hơn nữa tối nay những thứ kia sơn phỉ nhóm tại biết rồi chuyện tối ngày hôm qua sau, lực phong ngự độ khẳng định thật to tăng cường. Tối nay phải cẩn thận một chút rồi, muốn tốc chiến tốc thắng. Hàn Sơn định hà hôm nay mục tiêu, nhìn một lần trong trang cũng không có người chú ý tới hắn. Tựa như cùng ngày hôm qua loại, tìm thời cơ ra rồi thôi trang. Ra rồi Hàn ra trang, Hàn Sơn tìm được rồi tối hôm qua đi Đông Lam Sơn con đường kia, ở trên đường chạy nhanh đứng lên. Ngày hôm qua ta thử qua, con đường này chạy trốn xuống tới, cũng chỉ không dùng đến một canh giờ, nếu là ta vừa chạy vừa luyện tập trùng kích, cũng hao phí không được quá nhiều nội kình. Hàn Sơn không muốn lãng phí một tia thời gian tu luyện, cho dù ở lên đường ở bên trong, cũng muốn tận lực dùng để hiểu rõ chiến kỹ trùng kích. Beng, một tiếng vang nhỏ, giống như một chim mũi tên nhọn một loại, bay vụt rồi đi ra ngoài. Đại khái bắn nhanh rồi 340 mét, Hàn Sơn thân hình rốt cục rơi xuống, mũi chân điểm một cái, beng. Lại làm một tiếng, Hàn Sơn lại lần nữa bay lên không đi xa. Cứ như vậy, Hàn Sơn dọc theo đường đi không ngừng sử dụng trùng kích lên đường, tốc độ kia, so với hắn thường ngày bên trong chạy trốn không thể nghi ngờ phải nhanh nhiều. Đoạn đường này không ngừng sử dụng, khiến Hàn Sơn đối môn này chiến kíp cũng càng hiểu rõ, càng khống chế tự nhiên. Chạy một đoạn đường sau, lần nữa rơi xuống đất, Hàn Sơn không hề nữa sử dụng nội kình, mà là toàn lực chạy trốn. Vừa mới không ngừng sử dụng trùng kích, chính là Hàn Sơn như vậy nội kình hùng hậu cũng không lớn có thể ăn hết được. May là ta chỉ sử dụng tầng thứ 6 nội kình phát động trùng kích, mỗi lần trùng kích hao phí nội kình coi như ít. Nếu như ta vừa bắt đầu liền dùng 8 tầng nội kình, bây giờ sợ rằng trong cơ thể cũng không thừa nổi bao nhiêu nội kình rồi. Hàn Sơn khẽ chần lừ, xem ra cái này trùng kích quả thật vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, dùng để lên đường thật sự là quá xa xỉ. Lần này, Hàn Sơn bởi vì trên nửa đường sử dụng không ít lần trùng kích, cho nên không tới nửa giờ, liền cũng đã tiến vào Đông Lam Sơn dưới chân núi. Rốt cục lại đến. Hàn Sơn nhìn về phía Đông Lam Sơn, ánh mắt rất nhanh lại Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một cái. Hắn hôm nay cũng không chuẩn bị sát bao nhiêu sân phỉ, mà là muốn tìm cơ hội dò xét rõ ràng cái kia chín tầng cao thủ cặn kẽ. Cho nên cũng không có đi về phía bốn phía Hải Sơn, mà là hướng chủ phong ẩn nút đi tới. Một đường hướng về phía trước, Hàn Sơn sử dụng Liễm Tức Pháp ẩn tàng chính mình khí tức, đi đường cũng tận lực tìm người ở thưa thớt, giảm bất bại lộ khả năng. Tình cơ gặp phải sân phỉ, cũng bị hắn thuận tay giết. Bây giờ lấy Hàn Sơn dung hợp chiến kỹ tại vũ khí bên trong, muốn tại cực ngắn thời gian bên trong giết chết vài cái bình thường sơn phỉ, dễ như trở bàn tay. Ngưu ca Ngươi nói cái kia hai tòa đỉnh núi các vinh đệ, rốt cuộc là bị ai giết chết? Trong sân trại, một cái vóc người mập mạp sơn phỉ nói thầm, ai biết, cái loại người này chúng ta có thể chọc không nổi, mập mạp ngươi có phải hay không sợ? Ha ha, Ngưu Ca mãn bất tại hồ vung thủ, mập mạp không tin biểu môi, Ngưu Ca muốn chuẩn bị những cao thủ sắt lên tới, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngưu Ca khoa trương cười nói, vậy còn phải nói, gặp nguy hiểm Ngưu Ca giúp ngươi ngăn chặn. Ngài, ngài là? Ngưu Ca ngữ điệu đột nhiên thay đổi. Từ ngoài cửa đi vào một cái cả người đều giấu ở trong quần áo đen người. Cái tiêm nưu ca vừa nhìn điệu bộ này đã muốn đoán được cái gì, bị làm cho sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Sơn trại ngoài phòng vệ xong nghiêm, hôm nay lại càng tăng thêm vài nhóm người mã phòng thủ. Trước mắt người này nếu như không phải là các huynh đệ hóa trang hù dọa hắn, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Mập mạp là đưa lưng về phía đầu cổng, không thấy được Hàn Sơn đi vào, còn không tin cười nhạo nưu ca. Nưu ca ngươi đừng sắp xếp, ngươi tối nay đều cười nhạo ta bao nhiêu trở về. Nưu ca nước mắt lưng tròng, một thanh tún qua mập mạp chặn ở trước người, đông bị xuống. Đại hiệp ngài tha mạng a. Ngài muốn lấy cái gì mà đi, ta cái này tiện mệnh không đáng giá mấy đồng tiền a. Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi nói đại nhân đang ở nơi nào. Hàn Sơn sát nhiều những thứ này nhỏ yếu sân phỉ, cũng có chút ít thượng vị giả khí thế. Mập mạp vừa nghe thực sự có người, nhất thời sợ, nhưng là tức giận như ca bắt hắn làm bia đỡ đạn, giận nhỏ giọng mắng, "Ngưu tám. ngươi cái khốn kiếp, thiếu ta còn nói ngươi thanh âm ca, ta nếu không tin ngươi rồi, lần này ngươi không có chết ta cũng vậy muốn đem ngươi giết." Cút con bê. Ngưu 8 hướng mập mạp gắt một cái xoay mặt mặt mày tươi gió đối Hàn Sơn nói: Đại hiệp, đại nhân sẽ ngủ ở đỉnh núi chỗ cao nhất cái sơn động kia bên trong. Sơn động vẫn là vị đại nhân kia mở, nơi đó rất tốt tìm. ngài có cựu đoán cũng đừng tìm chúng ta a. Ân. Hàn Sơn gật đầu, trong tay hai đạo Hàn mang hiện lên, xoay người ra cửa ngoài. căn bản không hề nữa nhìn phía sau hai cỗ thi thể lưỡi mắt. Cẩn thận đi về phía trước rồi một đoạn. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn sang, khoảng cách đỉnh núi đã muốn không xa lắm rồi. Liên để ta tới xem một chút, chín tầng cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ Hàn Sơn có rồi ngư trường kiếm lại có ẩn nút khí tức liễm tức thuật cùng chạy trối chết trùng kích, cũng có lòng tin đi trước tìm toại rồi. Chương 21, gặp gỡ cường giả một kích toàn lực. 9 tầng cao thủ, cái này cấp độ cao thủ, đối với mấy tháng trước Hàn Sơn mà nói, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Bây giờ, Hàn Sơn lại đã có đến rồi dò xét một phen thực lực. Mặc dù chỉ là thật cẩn thận dò xét, ở nơi này Lâm huyện bên trong, lại có mấy người dám làm chuyện như vậy. Đối phương là 9 tầng cường giả, Hàn Sơn cũng căn bản không dám khinh thường, xem một chút cách này đỉnh núi đỉnh núi đã muốn không xa lắm rồi. Hàn Sơn lập tức ngừng lại, tìm được một chỗ tương đối kín đáo dừng cây nhỏ. Hàn Sơn leo lên cây khô, vài cái thì leo lên, đem thân hình ẩn nút tại tươi tốt nhất cái kia bụi rậm lá cây bên trong. Sau đó vận hành lên liễm tức pháp. Hàn Sơn khí tức theo liễm tức pháp vận hành, yếu đi đi xuống. Nếu như lúc này có người từ dưới tảng cây đi qua, nếu không phải đặc biệt leo lên cây đi xem, căn bản sẽ không phát hiện phía trên lại vẫn cất giấu một người. Toàn lực thúc giục lên liễm tức pháp sau, Hàn Sơn lúc này tiến vào nội thị trạng thái, sau đó ngay sau đó tiến vào nghe nhìn huyền ảo trạng thái bên trong. Nhất thời, toàn bộ thế giới biến thành trắng đen màu sắc. Hàn Sơn dựa theo trí nhớ, đem tầm mắt rời lên chỗ đỉnh núi. Tìm kiếm chốc lát, quả nhiên tại đỉnh núi bắt mắt nơi tìm được một cái huyệt động cửa vào. Huyệt động này bên trong một kia thanh âm cũng không có, Hàn Sơn trong đầu cái kia bức họa quyển di động tới đây lúc, mơ hồ rất nhiều. Bất quá còn có thể loáng thoáng nhìn đến huyệt động đại khái đường viền, nhưng là chỉ có thể nhìn rõ huyệt động đường viền. Trong huyệt động, đen nhánh một mảnh. Thật sự là quá mức mơ hồ, Hàn Sơn căn bản nhìn không tới trong huyệt động tình huống cụ thể. Tiếp tục như vậy, không có chút nào nghi vấn, Hàn Sơn không cách nào dò xét ra cái gì tình huống. Nhưng vào lúc này, khí trong huyệt động phát ra một tiếng hít vào nhẹ vang lên nhất thời Hàn Sơn trong đầu trắng đen màu sắc bức họa rất là rõ ràng một người khoanh chân ngồi ở huyệt động một chỗ còn thử hầm răng hiện nhiên vừa mới cái kia thanh âm hít vào khí lạnh thanh âm đúng là hắn vọng lại người này đang mặc một bộ nâu nhạt sắc y phục tứ chi đều hiện có chút thon dài hắn tự tay hướng ngực cái kia ô đi ô trong chốc lát lúc này mới một lần nữa dọn xong tư thế tiến vào trạng thái tu luyện lúc này bởi vì vừa rồi không có rồi thanh âm Hàn Sơn trong đầu cái kia phó hắc bạch bức họa cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ Bất quá, Hàn Sơn lại liếc về rồi hữu dụng tình báo. Đang ở đó nâu nhà xác y phục người xung quanh, để rất nhiều bình bình lọ lọ, bên trong đều là dược liệu. Trong đó có không ít là Hàn Sơn nhận biết. Những dược liệu kia dùng nhiều đến phụ trợ chữa trị thân thể. Liên hệ trước trước sau sau, Hàn Sơn nhất thời minh bạch. Cái này chín tầng cường giả, bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Không trách được cái kia Sơn Phỉ nói cái này chín tầng cường giả thường xuyên hỏi trại chủ muốn rất nhiều dược liệu, nguyên lai like là như vậy. Hàn Sơn nguyên bản còn tưởng rằng, cái kia chín tầng cường giả là cùng hạ lão giống nhau, đem dược liệu dùng để luyện đan. Biết rồi tin tức kia, một cú vọng động đột nhiên từ Hàn Sơn đấy lòng dâng lên. Đó là cái cơ hội. Thừa cơ hội này giết hắn, nếu không, Hàn Sơn chính mình muốn đến tầng thứ 9, không biết còn muốn tốn hao thời gian bao lâu. Là trọng yếu hơn là, nếu như người nọ là chín tầng đỉnh phong, cái kia Hàn Sơn cho dù tới rồi tầng thứ 9, tỷ số thắng cũng không cao. Thậm chí, nếu như tại Hàn Sơn tu luyện tới tầng thứ 9 lúc, người này có thể đột phá chín tầng, đạt đến thiên tiên giai. Những khả năng này, tuy nhiên phát sinh xác suất rất thấp, bất quá không thể không có. Cho nên Hàn Sơn không thể để cho bây giờ cơ hội tốt như vậy lưu thất. Đối phương bị thương, mà Hàn Sơn tập kích, tỷ lệ thành công đã có một nửa. Hàn Sơn vẫn còn đang suy tư kế hoạch, chút nào không có phát hiện trong huyệt động người kia đã muốn từ từ mở mắt, có chứa một tia nghi ngờ, hướng Hàn Sơn, cái phương hướng này xem ra, có người. Người kia nhẹ nhàng rù rì một tiếng, thân hình vừa động, biến mất ở trong huyệt động. Hàn Sơn cũng là cảm giác trong đầu hình vẽ đột nhiên lại rõ ràng một chút, lúc này mới phản ứng kịp thời. Không tốt, bị phát hiện rồi. Hàn Sơn nóng lòng dưới rời khỏi trạng thái, dưới chân đạp rồi hai chân rơi xuống dưới thang tây, không chút do dự nào, Hàn Sơn trùng kích đã muốn phát động, hướng nơi xa kích bản tới. người kia ra rồi huy động, hướng Hàn Sơn phương hướng đuổi theo, vài cái lên xuống ở bên trong, đã muốn phát hiện Hàn Sơn thân hình. phía trước người kia dừng lại cho ta. người kia chợt quát một tiếng, nhìn Hàn Sơn không có chút nào để ý tới hắn, nhướng mày, lập tức tốc độ vừa nhanh rồi chia ra. siêu. Hàn Sơn giơ tay lên, một đạo hàn mang hướng cái kia nâu nhạt sắc y phục người kích bản tới. hừ, vẫn còn có người sử dụng áng khí, thật là lạc hậu. người kia chỉ là tiện tay ngăn. Truy hình đinh dài đã bị đánh rất ở một bên, phía trước cái kia truy hình bộ phận đã hoàn toàn lùi. Hàn Sơn tốc độ từ đầu đến cuối liền không có giảm bớt, hắn vừa mới cái kia một chút, chỉ là vì bẫy nhiễu hạ đối phương. Dũng ám khí muốn đối phó 9 tầng cường giả. Cái kia thuần túy là vui đùa thôi. Bây giờ, Hàn Sơn chỉ có thể chạy trốn. Dù sao địch ta trên lệch quá lớn, không nói đối phương có thể là 9 tầng đỉnh phong, tức sự, đối phương chỉ là một cái bình thường 9 tầng, vẫn là bị thương, Hàn Sơn cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng. Muốn giết chết người kia, biện pháp tốt nhất, hãy tìm cơ hội tập kích đáng tiếc vừa mới cái cơ hội kia. Hàn Sơn trong lòng bất đắc dĩ, cái kia 9 tầng cường giả linh giác cũng quá nhạy cảm. Bây giờ liền nhìn người có thể hay không đuổi theo sử dụng trùng kích Hàn Sơn. Phía trước bờ a g g g bằng, thanh âm bên tai không dứt, phía sau một đạo nâu nhạt sắc thân ảnh cũng gấp đuổi Như vậy động tĩnh, đã sớm đem khắp núi sơn phỉ đều thức tỉnh. Mọi người đều ra ngoài, đứng xa xa nhìn cái kia một đuổi một chạy hai người, nhưng căn bản không dám đi tới bên thủ. Cái kia tầng thứ chiến đấu, bọn họ căn bản cũng liền không chen tay vào được. Thế nhưng bước không ra, Hàn Sơn lúc này trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn tuy nhiên sớm có dự liệu chín tầng cường giả tốc độ sẽ rất nhanh, lại không nghĩ rằng, thế nhưng có thể cùng hắn tám tầng thực lực, còn không ngừng dùng trùng kích không kém bao nhiêu. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hàn Sơn trong lòng thần trương, trùng kích hao phí nội kinh rất nhiều, Hàn Sơn nội kinh lại hùng hậu, cuối cùng cũng sẽ bị hao tổn xong. Ha ha, thế nhưng dùng trùng kích để chạy trốn chết. Người kia liếc thấy ra Hàn Sơn sử dụng thân pháp là trùng kích, lúc này cười lớn lên, thế nhưng sử dụng như vậy đơn sơ chiến kỹ liền dám đến theo dõi ta. Ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Ở đây mắt người ở bên trong, trung kích là một môn sẽ không có người tu luyện chiến kỹ. Loại này chiến kỹ truyền lưu rất rộng, bất quá bởi vì mỗi lần sử dụng tiêu hao quá lớn, cũng khiến cho môn này chiến kỹ trở thành yếu. Bất quá rất nhanh, người kia sắc mặt liền thay đổi. Hai người bọn họ trước trước sau sau đã muốn đuổi theo rồi ước chừng 5-6 phút đồng hồ. Nếu là người bình thường, cái này 5-6 phút đồng hồ đủ để tiêu hao cạn sạch. Hàn Sơn vẫn như cũ đang lẩn trốn. Người này có cái gì không đúng, nhìn giống như là 8 tầng thực lực, lại không quá giống như. Đã dám đến nhìn chúng ta, nói không chừng có cái gì ẩn giấu chiến kỹ nâu nhạt sắc y phục người kia nổi lên lòng nghi ngờ tốc độ có chút chỉ hoãn rồi chỉ hoãn. hắn cũng là bị Hàn Sơn cái này hùng hậu nội kình chấn trụ gì người đâu người kia chỉ cái này mà ra liền phát hiện Hàn Sơn đột nhiên biến mất một loại không thể làm gì khác hơn là từ từ hướng phía trước dò xét đi qua Hàn Sơn tại trong đuổi cỏ đại khí cũng không dám ra liếc tức thuật điên cuồng vận hành tới rồi cực hạn Ngư trưởng kiếm đã muốn cất nơi tay bên trong tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mạng nhắm mắt lại lỗ thay chú ý đến người kia phương vị đã tới hai m mười thước năm thước Bà thước. Vẹo! Ngư Trường Kiếm hướng người kia đã đâm đi, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, Hàn Sơn vội vàng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, trong bụng rất là hoảng sợ, hắn vừa mới nhưng là dùng tới đoạt mệnh 12 chỉ một chiêu mạnh nhất rồi, vẫn là tại tập kích trạng thái xuống, có thể tự hồ, cũng không có cảm giác đối phương chống đỡ ăn nhiều lực. Ngư Trường Kiếm, người kia thân thể lay nhẹ một chút, gầm lên một tiếng, "Là ngươi, chính là ngươi trộm ta Ngư Trường Kiếm." Hàn Sơn một thân không lên tiếng, mắt lạnh nhìn hắn. Người kia nghe răng cười một tiếng, Ngươi một kíp kia, ngay cả ta làn ra đều thương không tới. Như vậy, ngươi đem ngư trường kiếm lưu lại, ta thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Hàn Sơn trong lòng cười lạnh, thả ta một con đường sống, ai tin? Bất quá hắn vừa mới nếu đảm ra điều kiện, nói rõ hắn cũng không nên qua, đối với ta vẫn có một điểm kiến kỵ. Suy nghĩ như thế nào? Người kia nhìn Hàn Sơn bất động thanh sắc, không nhịn được, tốt lắm. Hàn Sơn giả bộ suy tư chốc lát, khoát tay, ngư trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang bắn về phía này người. Sứ gạn, ha ha, ta nhưng không sợ. Người kia nhìn ngư trường kiếm bay tới, tâm tình thật tốt, trong tay hiện đầy nội kình, liền chuẩn bị kế tiếp. Hàn Sơn nhìn người hết sức chăm chú, nhà ra khí, khóe miệng cười một tiếng, dưới chân trùng kích bùng nổ, tay phải lấy ra chân chính ngư trường kiếm hướng người kia bắn nhanh đi qua. Vừa mới ném qua Hàn Mang, là Hàn Sơn từ Hàn gia trang binh khí kho bên trong tìm được kia thanh tinh xảo chủy thủ. Cái kia chủy thủ cùng ngư trường kiếm ngoại hình rất giống, người kia còn không có gặp qua ngư trường kiếm là cái gì bộ dáng, cũng mới tin Hàn Sơn ném tới đây thanh chủy thủ kia là ngư trường kiếm. Chờ hắn phát hiện rút lui lúc, Hàn Sơn đã muốn toàn lực giơ lên ngư trường kiếm, hướng hắn đâm tới. Cái này một đâm, là Hàn Sơn chân chính một kích toàn lực. Hàn Sơn đã đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào cái này một đâm bên trên. Cái này mấu chốt một khắc, Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu một trận huyền ảo truyền đến, trong cơ thể kim hệ nội kình hô vừa chuyển, thế nhưng biến thành thổ hệ nội kình, thổ hệ công pháp đại địa nhịp đập nhất thời vận chuyển. Hàn Sơn vẫn không cách nào lĩnh nội chấn quyền công kích thức thứ 6 cũng quỷ dị, giống như là Hàn Sơn đã sớm chín mộng một loại, bám vào tại ngư trường kiếm bên trên, hướng người kia đâm tới. Đinh. Một tiếng vang nhỏ Đâm kình cùng người kia trên người nội kình một đụng, chất tiêu rơi. Có thể theo sát lại là suy một tiếng, đâm kình rốt cục đột phá hiện đầy bên ngoài thân nội kình. Lại làm một chút, Nư trưởng kiếm rốt cục đột phá người kia phòng ngự, ở hắn vai phải bên trên đâm một cái thật sâu lỗ máu. Liên tiếp ba đâm. Đồng thời, người kia cũng một tay chộp vào Hàn Sơn cánh tay trái bên trên, Hàn Sơn cánh tay nhất thời tê dại rồi, chọn con cánh tay một điểm chi rắc cũng không có. Ba kích liên tục. Đây là cái gì chiến kỹ? Nói, ngươi là ai? Người kia băng bó vết thương cấp tốc liền lùi lại, chờ tối lui đến nhất định khoảng cách. Lúc này mới dừng lại đặt câu hỏi. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vừa mới công kích cho hắn tạo thành rồi thương tổn không nhỏ. Người kia liên tục thầm hô sơ ý, cái này ba kích liên tục chiến kỵ hắn nhưng là chưa từng thấy bao giờ, uy lực cũng đại kinh nhân. Ba kích liên tục. Hàn Sơn cũng hồ đồ, hắn lúc nào dùng qua ba kích liên tục. Cái kia một kích toàn lực tiêu hao thật lớn, bây giờ cũng là khẽ thở hỗn hển, trong bình thường trên mặt huyết sắc cũng không có. Hàn Sơn trong lòng sôi trào, vừa mới rõ ràng không phải là trấn quyền thức thứ 6 sao? Làm sao thành ba kích liên tục rồi? Hàn Sơn cũng rất nghi ngờ. Bất quá có thể bị thương nặng người kia, hắn đã muốn rất cao hứng. Nhưng là Hàn Sơn bây giờ trạng thái, căn bản không đủ để khiến hắn lại thi triển một lần vừa mới cái kia thần kỳ ba kích liên tục. Hàn Sơn tâm niệm cấp chuyển. Giết chết người kia là không chịu có thể rồi, nhưng liền như vậy phóng hắn rời đi, chính là thả hổ về núi. Nghĩ tới đây bên trong, một cái biện pháp nổi lên trong lòng, Hàn Sơn xoay người liền trèo lên núi quay trở lại. Chương 22, cấp đoạt chạy trốn. Đổi mới thời gian 2010 giờ 38 phút 17 giây số chữ 2716 phía sau chín tầng cường giả không có biết rõ Hàn Sơn rốt cuộc muốn làm gì, khẽ ngẩn người. dù sao Hàn Sơn lên núi cũng phải xuống tới, hơn nữa hắn bây giờ lại thương càng thêm thương, phải cần ở chỗ này điều dưỡng một chút, cho nên cũng không đuổi theo đuổi Hàn Sơn, mà là ngay tại tại chỗ quanh chân ngồi xuống tới, bắt đầu điều dưỡng. nơi xa nhìn Sơn phỉ căn bản không dám tới đây quấy rầy, nhưng là vừa ngồi chốc lát, hắn liền manh đứng lên, không tốt. cái kia mơ hồ mặt khốn kiếp không phải là trộm ta cái kia bí tịch đi rồi đi, cái này gặp, hắn lại hồn hển để khí đuổi theo. Lúc này Hàn Sơn đã sớm nhanh đến rồi đỉnh núi. Hắn trở lại đỉnh núi, căn bản cũng không biết cái kia cái gọi là bí tịch mà là đến làm phá hư. Vừa vào huy động, Hàn Sơn phải nắm chặt thời gian phá hư hắn có thể nhìn đến toàn bộ dược liệu. Hắn chính là muốn khiến người kia không cách nào chữa thương, không cách nào khôi phục công lực. Chưa đi đến trước động, cảm thấy động này cũng chỉ là một chút điểm, đi vào mới biết được, trong động có khác động tiên. Bàn đá ghê, đá dương đá, đều phân bố vô cùng thỏa đáng. Làm Hàn Sơn đem hắn có thể nhìn thấy dược thảo đều phá hư hầu như không còn, cuối cùng đánh giá liếc mắt nơi này lúc Lúc này mới phát hiện trên bàn đá thế nhưng bày đặt một cuốn sách. Đây là Hàn Sơn thật tò mò, chín tầng cường giả hội nhìn cái gì thư. Bìa mặt là màu và nhạn, phía trên thư bốn cái chữ to điện quang hỏa thạch. Không kịp nhìn bên trong là cái gì nội dung, Hàn Sơn trực tiếp cất vào lòng ở bên trong, cuối cùng tới một cái chân quyển, đem động này phủ đều như vậy ô yên chứng khí, lão đảo muốn ngã, Hàn Sơn lúc này mới rời đi. Xuống núi lúc, Hàn Sơn căn bản là chuyên chọn ít người địa phương, hơn nữa dọc theo đường đi vận hành liễm tức thuật, cho nên cơ hồ không có gặp phải người nào, đã đến Đông Lam Sơn dưới chân. Thật ra thì ngọn núi này bên trên, trừ bỏ cái kia bị thương chín tầng cường giả ngoài, căn bản không có người có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Lấy Hàn Sơn thực lực cùng linh giác, tranh thoát sơn phỉ tuần tra, tựa như tại tiểu viện của mình bên trong tản bộ giống nhau. Trong chạy trốn, Hàn Sơn lại càng tiểu tâm cẩn thận, hắn sợ đem tai họa dẫn tới Hàn Gia Trang, cố ý hướng phía nam buôn tẩu rồi gần trăm bên trong, lúc này mới lại hướng Hàn Gia Trang chạy trở về. Làm Hàn Sơn từ từ trở về lúc đi, lúc này mới phát hiện, hắn cánh tay trái thế nhưng hoàn toàn không núc ních được rồi. Người kia dùng là chẳng lẽ là chiến kỹ? Hàn Sơn suy đoán. Hắn thật sự nghĩ không ra, có cái gì chiến kỹ có thể tê dại đối thủ, còn có thể khiến cánh tay tê dại lâu như vậy. Thật ra thì đây chính là một loại chiến kỹ, cũng là người kia tình cờ tập được. Loại này chiến kỹ tương đối ít thấy, tê dại hiệu quả cũng vô cùng kéo dài, chỉ cần nội kình tràn vào đối thủ trong cơ thể liền có thể phát tác, cho đến này cố nội kình biến mất, nếu không thì tê dại hội vẫn kéo dài. Nếu là một loại tu luyện giả, tại thiên giai phía trước chắc là sẽ không nội thị, cho nên cũng không từ phát giác. Bất quá Hàn Sơn cũng là dị số, hắn rất nhanh liền phát hiện trong cơ thể trừ hắn ra bản thân nội kình lại vẫn lưu lại khắc một cổ cường đại nội kình tồn tại. nay cố nội kình giống như ký sinh trùng giống nhau, vững vàng bám vào ở hắn trên cánh tay trái. Hàn Sơn tìm cái chỗ hẻo lánh, chui đi vào, lập tức tiến vào nội thị trạng thái. thật cường hãn cuồng bạo nội kình, là hỏa hệ nội kình. Hàn Sơn vừa nhìn thoáng qua, liền giật mình không giúp. nay cố nội kình năng lượng so với hắn phải lợi hại hơn nhiều. 9 tầng cùng 8 tầng so sánh với, trên lệch lớn như vậy a. Hàn Sơn cũng không biết 9 tầng nội kình rốt cuộc rất cường đại. Cho nên cũng không từ phán đoán này, Cố Nội Kình rốt cuộc là 9 tầng sơ cấp, vẫn là 9 tầng đỉnh phong. Muốn phán đoán, cũng chỉ có thể trở về thử một chút đại bá Hàn Vũ nội kình uy lực. Suy nghĩ chốc lát, Hàn Sơn cũng minh bạch, chỉ có hóa giải rồi này Cố Nội Kình, hắn cái này còn cánh tay mới có thể khôi phục nguyên trạng. Nhưng là, như thế nào mới có thể hóa giải này Cố Nội Kình đâu? Hàn Sơn thử dùng chính mình nội kình đi tiêu hao, kết quả chỉ là vừa đụng, đã bị mãnh liệt cắn trả trở lại, uy lực kia cũng căn bản không phải Hàn Sơn bây giờ có thể đối phó. Cái kia Cố Nội Kình cũng không đuổi chỉ là vững vàng hấp thụ tại Hàn Sơn trên cánh tay trái. Chỉ sợ cũng chỉ có so với hắn lợi hại nội kinh lý lực mới có thể tiêu tan hao tổn đi nó đi. Chẳng lẽ ta tại 9 tầng phía trước, cánh tay trái cũng không thể động rồi. Hàn Sơn cũng không cam tâm cứ như vậy, hắn lại thử biện pháp khác. Nhưng là cái kia cố nội kình vô cùng ngưng ngạnh, căn bản không có mấy may tiêu tán. Hàn Sơn lại vận hành lên hỏa hệ công pháp liệt hỏa công, vẫn như cũ không được. Tại bất đắc dĩ, Hàn Sơn nghĩ tới viên này hạt châu trắng. Cái kia hạt châu trắng cho Hàn Sơn mang đến thần kỳ thật sự là nhiều lắm, Hàn Sơn đến nơi này loại bước ngoặt cũng chỉ có thể đối cái kia hạt châu trắng mang vẻ mong đợi, nhưng là hạt châu trắng từ đầu đến cuối trôi lơ lửng tại Hàn Sơn trong cơ thể, căn bản không có gì động qua, như thế nào mới có thể đối trên cánh tay trái dựa vào nội kinh sinh ra ảnh hưởng đâu? Hàn Sơn nhìn chăm chú vào viên này hạt châu trắng, hạt châu trắng cũng không phải là cố định bất động, mà là xoay tròn. Hàn Sơn thử dùng ý niệm khống chế hạt châu trắng di động, bất quá trong dự liệu, cái kia hạt châu trắng bất vi sở động, phối hợp xoay tròn. Hàn Sơn ý niệm đối với nó một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ta cũng là cái này hạt châu trắng thần kỳ như thế khẳng định cần thật lớn lực lượng mới có thể thúc dục, ta mới tầng thứ 8, liền mưu toan thúc dục nó. Hàn Sơn tự giễu cười một tiếng. Hắn theo bản năng cho là, cái này hạt châu trắng huyền bí đạt được thiên giai cảnh giới mới có thể lý giải. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên giật mình. Chỉ thấy Hàn Sơn ý niệm thúc dục đi tới, cái kia hạt châu trắng tuy nhiên không đọc tới, lại xoay tròn nhanh hơn, hơn rồi, đồng thời, một tia nội kình từ hắn trên cánh tay trái bị buộc phân ly ra, gia nhập vào hạt châu xoay tròn bên trong. Một lát sau, cái kia một tia nội kình giống như là bị tinh lọc trọng luyện giống nhau, gia nhập Hàn Sơn trong kinh mạch. Ta nội kình tăng trở rồi." Hàn Sơn mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới cái kia nội kình năng lượng chảy qua hạt châu trắng tinh lọc chuyển đổi, thế nhưng có thể biến thành hắn nội kình. Lúc này Hàn Sơn lại ra tăng ý niệm thúc dục, cái kia hạt châu trắng nhất thời quay tròn ra tốc xoay tròn. Không ngừng có nội kình từ trên cánh tay trái cái kia một mảng lớn bên trong phân ly, bị hấp dẫn đến hạt châu trắng bên ngoài, xoay tròn vài vòng sau, từ từ hạ lạc, tiến vào Hàn Sơn trong kinh mạch. Hàn Sơn kinh mạch cũng vì vậy phong phú đứng lên. Nhân họa đắc phúc. Một lát sau, Hàn Sơn đầu đầy mồ hôi từ nội thị trạng thái lui ra ngoài cái tiêu nội kình đã bị ta hấp thu một phần năm, nhưng là thời gian dài làm như vậy cũng rất tiêu hao tâm thần. đặt đấu ra, xem ra cần tốn hao 5 ngày thời gian mới được. Hàn Sơn cố gắng điều chỉnh mấy cái hô hấp, thử một chút cánh tay, đã muốn miễn cưỡng có thể động. bất quá như vậy như vậy đủ rồi, trở lại trong trang cũng sẽ không bị người khác nhìn ra cái gì. trở lại trên đường lớn, Hàn Sơn bỏ đi phía ngoài đêm y yê, lộ ra bên trong bình thường quần áo tới, ra tốc chạy trốn. rất xa, Hàn Sơn nhìn đến một nam một nữ đứng ở con đường một bên bất động. Hàn Sơn không khỏi nổi lên nghi ngờ con đường này Hàn Sơn là biết đến, trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, làm sao nửa đường sẽ có người đứng ở chỗ này? chờ đi gần, Hàn Sơn lúc này mới thấy rõ cái này một nam một nữ, nam trung nhân nhân, lớn lên bình thường, vóc người cường tráng, mặc trường bào rất sạch sẽ đơn giản. Hàn Sơn từ trên người hắn có thể nhìn ra phụ thân cái loại này kinh nghiệm thượng vị cảm giác, lại vừa nhìn cô bé kia, Hàn Sơn nhất thời thất thần rồi. Hàn Sơn chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp cô bé, quả thực xinh đẹp không gì sánh được, đông tuyết giống nhau trắng loáng cực đẹp mặt, phát ra rồi khả ái đỏ ửng cái kia một cái có chút hướng về phía trước, nít lên, tuyến điều duyên giang cái mũi nhỏ, càng làm cho nàng lộ ra vẻ mê người. hơi ngây người, dưới chân một lạo đảo, Hàn Sơn cái này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi lúng túng cười một tiếng. Hàn Sơn nhìn nam tử khí thế, cũng không giống kẻ yếu, không giống như là phụ cận gặp phải sơn phỉ dân chạy nạn, cho nên gật đầu xem như chào hỏi, lại chạy về phía trước đi. ngoài dự liệu, nam tử kia thế nhưng cũng cười hướng Hàn Sơn gật đầu, trong lúc biểu lộ lại có mấy phần hiền lành. Hàn Sơn trong lòng nghi ngờ, bất quá bây giờ, thiên cơ hổ đã muốn sáng rồi. Nếu như trong trang người phát hiện hắn không có ở đây, vậy thì nguy rồi. Cho nên Hàn Sơn dưới chân không ngừng. Chờ Hàn Sơn đi xa, cái kia một nam một nữ mới dừng lại mắt thấy Hàn Sơn ánh mắt. "Cậu, hắn là ai vậy a?" Cô bé nghi ngờ hỏi hướng bên cạnh trung niên nam tử. Trung niên nam tử ha hả cười một tiếng, "Hắn gọi Hàn Sơn, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" Cô bé nhớ tới vừa mới Hàn Sơn nhìn chăm chú vào nàng, mà thất thần thiếu chút nữa té đổ, không khỏi đỏ mặt lên, hắn có chút chán. Trung niên nam tử ha ha nở nụ cười, "Đi thôi, chúng ta cần phải đi." Hàn Sơn trở lại Hàn Gia Trang, rất xa, liền phát hiện rồi có cái gì không đúng. Thật là nhiều người, có thật nhiều người đứng ở Hàn Gia Trang cổng, trong đó không thiếu Hàn Gia Trang Trang Đinh cùng người hầu. Chẳng lẽ là xuất vì? Cũng không giống, cũng không phải là vì ta, tức sự là phát hiện ta không coi ở đây, cũng không phải là như vậy giống trống khuya trên đi. Hàn Sơn đi gần, nhìn những người này đều y bày tỏ sợ sợ, không giống như là tới tìm chuyện bộ dạng. Nhất thời yên tâm không ít, tìm nơi không ai chú ý tới tường viện, lật ra đi vào. Hàn Sơn vừa đi vài bước, một cái Trang Đinh phát hiện hắn, hô. Tứ thiếu gia, gia chủ xin ngài đi qua. Phụ thân gọi ta. Hàn Sơn nghi ngờ, chỉ là gọi ta một người. Trang Đinh cung kính trả lời, gia chủ còn đem đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia gọi đi. Suy nghĩ một chút, cái kia Trang Đinh bổ sung, nghe nói trưởng lão cũng tới. Vừa mới nghe, Hàn Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nghe phía sau, cũng biết có việc phát sinh. ngươi đi xuống đi. Hàn Sơn khoát khoát tay, hướng tiểu viện của hắn chạy đi, hắn được trước tiên đem trên người một ít không thể gặp người đồ cất đứng lên. Trường 23, cùng bàn đổi mới thời gian 201031211 giờ 57 phút 20 giây số chữ 2535 làm Hàn Sơn thay một thân quần áo sạch chạy tới Hàn gia trụ sở thời điểm hắn thấy được vài cái người xa lạ trong đó một cái thoạt nhìn so Hàn Sơn lớn 2 tuổi người mặc màu lam nhạt tố trang thanh niên vẻ mặt địch ý nhìn Hàn Sơn Hàn Sơn không thèm để ý chút nào lướt qua hắn nhìn sang hắn chú ý tới một kiện thú vị vũ khí thật to một cây đao Hàn Sơn đáy lòng than thở một tiếng hắn thấy được một thanh khổng lồ vô cùng đao cái này đao chừng một người cao mà chủ nhân của nó còn lại là một cái thân hình to con mồ hôi, cái này đại hán trải lấy hai cây chỉ thiên bím tóc, ánh mắt có chút u sì, vẻ mặt dại ra nhìn một phía. cái này đao khẳng định không nhẹ, đeo hắn đại hán khí lực cũng không nhỏ. Hàn sơn mắt thấy lưỡi mắt, bởi vậy đoán được, đại hán kia thực lực cũng có thể tại bảy tầng đỉnh phong. lấy Hàn sơn tám tầng thực lực, tương phản cũng căn bản không e ngại hắn. Đại hán kia trước người, còn đứng đứng thẳng một người trung niên, người này rõ ràng cho thấy mấy người này đầu lĩnh, đầu đội trên mũ, Tiểu A A nhìn hướng Hàn sơn, cái này ba cái người xa lạ xuất hiện ở cái này bên trong sẽ liên lạc lại thôn trang ngoài nhiều như vậy người xa lạ. Hàn Sơn đại khái từ bọn họ trang phục và đạo cụ quần áo bên trên đoán được thân phận của bọn họ. đây là Lâm huyện mặt khác hai đại thế gia một trong. không biết bọn họ đến làm sao. Hàn Sơn trong lòng nghĩ tới, phối hợp trong chiều phòng đi tới. hắn vừa đi vài bước, liền nhìn đến bên cạnh trong phòng Hàn Thiên Hàn Vĩnh hai người. tứ đệ, tới đây. Hàn Vũ hô, chờ Hàn Sơn vào phòng. một thanh kéo qua hắn, thấp giọng nói, nhìn đến phía ngoài người không có. ba người kia. hắc hắc. Hàn Vĩnh cười một tiếng, trong đó có cái cùng ta không sai biệt lắm đại. Nhìn ánh mắt của ngươi bất thiện đi. Nói cho ngươi biết, đó là vệ gia người. Đầu linh kia là vệ gia nhị đương gia, Têu vệ cầm thư, cái kia nhỏ Têu vệ Hạo Kiệt là vệ gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người nổi bật. Hàn Sơn nghi ngờ hỏi, không phải là còn có một sao? Cái kia là vệ gia hộ vệ, người có chút xin xóc, ngươi chú ý hắn làm sao? Hàn Vĩnh Kỳ quái hỏi. Hàn Sơn trên mặt cười một tiếng, nhưng trong lòng thì nói thầm, cái kia nhị đương gia tối đa cũng liền vừa mới 7 tầng. Trẻ tuổi vệ Hạo Kiệt lại càng chỉ có 6 tầng. Trong ba người lợi hại nhất, cũng là cái kia thoạt nhìn ngu si người cao to. Hàn Sơn bởi vì một ít kỳ diệu nguyên nhân có thể tùy tiện nhìn ra phía ngoài những người kia cấp bậc những thứ này đặc biệt năng lực Hàn Vĩnh bọn họ cũng là không biết tứ đệ Hàn Thiên cũng tiến lên đây cùng Hàn Sơn nói nói chuyện gần nhất nhi Hàn Thiên thành tiểu đồng lứa nhỏ tuổi lão đại thiên phú cực cao thường ngày bên trong cũng rất chăm chỉ nếu không phải Hàn Sơn kỳ ngộ hắn Hàn gia đệ nhất thiên tài làm chi không thể nghi ngờ hứa chi Hàn Thiên cũng không giống Hàn Tuấn như vậy tâm nhẵn nhỏ thường ngày bên trong cùng Hàn Sơn tiếp xúc không nhiều lắm bất quá lại rất dễ thân cận tại đây ba người này chính là Hàn gia thế hệ trẻ bên trong kiệt xuất nhất ba người. Tam huynh đệ tùy tiện nói chuyện với nhau trong chốc lát, một cái truyền lời trang đinh đi vào. "Ba vị thiếu gia, gia chủ nói thời điểm tới rồi, thỉnh ba vị thiếu gia đi theo ta." Tam huynh đệ theo truyền lời trang đinh tiến vào chính sảnh. Bên trong, đang vị trí đầu não đưa ngồi Hàn gia đương đại gia chủ Hàn Uy, "Quý vị khách quan thủ tịch ngồi, chính là vừa mới Hàn Sơn nhìn đến cái kia nhị đương gia vệ Cẩm thư." Bên cạnh hắn là vệ Hạo Kiệt, tại phía sau bọn họ, cái kia người cao to hộ vệ như cũ dại ra đứng vững, giống như một toàn núi nhỏ. Vệ Cẩm thư vừa nhìn tam huynh đệ đi vào, ánh mắt đầu tiên rơi vào trước Hàn Thiên trên người. Ánh mắt hiệt quang. Ha ha, đây chính là Hàn Thiên Đi, ngươi nhưng là cái đại thiên tài à? So với chúng ta vệ gia những cái này không hiểu chuyện đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng thật là quá ưu tú. Ai nha, cái này vị chính là Hàn Vĩnh Đi, tuổi còn trẻ thì có tầng thứ 6 thực lực, cũng là không được à? Như thế này, kính xin cùng ta nhà Hạo Kiệt nhiều hơn thương lượng thương lượng, nhiều gia tăng một ít trao đổi. Vệ cẩm thư mắt nhỏ cười hi mắt, cuối cùng nhìn về phía Hàn Sơn, cái này vị tuổi gần 13 tuổi thì có tầng thứ 6 thực lực, cũng là vô cùng lợi hại. Đợi một thời gian, chỉ định có thể thăng chức rất nhanh à? Ha ha với cái này há mồm chính là sẽ nói." Hàn Uy cười, khoát khoát tay khiến Hàn Sơn vài cái tới đây ngồi xuống. "Cho mấy tiểu bối giới thiệu vệ Cẩm Thư thân phận. Cái này vị nhị đương gia hôm nay là tới đây thương thảo một chuyện, thuận tiện mang tiểu bối tới đây cùng các ngươi nhiều giao lưu trao đổi." Hàn Uy ánh mắt quét qua Hàn Thiên, Hàn Vinh cùng Hàn Sơn ba người. Vệ Cẩm Thư cười gật đầu, "Chuyện thương lượng không đợi, hay là trước xem một chút bọn tiểu bối thành tựu." Nhà ta Hạo Kiệt tuy nhiên xem như tiểu bối bên trong tương đối ưu tú, nhưng cũng không tính là hàng đầu, so với nhà ngươi Hàn Tiên đến kém chút ít không bằng liền để hắn cùng Hàn Vĩnh chất nhì trao đổi một chút. Hàn Sơn nhìn về phía cái kia vệ hạo kiệt, nhìn thoáng qua, hắn đã muốn đoán được vệ hạo kiệt thực lực. Đại khái là 6 tầng định phong bộ dạng, mà xem xét lại nhị ca Hàn Vĩnh, cũng là tầng thứ 6 trung giai một ít. Cái kia vệ gia nhị đương gia hẳn là hỏi thăm qua nhị ca thực lực, hắn làm như vậy, sợ là muốn cho cái kia vệ hạo kiệt thắng nhị ca, trước cho phụ thân một hạ ma huy, như thế này bất kể thương lượng chuyện gì, sợ rằng phụ thân đều có điểm khó có thể ngẩng đầu. Hàn Sơn trong nháy mắt nghĩ tới những chuyện này. Hắn bây giờ hai thính mắt tinh, đầu óc chuyển cũng linh hoạt rất nhiều. Quả nhiên, Hàn Uy vừa nghe lời này, chân mày liền vừa nhíu. Vệ Cẩm Thư còn lại là như cũ cười híp mắt nhìn hướng Hàn Uy, cái kia Vệ Hạo Kiệt cũng là tính trước kỹ càng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dĩnh. Phụ thân, không bằng để cho ta thử một chút. Lúc này, Hàn Sơn đứng dậy. Hàn Uy sửng sốt, nói: Sơn Nhi, Vệ gia chất Nhi, nhưng là tiến vào tầng thứ sáu nhiều năm, chính là ngươi nhị ca cùng hắn so với cũng không cùng nhiều khiến. Để cho ta thử một chút đi. Hàn Sơn bình tĩnh nhìn hướng Hàn Uy. Hàn Uy một chút suy tư, gật đầu. Bây giờ Hàn Uy cũng là bất đắc dĩ cái kia vệ cẩm thư nói rõ rồi bất hòa hàn thiên tỷ thí phóng hàn vĩnh đi tới thua sát suất thật lớn bây giờ nếu hàn sơn nói ra muốn lên sàn không bằng liền đem cái này xem như một cái tôi luyện cơ hội đi hàn uy trong lòng đối hàn sơn cũng không quá tự tin dù sao hắn còn tưởng rằng hàn sơn chỉ là đi vào sáu tầng không lâu thôi vệ cẩm thư vừa nhìn là còn không bằng hàn vĩnh hàn sơn trong lòng lại càng cao hứng ra hiệu vệ hạo kiệt ra sân đi hai người ở nơi này trong sảnh trên đất chống trao đổi có một chút cùng dừng lại thiết mạc hạ nạng tay hàn uy nhắc nhở một câu hắn đây là đang bảo vệ hàn sơn Hàn Sơn dẫn đầu đi về phía đại sảnh đích chính trung ương. Cái này đại sảnh coi như rộng rãi, trong sảnh đất trống cũng đầy đủ một cái sáu tầng tu luyện giả thi triển ra. Vệ Hạo Kiệt còn lại là nhãn ngầm kinh thường, bước chậm đi về phía Hàn Sơn. "Ta bắt đầu, xin cẩn thận." Hàn Sơn cũng không quản thái độ của hắn, trên người khí thế vừa động, tầng thứ sáu nội kình toàn lực vận chuyển lại. Thủ hệ công pháp, đại địa nhịp đập, lãnh giáo một chút vệ huynh chiến kỹ. Hàn Sơn dưới chân vừa động, chấn quyền phòng ngự chiêu thức bày ra ngoài. Hắn đây chỉ là dùng tầng thứ 6 nội kình đến khu động lại đem bên cạnh nhìn Hàn Uy cùng Vệ Cẩm Thư nhìn sử xuất. Hàn Uy trên mặt bất động thần sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, Sơn Nhi đây là cái gì chiến kỹ, làm sao ngay cả ta đều cảm giác được tựa hồ không cách nào đột phá cái này phong ngự. Vệ Cẩm Thư thực lực không bằng Hàn Uy, lại càng nhìn không thấu Hàn Sơn cái này chiến kỹ ảo diệu. Lúc ấy tại tàng thư các, Hàn Sơn cũng chỉ cho là cái này trấn quyền chỉ là một quyển bình thường chiến kỹ, đi học lên, sau lại tỉnh cờ biết được quyển sách trang bên trên 24 bức tranh giống như, lúc này mới chân chính học được trấn quyển tinh túy. Môn này chiến kỹ, nhưng không phải là bình thường chiến kỹ chỉ là Hàn Sơn bây giờ còn không biết thôi. Bày ra phòng ngự chiêu thức, Hàn Sơn cũng không có ở nguyên tại chỗ, theo bước chân di động, chấn quyền công kích thức thứ nhất đã muốn ra tay. Vệ Hạo Kiệt căn bản không biết Hàn Sơn đây là cái gì chiến kỹ, hắn tu luyện là một hệ nội kình, nhìn Hàn Sơn tấn công tới đây, cũng bày ra giá thế chống đỡ đứng lên. Thình thịch. Một thanh âm vang lên, Hàn Sơn nắm tay đã muốn đập vào Vệ Hạo Kiệt trước người. Tại Vệ Hạo Kiệt xem ra, Hàn Sơn nắm tay thật giống như phóng đại rồi gấp mấy lần, giống như một khối đá lớn đầu giống nhau phi đập phá tới đây, một cái kia, hắn toàn lực cũng mới ngăn cản ở. Nhưng là Ngay sau đó Hàn Sơn kích thứ hai, hắn liền ngăn chặn có chút cố hết sức rồi. Chấn quyền áo nghĩa là ở, công kích chiêu số càng nhiều, đánh càng lâu, tích góp từng tí một chấn thế lại càng cường, uy lực thì càng mạnh. Càng đánh, Vệ Hạo Kiệt chống đỡ càng cố hết sức. 7 8 chiêu đi qua, Vệ Hạo Kiệt đã muốn xuất mồ hôi chán, trước người đề phòng song trưởng đã muốn kiệt lực, bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Lúc này, bên cạnh nhìn Vệ Cẩm Thư cũng nhìn thấu có cái gì không đúng, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Sơn cái kia vững vàng đường đường chiến kỹ, không có chút nào sức tưởng tượng công kích chiêu thức, lại đem Vệ Hạo Kiệt ép liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy là chống đỡ không được mấy chiêu rồi. Bên cạnh Hàn Vĩnh Hàn Thiên, ánh mắt cũng không kém, nhìn ra cái này mấy chiêu Hàn Sơn thế nhưng chiếm cứ thượng phòng, lại càng sắc mặt vui mừng biểu hiện ở trên mặt. Chương 24, công kích thức thứ 6. Đổi mới thời gian 2010031220 giờ 34 phút 12 giây số chữ 2635. Hàn Sơn chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, thật ra thì vẫn chỉ là dùng một cái cánh tay phải mà thôi. Bây giờ hắn cánh tay trái còn rất chết lặng, chỉ là miễn cưỡng năng động. Cho nên vừa mới ra chiêu, chủ yếu là dựa vào cánh tay phải tại đánh. Chỉ có một cái cánh tay phải, Hàn Sơn liền đánh vệ Hạo Kiệt không thể nào chống đỡ. Hàn Sơn đánh cái này 7, 8 chiêu, chấn quyền chấn thế đã hoàn toàn phát huy rồi ra ngoài, bây giờ mỗi chiêu đánh ra đi, hắn đều có loại cảnh vật xung quanh đi theo cộng hưởng cảm giác. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều đi theo ta cùng nơi chấn động, cái này cảm giác chấn hảo. Hàn Sơn đắm chìm ở cái này trạng thái ở bên trong, trong tay không ngừng, thứ 9 chiêu đã muốn đánh đi ra ngoài. Hô. Vệ Hạo Kiệt ngụm lớn thở hào hẹn, suốt mồ hôi chán, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sơn hai đấm. Hắn đã bị Hàn Sơn cập kiếp như sắt đá nắm tay sợ. Hàn Sơn phía trước cái này mới chiêu, đánh đều là chân quyền công kích chiêu thức trước ngũ thức. Về phần thức thứ 6, Hàn Tối hôm qua tại Đông Lam Sơn bên trên cùng cái kia chín tầng cường giả một kích toàn lực lúc sử dụng qua một lần, bất quá lần đó rất kỳ quái, đánh tới rất là kỳ quái ba kích liên tục. Đến bây giờ Hàn Sơn còn không có làm hiểu lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Hàn Sơn đánh thuận tay, bên nhớ lại lúc ấy cái loại này trạng thái trước người nắm tay, thế nhưng không tự chủ có rồi biến hóa. Thình dịch, Hàn Sơn một kích đánh vào vệ hạo kiệt trên người, vệ hạo kiệt đã muốn cùng đồ mặt lộ cũng nhịn không được nữa. A. Tiêu Thản một tiếng, vệ Hạo Kiệt trực tiếp ngã bay ra ngoài, giữa không trung, một búng máu phun ra. Hàn Sơn ngắm chìm tại loại trạng thái này ở bên trong, cảm giác trạng thái vô cùng tuyệt đẹp, tựa hồ nắm giữ hết sức lực lượng cường đại một loại. Nghỉ ngơi làm tổn thương ta chất nhi. Vệ Cẩm Thư vừa nhìn vệ Hạo Kiệt hút máu, động thân lao đến. Hắn vừa mới cũng là bị Hàn Sơn cái kia thần kỳ chiến kỹ che lại, lúc này mới phản ứng kịp thời. Vệ Cẩm Thư vốn là ngồi liền cách vệ Hạo Kiệt rất gần, bây giờ vệ Hạo Kiệt bay ngược phương hướng lại hướng về phía hắn, vệ Cẩm Thư rất dễ dàng liền nhận được vệ Hạo Kiệt thân thể. Bất quá. Hàn Sơn chiêu thức nhưng căn bản không ngừng, cái kia chấn quyền thức thứ sáu, căn vốn cũng không phải là một kích, mà là ba kích liên tục. Thình thịch, thình thịch, hai tiếng trầm đục, Hàn Sơn nắm tay đã muốn đánh tại tới cứu người vệ cẩm thư trên người. Vệ cẩm thư tầng thứ bảy nội kinh bị buộc toàn lực ép ra ngoài, tự động lượn lờ ở trên người hộ thể. Dù là như vậy, hắn như cũng bị đánh đích lảo đảo và bước. Lúc này mới ổn định rồi thân hình. Hàn Sơn lúc này căn bản là hoàn toàn đắm chìm tại loại này trong trạng thái, còn không biết đối thủ của hắn đã muốn thay đổi người rồi. Ngay cả ta cũng dám đánh. Vệ Cẩm Thư tuy nhiên khiếp sợ vào Hàn Sơn có thể đem hắn đánh liền lùi lại mấy bước, lại càng tức giận cùng Hàn Sơn lại dám đối trưởng bối ra tay, lập tức hét lớn một tiếng. "Không muốn sống." Vệ Cẩm Thư trợn mắt tròn xoe, liền muốn lên trước đối Hàn Sơn động thủ. Bên cạnh Hàn gia người một nhà đều giận mình, cái này Vệ Cẩm Thư là ai a? Là Vệ gia nhị đương gia a. Cái kia tầng thứ 7 nội kinh đầu tiên liền so Hàn Sơn cao một tầng, võ chi mấu chốt nhất là, Vệ Cẩm Thư là đến tầng thứ 7 nhiều năm cao thủ, chiến pháp sử dụng rất quen thuộc luyện, cái này sẽ đối Hàn Sơn động thủ, Hàn Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hướng chi vệ cầm thư khoảng cách Hàn Sơn rất gần, nếu là dựa vào Hàn Uy, Hàn Thiên mấy người bọn hắn tới cứu, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đứng ở nơi đó bất động Hàn Sơn lại không có chút cảm giác nào giống nhau, hắn lâm vào trong châm thư, hai mắt khép hở, tựa như ngủ một loại. Vệ cầm thư rơi chân đạp một cái, tốc độ lại tăng nhanh chia ra, mắt thấy đưa tay liền mở muốn đủ đến Hàn Sơn. Đang nhắm mắt Hàn Sơn lại đột nhiên phát sinh biến hóa, tầng thứ 7 khí thế từ Hàn Sơn trên người chọn buộc phát ra, hơn nữa khí thế kia căn bản không ngừng, mà là cấp tốc thượng triều vọt, cho đến tăng trưởng đến tầng thứ bảy đỉnh phong. Hô. Hàn Sơn thật dài thở ra một hơi, hắn hai mắt mở ra một cái trước mắt, trong mắt tinh quang hiện ra. Ngay tại hắn trước người vệ Cẩm Thư vốn là cảm giác được Hàn Sơn khí thế biến hóa, liền vội vàng chậm lại, bây giờ nhìn đến Hàn Sơn trong mắt tinh quang, lại càng tâm điệu đánh run lên một cái. Các ngươi đây là? Hàn Sơn còn chưa hiểu hiện trường xảy ra chuyện gì, hắn chỉ thấy vệ Cẩm Thư cách hắn hai bước xa địa phương đứng, mà không nơi xa trên đất trống, vệ Hạo Kiệt trọng thương ở đây bên trong nằm. Phụ thân Hàn Uy cùng đại ca nhị ca bọn họ, đều vẻ mặt gấp gáp, tư thế quá dị, xem bọn hắn rõ ràng cho thấy hướng bên này nhanh chóng chạy lại bỗng nhiên sự sững sờ sinh sôi dừng lại giống nhau. "Vệ thúc thúc, ngươi tại sao cũng tới?" Hàn Sơn nhìn Vệ Cẩm Thư liếc mắt. "A, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Vệ Cẩm Thư cẩn thận nhìn Hàn Sơn liếc mắt, phát hiện Hàn Sơn tựa hồ trở lại tới rồi tầng thứ 6, nhưng cũng căn bản không dám lại cao hứng động thủ giết người ý niệm trong đầu. Thực lực của hắn là tầng thứ 7, nếu là sát cái tầng thứ 6 Hàn Sơn, có thể nắm chắc, nhưng Hàn Sơn nếu thật là bảy tầng đỉnh phong thực lực, vậy hắn chỉ là tại tìm chết. "Ta cái này trở về." Vệ Cẩm Thư cúi đầu lướng chỗ ngồi của hắn đi tới. Hàn Uy cũng một lần nữa ngồi xuống, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Hàn Sơn không có chuyện gì, cũng yên lòng một ít. "Vệ huynh, vẫn là kêu bọn tiểu bối đều đi xuống đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng." Vệ Cẩm Thư khổ sở gật đầu, kế hoạch của hắn hoàn toàn rơi vào khoảng không. "Sơn Nhi, ngươi cùng ngươi hai cái huynh trưởng đi về trước." Hàn Uy nhìn về phía Hàn Sơn. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. "Sơn Nhi cái này luyện là cái gì trên kỹ, hơn nữa còn tựa hồ tới rồi tầng thứ 7 bộ dạng. Có lẽ, lão gia tử thủ thật có thể dựa vào hắn." Quên đi, ta đây là đang suy nghĩ gì? Hàn uy Vi không thể điều tra lập đầu. Hàn Sơn gật đầu, hắn cũng gấp đợi tìm thời gian, thật tốt tiêu hóa một chút vừa mới chút ngộ đến đủ. Cùng Hàn Tiên Hàn Vĩnh hai huynh đệ ra cửa, Hàn Sơn cùng hai người nói một tiếng, không đợi hai người hỏi tới, đã chạy trở về tiểu viện. Một cửa ải tới cửa, Hàn Sơn lập tức khoanh chân ngồi xuống tới, cẩn thận trở về chỗ cũ vừa mới cái loại cảm giác này. Chấn quyền, thức thứ sáu, tựa hồ là ba kích liên tục. Hàn Sơn cẩn thận thể ngộ chấn quyền công kích thức thứ 6. Tựa hồ cái này thức thứ 6 vẫn cùng công kích thứ nhất, thứ thứ hai có quan hệ. Hàn Sơn tính toán, liền nghĩ như vậy, Hàn Sơn hoàn toàn lầm vào suy tư trong đó, đại náo cũng điên cuồng vận chuyển. Rốt cục, Hàn Sơn cười một tiếng, chính là như vậy. Thứ thứ sáu thế nhưng không phải là độc lập một chiêu, không trách được ta trước kia đều không thể lĩnh ngộ một chiêu này. Chấn quyền trước năm chiêu, Hàn Sơn chỉ dùng cực ngắn thời gian, liền hoàn toàn lĩnh ngộ, mà chiêu thứ sáu đến thứ chín chiêu, lại hao hết tâm tư cũng không cách nào lĩnh ngộ mảy may. Không nghĩ tới bây giờ lại thần sui quỷ khiến lĩnh ngộ. Chiêu thứ 6 là cùng chiêu thứ nhất chiêu thứ 2 phối hợp lại cùng nơi dùng mới có thể phát huy ra uy lực đến hiểu điểm này Hàn Sơn đã hoàn toàn tự tin hắn bây giờ có thể tùy thời sử dụng trừ chiêu thứ 6 đến tiện tay cầm chỉ thành quyền Hàn Sơn hướng sàn nhà mãnh liệt đánh đi qua đông đông với anh liên tiếp ba tiếng bạo vang mặt đất bị tạc mở rồi một cái hố đất này mặt nhưng là tình cương làm mặt đất có thể vang ra như vậy một cái danh to cái này thức thứ 6 uy lực không cần nói cũng biết may là vừa mới ta chỉ dùng tầng thứ 6 nội kinh đến khu động chân quyền nếu không rất có thể liền vệ ra nhị đường ra cùng nơi bị thương Hàn Sơn cũng may mắn. Hàn Sơn trước sau một liên hệ, thử nghĩ xem, cũng hiểu vừa mới, ở hắn lâm vào trong trầm tư lúc, xảy ra chuyện gì? Xem ra ta cấp bậc bí mật đã muốn bại lộ, cũng không biết bọn họ cho là ta là tầng thứ mấy. Quên đi, vẫn là không muốn những thứ này, xem một chút ta lần này thu hồi đi. Hàn Sơn đứng dậy, mở ra gian phòng góc bảy đặt hộp tủ. Bên trong là hắn sáng nay bỏ vào, một thanh ngư trường kiếm, bảy tám trương kim phiếu cùng một ít kim tệ, còn có một quyển sách. Điện Quang Hòa Thạch, thư bìa mặt bên trên chỉ có bốn chữ này. Làm Hàn Sơn mở ra lúc, ngây ngẩn cả người một trận vui mừng. Dĩ nhiên là thân pháp bí tịch. Hàn Sơn mừng rỡ, hắn bây giờ thiếu đúng là các loại tốt bí tịch. Bây giờ, Hàn Sơn có thật là tốt chiến kỹ, cũng chỉ có một cái chân quyền, đoạt mệnh 12 chỉ chỉ có thể coi là là đại trúng hình chiến kỹ, căn bản không tính là cao cấp chiến kỹ. Mà Hàn Sơn duy nhất thân pháp bí tịch, trùng kích, tại phần lớn mắt người bên trong lại càng một loại yếu bí tịch. Lại cẩn thận lật vài tờ, Hàn Sơn trong lòng lại càng cao hứng. Cái này điện quang hỏa thạch công pháp, thật là cao cấp công pháp, cái này vận dụng nội kình phương pháp, căn vốn cũng không phải là trùng kích có thể so sánh được với không trách được người kia nói ta sử dụng trùng kích là đơn sơ công pháp so với trùng kích tới điện quang hỏa thạch không chỉ có tốc độ nhanh hơn hơn nữa tương đối tiết kiệm nội kình tiêu hao trọng yếu nhất một điểm loại này bí tịch sử dụng thời điểm sẽ không phát ra âm thanh không biết người kia biết ta lấy rồi hắn bí tịch sẽ là cái gì phản ứng hắn phế đi ta một cái cánh tay ta lấy hắn một quyển chiến kỹ tương phản cũng coi như ngang tay rồi Hàn Sơn ha hả cười một tiếng nghiên cứu chốc lát chiến kỹ Hàn Sơn lại hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát liền đứng lên quanh chân ngồi dưới đất hắn cánh tay trái còn chết lặng Cần bỏ chút thời gian đến trị liệu. Chỉ trong ngáy mắt, Hàn Sơn liền tiến vào nội thị trạng thái. Giống như lần trước, Hàn Sơn thuốc dục hạt châu trắng cấp tốc xoay tròn hấp thu lên trên cánh tay trái cái kia bám vào chín tầng nội kính đến. Theo không ngừng hấp thu, Hàn Sơn thực lực cũng tại cấp tốc gia tăng. Trưng 25, cắt ra người tới. Đổi mới thời gian 2010 phút 13 15 h 2654 số chữ 3068. Tại lâm huyện, trừ bỏ Hàn Gia vệ ra, còn có mặt khác một cái tu luyện thế gia cắt ra. Tại chính thức trên ý nghĩa, Cắt ra mới là Lâm huyện chân chính bá chủ, cái này không ngừng cắt ra trưởng quản lý Lâm huyện kinh tế, hành chính, là trọng yếu hơn là, tại Cắt ra, có một gã chín tầng đỉnh phong cường giả. Mấy ngày này, Đông Lam Sơn sơn thị cơ hồ dung chuyển rồi toàn bộ Lâm huyện. Bởi vì Đông Lam Sơn khoảng cách Hàn Gia gần đây, hơn nữa cái thứ nhất cấp sạch thế gia chính là Hàn Gia. Cho nên mọi người thương nghị địa điểm cũng định tại Hàn Gia trong đại sảnh. Khoảng cách vệ ra phái nhị đương gia vệ Cẩm Thư đi rồi Hàn Gia 2 ngày sau, Cắt ra cũng phái người đi thương nghị. Lần này, đại biểu Lâm huyện cường đại nhất ba cổ thế lực Trước nay chưa có thống nhất ở cùng một chỗ. Hàn gia trong đại sảnh. Vệ Cẩm thư trước nói, chúng ta hẳn là tập hợp lên một nhóm 6 tầng trở lên cao thủ, đi san bằng Đông Lam Sơn Sơn phỉ. Bên cạnh một cái tiểu lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ta nói, các ngươi vệ gia tình báo làm sao kém như vậy? Đông Lam Sơn cũng chỉ có một cái 9 tầng cao thủ, còn lại đều là chút ít 5 tầng trở xuống, dùng tầng thứ 6 thế ra các đệ tử đi tới, đối phó một loại sơn phỉ dư giả, bất quá đụng phải cái kia 9 tầng cao thủ, cũng là một điểm sức phản kháng cũng không có, người đây không phải là gọi ta đi lên chịu chết sao? Cái này tiểu lão đầu chính là cắt ra lần này phải tới thương nghị sự tình người chủ trì, cắt thanh hòa. Hàn Huy gật đầu, Thanh Hà huynh nói không sai, ta xem chúng ta cũng chỉ có tập hợp cao thủ đứng đầu đi trước, trước tiên đem cái kia 9 tầng đỉnh Phong cao thủ đánh chết, còn lại Đông Lam Sơn sơn phỉ căn bản không đáng để lo, đến lúc đó lại suy nghĩ xử trí như thế nào cũng không muộn. Vệ Cẩm Thư nhìn hai người đều phản đối chính mình, tức giận nhưng cũng không dám nói, sắc mặt đỏ lên, nói, cái kia. Vậy cũng tốt, định từ lúc nào động thủ? Hàn Uy tính một cái thời gian, tập hợp các nhà cao thủ sau đó lại khiến các vị hiểu rõ tình huống cũng cần không ít thời gian, không bằng liền định tại ba ngày sau đó. Mấu chốt vấn đề vẫn là cấp ra phái bao nhiêu cao thủ, cái nào cấp bậc trở lên cao thủ đi. Tiểu lão đầu cắt thanh hòa trầm tư chốc lát, ta xem, cũng chỉ có tầng thứ 8 trở lên mới có tư cách đi. Các nhà chín tầng cường giả phải cần ra một gã trở lên. Theo hai vị nhìn đâu? ở nơi này trong hai ngày, Hàn Sơn trừ bỏ mỗi ngày tốn hao thời gian nhất định dùng để hấp thu trên cánh tay trái nội kình, còn lại thời gian đều dùng để nghiên cứu chiến kỹ rồi. Bây giờ. Hắn cũng có thể miễn cưỡng sử dụng gia điện quang hỏa thạch một ít da lông. Bất quá mặc dù chỉ là da lông, cũng so với hắn ban đầu sử dụng trùng kích phải lợi hại hơn nhiều. Chỉ thấy tại Hàn Sơn gian phòng ở bên trong, Hàn Sơn cả người lặng yên không một tiếng động, ở trong phòng chật lóe chật lóe, giống như thuẫn di một loại. Thời gian một cái nháy mắt, Hàn Sơn liền biến hóa rồi vị trí, lại chật lóe, Hàn Sơn lại xuất hiện ở gian phòng một chỗ khác. Mà toàn bộ quá trình, Hàn Sơn dưới chân cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Đúng, Hàn Sơn dừng lại. Thật tốt quá. Hàn Sơn trong lòng cực kỳ cao hứng. Lần trước nếu là ta vận dụng cái này điện quang hỏa thạch công pháp, hơn nữa tầng thứ 8 nội kình, cái kia 9 tầng cường giả cũng đuổi không kịp ta. Gì? Đúng rồi, lần đó làm sao từ đầu tới đuôi cũng không gặp sử dụng cái này điện quang hỏa thạch. Hàn Sơn trong lòng nghi ngờ, bí tịch này nếu là cái kia 9 tầng cường giả, vì sao lần trước căn bản không gặp người kia sử dụng, chẳng lẽ hắn cũng là vừa đạt được bí tịch này? Chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Cái này những thứ này không liên quan đau khổ vấn đề bên trên, Hàn Sơn cũng không nghĩ làm nhiều tra cứu. Đang nghiên cứu điện quang hỏa thạch đồng thời, Hàn Sơn càng không có quên nghiên cứu đối với hắn là tối trọng yếu chiến kỹ, cũng là hắn tiếp xúc đến môn thứ nhất chiến kỹ, Chấn Quyền. Đối với Chấn Quyền, Hàn Sơn tất cả hiểu rõ chỉ giới hạn ở quyển sách bên trên những thứ kia chữ, cùng với cái kia 24 bức tranh khối. Những thứ khác, tỉ như môn này chiến kỹ lịch sử vân vân, đều không biết gì cả. Không ít người tại thuần thục nghiên cứu chiến kỹ thời điểm, nếu là có thể đủ rồi giải môn này chiến kỹ sinh ra phát triển lịch sử bối cảnh, vậy thì có thể dễ dàng hơn thuần thục môn này chiến kỹ, cũng càng nhanh đến hòa tan vào chiến kỹ trong tu luyện. Thứ thứ 6, thứ thứ 6 Hàn Sơn nói thầm, đối với thức thứ sáu, Hàn Sơn đã muốn lĩnh ngộ, bất quá hắn cảm thấy vẫn là kém hơn một kia, vẫn không có thể sử ra thức thứ sáu chân chính áo nghĩa đến. Vừa nghĩ, tiện tay mở ra chân quyền bộ sách, đưa vào một tia thổ hệ nội kình đi tới, công kích thức thứ sáu đồ họa nhất thời hiện ra. Hàn Sơn liền so sánh phía trên kia đồ họa, thân thể đi theo làm động tác, cẩn thận thể lộ cái loại cảm giác này. Nhưng là thời gian thật lâu cũng không bắt được trọng điểm. Tùy ý, Hàn Sơn ánh mắt quét qua thức thứ sáu phía trên văn tự, đất dung núi chuyển, đây là thức thứ sáu nguyên bản tên cái này tớ tiêu đề liền vi, chấn quyền công kích thức thứ 6, đất dung núi chuyển. Hàn sơn trong miệng nhớ tới bốn chữ này, lực chú ý toàn bộ tập trung ở bốn chữ này bên trên. trầm tư một lát sau, Hàn sơn cảm thấy hắn từ bốn chữ này bên trên ngộ tới rồi cái gì. hắn khí thế trên người từ từ có rồi biến hóa, một loại càng bén nhọn cảm giác nhập vào cơ thể mà ra. đông dương, Hàn sơn cảm giác được trong cơ thể nội kinh dục dịch, tựa hồ sống lại một loại cực kỳ sinh động. đúng rồi, chính là cảm giác như vậy. Hàn sơn lòng tràn đầy hoan hỷ, hắn rốt cục ngộ ra rồi thức thứ thứ sáu chân chính ý tứ hàm xúc. Giờ khắc này, Hàn Sơn đối chân quyền nhận biết, lại một lần nữa đề cao. Đất Dung núi Chuyển tên rất hay, đây không chỉ là thức thứ 6 rồi, mà là thứ nhất, thứ 2 cùng thức thứ 6 dung hợp một chiêu. Hàn Sơn khống chế trong cơ thể nội kinh, chậm rãi theo kinh mạch vận chuyển. Một chiêu này Đất Dung núi chuyển, là phát huy toàn bộ lực lượng của thân thể, phát ra toàn lực, công kích lúc lại càng hội sinh ra liên tục ba kích liên tục, thích hợp nhất vào đối phó đơn thể địch nhân. Cảm ngộ rồi một chút, Hàn Sơn vỗ đầu một cái, đúng rồi, nếu thức thứ 6 là cùng thứ nhất, thức thứ 2 dung hợp, cái kia phía sau mấy thức nói không chừng cũng là như vậy đâu. Hàn Sơn vừa nghĩ tới, liền lập tức thí nghiệm đứng lên. biết rồi chân quyền lớn lao huy thế sau, Hàn Sơn cũng đối môn này chiến kỹ hứng thú cũng là càng ngày càng cao. có rồi tân ý nghĩ liền khẩn cấp nghị thí nghiệm một chút. thí nghiệm là một cái dài dòng quá trình, cần đem các thức vận chuyển phương thức cho tới tiến hành tương đối, là cần thời gian dài lục lọi. kế tiếp thời gian, Hàn Sơn đều ở nghiên cứu bên trong vượt qua. ngày này nghiên cứu thật lâu Hàn Sơn rốt cục quyết định ra ngoài hóng mát một chút. mới ra tới, liền đụng phải hai người. đại ca, nhị ca. Hàn Thiên cùng Hàn Vĩnh hai người đang tại dưới một thân cây trò chuyện với nhau. Hàn Sơn còn có thể loáng thoáng nghe được hai người đàm luận nội dung là về cát gia. "Tứ đệ, ngươi có thể tính đi ra, ngươi là bế quan nghiện rồi đúng không?" Hàn Vĩnh vừa nghe đến Hàn Sơn thanh âm, lập tức cười mắng. "Ha ha cười một tiếng, Hàn Sơn cũng có chút ý không tốt. Mấy ngày này đối chiến ký lại có chút ít tân linh mộ, ngươi cấp cho ta những thứ này, ta đã đều nhìn rồi." Hàn Sơn từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ giấy đến. Chính là lần trước Hàn ra giữa tháng tụ hội thời điểm, Hàn Vĩnh lặng lẽ kín đáo đưa cho Hàn Sơn cái kia mấy tờ giấy. Phía trên là Hàn Vĩnh chính mình viết kinh nghiệm tâm đắc. Đúng rồi. Nói đến chiến kỹ tới, tiểu tử ngươi sử dụng đến đấy là cái gì chiến kỹ a? Để cho ta cũng học một ít. Hàn Vĩnh lộ ra thật lớn hiếu kỳ tâm. Hàn Thiên cũng mười phần thú vị nhìn tới đây, đúng vậy A, tứ đệ, còn ngươi nữa tựa hồ đến tầng thứ 7 đi, ngày đó vệ cầm thư tên khốn kia muốn ngươi bất lợi, ngươi trực tiếp buộc phát ra tầng thứ 7 đỉnh phong khí thế tới, đem ta cũng vậy giật mình a, hơn nữa ngươi cái loại này thần kỳ chiến kỹ, tiểu tử ngươi trên người cất giấu bí mật không ít nào. Nghe vậy, Hàn Sơn gáy lòng trầm ý. Nguyên lai like bọn họ cho là ta chỉ là tầng thứ bảy đỉnh phong, cái này nói ra, tương phản cũng không phải là vô cùng kinh thế hai tụ. Nhìn hai người vội đợi chính mình giải thích, Hàn Sơn cười hì hì nói, "Nội kình, ta quả thật đến tầng thứ bảy rồi, về phần cái loại này chiến kỹ, ta là tại tảng thư các nhìn đến, hai người các ngươi một cái thủy hệ nội kình, một cái hỏa hệ nội kình, chính là muốn học cũng học không được a, ta đây chính là thổ hệ chiến kỹ. Đúng nha." Vừa nghe lời này, Hàn Vĩnh cũng cúi xuống đầu, hắn cũng là nóng lòng. Nội kình thuộc tính vân năm loại, kim mộc thủy hỏa thổ. Tộc nữ có lời gì, khác nghệ như cách núi tại nội kình thuộc tính trong lúc đó lại càng như vậy tu luyện thủy hệ nội kình công pháp người muốn hiểu rõ một hệ công pháp căn bản khó như lên trời ai cũng là nếu là thủy hệ công pháp bên trong cũng có thần kỳ như thế chiến kỹ là tốt đại ca hàn thiên cũng cảm thán một tiếng hắn dừng một chút lại nói chúng ta tàng thư các thật đúng là cất giấu bảo bối lâu rồi xem ra lần sau ta muốn thật tốt đi dạo một chút mới tốt hàn sơn cười gật đầu tứ đệ chờ ngươi rảnh rỗi đến cùng ta giao lưu trao đổi hàn thiên xuể bàn tay ra một tầng thật mỏng hơi nước ở hắn trong lòng bàn tay sôi trào phi lên ở trong đó ẩn chứa là tầng thứ bảy nội kình. Hàn Vĩnh nghe lời này càng xấu hổ rồi. Ai, ta mới tầng thứ 6 tứ đệ trong trước mắt liền vượt qua ta, xem ra ta nhiều cố gắng mới được. Ai nha, tiếp đón cùng ngươi Hàn Huyên, phụ thân hắn nói ngươi vừa ra tới liền con ngươi đi qua đâu. Hàn Vĩnh vô đầu một cái, không nói lời gì kéo Hàn Sơn bỏ chạy. Thanh Tiêu Hàn Sơn anh ruột, Hàn Vĩnh cho tới bây giờ liền đem Hàn Sơn làm thành tiểu đệ đệ đối đại giống nhau, hành động động tác bên trên cũng không có cái gì cố kỵ. Hàn Sơn cũng không để ý, ngược lại, đáy lòng còn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tới rồi Hàn Uy ngoài cửa. Hàn Vĩnh lập tức nhỏ giọng xuống, hắn là cực sợ Hàn Uy. "Tứ đệ, ngươi vào đi thôi, ta đi trước." Hàn Vĩnh nói khẽ với Hàn Sơn nói một câu, xoay người chạy chậm rời đi. Hàn Sơn sửa sang lại một chút y trang, nhẹ gõ hai cái môn. Là Sơn nhi đi, đi vào." Hàn Sơn đẩy cửa vào, nhìn đến phụ thân Hàn Uy đang nhắm mắt ngồi ở trên ghế. Biết Hàn Sơn đi vào, lúc này mới mở mắt. Phụ thân." Hàn Sơn nhìn về phía Hàn Uy. "Ân, ngươi tu luyện cực khổ, gần đây tiến bộ rất lớn. Ngồi đi." Hàn Uy nở nụ cười. Hàn Sơn ngồi xuống, hắn nhìn sang Phát hiện phụ thân Hàn Uy khẽ mắt nếp nhăn lại thêm chút ít, hai tóc mai lại cẳng có chút tóc bạc. Nhìn đến những thứ này, Hàn Sơn trong lòng nói không ra lời là cái gì tư vị. Phụ thân một ngày vất vả gia tộc, hài nhi không thể vì phụ thân phân ưu, là hài nhi bất hiếu. Hàn Sơn đứng dậy liền phải lệ đi xuống. Ha ha, ở đâu ra nói. Hàn Uy một thanh đỡ lấy Hàn Sơn, đem hắn kéo đến bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Nói về, kể từ khi ngươi từ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6, lúc này mới không tới gần 2 tháng, ngươi thị có tiến bộ lớn như vậy, ta cao hứng còn tới không kịp, đâu tới trách ngươi nói đến. Con trai của ta có thể có lớn như vậy tiền đồ, với tư cách phụ thân, ta rất vui mừng. Bất quá có một chút, Sơn Nhi ngươi phải chăm chỉ nói cho ta biết, ngươi nội kình có phải hay không tới rồi tầng thứ bảy trình độ. Hàn Uy trong trừng Hàn Sơn ánh mắt. Chương 26, cường lực một kích. Đổi mới thời gian 2010031322 giờ 23 phút 2 giây số chữ 2833. Bất quá có một điểm, Sơn Nhi ngươi phải chăm chỉ nói cho ta biết, ngươi nội kình có phải hay không tới rồi tầng thứ bảy đỉnh phong trình độ. Hàn Uy trong trừng Hàn Sơn ánh mắt. Hàn Sơn khẽ gật đầu một cái. Hồ Hàn Uy thở dài khẩu khí, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, dù gì một loại nói, không tới gần 2 tháng, không tới gần 2 tháng a, ta hàng ra, thật là tổ tiên tích đức a. Hàn Uy quay đầu chăm chú nhìn Hàn Sơn, ban đầu đại ca của ngươi cũng biểu hiện ra rồi đầy đủ thiên phú, cộng thêm hạ lão kim tùy hoàn trợ giúp, hắn từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 7, cũng hao tốn thời gian 6 năm. Cái này đã muốn xem như thiên tài rồi. Có thể ngươi. Hàn Sơn. Hàn Uy giọng nói đột nhiên thật tỉnh, Têu Hàn Sơn cũng không phải là thân mật xưng hô Sơn nhi rồi. Phu thân Hàn Sơn biết phụ thân khẳng định phải nói chuyện trọng yếu gì. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân Hàn Uy rất ít gọi thẳng Hàn Sơn tên, rất ít. Tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh, là ta chưa từng thấy bao giờ. Như ngươi sau đó vẫn là nhanh như vậy tốc độ tu luyện, nhất định phải làm như bí mật giống nhau bảo vệ đứng lên. Ngươi phải biết rằng, phía ngoài thế đạo, căn bản là kẻ mạnh nhất yếu, ngươi sau này thành tựu, tuyệt không có dừng lại cùng Hàn gia, cũng tuyệt không có dừng ở Lâm huyện cái này địa phương nhỏ. Tương lai của ngươi, ở đây rộng lớn ngũ hợp đại lục. Hàn Sơn thật tình gật đầu, lắng nghe Loại người như ngươi tuyệt thế thiên tài loại tốc độ tu luyện, nếu để cho người khác biết rồi, không khỏi hội lên ý muốn lôi kéo. Ta đây ngã không lo lắng, ta lo lắng là chỉ sợ sẽ có người nổi sát tâm. Rất nhiều thực lực cao cường người tin phụng nguyên tắc là, nếu không thể cho sử dụng, liền có thể sát chi. Ngươi sau đó tới rồi thiên giai, có một ngày là chọc tới cường giả như vậy, ta căn bản cho không được ngươi bảo vệ. Nói đến đây bên trong, Hàn Uy tự giễu cười một tiếng, phụ thân bảo vệ không được ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi bảo vệ mình rồi. Phụ thân. Hàn Sơn trọng trọng gật đầu, ta sẽ thật tốt nhớ kỹ đạo lý này, thật ra thì Hàn Sơn từ lâu đã hiểu, Hàn Thực Lực bây giờ đã đến tầng thứ 8, tại trước mặt người khác còn như cũng là tầng thứ 6 bộ dạng. Ân, Hàn Uy vui mừng gật đầu, nói, còn có một việc. Quên đi, có lẽ chờ ngươi có thể đạt đến tầng thứ 9, Ai, sau này hay nói đi. Hàn Uy không hề nữa nói, nghi ngờ nhìn hướng phụ thân Hàn Uy, Hàn Sơn trong lòng suy đoán, phụ thân rốt cuộc muốn nói gì? Tại sao lại không nói? Trong lòng tuy nhiên suy đoán không ngừng, Hàn Sơn ngoài miệng cũng không dám hỏi nhiều, tuy nhiên Hàn Thực Lực bây giờ đã cùng phụ thân Hàn Uy không kém bao nhiêu. Nhưng hắn trong lòng bên trong, vẫn là đem phụ thân bày ở cao cao tại thượng địa vị, là không thể tùy tiện phản bác. Gì? Có người đến đây. Hàn Sơn phát hiện đi ra bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Hàn Uy cũng cười nói, tốt lắm, không nói những thứ này, phía ngoài cắt ra người đến, nói không chừng bọn họ còn muốn trông thấy ngươi đâu. Hàn Sơn gật đầu, hắn biết, cái này cắt ra người hướng hắn tới, khẳng định là vì xem một chút, hắn có phải thật vậy hay không tới rồi bảy tầng trình độ. Phụ thân, ta đây. Hàn Sơn đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Ha ha, ngươi liền biểu hiện ra vừa tới tầng thứ 7 thực lực là được. Hàn Uy cười nói. ân, Hàn Sơn trong lòng có đấy rồi. Cắt giang, tại cắt gia có không thấp địa vị, hắn không chỉ có là con cả, hơn nữa thực lực, thiên phú tất cả đều là cực kỳ xuất chúng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cắt gia kế tiếp nhiệm gia chủ, không phải là cắt giang mặc trúc. Cắt giang thực lực cũng là bảy tầng. Thường ngày bên trong hắn đều có loại ngạo khí, bất quá hôm nay, hắn tâm tình cũng không quá tốt. Vốn là, cắt gia tại lâm huyện địa vị chính là tối cao. Tại mấy năm trước, Hàn Gia lại thế nhưng ra rồi một cái cùng hắn nổi danh thiên tài, khi đó... Với tư cách cắt gia gia chủ người thừa kế Cắt Giang liền đã nhận ra đến từ Hàn gia Huy hiệp. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới vẹn vẹn qua mấy năm, Hàn gia thế nhưng lại đột nhiên toát ra một cái tuổi gần 14 tuổi bảy tầng thiên tài. Tin tức kia nếu là thật sự, vậy hắn cắt gia tại 10 năm lúc sau, rất có thể hội lạc hậu hơn Hàn gia. Lục thúc, cái kia Hàn Sơn thật sự có tầng thứ 7 thực lực. Cắt Giang vẫn là không thể nào tin được, hắn vừa đi, bên cùng Cắt Thanh Hòa trò chuyện với nhau. Một cái 14 tuổi thiếu niên, dù thế nào thiên tài, tầng thứ 7 cũng không tránh khỏi quá kinh thế hai tuổi rồi. Cắt Thanh Hòa hiền lành nhìn Cắt Giang, thiếu gia, tin tức này chân thực tỷ số hẳn là tương đối cao. dù sao cái kia vệ cầm thư lão nhân kia tuy nhiên người tương đối ngu, nhưng ánh mắt còn không có kém đến nổi tình trạng kia. cắt giang sắc mặt trầm xuống, không được, ta phải tự mình thử một lần mới được. đây chính là Hàn gia trụ sở đi. cắt giang ngẩng đầu, hắn liếc mắt liền thấy được từ bên trong đi ra Hàn ủy cùng Hàn sơn. cái kia thân hình hơi có chút gầy gò, khẳng định chính là Hàn sơn rồi. nơi này là tại Hàn gia trụ sở phía ngoài, rất nhiều đi ngang qua trang đình tất cả cũng tại, cắt ra đi theo mà đến hộ vệ cũng tại. cắt giang nhìn về phía Hàn sơn. Hàn Sơn, chúng ta tỉ thí một chút đi." Cắt Giang bay thẳng đến Hàn Sơn nói. Hắn thành tựu gia tộc người thừa kế, thường ngày dỗ nạn dễ gẳng bạn không ai dám làm trái với lời của hắn, cho nên dưỡng Thành rồi loại này chân thật đáng tin giọng nói. Căn bản là muốn mạnh mẽ cùng Hàn Sơn đánh một đoàn ý tứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hàn Sơn cùng Cắt Giang hai người trên người. Hàn Sơn hướng hắn gật đầu. "Ai, Tứ thiếu gia đáp ứng hắn. Nhanh đi kêu các huynh đệ tới đây, nghe nói Tứ thiếu gia thế, nhưng đến tầng thứ 7 rồi, như vậy xem ra thật đúng là thật sự." đám người vây xem bên trong có có vài cái là hàn gia hộ vệ nhỏ giọng lẫn nhau trò chuyện với nhau trong lúc nhất thời tương tự ngôn ngữ ở trong đám người nhanh chóng truyền bá ra tới hộ vệ trang đinh nhóm cả đám đều chạy tới xem náo nhiệt rất nhanh vệ gia người vệ cẩm thư cùng vệ gia đi theo mà đến hộ vệ tất cả cũng đến đây đám người rất nhanh vây quanh một cái vòng lớn đem hàn sơn cùng cắt giang vây quanh ở bên trong đám người ở bên trong không chỉ có có vệ gia cắt giang người hàn thiên hàn vĩnh loại hàn gia con cháu nghe được tin tức cũng tại ngắn nhất thời gian chạy đến Hàn Sơn tuy nhiên là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem, gáy lòng lại một chút cũng không sợ hãi, lúc ấy tại đồng làm Sơn bên trên, hắn điên cuồng nhất một lần là bị mười mấy sơn phỉ vây khốn, bất quá tại chỉ trước mắt, Hàn Sơn liền để bọn họ đều biến thành thi thể. Đối loại này đại trận diện, Hàn Sơn cũng không để ý rồi. Cắt Giang thành tựu gia tộc người thừa kế lại càng thường thấy như vậy trận chiến, hắn là càng nhiều người càng hưng phấn. Cắt Giang trong lòng cười lạnh, như thế này cho ngươi tại nhiều như vậy nhân diện trước bêu xấu, xem ngươi làm sao xuống đài. Phục, phục. Cắt Giang trên người đã tuôn ra sắc bén nội kình bảy tầng thổ hệ nội kình điên cuồng vận chuyển lại hai đấm mãnh liệt một đập mặt đất ầm ầm trên mặt đất nhiều ra hai cái danh to đến cắt giang hai đấm bên trên cũng đầy là thổ tầng những thứ kia thổ tại cắt giang toàn diện bên trên tạo thành một tầng khôi giáp loại đồ thế nhưng lợi dụng trên mặt đất những thứ này thổ bảo vệ rồi nắm tay Hàn Sơn nhìn cảm thấy hứng thú hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng cái khác thổ hệ tu luyện giả chiến đấu cũng muốn xem một chút cái này cắt giang rốt cuộc có thể chơi ra hoa gì giảm đến cái kia cắt giang lại không cái gì hiện lộ ý tứ trực tiếp cơi một đôi thổ tầng bao trùm trong quyền Hướng Hàn Sơn múa may tới đây. Hàn Sơn vừa học điện quang hỏa thạch thân pháp, đang muốn thử một chút hiệu quả, hơn nữa hắn càng muốn xem một chút đều là thổ hệ cắt giang có thể chơi ra cái gì mới mẹ chiêu thức tới, quyết định trước cùng Cắt giang vui đùa một chút. Hô. Hàn Sơn thân hình vừa động, từ Cắt giang cái kia sắc bén phạm vi công kích bên trong biến mất, một lát sau, đã đến khác một bên. Ân. Nhanh như vậy? Cắt giang cũng là lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hàn Sơn thậm chí có nhanh như vậy thân pháp. Bên cạnh nhìn Hàn ra các đệ tử, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ phần lớn người đều ở sáu tầng trở xuống. Nhìn đến cái kia cắt giang tầng thứ 7 sắc bén công kích, cảm thấy căn bản không thể nào chống đỡ, không nghĩ tới Hàn Sơn thế, nhưng tùy tiện liền tránh khỏi. Trong lòng đối Hàn Sơn lòng tin không khỏi lớn chia ra. Trở lại, cắt giang hai đấm thế xông biến đổi, lại hướng Hàn Sơn đánh gọi cho, lần này như cũ không có đánh trúng, Hàn Sơn giống như con lươn một loại trơn trượt, từ quả đấm của hắn bên cạnh rất nhanh nhanh đi qua. Tiếp theo liên tiếp vài chục cái, cắt giang tại đây trong đất ca Camê già châu điên giống nhau vọt tới hướng đi tới, nhưng căn bản liền Hàn Sơn che áo đều không gặp được. Hàn Sơn lại một lần nữa đứng lại, cười đối cắt răng nói: Như ngươi vậy đánh không tới ta, không bằng đổi lại chiêu thức đi. Ý tứ của hắn là muốn xem một chút cắt giang những thứ khác thổ hệ chiến kỹ. Có thể nghe được cắt giang lỗ thay bên trong, liền thành rồi dễ cận, châm chọc hắn liền Hàn Sơn treo áo đều không gặp được, châm chọc hắn chỉ biết dùng cái này một loại chiêu thức. Cắt giang không khỏi giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh dừng lại cho ta, ngươi cũng chỉ hội tránh né. Các ngươi Hàn Gia chẳng lẽ không dạy qua ngươi như thế nào công kích? Hàn Gia, Hàn Sơn vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt lạnh xuống, hắn từ từ đi tới cắt giang đối diện, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi biết vậy hảo kỳ đi. Cát Giang ngây ra một lúc, không biết Hàn Sơn là có ý gì. Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, hắn chính là bị ta này đôi nắm tay đả thương. Bây giờ còn tại ta Hàn gia dưỡng thương, ngươi cũng giống nhau. Vừa nói xong, thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp ba tiếng trầm đục. Đất run núi chuyển, ba kích liên tục toàn bộ kết kết thật thật đánh vào Cát Giang trên người. Cát Giang không có chút nào trì hoãn bay rớt ra ngoài, rơi vào kinh hô một mảnh đám người bên trong. Hàn Sơn trực tiếp quay đầu, hướng đi trở về đi. Hắn biết Cát Giang bị cái kia một kích lúc sau sẽ không bị thương nặng rồi tàn. Nhưng nằm ở trên giường một tháng là khẳng định rồi. Hắn bây giờ đối với lực lượng nắm chặt cũng tới rồi một cái cực cao tầng thứ. Muốn cho Cát Giang ở trên giường nằm một tháng, vậy hắn liền tuyệt sẽ không bị quá nặng thương. Phạm ta hàn da giả, chính là kết cục này. Hàn Sơn thanh âm từ từ truyền đến Cát Giang trong lỗ tai. Chương 27, đột phá tầng thứ 9 hàn tuấn xuất hiện. Đổi mới thời gian 201003141414 giờ 19 phút 44 giây số chữ 2548. Gia chủ, chuyện này. Đôn Tử nghi ngờ nhìn hướng Hàn Uy. Hàn Uy khoát tay áo Đô Tử, ngươi bây giờ cũng là Hàn gia hộ vệ đội trưởng, phân tích sự tình, muốn từ đại cục phương diện suy nghĩ. Sơn Nhi hắn tuy nhiên đem vệ gia cùng cắt gia đều đả thương một người, bất quá hai người kia tối đa cũng liền tu dưỡng một thời gian ngắn, cũng không lo ngại. Lại nói tiếp, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Là Đông Lam sơn bên trên, cái kia 9 tầng cường giả. Gia chủ, ta hiểu được. Đô Tử không người nói, cái kia vệ gia cùng cắt gia vẫn có thể được chia thanh đại cục. Hàn Uy ngửa đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong bầu trời đêm, cái kia còn quang trăng sáng. Hàn Uy trong lòng. Thật ra thì căn bản không e ngại cái kia vệ gia cùng cắt gia chân đem sự tình nhau lớn. Không nói trước bây giờ Hàn Sơn là Hàn gia là tối trọng yếu thiên tài. Có thể nói chỉ cần cho Hàn Sơn thời gian, Hàn Sơn thực lực liền có thể càng ngày càng cao cường, chính là liều tính mạng Hàn Uy cũng phải đem Hàn Sơn giữ được. Huống chi Hàn gia còn có cuối cùng một lá bài tẩy Hạ Lão. Hạ Lão là thiên giai cường giả, nếu là vệ gia cùng cắt gia dám đến Hàn gia gây chuyện, Hàn Uy căn bản sẽ không lo lắng. Đi thông báo cái kia mặt khác hai nhà, toàn bộ đều không sai biệt lắm chuẩn bị xong, thời gian liền định tại ba ngày sau đó. Hàn Uy xoay người trở về trong phòng. Hai ngày sau, Hàn gia trang bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Cái này thời tiết chính là dương liễu thụ vừa nảy mầm thời điểm, trong rừng cây khắp nơi đều là xanh lá mạ một mảnh. Sau đó có thể không cần lại tốn đến luyện tập đoạt mệnh 12 chỉ rồi. Hàn Sơn thu hồi cá trong tay tràng đoản kiếm, đem phía trên lộ thủy nhẹ nhàng lau, dùng vài gói kỹ lưỡng, thu vào. Hắn vừa mới lại vũ rồi mấy lần đoạt mệnh 12 chỉ, đã muốn có thể hoàn toàn đem môn này chiến kỹ dung hợp đến ngư trưởng kiếm bên trong rồi. Môn này chiến kỹ ta cơ hồ đã muốn tu luyện đến đỉnh phong luyện nữa đi xuống cũng không tiến thêm tốc nào nữa, hẳn là đem thời gian hoa tại điện quang hỏa thạch cùng chấn quyền bên trên. về phần nội kình thực lực, tin tưởng cũng mau đến tầng thứ 9 rồi. mấy ngày qua, Hàn Sơn cũng không có buông tha cho nội kình tu luyện, dù sao tu luyện một đường, chiến kỹ chỉ là bên cạnh cảnh nhanh cuối, chân chính là tối trọng yếu, vẫn là nội kình tầng thứ tu luyện. hắn bản thân tu luyện liền cực nhanh, hơn nữa Kim Tỷ Hoàn còn có một có ráng dỗi liền không ngừng hấp thu trên cánh tay trái, bám vào cái kia 9 tầng cường giả lưu lại nội kình, tốc độ tu luyện lại càng giống như phi một loại. ha ha, ta từ tầng thứ tám đến tầng thứ chín. Nói không chừng muốn so tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 nhanh hơn, cái này nếu để cho người khác biết rồi, nhất định sẽ hâm mộ chết. Hàn Sơn tùy ý cười một tiếng. Nghĩ tới đây bên trong, Hàn Sơn lại khoanh chân ngồi xuống. Hấp thu nữa một lần, cánh tay trái liền hoàn toàn linh hoạt, cái kia bám vào nội kình cũng là hoàn toàn bị ta hấp thu xong. Thân thức chìm vào trong cơ thể, Hàn Sơn lại một lần thuần thục thúc dục lên hạt châu trắng cấp tốc xoay tròn. Nhất thời, trên cánh tay trái còn sót lại không nhiều lắm những thứ kia ngoại lai nội kình lại phân ra một tia tới, từ từ tiến vào hạt châu trắng xoay tròn trong vòng, xoay tròn vài vòng. Những thứ kia nội kình bản chất bên trên phát sinh biến hóa, sau đó trầm xuống, trở thành Hàn Sơn trong cơ thể nội kình một bộ phận. Dừng cây bên trong, chim nhỏ cũng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, mùa xuân chính là vạn vật hồi phục thời điểm. Ước ác bùn đất khí tức tràn ngập ở trong không khí, liễu giễu thanh âm bên tai không dứt. Bất quá những thứ này đều quấy rầy không tới Hàn Sơn tu luyện. Rốt cục, Hàn Sơn có rồi động tác. Hắn đã muốn ngưng thúc dục hạt châu trắng xoay tròn, mà là giơ tay lên, từ trong lòng lực lấy ra một cái tiểu ngọc bình, bên trong đổ ra hai hạt kim tùy hoàn, ném tới miệng bên trong, ngay sau đó nhanh chóng lại tiến vào trạng thái tu luyện. Tới rồi thời điểm mấu chốt rồi. Lúc này Hàn Sơn đã hoàn toàn hấp thu xong trên cánh tay trái ngoại lai nội kình, mắt thấy còn kém không nhiều lắm, liền có thể đạt đến 8 tầng đỉnh phong. Hàn Sơn định ở nơi này tu luyện. Nội kình, tại Hàn Sơn toàn lực dưới sự không chế, ở trong người trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Qua không lâu, Hàn Sơn khẽ miệng nổi lên nụ cười, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một quyển sách đến. Tây khô gặp tiết xuân. Đây là một quyển nội kình tu luyện công pháp, sớm tại mấy ngày trước, Hàn Sơn phát hiện đến sắp đi vào tầng thứ 9 lúc, hắn liền từ trong tàng thư các tìm đến rốt cục muốn tầng thứ 9 rồi, thật muốn biết trong cơ thể tất cả trọng yếu kinh mạch toàn bộ thông, cái kia sẽ là cái gì dạng. Cây khô gặp tiết xuân, vì một hệ chủ tu công pháp. Một hệ chủ yếu nhất đặc điểm, là cụ bị cường đại nhất kéo dài sự chịu đựng, còn có bản thân chữa trị chức năng. Mà cây khô gặp tiết xuân môn công pháp này, lại càng lấy cái này vì đặc điểm nghiên cứu ra công pháp, ưu thế lớn nhất chính là có thể chữa trị bản thân tổn thương. lập tức, Hàn Sơn ở chỗ này bắt đầu tu luyện một hệ công pháp. Hàn Sơn bởi vì trong cơ thể có hạt châu trắng nguyên nhân, mua đến một tầng đỉnh phong không cần giống như người khác như vậy phải cần vận khí cơ duyên ngộ tính, mới có thể tại tỉnh cơ dưới tình huống đột phá đến tiếp theo tầng, hắn chỉ cần tu luyện nữa một môn chủ tu công pháp liền có thể đột phá. Đây là Hàn Sơn từ tầng thứ 6 bắt đầu biết đến. Bây giờ hắn đã đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong, chờ tu luyện cây khô gặp tiết xuân, liền cũng đã đem kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đều học xong. Năm loại thuộc tính đồng thời tu luyện, cái này tại Ngũ Hợp đại lục bên trên là chưa bao giờ có. Hàn Sơn cùng mấy lần trước giống nhau, lúc này tu luyện quả thực cùng đột nhiên tăng mạnh một loại, từ tầng thứ 1 đến tầng thứ 5, chỉ cần chốc lát thời gian Hắn tại trạng thái tu luyện ở bên trong, cũng không có chú ý tới ngoại giới biến hóa. Từ hắn đến tầng thứ 6 bắt đầu, mỗi tiến một tầng, hắn dưới chân thổ địa thì có tân biến hóa. Vừa mới bắt đầu, trên mặt đất thảo bắt đầu nảy mầm, theo Hàn Sơn cây khô gặp tiết xuân tu vi để cao, thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, càng nhiều là bụi cỏ động thổ mà ra. Càng về sau, liền bên cạnh hắn cây cối cũng bắt đầu có rồi biến hóa, cây khô cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên biến thô. Hàn Tuấn mấy ngày qua tâm tình quả thực hỏng bét cực độ rồi, kể từ khi Hàn Hổ sau khi chết, hắn sẽ không có một ngày ngày thật tốt qua. Phụ thân của hắn thành tiểu Hàn gia chấp pháp trưởng lao, biết rồi sự kiện kia sau nội không thể nói, trực tiếp đem hắn nhốt vào tiểu hắc ốc ở bên trong, cả ngày không thấy mặt trời. Nhàm chán chí cực Hàn Tuấn mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tu luyện một lát đến vượt qua thời gian. Có thể hắn bản tính liền không chịu nổi tịch mịch, mỗi lần tu luyện không được bao lâu, liền không yên lòng thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Lúc sau, hắn cũng chỉ có thể tại cực độ nhàm chán bên trong trải qua. Mỗi khi lúc này, Hàn Tuấn trong lòng tổng hội phía một cái ý niệm trong đầu, cái kia Hàn Sơn rõ ràng so với ta còn nhỏ hơn, tại sao liền có thể tu luyện so với ta nhanh nhiều như vậy? Hàn Hổ chết ngày đó, Hàn Tuấn cũng nghe nói sau lại chuyện này, nghe nói là hắn chạy mất sau, là Hàn Sơn xuất hiện, mới đem Hàn Hổ thi thể ôm trở về đi. Tại sao chết tiệt tứ đệ thì không thể sớm xuất hiện một lát? Ruộng phí hắn tu luyện so với ta nhanh, liên hẳn là trả giá so với ta nhiều. Nếu là cái kia thiên có thể sớm một chút chạy tới một lát, cái kia hổ thúc chết cũng sẽ không trách ta rồi. Ai, nhưng thương ta một người ở nơi này tiểu hắc úc bên trong. Hàn Tuấn ở trong lòng đem Hàn Sơn quả thực hận thấu. Bất quá bây giờ, cái kia nham trán, chết tiệt cuộc sống cuối cùng là đã qua. Hàn Tuấn mang trên mặt nụ cười ý du đãng. Nếu thật vất vả ra ngoài, cái kia không ra đi đi dạo, hóng mát một chút, quả thực là thật xin lỗi những thứ kia thiên tại tiểu hắc úc bên trong ở lại cuộc sống. Một đường hừ cười nhỏ, Hàn Tuấn đi vào hàn gia trang bên cạnh trong rừng cây nhỏ, tương phản đeo hai tay, hắn mọi nơi nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy phía ngoài đây hết thảy quả thực là tuyệt đẹp cực kỳ. Tiểu hắc úc cùng thế giới bên ngoài, quả thực không thể so a. Gì? Nơi đó thật giống như có người. Hàn Tuấn tinh mắt, đi tới đi tới liền nhìn đến nơi xa trên đất trống, tựa hồ có một người tại quanh chân ngồi. Thật giống như hắn tại tu luyện nên ai đó. Mấy ngày qua vệ gia cùng cắt gia người lao đến chúng ta hàn ra gây chuyện. Đúng, nếu như đụng với một cái vệ gia hoặc là cắt gia người, ta nhiễu loạn rồi hắn tu luyện, ta đây chẳng phải là lập công rồi. Hàn Tuấn trong lòng suy nghĩ, càng phát ra hưng phấn, nhấc chân lặng lẽ hướng bên kia đi tới. Đợi tập hợp gần, Hàn Tuấn có thể thấy rõ ràng người kia mặt lúc, không khỏi lặng rồi, thế nào lại là hắn? Hàn Tuấn nhìn đến người, là đang tại tu luyện cây khô gặp tiết xuân Hàn Sơn. Tại tinh tâm trong tu luyện Hàn Sơn, cũng không có chú ý tới cách đó không xa đang có một người lặng lẽ đánh ra hắn. Hắn bây giờ đã đem cây khô gặp tiết xuân tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong, mắt thấy liền muốn đột phá đến tầng thứ 9 rồi. Mà Hàn Tuấn cũng lặng rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tuấn đấy lòng có chút do dự, trong lòng một cái thanh âm nói cho hắn biết, cứ như vậy rời đi thôi. Đây chính là ngươi tứ đệ, vẫn là không cần quấy rầy Hàn Sơn tu luyện. Mà một thanh âm khác lại nói cho hắn biết, không thể để cho hắn lại tu luyện rồi. Còn lại hắn không đủ thiên tài sao? Còn có thể khiến hắn lại tại ngươi phía trước huyền diệu sao? Thử nghĩ xem ngươi đang tại đây tiểu hắc uốc bên trong vượt qua cuộc sống đi. Cái kia đều là khiến trước mắt này cá nhân cho làm hại, đi nhiễu loạn tâm thần của hắn đi. Chương 28, đại chiến bắt đầu. Đổi mới thời gian 2010031422 giờ 17 phút 54 giây số chữ 2802. Ngay tại Hàn Tuấn trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong sân yên lặng tu luyện Hàn Sơn, lại đột nhiên có rồi biến hóa. Một cô bén nhọn khí thế, phô thiên cái địa hướng Hàn Tuấn đánh tới. Cái này giống như như thực chất khí thế, khiến Hàn Tuấn căn bản không cách nào đứng lại thân hình, bị chen ép ngửa người hướng về sau lộn mấy vòng, cái này mới ngừng lại được. Hàn Tuấn theo bản năng biết được, khí thế kia, khẳng định tại tầng thứ 8 trở lên, nói không chừng là cái kiêm nội kình tu luyện giả cực hạn, tầng thứ 9. Hàn Sơn đạt đến tầng thứ 9 rồi. Điều này sao có thể? Hàn Tuấn kinh nghi bất định nhìn nơi đó tu luyện Hàn Sơn, nhìn lại hướng Hàn Sơn, phát hiện người khác đã muốn đứng thẳng lên rồi. Hàn Tuấn? Hàn Sơn bén nhọn ánh mắt nhìn chăm chú hướng Hàn Tuấn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sơn giọng nói một chút cũng bất hữu thiện. Kể từ khi biết là Hàn Tuấn chấp ngụm mà đưa đến hộ thúc tử vong, Hàn Sơn sẽ thấy cũng không còn sương hồ qua Hàn Tuấn vi tam ca rồi. Tùng chi, Hàn Tuấn bây giờ rất có thể biết rồi hắn tu vi bí mật, đây là Hàn Sơn không ngờ rằng. Nghe thấy một tiếng kêu kêu, lại nghĩ đến đến vừa mới từ Hàn Sơn trên người bộ phát ra, có thể sánh ngang tầng thứ 9 khí thế, Hàn Tuấn bị làm cho sợ đến hai chân đều run rẩy không ngừng. "Tứ đệ, ta chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài, mới đụng phải ngươi." Hàn Tuấn vội vàng biện giải cho mình, hắn nghĩ phủi sạch quan hệ. Dù sao hắn trước kia đối Hàn Sơn không ít từng có chế giễu, nếu là Hàn Sơn cho là hắn là cố ý tới quấy rầy Hàn Sơn tu luyện, vậy hắn có lý cũng nói không rõ. Dù sao lấy hắn trước kia đối Hàn Sơn thái độ Loại chuyện này rất có thể phát sinh. Tứ đệ, chuyện của ngươi, ta sẽ không nói, ta ta thề với trời. Hàn Tuấn nhìn Hàn Sơn trầm mặt không nói lời nào, dọa cư sợ, bối rối vươn hai ngón tay, chỉ vào thiên, phát cái lời thề. Ta Hàn Tuấn nếu như hướng cái khác người ta nói ra tứ đệ Hàn Sơn tu vi bí mật, ta đã bị thiên lôi đánh chết. Hàn Sơn, tứ đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Phát xong thề, Hàn Tuấn thật cẩn thận nhìn hướng Hàn Sơn. Ngươi đi đi, nhớ lấy ngươi phát lời thề. Hàn Sơn mắt lạnh nhìn hắn. Hàn Tuấn nhất thời như được đại xá, cao hứng đứng dậy liền đi còn không có chạy ra hai bước, Hàn Tuấn phía sau truyền đến Hàn Sơn thanh âm, Hàn Tuấn bị làm cho sợ đến lập tức dừng lại, hổ thúc chết, ngươi tốt nhất hay là đi hổ thúc mộ phần bên trên nhận thức cái sai, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hàn Tuấn vội vàng gật đầu, sau đó chạy, hy vọng ngươi sẽ không làm trái với hôm nay lời thề. Hàn Sơn nhìn phía xa Hàn Tuấn bóng lưng, nhìn Hàn Tuấn đi xa, Hàn Sơn cũng rời đi nơi đây, nhanh chóng hướng tiểu viện của hắn bên trong chạy đi. Ta vẫn còn quá không cẩn thận, thế nhưng tu luyện cũng bị người khác phát hiện. Hàn Sơn rất nhanh liền trở về phòng của hắn bên trong, tương đối mà nói, vẫn là nơi này tương đối an toàn, hơn nữa người khác cũng sẽ không tới quấy rầy đến hắn. Sắp xếp xong xuôi toàn bộ, Hàn Sơn một lần nữa khoanh chân ngồi ở hắn bình thường tu luyện trên sàn nhà. Ta một hệ công pháp đã đến tầng thứ 9, kế tiếp liền đơn giản, chỉ cần vận hành một lần cái khác bốn loại công pháp, liền có thể toàn bộ lên tới chín tầng. Hàn Sơn trong lòng là có kế hoạch. Buổi tối phía trước liền có thể toàn bộ đạt đến tầng thứ 9, hơn nữa ta trên cánh tay trái nội kình cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết rồi, trấn quyền, điện quang hỏa thạch cũng thuần tục không sai biệt lắm. Tối nay, nên thời điểm đi Đông Lam Sơn bên trên, cùng người kia giải quyết một chút. Nhắm mắt lại, Hàn Sơn lâm vào trong tu luyện. Hàn Sơn kế hoạch tối nay đi Đông Lam Sơn hành động, hắn nhưng không biết, nhưng vào lúc này, tại Hàn gia trong đại sảnh, đã muốn tụ tập nổi lên một nhóm người. Đến từ Lâm huyện Tam đại thế gia, Hàn, Vệ, Tắc, Tam gia định cấp cao thủ tề tụ hư thế. Trên nhất thủ, là thành tiểu chủ nhà Hàn Uy. Mọi người tối nay tề tụ hư thế, vì cùng chung trừ đi Đông Lam Sơn tai họa, ta Hàn Uy vô cùng cảm kích. Hàn Uy bưng lên một chén rượu, trước một đũa làm. Người phía dưới cũng cười ha hả ứng mấy câu, cầm chén bên trong rượu làm đi xuống. Hàn Sơn đại bá Hàn Vũ cũng ở trong đó. Hắn cười nói, lần này cũng coi như là chúng ta Lâm huyện tam đại thế gia lần đầu tiên lớn như vậy quy mô liên thủ rồi. Trước kia, ta còn chẳng bao giờ cùng cắt lao hai sóng vai chiến đấu qua đâu. Ha ha, tối nay không là được rồi sao? Qua nhiều năm như vậy, ta cũng vậy muốn nhìn ngươi một chút thực lực rốt cuộc đến trình độ nào. Một cái tóc đỏ, hơi trông có vẻ ra hình thái trưởng trọm dâu nam tử cười trả lời. Tại đây đại đa số người, thường ngày bên trong tuy nhiên gặp mặt cứ ít có thậm chí chẳng bao giờ gặp mặt, bất quá lẫn nhau đều là nghe nói qua đối phương tên. thậm chí trong đó có vài cái còn lẫn nhau phát sinh qua tranh chấp. ở nơi này lâm huyện một mẫu ba phần trước đại tuy nhiên đều là bọn tiểu bối tại rốt sức làm, thật ra thì phía sau màn đều có bọn họ âm thầm khống chế. chỉ chốc lát sau cái này một đại bang tử người liền lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau trò chuyện với nhau. nghỉ ngơi trong chốc lát cuối cùng đã tới thời gian nước định. đi, chúng ta hôm nay liền đem đông lam sơn bên trên cái kia lông chim giết chết đi, lão tử đến nay cũng không còn đối phó qua chín tầng đỉnh phong. Hôm nay đúng lúc qua đã nghiền. Vệ ra một cái tráng hán đỉnh đạc nói: "Hảo. Dựa theo phía trước nói kế hoạch, hôm nay chúng ta phải đi gặp gỡ cái kia chín tầng đỉnh phong." Đám người bên trong lại một cái nhiệt huyết ứng hòa nói: "Tu luyện tới tầng thứ 8, tầng thứ 9 cảnh giới sẽ rất khó lại có tiến bộ, lúc này, nếu là muốn lại tấn cấp, do đó đột phá đến tiếp theo tầng, một cái rất thường dùng phương pháp xử lý chính là không ngừng ở trong chiến đấu lĩnh ngộ. Bất quá đối với tay khó cầu, lâm huyện bên trong, cấp bậc cao tu luyện giả vốn là ít, hơn nữa phân tán đến tam đại thế gia, thường ngày bên trong bất tương qua lại." lại càng nghĩ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đều cầu cũng không được. Bây giờ có rồi cơ hội này, hơn nữa có thể vì dân trừ hại, cớ sao mà không làm. Trong nhóm người này, 9 tầng có 4 cái, 8 tầng có 10 một cái. Trung 15 người, một đám người từ Hàn gia trong đại viện vừa ra tới, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại thường ngày bên trong, trong những người này người, không phải là tại Lâm huyện một phát dầm chân, là có thể khiến Lâm huyện chân chấn động chính là nhân vật. Những bao thủ tốc độ cũng thật nhanh, rất nhanh liền ra rồi Hàn gia, hướng Đông Lam Sơn tiến phát. Trang Linh bọn hộ vệ đưa mắt nhìn đám người kia rời đi. Một lát sau, tại Hàn gia một chỗ không ai chú ý tường viện bên cạnh, một cái bóng đen cũng mà ra, hướng Đông Nam Sơn chạy đi. Lúc này Hàn Sơn đã muốn là năm loại thuộc tính đều tu luyện tới tầng thứ 9 cao thủ. Ta bây giờ quen thuộc trấn quyền thức thứ 6, lại có điện quang hỏa thạch thân pháp, còn có liệm tức thuật phụ trợ, chống lại cái kia 9 tầng đỉnh phong, cũng không phải là không, có phần thắng. Huống chi, ta còn có ta lớn nhất nghi trượng. Phải nói tại trước hôm nay, Hàn Sơn còn không có quá lớn lòng tin, nhưng ở năm loại thuộc tính công pháp đều đạt đến tầng thứ 9 khoảnh khắc đó, hắn lập tức tràn đầy chưa từng có lòng tin. Trong cơ thể tất cả trọng yếu kinh mạch tất cả đều đạt thông, đạt được chỗ tốt là không gì san kịp. Hàn Sơn chỉ cảm thấy bây giờ hắn tựa như thoát thai hoán cốt một loại, thật giống như khoảng cách thiên giai đã muốn rất là gần, tựa như lại bước ra một bước là có thể bước vào thiên giai như. Nguyên bản, trước đây, Hàn Sơn trong cơ thể nội kinh là lưu trữ tại trong kinh mạch, tại bình thời lúc tu luyện mới có thể dựa vào hấp thu trong thiên địa năng lượng, đối xử trong cơ thể nội kinh đạt được chậm rãi tăng trưởng. Nhưng bây giờ, trong cơ thể trọng yếu kinh mạch đều đã thông lúc sau, giống như là tạo thành một cái tuần hoàn. Trọng yếu kinh mạch trong lúc đó lẫn nhau liền và thông nhau lên nội kinh tại trong kinh mạch không bao giờ nữa là yên lặng bất động mà là chậm rãi không ngừng lưu động cái này không giống tại lúc tu luyện chủ động thúc giục cái loại này mà là một loại tự phát lưu động quan trọng nhất là loại này chậm rãi lưu động là không có lúc nào là không có ở đây hấp thu thiên địa trong lúc đó năng lượng Hàn Sơn tốc độ tu luyện sẽ vì vậy mà biến thành nhanh hơn Hàn Sơn biết tình huống như thế cũng chỉ có một mình hắn có bởi vì muốn ở trong người tạo thành một cái tuần hoàn thì phải đả thông trong cơ thể tất cả chọn yếu kinh mạch Cái này cần năm loại bất đồng thuộc tính chủ tu công pháp đồng thời tu luyện, không chỉ có ta ngoại công lực lượng tăng cường, hơn nữa trong cơ thể ta nội kình cũng vì vậy hùng hậu rất nhiều. Tại chiến đấu lúc, là có thể kéo dài hơn chiến đấu. Hàn Sơn đối với cái này không tưởng được thu hoạch rất là hư phấn. Vẹo. Hàn Sơn giống như một đạo lợi kiếm giống nhau chạy trốn ra ngoài. Đông Lam Sơn rơi chân núi, xuất hiện 15 người. Đây chính là những thứ kia sơn phỉ hàng ổ. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cao cao Đông Lam Sơn chủ phòng. Ân, theo tình báo, cái kia chín tầng cương giả Liên hẳn là cư ngụ ở chủ phong đỉnh núi bên trên. Rất nhanh đã có người đáp lại. "Hảo, chúng ta trực tiếp bên trên chủ phong Ân, vì không đả thảo kinh xà chúng ta vẫn là tuyển tối không để người chú ý đường, dọc theo đường đi tận lực cẩn thận chút, chậm cũng không sợ, mấu chốt là không thể để cho cái kia chín tầng cường giả nghe được tiếng gió chạy trốn." "Hảo, mọi người đi." "Cái này cả đám chính là từ Hàn gia trang ra tới Hàn Uy, Hàn Vũ đám người. Bọn họ không có phát hiện, ngay tại khoảng cách hai người bọn họ giảm xa nơi, Hàn Sơn cũng tại cấp tốc hướng nơi này chạy tới." Ở nơi này 15 người chân trước vừa rời đi, một cái bóng đen liền cấp tốc đến nơi này. Hô! Cuối cùng đã tới. Hàn Sơn từ trong lòng ngực lấy ra ngư trường kiếm, nhìn về phía cái kia tối như mực, mơ hồ dư sức đông làm Sơn bóng đen. Từ nơi này thông hướng chủ phong đỉnh núi đường, Hàn Sơn đã muốn đi qua một lần, dọc theo đường Hàn Sơn đã muốn nhớ được rất rõ ràng, lập tức lại càng quen đường quen lối, không thể chậm lại chạy đi tới. Trưng 29, nhớ loạn tâm thần. Đổi mới thời gian 2010-03-15-13h30 phút số chữ 2336. Hàn Sơn một thân áo đen, trong đêm đen vọt được tốc độ cực nhanh. Ở nơi này Đông làm Sơn bên trên, người khác rất khó phát hiện hắn. Hàn Sơn hiểu rõ con đường này, đối với núi này bên trên sơn phỉ nhóm địa chỉ phân bố, đã tại lần trước đến thời điểm nhớ kỹ nhập tâm. Chỉ chốc lát sau, liền lên tới rồi đỉnh núi phía trên. Mà lúc này, Hàn Uy Hàn Vũ bọn họ một đám 15 người, còn tại lục lọi, từ từ hành hương phong tiến phát. Tới rồi đỉnh núi, tuyển một chỗ tương đối kín đáo rừng cây, Hàn Sơn tung người nhảy đến rồi trên chạc cây. Phù thân nói không sai, tầng thứ 9 tự lực, so với tầng thứ 8 tới, có thể đề cao nhiều lắm. So với ta lần trước lúc đến lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Hàn Sơn chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy lực lượng. Từ dưới chân núi chạy lên trong núi, Hàn Sơn cũng chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, từ nơi này cũng có thể thấy được hắn tiến bộ rất nhiều. Trong lòng nghĩ tới, Hàn Sơn động tác lại không chút nào dừng lại, đứng vào trên nhánh cây, Hàn Sơn lập tức chìm tâm tiến vào nội thị trạng thái. Nghe nhìn huyền ảo, một bộ trắng đen màu sắc bức họa lập tức ở Hàn Sơn trong đầu hiện ra. Có lẽ là bởi vì Hàn Sơn thực lực tiến bộ quan hệ, liền hình tượng này đều rõ ràng rất nhiều. Hàn Sơn đưa ánh mắt thả vào lần trước phát hiện người kia cái kia nơi huy động, không biết hắn đổi lại địa phương không có, nếu như hắn có chia ra tự, liền hẳn là chính ở chỗ này. Vừa nghĩ, Hàn Sơn trong đầu cái kia phó bức họa đã muốn dần dần rõ ràng lên. Lần này, mặc dù không có thanh âm truyền đến, Hàn Sơn cũng có thể thấy rõ ràng rồi. Quả nhiên còn tại. Như cũng là người mặc nâu nhà sắc y phục, người kia bên cạnh lại thả rồi một nhóm dược liệu. Hắn quả nhiên vẫn có ngạo khí, xem ra hắn còn tại chữa thương, lần trước bị ta đem dược liệu toàn bộ hủy diệt, đoán chừng lại mất không ít thời gian mới gộp đủ những thuốc này. Hàn Sơn nhìn đến người kia còn tại, trong lòng dẹp thiên không ít. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Hàn Sơn thật cẩn thận hướng cửa động sơ soạn. Đen nhánh sắc ngư trường kiếm giữ tại Hàn Sơn tay bên trong, dưới chân điện quang hỏa thạch công pháp đã muốn trong nháy mắt khởi động. Bước chân cấp tốc di động tới, cũng không phát ra một điểm thanh âm, đây chính là điện quang hỏa thạch công pháp chỗ tốt. Trong nháy mắt, Hàn Sơn đã muốn tựa vào cửa động bên cạnh trên vách núi đá. Người kia còn không có phát hiện. Thật tốt quá. Hàn Sơn trong bụng mừng rỡ, động tác càng phát ra ẩn nấp, liền hô hốt đều cơ hồ yên lặng xuống tới. Lần này không có bị người kia phát hiện cũng là bởi vì Hàn Sơn nội kình tầng thứ cao. Bất quá Hàn Sơn lần này vật khí quá kém. Đang lúc này, người kia trưởng than một hơn, từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài, cái này một tách rời rồi tu luyện, lập tức cảm thấy ra đến bên ngoài có người. Tầng thứ 9 cường giả đã muốn cụ bị tương đối bén nhạy linh giác. Nhìn đến cái này, Hàn Sơn nóng lòng, nếu không bên trên, cơ hội thì càng không xong. Hàn Sơn dưới chân mánh liệt đạp một cái, tầng thứ 9 nội kình điên cuồng vận chuyển lại. Trấn quyền cấp thứ 6 đã muốn ẩn chứa ở ngư trường kiếm bên trong. Ai? Lão nhạn sắc ý phục người kêu to một tiếng đồng thời nhanh chóng đứng dậy. là ngươi. hừ. Nâu nhạt sắc y phục người kia vừa nhìn thấy Hàn Sơn liền nhận ra được. tầng thứ 8 thực lực cũng dám đến kiêu ngạo. Nâu nhạt sắc y phục người kia căn bản không sợ Hàn Sơn, trên thân thể trào ra đại lượng nội kình, trong tay nhấc tới cầm lấy một thanh trường kiếm, hướng Hàn Sơn nên đón. Đinh. một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, đêm đen nhánh không lộ ra hiện ra chút ít tia lửa. một cái kia, người kia liền đã nhận ra có cái gì không đúng, cái này che mặt tiểu tử, thực lực làm sao thành tầng thứ chín rồi. hắn không dám thách đại dưới chân triệt thoái phía sau một bước nghĩ lui xuống trước đi lại nói tiếp bất quá Hàn Sơn đây cũng là ba kích liên tục đinh phúc Hàn Sơn kích thứ hai đánh vào người kia trường kiếm quới thứ ba đánh đâm vào này thân thể con người bày tỏ nội kinh tầng Hảo tiểu tử chúng ta đi ra ngoài đánh nơi này quá hẹp hỏi vừa nói người kia rơi lên trường kiếm ngập trời dâng lên ầm ầm một tiếng người đã kinh sông phá thành động thượng triều không bay lên đá vụn thổ thuốc khắp động thiếu chút nữa đã đột phá phòng ngự của hắn rồi Hàn Sơn lập tức theo sau người kia người kia ra đến bên ngoài sau khi hạ xuống, thu kiếm mà đứng, nâu nhạt sắc y phục tại gió đêm suy phất bên trong cũng nhẹ nhàng đứng lên, hắn ha ha cười rồi một tiếng, mới vừa rồi còn thật là bị ngươi đánh én, ngươi cái này ba kích liên tục, so với lần trước đến còn muốn tiến bộ rất nhiều, Hàn Sơn từ trong động ra ngoài, tuyển một cái tốt nhất tiến công vị trí, đứng lại, dưới chân nội kình tụ lực, tùy thời chuẩn bị tiến công, nhìn về phía người kia, lần này cũng sẽ không lại cho người chạy, nâu nhạt sắc y phục người kia ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khen ngươi hai câu, ngươi liền cho rằng ngươi rất lợi hại rồi, ngươi cũng đã biết ngươi là cái gì thực lực. Nhiều nhất vừa tới tầng thứ 9 thôi, còn muốn giết ta 9 tầng đỉnh phong. Thật là chê cười. Cho ngươi khai mở nhãn giới, kiến thức kiến thức ta khoét tâm kiếm pháp, chém gió mà không biết ngượng." Hàn Sơn lạnh lùng nói. Hàn Sơn dưới chân nội kình đã sớm cổ động đến mức tận cùng, nhìn người vừa động, dưới chân điện quang hỏa thạch công pháp lập tức tiêu thăng đến mức tận cùng. Trường kiếm tung bay, kiếm quang loẹt loẹt, người kia khua lên kiếm hoa hướng Hàn Sơn đâm tới đây. Hàn Sơn cũng biết mình cùng thực lực của hắn chính lệnh, căn bản không cùng hắn chính diện mà kháng, mà là phát động điện quang hỏa thạch không ngừng biến hóa thân vị. Siu Trường kiếm lại mãnh liệt đâm tới. Phá! Người kia hét lớn một tiếng, trường kiếm bên trên màu xanh biết ánh sáng hiện ra. Nhất thời, kiếm trên hạ thể lục quang mãnh trướng, trường kiếm giống như là biến thành lâu, tốc độ bay nhanh, liền muốn đâm tới Hàn Sơn trước người. Hàn Sơn biết, đây là người kia tại trường kiếm bên trên dùng tới rồi nội kình. Nhìn không tránh thoát, Hàn Sơn giơ lên trong tay ngư trường kiếm, dùng đoạt mệnh 12 chỉ bên trong một chiêu, liều mạng đi tới, nghe được đinh một tiếng giòn vang, hai kiếm đụng nhau. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trường kiếm kia bên trên một cỗ không lỗ lực hướng hắn đánh tới. Mượn này cỗ lực Hàn Sơn lập tức bay ngược mấy bước, lần nữa rủa vào điện quang hỏa thạch nảy ra. Điện quang hỏa thạch. Người kia ngừng lại, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hàn Sơn. Mà Hàn Sơn cười rồi một tiếng, đúng vậy, ta sử dụng chính là từ ngươi cái kia lấy ra điện quang hỏa thạch. Cao thủ đối chiến, cũng chú trọng tâm lý giao chiến, Hàn Sơn nói như vậy, chính là nghi nhiễu loạn đối phương tâm thần. Khiến hắn tức giận, Hàn Sơn mục đích liền đặt đến. Người kia quả nhiên là tức hừ một tiếng, bất quá rất nhanh liền khôi phục. "Tiểu tử, ngươi bắt lão ngư trưởng tiêm đi." Người kia nhìn Hàn Sơn, cũng chỉ là ngư trường kiếm có thể chống đỡ được công kích của ta mà không phá vỡ. Hừ, ngươi hôm nay phải thay đổi một thanh phổ thông truy thủ, chết sớm tại ta dưới kiếm rồi. nghĩ nhiễu loạn tinh thần của ta. hàn sơn căn bản không ăn cái kia một bộ. hắn trên miệng tuy nhiên trả lời, ngầm cũng không dừng chú ý tìm kiếm công kích cơ hội. từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hàn sơn còn không có tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội thiên công. bất quá bởi vì hàn sơn thân pháp rất cao, người kia cũng căn bản thương không tới hàn sơn. ngươi kéo dài không được bao lâu, xem ta hao tổn xong ngươi nội tình, ngươi dùng cái gì cùng ta đấu. Sơ nhập chín tầng, cũng muốn cùng ta chín tầng định đỉnh phong so. Người kia sử ra trường kiếm, lại đánh tới đây. Đỉnh núi một khối dưới tảng đá lớn mặt, Hàn Uy Hàn Vũ loại 15 người tại tốc độ cao hành tiến bên trong mãnh liệt ngừng lại. "Đợi một chút, có đánh nhau thanh âm." Trong đó một cái chín tầng cường giả giơ tay lên, ra hiệu người phía sau dừng lại. "Tiếng đánh nhau, không phải là người kia biết chúng ta muốn tới đi, làm sao sẽ? Chúng ta để ý như vậy đi lên, căn bản không có kinh động đến nhận chức người phương nào." Lại nói tiếp, "Đối thủ của hắn là ai?" Trong lúc nhất thời, Cái này 15 người đều hai mặt nhìn nhau rồi. Đi, đi lên xem một chút. Tình báo nói cái kia địch nhân hàng năm người mặc nâu nhạt sắc ý phục, mọi người chú ý một chút. 15 cao thủ thương định một chút, lập tức trèo bò lên, đứng yên tới rồi khối đá lớn phía trên. Quả nhiên có người ở đánh nhau. The S, cao chiều đến đây, mọi người còn có vé mời sao? Cho nhiều bản thư quăng mấy tờ vé mời đi. Tuần này bản thư có cái trang đầu để cử, Mị Tôn hội bùng nổ một chút. Còn có một việc, Mị Tôn nhìn xuống, ở nơi này ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Mị Tôn còn không có đổi mới. Mọi người đã đem quyển sách này đội lên bảng chuyện mới hơn 10 người vị trí, mì tôm rất mong đợi A, có thể bên trên trang đầu sao. Cũng chỉ là mấy tên mà thôi A thỉnh mọi người nhiều hơn cổ động A, quan vé mời siêu tầm ấn vào bình luận sách tất cả đều cần A. Thỉnh toàn lực trợ giúp. Chương 30, tìm cơ hội. Đổi mới thời gian 2010 03 19 h 1932 giây số chữ 2307. Nhìn. Người kia mặc chính là nâu nhà sắc y phục, mục tiêu của chúng ta chính là hắn. Cùng hắn đánh người kia cũng rất lợi hại, các ngươi ai nhận biết. Hàn Vũ đám người kia căn bản không nhận ra trẻ mặt Hàn Sơn. Bọn họ chỉ có thể nhìn ra, người kia thân hình tương đối gầy gò, từ ngoại hình bên trên nhìn, tương đối giống như là người trẻ tuổi, về phần cụ thể, liền không cách nào đoán được. Chẳng lẽ người nọ là chúng ta Lâm huyện ẩn nút cao thủ? Mọi người rối rít suy đoán lên Hàn Sơn thân phận đến. Nơi đó Hàn Sơn cùng cái kia nâu nhà sắc ý phục còn tại giao chiến. Hàn Sơn dựa vào điện quang hỏa thạch, lại thỉnh thoảng dùng đoạt mệnh 12 chỉ đối một chiêu, trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Đoan ngươi, ngươi nói chúng ta nên bây giờ đi tới hỗ trợ. Còn là đợi đã nhìn lại. Mười năm người nghe cái này vấn đề, đều đưa ánh mắt chuyển hướng một người. Người kia là Cắt ra, ở nơi này đám người trong đó, thực lực của hắn tính được công nhận tối cao cường, khoảng cách 9 tầng đỉnh phong gần đây chính là nhân vật. Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Ổn thỏa để đạt được mục đích, mọi người hay là trước chờ đợi, nô gia người kia thân phận vẫn không thể xác định, ai có thể khẳng định đây không phải là cái gạt." Như hai người kia vốn chính là một nhóm, và biết chúng ta đi lên ý đồ, cố ý chuẩn bị cái này khai ra lừa gạt chúng ta, đây cũng không phải là không thể nào. Cắt gia người này nói có lý mọi người tất cả cũng tin phục rồi. thật ra thì là tối trọng yếu, vẫn là cái này nô ra người thực sự quá đột ngột, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. mấy năm gần đây, tam đại thế gia tại lâm huyện bên trong xem như cân bằng trạng thái, các nhà cao thủ thực lực đều không kém bao nhiêu, lẫn nhau lẫn nhau chế nước. người này cũng không thể làm gì được người kia, lúc này mới tạo thành lâm huyện bây giờ loại này bình tĩnh trạng thái. đột nhiên toát ra một cái ẩn nút cao thủ, đây chẳng phải là muốn đánh phá cái này cân bằng? nếu là nhà ai hấp thu cái này cao thủ, cái kia nhà ai thực lực liền có thể cao hơn cái khác nhà. Cái kia thay vì đánh vỡ cái này cân bằng, còn không bằng trước hết để cho cái này cân bằng duy trì. Tam đại gia ở bên trong đều là ý nghĩ như vậy. Cho nên, cũng căn bản không có người muốn đi chủ động trợ giúp Hàn Sơn. 15 người ỷ mình nhiều người, thực lực cũng cao cường, cũng không sợ cái kia nâu nhạt sắc ý phục người chạy, dứt khoát liền đứng ở nơi đó nhiều hứng thú nhìn lại. Trong chuyện này, cũng chỉ có Hàn Uy, hội thỉnh thoảng mặt nhăn mặt nhăn hai hàng lông mày. Ánh mắt trông chừng Hàn Sơn thân ảnh. Hắn cảm giác, cảm thấy cái kia thân ảnh có chút hiểu rõ, nhưng đây là chín tầng cao thủ, hơn nữa hắn còn quen thuộc, sẽ là ai chứ? Hàn Uy căn bản không nghĩ tới Hàn Sơn trên người đi. Dù sao, trước mắt người kia nhưng là chín tầng cao thủ, kích liệt chiến đấu bên trong Hàn Sơn căn bản không dành phân thần. Hắn chỉ biết là bên kia lên tới một đám cao thủ, nhưng không biết là ai. Bất quá, hắn cũng có thể đoán được. ở nơi này Lâm huyện bên trong xuất hiện nhiều cao thủ như thế, là người nào đến đây? Hoàn Tâm Kiếm, nâu nhạt sắc y phục người kia căn bản không để cho Hàn Sơn bất cứ cơ hội nào. Trường Kiếm bên trên xanh biết tia sáng liên tục chớp động, hướng Hàn Sơn đâm tới đây. Hàn Sơn bắt ngư Trường Kiếm nhẹ nhàng một đoạn, lần nữa né tránh. Không được, tiếp tục như vậy ta tìm không được bất cứ cơ hội nào. Hàn Sơn từ đầu đến cuối cũng bị kia thanh trường kiếm ép gắt gao, căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở. Trừ bỏ lần đầu tiên trong sơn động tập kích ở ngoài, kể từ khi ra đến bên ngoài hang động mặt, người kia thi triển ra kiếm pháp sau đó, Hàn Sơn liền không có cơ hội. Ta phải lại tìm cơ hội xử ra đất dung núi chuyển cái này chiêu mới được, cũng chỉ có cái này chiêu mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn rồi. Hàn Sơn quẹt mắt liếc về hướng hoàn cảnh chung quanh. Đầu tiên, Hàn Sơn thấy được bên kia mười người. Nếu là ta đem người này dẫn tới đám kia lâm huyện cao thủ cái kia bên trong. Do đó khiến cho hỗn loạn, ta cũng vậy không khó tìm cơ hội. Hàn Sơn vừa mới động cái này tâm ý suy nghĩ, nhưng tiếp theo giây, liền lập tức bắt bỏ. Là phụ thân. Hàn Sơn liếc mắt liền thấy được Hàn Uy đang đứng ở trong đám người, hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt. Ta không thể như vậy, phụ thân hắn chỉ là tầng tứ 8, nếu là có cái gì tổn thương. Hàn Sơn không hề nữa nhớ lại. Lần nữa sử dụng điện quang hỏa thạch tránh né một chút, Hàn Sơn liếc về hướng bên kia. Bên kia là một mảnh tương đối tươi tốt rừng cây nhỏ, Hàn Sơn vừa mới sử dụng nghe nhìn về nào lúc, chính là ở nơi này ở nút đúng vậy. Hàn Sơn ánh mắt sáng lên, hắn nhất thời nghĩ tới cái biện pháp. Hắn còn nhớ rõ, ở đây trong huyệt động lúc, người kia đã nói một câu nói, Hảo Tiểu Tử, chúng ta đi ra ngoài đánh. Nơi này quá hẹp hỏi. hắn không phải là đến thi triển kiếm pháp sao? Ta đây liền đem ngươi dẫn tới trong rừng cây nhỏ đi. Hàn Sơn dưới chân vừa động, hai chân mang liệt chừng, người lập tức bay ra ngoài mấy trượng. Muốn chạy? Người kia cười lạnh một tiếng, ngươi nội kình rốt cục tiêu hao không sai biệt lắm đi. Người chạy cũng vô dụng, xem ta như thế nào giết ngươi? Người kia nhìn Hàn Sơn bay thân liền đi. Còn tưởng rằng rốt cục tiêu hao hết Hàn Sơn nội tình rồi Đại ca Hàn Uy rốt cục không nhịn được hướng Hàn Vũ hỏi nghi vấn trong lòng ngươi cảm giác không có cảm thấy người kia tựa hồ rất quen thuộc bộ dạng rất quen thuộc nhị đệ ngươi không nhìn lầm Hàn Vũ mang theo nghi ánh mắt mệt hoặc nhìn về phía Hàn Sơn nhưng hắn thường ngày bên trong cùng Hàn Sơn chung sống rất ít đối Hàn Sơn căn bản không có gì ấn tượng cắt sâu cũng không giống Hàn Uy như vậy có phụ tử trong lúc đó mơ mơ hồ hồ cảm ứng cho nên căn bản nhìn không ra người kia đến ta không nhận biết nhị đệ ngươi nhận được người kia Hàn Vũ cũng rất mê hoặc. Nga, ta cũng là suy đoán, cảm thấy nhìn rất quen mắt. Hàn Uy nhìn Hàn Vũ cũng người không ra, chỉ đành phải để trong lòng suy đoán. Ở nơi này ánh trăng sáng ngời ban đêm, nhưng thấy độ vẫn còn rất cao, có thể trong rừng cây nhỏ bởi vì bóng cây lát lử, cành ngăn che, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Hơn nữa trong rừng cây nhánh cây mọc lan tràn, đối người kia trường kiếm kiếm pháp nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá đối với Hàn Sơn cầm lấy ngư trường kiếm, loại này giống như truy thủ giống nhau đoàn kiếm, liền không có chút nào ảnh hưởng tới. Hàn Sơn chính là muốn lợi dụng cảnh vật xung quanh ảnh hưởng đến người kia. Mới tốt sáng tạo ra công kích cơ hội. Di Hai người kia đi rồi, mọi người mau đuổi theo. 15 người nhìn Hàn Sơn cùng nâu nhạt Sắc Y phục một trước một sau hướng rừng cây nhỏ chạy đi, sợ nâu nhạt Sắc Y phục người kia chạy, lập tức đuổi theo đi theo. Giống như một con tùng thử loại, Hàn Sơn vừa tiến vào rừng cây, liền nhẹ ở nhánh cây trong lúc liên tục toát ra, Hàn nếu muốn dẫn người kia đi vào, liền muốn đem người kia dẫn tới chỗ sâu. Như vậy loại người kia phản ứng kịp thời lúc, cũng không trở thành hội tùy tiện có khả năng mở rừng cây. Hô. Dưới chân mảnh đạp một cái nhánh cây. Hàn Sơn lại hướng phía trước chạy trốn nhiều trượng. Tiểu tử đừng chạy. Đưa ta điện quang hỏa thạch cùng ngư trường kiếm. Người kia đuổi gắt dao, căn bản không buông tha Hàn Sơn. Lần trước hắn bởi vì thất ngộ đem Hàn Sơn phóng chạy, khiến Hàn Sơn phá hư hắn rất nhiều dự liệu, lúc sau mấy ngày hắn rất là hối hận, lần này, hắn cũng không cho phép chính mình lại phóng chạy cái này làm người ta chặn tiểu tử. Đuổi theo ta lại nói tiếp, ngươi ngay cả ta đều đuổi không kịp, có tư cách gì để cho ta trả lại ngươi? Hàn Sơn nhìn theo kịp rồi, trong lòng mừng thầm, trong lời nói cũng cố ý chọc giận hắn. Đừng kiêu ngạo, Ngươi nội kình đã muốn còn thừa lại không nhiều lắm, mạnh miệng cũng vô dụng. Nâu Nhạn sắc y phục nhận định rồi Hàn Sơn đã muốn kết lực, cho nên căn bản không sợ Hàn Sơn vô đến. Cái này ngay giữa rồi Hàn Sơn lòng kẻ dưới này, lại nhảy mấy nhảy, Hàn Sơn hướng xuống mảnh liệt một vọt, biến mất tại trong bụi cỏ. Tại trong bụi cỏ cấp tốc biến hóa thân vị, tìm cái dễ dàng ẩn nốt thân thể địa phương. Không sai biệt lắm. Hàn Sơn tiềm phục tại dưới đất, lập tức vận dụng lên Liễm Tức Pháp, đem toàn thân khí tức lập tức thu liễm, đồng thời hô hấp cũng hoàn toàn dừng lại, chỉ để lại lỗ tai nghe phía ngoài thanh âm. Nghe nhìn huyền ảo. Hắn đến đây Cách Ta 100m xa. Phụ thân bọn họ cũng tới, khoảng cách đại khái 2000m. Những thứ này số liệu tại Hàn Sơn trong đầu chợt lóe lên, đồng thời, Hàn Sơn đại náo đại khái suy tính. Xem bọn hắn từng người tốc độ, ta đối người kia sử dụng đất dung núi chuyển một chiêu kia, cũng sẽ không thương đến cái khác người. Ừm, cứ như vậy. Chương 31, tự bạo. Màu nâu nhạt quần áo người nọ cảnh giác chú ý đến bốn phía, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phương tám hướng. Hắn vừa mới vừa nhìn thấy Hàn Sơn ở cái địa phương này chui vào bụi cỏ, tụi cùng số dưới. Người nọ ánh mắt dương lên, suy nghĩ một chút cho mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng hắn bên kia ném đi đi ra ngoài, đồng thời, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía. Đông. Hòn đá rơi xuống đất, ùng ngục cục lăn thật xa. Thế nhưng mà bốn phía hay vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không ở chỗ này, người nọ lúc này mới nhẹ nhàng tựa ra, đứng dậy lại hướng phía trước đuổi theo. Hắn đây là đang làm thăm dò, nếu là Hàn Sơn ở chỗ này mai phục hắn, nghe thế tiếng vang, tiểu nhất định sẽ mắc lửa. Có thể hắn không biết, ngay tại hắn trước người 5 mét xa địa phương, Hàn Sơn chính bình tức tính khí tại đâu đó chờ hắn nếu không phải Hàn Sơn có thể đi vào xem nghe huyền ảo, có thể thấy rõ ràng người kia động tác, thật đúng là sẽ bị hắn cho lừa gạt đi ra. người nọ vừa hướng phía trước đi hai bước, vẹn vẹn. Hàn Sơn theo bên cạnh nghiêng tru manh liệt luồn lên thân, nhận lấy cái chết. Hàn Sơn ngư trưởng kiếm như thiểm điện đâm ra, thượng diện hoàng sắc quang mang lập lòe. Trấn Quyền thức thứ 6, địa động sơn diêu. đây là Hàn Sơn một kích toàn lực, vận sức chờ phát động một kích, ba kích liên tục, ba tiếng trầm đủ, trực tiếp đã phá vỡ người nọ bên ngoài thân phòng ngự, đâm vào huyết đục trong. a, người nọ kêu thảm một tiếng, thấp mắt xem xét. Hàn Sơn ngư trường kiếm công bằng, chính cắm ở lồng ngực của hắn chỗ. Nội kinh tu luyện giả thân thể cực kỳ trọng yếu, nếu là làm bị thương trọng yếu khí quan, cũng rất khó trị hết, như đâm vào ngực loại này đường, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vụt. Hàn Sơn lúc này thời điểm cực kỳ tỉnh táo, hắn trực tiếp rút ra ngư trường kiếm đến, nhấc chân tự lui. Một kích đắc thủ, lập tức lui về phía sau, cái này là Hàn Sơn đánh lén kế hoạch. Ngươi lại dám đánh lén? Người nọ hai mắt trừng mắt Hàn Sơn, nghẹn lấy cuối cùng một hơi, khóe mắt đã vỡ ra, một đôi xích huyết một loại con mắt gắt gao chằm chằm vào Hàn Sơn. Không tốt. Hàn Sơn chứng kiến người này như vậy, biết rõ hắn còn giữ cuối cùng một hơi, chỉ sợ muốn nổi điên, vội vàng đem toàn thân lực lượng đều tập trung ở hai chân xuống, mạnh liệt lui về phía sau. Đừng muốn đi! Người nọ trường kiếm hất lên, rời tay bay ra, thanh trường kiếm kia như là hội tụ người nọ khí lực toàn thân, tốc độ nhanh quả thực thấy không rõ lắm. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trường kiếm kia mang theo phong tiếng nổ lớn, một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế ép tới. Trốn. Hàn Sơn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, thế nhưng mà đến không vội rồi. Phúc! Thanh trường kiếm kia theo Hàn Sơn cánh tay phải sát qua, kéo lên một đạo thật dài. Máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Tuy nhiên tụ nặng như vậy thường, Hàn Sơn nhưng trong lòng nhưng may mắn, may mắn hắn vừa rồi phản ứng nhanh, nếu là trốn chậm một chút, trường kiếm kia tiếp theo theo độ ngực của hắn nhập vào cơ thể mà qua. So về cái kia đến, hiện tại xem như vô cùng tốt tình huống rồi. A a a. Người nọ kêu to vài tiếng, tay đến ngực lao thoáng một phát, dính vào rất nhiều vết máu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tay vết máu, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Người nọ giống như điên, ngửa đầu nhắm lại con mắt, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Đằng sau theo tới 15 người. Chứng kiến cái này, bức tràng cảnh cũng lại càng hoảng sợ. Dừng lại, tất cả mọi người lui về phía sau. Nói chuyện cực kỳ có hy vọng cắt ra người kia hô một tiếng, đi đầu hướng về sau lui xuống. "Làm sao vậy?" Có không ít người hỏi. Hàn Quân tự bạo, "Mau lui lại." Cắt ra người nọ đã lui rất lớn khoảng cách. Tất cả mọi người giật nảy mình, "Tự bạo! Ngại ngay đấy." Các huynh đệ mau tránh. Một đám người lập tức hướng về sau tứ tán khai, nhao nhau thi triển ra riêng phần mình sở trường nhất thân pháp, hướng phương xa chạy tới, bên cạnh chạy, bên cạnh tìm kiếm có thể ẩn thân công sự che chắn. Chín tầng cương giả Nếu tự bạo đi ra, uy lực kia có thể so sánh hắn một kích toàn lực công kích, còn cường đại hơn nhiều. 15 người trong cái kêu 4 cái 9 tầng cường giả, cũng đều kiệt lực trợ giúp nhận thức 8 tầng cường giả chạy trốn. Hàn Vũ Tửu một tay dắt lấy Hàn Uy, đồng thời bỏ qua hai chân, nhắc tới toàn lực nội kình, cấp tốc chạy trốn, căn bản không dám hướng về sau liếc mắt nhìn. Người nọ toàn thân đều nổi lên màu xanh lá hào quang, theo cái này màu xanh lá càng ngày càng đậm, người nọ cũng giống tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Hàn Sơn cũng là đem hết toàn lực ở hướng xa xa trốn tránh, hắn vừa nghe đến người này muốn tự bạo tin tức, tựu vận dụng đất đèn hỏa hòa công pháp vị trí chạy rồi. lúc này hắn cũng căn bản chẳng quan tâm trên cánh tay phải miệng vết thương. huyết dịch không ngừng giữ lại. ầm ầm. một hồi khủng bố lục quang, theo màu nâu nhạt của áo người nọ trước kia chỗ địa phương muốn nổ tung lên, sau đó dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía mang tất cả. Hàn Sơn căn bản nghe không được trung quanh thanh âm, hắn chỉ lo hướng phía trước chạy trốn, trên cánh tay phải máu tươi bất trụ chảy ra, máu tươi lại để cho hắn một đầu cánh tay phải hoàn toàn biến thành màu đỏ. bởi vì mất máu quá nhiều, Hàn Sơn tư duy đã có chút mơ hồ. Bất quá hắn hay vẫn là tại chạy về phía trước lấy, tiềm thức nói cho hắn biết, không thể dừng lại, bằng không thì cái kia bạo tạc sẽ lan đến gần tại đây. Mà Hàn Uy Hàn Vũ đám người kia, đang lẩn trốn ly khai Đông Lam Sơn về sau, đã ngừng lại, lại quay đầu lại xem Đông Lam Sơn ngọn núi chính, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Trước kia cái kia chấu ngọn núi chính đỉnh núi đã bị tạc bằng, toàn bộ sơn thể ngả xanh xanh thấp một đoạn, về sau, Đông Lam Sơn sơn mạch ngọn núi chính, chỉ sợ phải thay đổi vì khác một cái ngọn núi rồi. Chạy trước chạy trước, Hàn Sơn đều không biết mình chạy đến địa phương nào rồi cái này còn ở đó hay không đông lam sơn sơn mạch trong phạm vi hàn sơn chỉ cảm thấy hai mắt một hồi mê mội hắn cần gấp một trâu nghỉ ngơi một chút đại khái đánh ra thoáng một phát hoàn cảnh xung quanh nơi này ta căn bản chưa từng tới chỉ sợ ta lạc đường lúc này hàn sơn trước mắt lại là một hắc. không được ta được tranh thủ thời gian trước tìm một chỗ dưỡng thương ồ chỗ đó giống như có sơn động hàn sơn đại khái nhìn liếc xung quanh vậy mà chứng kiến một cái tối như mực sơn động mừng rỡ trong lòng lão đạo chạy tới cái sơn động này ngay tại giữa sườn núi bên ngoài sơn động có không ít cỏ dại cùng lùn cây vật che chắn lấy, thượng diện còn rủ xuống sâu hạ rất nhiều cây mây. nếu là nhìn từ đằng xa, căn bản phát hiện không được chỗ này địa phương. hàn sơn trong chiều đi vài bước, phát hiện sơn động vậy mà xuất hiện một cái phân nhánh. nhướng mày, hàn sơn nhìn nhìn lại chung quanh sơn thể hoàn cảnh, trong lòng có phán đoán, chỉ sợ cái này động còn rất sâu. ta hiện tại thời gian không cho phép dò xét, đi trước bên trái cái này thử xem. tốt lần này hàn sơn vận khí không kém, chỉ đi chừng 100 trăm mét, phía trước rốt cục tuyệt đường. thật tốt quá, ta ngay ở chỗ này dưỡng thương tại đây chỉ có một con đường có thể thông tiền đến vạn nhất có người đến ta cũng sẽ không biết lâm vào hai mặt thủ địch chọn xong địa điểm Hàn Sơn lập tức quanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện trong một hệ công pháp khô một phùng xuân lập tức vận chuyển một hệ công pháp có chữa thương hiệu quả hơn nữa khô một phùng xuân đúng là ở trong đó người nổi bật Khô một phùng xuân một vận chuyển Hàn Sơn lập tức cảm thấy trên cánh tay phải đau đớn giảm bớt rất nhiều phân ra chút ít tâm thần Hàn Sơn lại dùng nội kình phong bế huyết mạch cầm máu chậm rãi Hàn Sơn thân thể tình huống ổn định lại Chỉ cần theo Hàn Sơn công pháp một lần lượt vận chuyển, thân thể của hắn có thể chậm rãi khôi phục. Dù sao hắn đã bị chỉ là ngoại thương, tốn hao nhất định được thời gian tu dưỡng có thể. Tại đây là lẫm trong huy động, Hàn Sơn lẳng lặng tu dưỡng lấy. Chương 32, hỏi đường. Ánh trăng cao cao động ở trong bầu trời đêm, một tia mây đen cũng không có. Sáng tỏ nguyệt quang tán rơi trên mặt đất, kiến tạo ra một loại không khí ấm áp. Có thể Hàn Uy lại cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Hắn ngồi ở trên mặt ghế, một mình một người, loay hoay bắt tay vào làm bên trong đích quân cờ. Hàn Uy trước ngửi để đó một bàn rơi xuống một nửa quân cờ, nhẹ nhàng cầm trong tay quân cờ phóng tới bàn cờ lên, Hàn Uy lại cầm lấy một loại khác nhan sắc quân cờ, suy nghĩ muốn ở dưới vị trí. Ai, thở dài một tiếng, Hàn Uy đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đêm đen như mực không, hắn muốn dựa vào một người đánh cờ, đến lại để cho chính mình tinh tâm, có thể trung Quy vẫn bị thất bại. Người kia, tại sao phải như vậy nhìn quân mắt? Hàn Uy trong nội tâm không hiểu thấu lại nghĩ tới tại Đông Lam Sơn lên, cái kia một thân hấp ý, ý, che mặt người trẻ tuổi, không biết phụ thân bọn hắn né tránh cái kia nổ tung không vậy. Ngay tại cùng một cái thời khắc, Hàn Sơn cũng trong sơn động tư niệm lên trong nhà. Chỉ mong trong nhà cũng khỏe. Hay vẫn là mới hảo hảo tu dưỡng một đêm, ngày mai ra lại đi tìm tìm xem phụ cận có người hay không, cũng tốt hỏi một chút đường. Hàn Sơn kế hoạch lấy chuyện của ngày mai. Khoảng cách đông Lam Sơn đại chiến vào cái ngày đó, đã qua 5-6 ngày rồi. Cái này 5-6 ngày, Hàn Sơn căn bản không có đi ra ngoài qua, mà là một mực trong động chuyên tâm tu dưỡng. Tại một hệ công pháp khô một phùng xuân thoải mái xuống, Hàn Sơn cánh tay phải đã hoàn toàn khôi phục. Thượng diện trước kia cái kia đạo vết thương chẳng là liền nói vết xẹo đều không có lưu lại. Đáng tiếc ta không có đem kim tùy hoàn mang đi ra. Hàn Sơn mấy ngày nay tu dưỡng ở bên trong, cũng chưa quên tu luyện. Hiện tại Hàn Sơn trên người chỉ đem lấy ngư trường kiếm, một bản điện quang hỏa thạch bí tịch, còn lại toàn bộ lưu tại trong nhà. Sắp xếp xong xuôi chính mình, Hàn Sơn nhắm mắt lại. Hiện tại, trong lòng của hắn lại vô tạp niệm. Hồ thúc Thù đã báo, tên kia chín tầng đỉnh phong cường giả sau khi chết, còn sót lại núi phỉ căn bản không đáng để lo, tin tưởng Lâm huyện ba đại thế gia sẽ không tha đi một cái núi phỉ nhưng cũng không cần này Hàn Sơn lo lắng. Kế tiếp, Hàn Sơn công pháp đã đến tầng thứ 9, còn không biết kế tiếp tu luyện lộ muốn như thế nào đi, cho nên muốn về nhà trước đi, hỏi một chút đại bá Hàn Vũ hoặc là hạ lao bọn hắn, xem bọn hắn lên tới tầng thứ 9 về sau, là như thế nào kế hoạch đằng sau tu luyện lộ đấy. Khuynh chân ngồi xuống, Hàn Sơn tiến vào trong khi tu luyện. Tại Hàn Sơn trong cơ thể, theo Hàn Sơn năm loại công pháp từng cái chuyển biến, trong cơ thể hắn không ngừng lưu động nội kình không hoàn toàn biến hóa lấy nhan sắc. Năm loại thuộc tính công pháp nội kình, đối ứng lấy riêng phần mình bắt đầu nhan sắc. Thổ thuộc tính Đối ứng lấy màu vàng đất, Kim thuộc tính, đối ứng lấy màu vàng kim móng ánh, Mộc thuộc tính, đối ứng lấy màu xanh biếc, Thủy thuộc tính, đối ứng lấy xanh thẳm sắc, Hỏa thuộc tính, đối ứng lấy hỏa hồng sắc. Hàn Sơn nội thị lấy thân thể của mình, nhìn chăm chú lên cái kia biến hóa lấy nhan sắc, thời gian dần trôi qua, trong lòng có chút ít cảm lộ. Năm loại thổ tính cũng không phải độc lập đấy, có hai chủng thuộc tính gian, tựa hồ thân thiết hơn gần chút ít, mà có thể còn lại là lẫn nhau khắc chế. Tại năm hợp đại lục ở bên trên, cơ hồ tất cả mọi người là chỉ tu luyện một loại một mình thuộc tính công pháp, đẳng cấp thấp kém. Căn bản chú ý không đến thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc, chỉ có chờ cấp cao chút ít mới có thể bắt đầu nghiên cứu những này. Bất quá, cho dù là cường giả muốn nghiên cứu thuộc tính quan hệ trong đó, cũng chỉ có thể tìm bằng hữu, hoặc là dựa vào cùng đối thủ chiến đấu lúc cảm ngộ đến nghiên cứu, dù sao, như Hàn Sơn trong loại thể này đồng thời có được vài loại thuộc tính công pháp, cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Mà Hàn Sơn, theo nội kình tu vi đề cao, cũng tự nhiên mà vậy đến nghiên cứu cái này thời điểm. Cứ như vậy, Hàn Sơn tại dốc lòng trong nghiên cứu, một đêm phán qua tức qua. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Hàn Sơn liền từ trong sơn động đi ra. Hiện tại Hàn Sơn trên người đã không có trách nhiệm, cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tại đây thoạt nhìn rất hoang vu a. Hàn Sơn đánh giá phụ cận. Hắn đến thời điểm, bởi vì mất máu quá nhiều, lại là bầu trời tối đen, cho nên căn bản không thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Hiện tại xem xét, tại đây càng giống là một chỗ thâm sơn. Mà loại địa phương này, là khó khăn nhất đụng phải người ở đấy. Cũng không biết hướng bên nào đi mới có thể gặp được người. Hàn Sơn hiện tại hoàn toàn cũng không biết phương hướng, chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng, không ngừng hướng phía trước đi như vậy tổng so tại chỗ bồi hồi mới tốt đi cả buổi Hàn Sơn nhìn xem cảnh vật chung quanh hay vẫn là không có nửa điểm ấn tượng cười khổ một tiếng ta không phải vừa vặn đi phương hướng ngược nhau đi à nha Hàn Sơn căn bản không nhớ rõ hắn lúc đến lộ rồi tại đây không có con đường từ trên núi xuống tự là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây đi vào trong rừng cây Hàn Sơn càng là tìm không thấy một con đường bất quá rất nhanh Hàn Sơn thấy được một đám khói bếp trong nội tâm vui vẻ Hàn Sơn lập tức tăng thêm tốc độ hướng chỗ đó tiến đến có khói bếp tự đại biểu cho có người nếu như Hàn Sơn vận khí tốt Người nọ biết rõ Hàn gia trang phương hướng, Hàn Sơn cũng không cần đi trạm đường oan uổng rồi. Hàn Sơn hiện tại có tầng thứ 9 thực lực, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Hiện tại, Hàn Sơn một tia nội kình cũng vô dụng, toàn bộ bằng luyện thể ngoại công lực lượng tại chạy đi. Tự động đã đến tầng thứ 9, trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đã thông về sau, Hàn Sơn tinh khiết lực lượng cơ thể đã đến tầng thứ 7. Hiện tại Hàn Sơn tùy ý vung lên quyền, một tia nội kình đều không cần, cũng sẽ biết đánh ra đáng sợ uy lực đến. Cho nên mặc dù là dùng 7 tầng lực lượng chạy đi, Hàn Sơn tốc độ cũng là không thể khinh thường đấy cái kia khói bếp vốn thoạt nhìn còn rất xa, chỉ không đầy một lát, đã đến trước mắt. quả nhiên có người tại. Hàn Sơn hướng chỗ đó nhìn sang, trong rừng cây một chỗ trên đất trống, đốt lấy một đoàn đống lửa, đống lửa lên khung lấy một con gà nướng. gà nướng bị xuyến tại một căn côn gỗ bên trên. theo đồ nướng, không ngừng có khói xanh thoát ra, bốc lên lên thiên không. Hàn Sơn vừa mới nhìn đến khói bếp đúng là cái này khói xanh. có một người tại đâu đó ngồi cạnh, không ngừng chuyển động gà nướng. Hàn Sơn đại khái đánh giá hàn thoáng một phát, người nọ thân mặc một thân trưởng bảo màu đen, màu đen tròn râu có chút mất trật tự, tóc cũng lộn xộn đấy vì không biểu hiện được ý, Hàn Sơn chậm rãi đi ra phía trước. Người nọ như không thấy được Hàn Sơn đồng dạng, căn bản không để ý tới Hàn Sơn. Người tốt." Hàn Sơn dẫn đầu nói chuyện. "Ngươi biết tại đây hay vẫn là tại Lâm huyện trong phạm vì sao?" Hàn Sơn xem hắn có chút lãnh đạm, cũng không muốn khách sáo, trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Người nọ hay vẫn là không ngẩng đầu lên, chuyên tâm nướng trong tay gà nướng. "Chẳng lẽ là cái lung tử?" Hàn Sơn trong nội tâm suy đoán. Hắn đi ra phía trước, đi đến người nọ phía trước. Theo đạo lý nói, lúc này, người nọ mặc dù là cái lùng tử cũng có thể chứng kiến Hàn Sơn rồi. Xin hỏi, đây là Đang Lâm huyện trong phạm vi sao? Hàn Sơn lần nữa hỏi một tiếng. Người nọ lúc này mới mắt lẽ nhìn Hàn Sơn liếc, rồi sau đó lại bốn néo quay đầu lại đi, chuyên tâm nướng hắn gà quay, căn bản không để ý tới Hàn Sơn. Ha ha, vậy xin lỗi, quấy rầy. Hàn Sơn nhìn đối phương không muốn nói chuyện, cũng lấy cái mất mặt, đành phải lý khai. Ai, lại đi tìm xem xem đi, nói không chừng ta rất nhanh có thể lại đụng phải người rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn đứng dậy từ đi. Hàn Sơn tốc độ cũng là rất nhanh, thế nhưng mà đi chưa được mấy bước. Hàn Sơn ngừng lại. Đây là Hàn Sơn nghiêng thai tử tế nghe lấy là sói chu âm thanh người nọ tao ngộ đến la rồi. Nếu như thực lực của hắn không đủ, Hàn Sơn thoáng suy tư một chút, hay vẫn là quay người hướng trước kia lộ quay trở lại. Ngao sói chu âm thanh lẫn nhau phập phồng một tiếng đón lấy một tiếng thật lớn một đám lang có chừng một trăm chỉ lang tại trong rừng cây này bồi hồi lấy chúng đều là bị gà nướng mùi thơm hấp dẫn tới. Những nẻ lang cũng không phải thảo nguyên lang mà là một loại khác tốc độ nhanh hơn hàm răng cùng móng vuốt càng sắc bén tơ hy vọng người nọ không có việc gì. Hàn Sơn rất nhanh hướng hồi chạy trốn. Tấn Lang tốc độ nhanh, nhưng so với Hàn Sơn tốc độ đến, hay vẫn là kém xa. Hàn Sơn đuổi tới thời điểm người nọ còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, mà Hàn Sơn liếc nhìn sang, Chung quanh đã chậm rãi bắt đầu tụ tập khởi càng ngày càng nhiều lang. Một đôi xanh mơn mởn con mắt chằm chằm vào trên đất chống Hàn Sơn cùng cái kia màu đen quần áo người. Người cẩn thận một chút, ta đến giải quyết những này lang. Hàn Sơn đối với người nọ nói một câu, quay người tiêu hướng đàn sói công tới. Đối với Hàn Sơn mà nói, người này tuy nhiên lãnh đạo. Bất quá dù sao Hàn Sơn không thể thấy chết mà không cứu được. Dùng Hàn Sơn 14 tuổi, nhìn thấy người khác tao ngộ nguy hiểm cũng là rất dễ dàng nổi lên đồng tình tâm. Hàn Sơn xông vào trong bầy sói, lập tức đại triển quyền cước. Đối phó những này lang, chỉ dựa vào Hàn Sơn có thể so sánh tầng thứ bảy thực lực ngoại công như vậy đủ rồi. Bành! Một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng vang, Hàn Sơn một quyền đem một đầu lang đánh ngã xuống đất. Hắn căn bản không có dùng bất luận cái gì trên kỹ, cũng không có sử dụng một tia nội kình. Bất quá, cứ như vậy, những cái kia lang cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh Tiểu liên tiếp lang ngã nhào trên đất lên, có không ít là chết bất đắc kỳ tử mà vòng đấy. Cái này Tấn Lang ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, thông minh cũng là chúng một đại đặc điểm, mắt thấy hai người khó đối phó, cao cao cùng kêu lên, kêu hai tiếng, tiểu lui xuống. Trên mặt đất chỉ để lại hơn 10 đầu Tấn Lang thi thể. Tốt rồi, không có gặp nguy hiểm rồi, đám tiên lang chắc có lẽ không lại đến. Hàn Sơn nói một câu, liền chuẩn bị đi nha. Chương 33, địch phi đổi giết. Trung quanh trong rừng cây, rốt cuộc nhìn không tới một chỉ lang. Tấn Lang nhón toàn bộ lui. Tốt rồi, không có gặp nguy hiểm rồi đám tiên lang chắc có lẽ không lại đến. Hàn Sơn nói một câu, liền chuẩn bị đi nha. Người nọ ngẩng đầu lên, ngươi lai, like, ngươi cũng là có tầng thứ bảy thực lực. Hàn Sơn dừng bước lại, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía người nọ. Vậy ngươi, tiểu lưu lại a? Người nọ lạnh lùng nói ra. Địch Phi đã nhớ không rõ hắn lang thang quá nhiều thiếu địa phương rồi. Giống như từ khi 10 năm trước, hắn Tạng trong sư môn phạm vào sai lầm lớn về sau, bị giáng chức xuống núi, vẫn tại lang thang lấy. Trong 10 năm này, Địch Phi đến qua rất nhiều địa phương, được chứng kiến rất nhiều cao thủ, đương nhiên, đều không ngoại lệ. Những cao thủ này đều bị địch phi từng cái giết chết, về phần những cao thâm kia bí tịch cùng quý giá vũ khí, tất thì đều thu về đã đến địch phi trong tay. Cứ thế mãi, địch phi trên người nhiễm lên một tầng dày đặc sắc khí, mà phàm là hắn không để vào mắt người, hắn đều lười được phản ứng một câu, bất quá, nếu là bị hắn chú ý lên, cái này người cách cái chết cũng không xa. Hàn Sơn đối diện cái này mặc trường bào màu đen, râu ria tóc lộn xộn nam tử, tựa là địch phi. Lưu lại, có ý tứ gì? Ta cứu được ngươi, ngươi phản muốn lấy oán trả ơn. Hàn Sơn ánh mắt lạnh lẽo Hắn chứng kiến người chịu khổ sẽ giúp trợ, cho thấy hắn tiện lương, có thể không biểu minh hắn dễ khi dễ. Người cứu ta?" Chê cười, "Ta là ngươi phải chết." Địch Phi cười lạnh một tiếng. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hắc sắc thân ảnh lóe lên, Địch Phi tựu biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ ngay tại lập tức, Địch Phi đã đứng ở hắn trước người, một chỉ cực đại nắm đấm phi một loại đện ở trên mặt của hắn. Hàn Sơn chỉ tới kịp đem hai tay ngăn cản trước người. Bành! Cái con kia nắm đấm đánh vào Hàn Sơn ngăn cản trước người trên hai tay, Hàn Sơn bị đánh đích bay ra mấy trượng, huynh nằm rạp trên mặt đất. Ồ. Địch Phi kinh ngạc thoáng một phát, ngươi phòng ngự cũng không phải sai, bảy tầng thực lực, vậy mà lần lượt ta thoáng một phát bất tử. Hàn Sơn hít sâu mấy hơi thở, theo trên mặt đất bò lên. Hảo cường, thực lực này, so Đông Lam Sơn bên trên người nọ còn mạnh hơn một ít, có thể có lẽ còn chưa tới thiên giai à? Hàn Sơn tại bị thụ một quyền về sau, nhanh chóng đại khái đã đoán được thực lực đối phương. Chín tầng đỉnh phong sao? Hàn Sơn hỏi Địch Phi. A, ngươi có thể nhìn ra, không đơn giản nha, vậy hôm nay thì càng được lưu lại ngươi rồi. Địch Phi âm hiểm cười cười, quả nhiên là chín tầng đỉnh phong nếu như nói như vậy, xem ra Đông Lam Sơn bên trên tên kia thực lực căn bản không tới đỉnh phong trạng thái, chỉ là bởi vì tự ngạo mới cố ý nói mình là chín tầng đỉnh phong. Trước mắt thực lực của người này mới thật sự là đỉnh phong. Hàn Sơn có thể đánh giá ra hắn khoảng cách người này có bao nhiêu trình lệnh. Chính diện đánh nhau ta tuyệt đối thắng hắn không được. Muốn thắng hắn, còn chỉ có thể là tìm cơ hội đánh lén, xuất kỳ bất ý sự xuất địa động sơn diêu một chiêu kia đến. Hàn Sơn rất rõ ràng thực lực của mình, muốn thắng trước mắt người này rất khó. Hắn trước mắt lớn nhất sát chiêu cũng chỉ có địa động sơn diêu rồi. Suy nghĩ cẩn thận những này, Hàn Sơn lập tức thi triển ra điện quang hỏa thạch công pháp, hướng bên cạnh tránh đi. Tại đây vốn chính là tại trong rừng cây, chứa ngại vật rất nhiều, muốn tránh xa chút ít cũng không phải là không được. Hừ, muốn chạy trốn. Những năm gần đây này, vẫn chưa có người nào có thể theo ta địch phi trong tay đào thoát, huống chi ngươi là tầng thứ bảy. Ồ, ngươi tốc độ này, căn bản không phải tầng thứ bảy. như là mới vào chín tầng. Địch phi nheo lại con mắt, ánh mắt như là xem con ngồi một loại. Lần này con ngồi có chút ý tứ, tốt, ta đây là tốt rồi tốt cùng ngươi chơi đùa. Hắn sắp thân ảnh khẽ động, cũng bay người lên trên nhanh cây. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Chạy thoát một đoạn đường, Hàn Sơn nghe được đằng sau thanh âm càng ngày càng gần. Nhanh như vậy tiểu đuổi tới. Hàn Sơn hướng về sau nhìn lại. Địch Phi đã sâu sắc kéo gần lại vừa bắt đầu khoảng cách, đang tại càng ngày càng tiếp cận Hàn Sơn. Hừm mất. Hắn cũng có tốt thân pháp công pháp. Hàn Sơn trong nội tâm thật sự là lắp bắp kinh hãi. Gần đây một thời gian ngắn, Hàn Sơn nhất tự hào chính là của hắn tốc độ, mà tốc độ này đúng là đất đèn hỏa hoa công pháp mang cho hắn ấy. Hiện tại Đằng sau địch phi rõ ràng cũng có không kém bao nhiêu thân pháp công pháp, mà bởi vì cái kia địch phi nội kình thực lực còn mạnh hơn, cho nên chỉnh thể so Hàn Sơn tốc độ phải nhanh như vậy một tia. Muốn là tiếp tục như vậy, Hàn Sơn chỉ có thể bị đuổi kịp, không có cái khác kết quả. Nên làm cái gì bây giờ? Lớn nhất dựa đã mất đi, Hàn Sơn cũng có chút nóng nội, vốn kế hoạch của hắn là dựa vào tốc độ trốn mất địch phi, sau đó lại tìm cơ hội ám sát, như vậy mới có thể giết hắn. Lập tức cái kia địch phi là càng truy càng gần rồi, Hàn Sơn còn không có nghĩ ra biện pháp. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Có nước. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, lập tức chuyển biến phương hướng, hướng cái hướng kia chạy tới. Rất nhanh, Hàn Sơn chỉ phát giác trước mắt một khoáng đạt, rừng cây đã không có. Trước mặt mà đến chính là một đầu rộng lớn trường hà, nước sông lại tương đối sâu. Chỉ có cơ hội này, trốn ở trong nước sông lại để cho hắn nhìn không thấy. Hàn Sơn nghĩ không ra những biện pháp khác, dưới mắt đây đã là hắn lựa chọn duy nhất. Bịnh. Hàn Sơn nhảy vào trong nước. Cái này nước tương đối sâu, thủy sắc hơi chút âu vàng, bên trong bùn cát tương đối nhiều điểm ấy bùn cắt còn trói không được chín tầng thực lực Hàn Sơn, bất quá bởi vì tầm nhìn vấn đề ngược lại là có thể đem Hàn Sơn thân hình cho che dấu ở rất nhanh, Địch Phi cũng theo trong rừng cây vào ra, tiến vào trong nước sông rồi hả? Địch Phi nhướng mày, bước chân ngừng lại, hắn dọc theo bờ sông tới tới lui lui đi vài bước, ngừng lại, ta cũng không tin ngươi tại trong nước sông có thể nẹn bao lâu? Địch Phi rứt khoát ngồi ở bờ sông, cảnh giác chú ý đến mặt sông, chuẩn bị chỉ cần ở đâu vừa xuất hiện bảo khí, hắn tự tiến lên, nội kinh tu luyện giả tại không đạt tới thiên giai trước khi thì không cách nào thoát ly không khí quá lâu đấy. Thiên giai về sau, trong truyền thuyết những thiên giai kia cường giả có thể tại phong bế trong không gian tu luyện vài thập niên, không ăn không uống cũng không hô hấp, toàn bộ bằng trong thiên địa du đãng lấy năng lượng là có thể súng lấy. Bất quá tại thiên giai trước khi là không có bất kỳ người có thể không hô hấp đấy. Đây là sở hữu tu luyện giả cũng biết thưởng thức. Tại trường hà bên cạnh, địch phi nhìn không tới hàn sơn bong dáng, có thể tại dưới nước, hàn sơn lại có thể thanh thanh sở sở chứng kiến địch phi ở đẳng kia bên cạnh bờ khoanh chân ngồi, tiêu đợi đến hắn nước chảy mặt. Hàn Sơn cũng là nghẹn lấy một hơi, đứng ở đáy nước. Hắn biết rõ, chính mình căn bản nghẹn không được bao lâu, sẽ hít thở không thông. Tiếp tục như vậy không được. Hàn Sơn trong mắt chuyển động, có lẽ tiến vào nội thị trạng thái, ta có thể kiên trì lâu chút ít. Nhắm mắt lại, trong mấy mắt, Hàn Sơn tiến nhập nội thị trạng thái. Cái này vừa nhắm mắt lại, Hàn Sơn tựu nhìn không tới cái kia địch phi rồi, Hàn Sơn sợ hắn đột nhiên nước vào ở bên trong đến, Hàn Sơn trực tiếp tiến vào xem nghe huyền ảo. Màu trắng đen thế giới. Địch phi chính ở chỗ này. Hàn Sơn liếc thấy đến địch phi vẫn còn bên cạnh bờ khoanh chân ngồi, yên tâm Bất quá, Hàn Sơn cũng không cách nào chính thức yên lòng. Cũng không biết ta có thể kiên trì bao lâu, tuy nói nội thị trạng thái có thể kiên trì lâu chút ít, có thể cái kia địch phi. Hàn Sơn biết rõ, cái kia địch phi nói không trường hội một mực chờ đợi, tới hắn nước chảy mặt một khắc này, chính là hắn cái chết thời điểm. Nghĩ như vậy, Hàn Sơn không khỏi có chút bất đắc dĩ, vì ai? Thời gian tại hai người nhẫn lại trong vượt qua, thân thể của ta còn giống như có thể kiên trì. Hàn Sơn tại xem nghe trong trạng thái, căn bản cảm thụ không đến trên thân thể cảm giác. Dưới loại trạng thái này, hắn chỉ có thể xem tình huống xung quanh. Tựa như trên người hắn trường một chỉ có thể xoay tròn 360 độ con mắt, thân thể trùng quanh phương hướng, thậm chí hướng lên, hướng xuống, hắn cũng có thể chứng kiến. Bất quá, hắn có thể chứng kiến sắc mặt của mình, tựa hồ còn như trước hồng nhuận phấn phất, không, có bởi vì nín thở mà trắng bệ. Chuyện gì xảy ra? Ta sao có thể chứng kiến sắc mặt của ta? Hàn Sơn lại càng hoảng sợ. Hàn Sơn hiếu kỳ không chế được chính mình thị giác, hướng trên người mình nhìn lại, cái này xem xét, Hàn Sơn thị giác như là trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, như là một cái ở ngoài đứng xem đồng dạng, theo bên cạnh xem chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hàn Sơn thử mấy lần, cũng phát hiện loại trạng thái này cũng không phải tùy tâm sử dụng, cũng có hạn chế. Hàn Thị Giác tối đa chỉ có thể ly khai thân thể một mét phạm vi, lại xa tiểu không có biện pháp rồi. Qua lâu như vậy, Hàn Sơn phát hiện sắc mặt của hắn như trước hồng nhuận phân phớt cùng trên đất bằng lúc cũng không có gì bất động. Chẳng lẽ ta tại trong loại trạng thái này có thể hoàn toàn mím thở? Hàn Sơn không khỏi suy đoán đến. Trường Hà bên cạnh bờ, Địch Phi con mắt gắt gao chằm chằm vào mặt sông. đã qua hồi lâu, cũng không thấy mặt sông có động tĩnh gì, chỉ có nước sông rầm rầm không ngừng lưu động thanh âm. Chẳng lẽ hắn chạy trốn tới địa phương khác đi? Địch Phi cũng đối với phán đoán của mình cảm thấy nghi ngờ. Dù sao, hắn cũng không tin Hàn Sơn có thể ở đáy sông nín thở lâu như vậy. Hơn nữa nước sông tuy nhiên đục ngầu, nhưng còn có thể miễn cưỡng chứng kiến chút ít đáy sông bóng dáng. Nếu là Hàn Sơn muốn tại đáy sông di động, trên mặt nước cũng có thể nhìn ra được. Tiểu tử này thật đúng là có điểm bổn sự, tính toán là người thứ nhất theo trên tay của ta chạy thoát, tính toán hắn gặp may mắn. Địch Phi đứng dậy, nội tình chấn động, trên quần áo bụi đất chảy xuống, hướng lúc đến lộ trở về. Chương 34: Hẹp cốc cửa đá. Thật tốt quá. Địch Phi rốt cục muốn đi nha. Hàn Sơn tại đáy nước nhìn xem Địch Phi khoảng cách bờ sông càng ngày càng xa. Tiểu tử kia đến cùng từ chỗ nào bên cạnh chạy hay sao? Địch Phi hiện tại cho rằng Hàn Sơn là từ địa phương khác chạy trốn đấy. Căn bản không biết Hàn Sơn đạo hiện tại còn trốn ở đáy nước xuống. Được rồi, một cái bảy tầng tiểu tử, không đang quá tốn sức, hay vẫn là trở về làm làm chuẩn bị. Những cắt da kia người cũng có chút khó chơi. Địch Phi thanh âm triệt để biến mất. Mặt nước rầm rầm một tiếng, Hàn Sơn phá nước mà ra, đã đến trên bờ. Vận hành một lần hỏa thuộc tính công pháp, nội kinh một trường trên quần áo bọt nước liền toàn bộ bướm hơi. Nếu không phải ta xem nghe Huyền Hạo có thể nín thở, lần này thật đúng là muốn chết tại đây địch phi trong tay. Hàn Sơn nhìn về phía địch phi phương hướng ly khai, thân hình khẽ động, đuổi theo. Hàn Sơn cũng không muốn buông tha địch phi. Lần này thế nhưng mà ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối, ngươi muốn phát hiện ta đã có thể khó khăn. Hàn Sơn đối với chính mình ám sát thủ đoạn vẫn còn có chút tin tưởng đấy. Chỉ cần hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích toàn lực, cũng có thể đem địch phi giết chết. Cái kia địch phi giống như căn bản là không kiêng nể gì cả tại hành động trong quá trình một chút cũng không chú ý ẩn nấp phát ra rất lớn tiếng âm cái này lại để cho Hàn Sơn truy tung biến thành rất đơn giản Hàn Sơn chỉ cần cẩn thận chú ý không bạo lộ chính mình là được rồi trên đường đi Hàn Sơn rất xa treo thỉnh thoảng tiến vào xem nghe huyền ảo xác định địch phi phương hướng rất nhanh Hàn Sơn phát hiện hắn vậy mà lại nhớ tới buổi sáng cái kia chỗ thâm sơn cái kia địch phi sẽ không phải Hàn Sơn tại xem nghe huyền ảo trông được đến cái kia địch phi quả thật tiến nhập hắn vài ngày trước ngay người năm sáu ngày trong huyền động đứng tại cửa động Hàn Sơn dừng lại Xem địch phi cái này quen thuộc, rất có thể trước khi ngay ở chỗ này dạo qua một thời gian ngắn. Trong cửa động kia có một stdin đạo, ta đi bên trái, hơn nữa bên kia cũng không có ai sinh tổn qua dấu hiệu. Cái kia địch phi có lẽ ở ở bên phải trong sơn động kia. Hàn Sơn cũng không có dò xét qua bên phải trong động kia. Tuy nhiên ta phần lớn thời gian đều tại tu luyện, thế nhưng mà cảnh giác vẫn phải có, ta dám cam đoan, cái kia 5 6 ngày, địch phi khẳng định không bên trong động. Nói như vậy, hắn là đã đi ra tại đây, tại địa phương khác làm việc, hiện tại lại trở lại rồi. Hàn Sơn rất nhanh ngay tại trong đầu chuyển qua những ý nghĩ này đúng rồi, địch phi tại vừa rồi ly khai lúc, tự hồ nhắc tới qua cắt ra, chẳng lẽ hắn và cắt ra có cái gì liên quan? Hàn Sơn trầm tư một hồi, rất nhanh, hắn đã có quyết định, trước không giết hắn, xem hắn cùng cắt ra có cái gì liên quan. Nếu là kế hoạch lấy đối phó ta hà ra, Hàn Sơn trong nội tâm hay vẫn là tại vì gia tộc suy nghĩ, tại cách nơi này xa xôi chỗ tìm cái so sánh nhận nấp khu rừng nhỏ, Hàn Sơn khoanh chân ngồi ở nhánh cây gian, hắn chuẩn bị ở chỗ này giám thị lấy địch phi. Một bên tại đây nhàn rỗi thời điểm, nghiên cứu thoáng một phát trấn quyền đằng sau mấy chiêu. Mấy ngày hôm trước Hàn Sơn nhàn rỗi thời điểm, cũng nghiên cứu qua chấn quyền đằng sau mấy chiêu. Đã chiêu thứ 6 là cùng đệ nhất đệ nhị chiêu có quan hệ, Hàn Sơn sẽ đem chiêu thứ 7 cũng cùng phía trước mấy chiêu từng cái so với thoáng một phát. Hàn Sơn cũng không thể xác định hắn loại phương pháp này đúng hay không, bất quá đã có cơ hội, Hàn Sơn sẽ nếm thử một chút. Hàn Sơn trong đầu còn nhớ rõ, chấn quyền thức thứ 7, tên gọi Phi Sa Thâu Thạch. Chỉ từ danh tự bên trên xem, cũng không thể nhìn ra chiêu này áo nghĩa chỗ. Hàn Sơn hao tốn đại lượng thời gian, tại nghiên cứu chiêu này nội kình lưu động bên trên. Chấn quyền mỗi một chiêu Bởi vì sử dụng nội kình số lượng bất đồng, chạy qua kinh mạch bất đồng, kích phát phương thức bất đồng, phát ra tới uy lực hiệu quả cũng không giống với. Hàn Sơn tiểu là theo trên những phương diện này, đem chiêu thứ 7 cùng phía trước 6 chiêu từng cái làm lấy so sánh. Dần dần hắn phát hiện, thứ 3, 4, 5 chiêu cùng chiêu thứ 7 cảm giác đều so sánh tương tự. Cái này chiêu thứ 6 là cùng trước 2 trùng chiêu đem kết hợp, chẳng lẽ chiêu thứ 7 là cùng 3 loại sao? Hàn Sơn suy đoán. Phi xa tổ thạch. Hàn Sơn nhịn nó lấy, trong đầu mô phỏng lấy lấy 4 cái chiêu số kết hợp lại bộ dạng. Tựa hồ có thể Hàn Sơn trong nội tâm kích động thoáng một phát, thế nhưng mà hắn không thể ở chỗ này thí nghiệm, chỉ cần có cái đại động tĩnh, cái kia địch phi nhất định sẽ nghe tiếng mà đến đấy. Hàn Sơn lại không thể ly khai, địch phi nếu là vừa lúc ở trong khoảng thời gian này đi rồi, vậy hắn phía trước giám thị tiểu toàn bộ chỗ vô dụng rồi. Chỉ có thể lại tìm cơ hội thí nghiệm rồi. Đúng lúc này, cái kia cửa động đã có động tĩnh. Địch phi từ bên trong đi ra, sau đó tốt không ngừng lại, hướng một phương hướng khác tiến đến. Hàn Sơn lập tức hạ cây, tiếp tục coi chừng tất dấu chính mình, rất xa đi theo. Theo đại khái 2 giờ, địch phi dừng lại rồi. Hướng về sau nhìn nhìn.